Vì cho ngươi, chúng ta thế nhưng là tại nơi này mai phục tốt mấy ngày, cuối cùng đem ngươi tiểu tử cho chờ được." Vương Kiến trong mắt hơi híp, lóe lên một vòng sắc cơ, ngữ khí bất thiện nói: "Vương sư huynh, Trương quản sự, giữa chúng ta mặc dù có một chút nho nhỏ ân oán, nhưng cũng không đáng hạ dạng này tay đi. Hay là nói, tiểu đệ ở đâu cái phương diện, có cái gì đắc tội địa phương?" Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, đối phương hiển nhiên biểu thị, bọn hắn là trăm phương ngàn kế muốn xuống tay với hắn. Chỉ là Nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn động thủ. Nếu như chỉ có một cái vương kiến coi như bỏ qua, song phương dù sao cùng là ngoại rèn cảnh, bạch tử nhạc chân thực thực lực đã sớm đạt đến ngoại rèn đỉnh phong, mà đối phương, nghe nói chính là kinh lực nhập tủy võ giả, khoảng cách ngoại rèn đỉnh phong nhưng còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn tự tin, lấy mình thực lực đủ để nghiền ép đối phương. Nhưng là một cái khác chương 3, chính là liệt dương bang quản sự cấp bậc nhân vật, 3 năm trước đây chính là ngoại rèn đỉnh phong võ giả. Bây giờ càng là đã bước vào nội luyện cảnh, bắt đầu ngũ tạng lục phủ tu luyện. Võ giả tu luyện, một bước một cái dấu chân, ngoại giàn võ giả muốn thắng qua nội luyện võ giả, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Cho dù Bạch Tử Nhạc thực lực so với ngoại giàn Đỉnh Phong còn phải mạnh hơn một chút, nhưng hắn dù sao không cùng chân chính nội luyện cấp bậc võ giả động thủ một lần, trong lòng đồng dạng không chắc. Làm khó Bạch sư đệ thân phận hôm nay tôn quý, còn nhớ rõ ba năm trước đây tiểu ân oán. Ta còn tưởng rằng chúng ta hai cái này tiểu nhân vật Ngươi đã sớm quên nữa nha. Bất quá, hai chúng ta nhát gan rất, cũng không dám ghi hận môn chủ đệ tử. Nhưng là, ai bảo ngươi ngăn cản con đường của người khác đâu? Vương Kiến nói, trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Hắn rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực chỉ là ngoại rèn trung kỳ ngoại rèn huyết nục cấp độ, coi như nắm giữ võ kỹ bất phàm, sức chiến đấu cũng nhiều lắm là có thể so với ngoại giàn hậu kỳ, ngoại rèn gân cốt võ giả, lấy hắn bây giờ kình lực nhập thủy, khoảng cách ngoại giàn đỉnh phong chỉ kém cách xa một bước thực lực trọn vẹn mạnh hơn hắn hai cấp độ, tự nhiên cảm giác được nhẹ nhõm. Hắn thấy, coi như không cần trương 3 xuất thủ, chỉ hắn một người cũng đầy đủ. Triệu Cư Nghị. Bạch Tử Nhạc tư duy nhạy cảm, nháy mắt liền tóm lấy đối phương trong giọng nói để lộ ra tới tin tức. Gần nhất, cũng chỉ có kia Triệu Cư Nghị cùng hắn từng có xung đột. Bất quá ngẫm lại đối phương trước đó vẫn luôn đối kia 3 năm một lần kiệt xuất đệ tử thân phận tình thế bắt buộc. Bây giờ Bạch Tử Nhạc quật khởi, hắn hy vọng tự nhiên cũng liền mong manh. Vì cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, đối phương không phải không khả năng xuống tay với hắn. Xem ra không sai, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này như thế không có thành tựu. Cảm giác được nơi xa truyền đến thanh em rất nhỏ, lại nhìn thấy vương kiến cùng Trương ba hai người trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa, bạch tử nhạc càng thêm xác định điểm này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Bớt nói nhiều lời, động thủ. Chương ba dường như hơi không kiên nhẫn, quắc chói thai một tiếng, thân hình như điện, cấp tốc sống ra. một bên ngay vậy cũng không chần chờ, bước chân hướng mặt đất dừng lại, xinh sinh đem một khối tảng đá dâm đến băng liệt, mà hậu thân tử liền tựa như điện quang cấp tốc công tới. Hai người một người dùng đao, một người cầm kiếm, lại cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời đến đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc chém ra. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cho dù bọn hắn đối với Bạch Tử Nhạc mười phần kính thị, nhận định lấy đối phương thực lực, tại bọn hắn liên thủ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng thân phận của đối phương dù sao khác biệt, Một khi bị hắn đào thoát, sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Là lấy, bọn hắn không dám có bất kỳ thư giãn. Đương. một cái trong suốt linh quang thuần bài, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt, tựa như sắt thép tường thành, trực tiếp chặn hai người tỉnh thế bắt buộc một kích. Pháp thuật, linh quang thuần. Đây là Bạch Tử Nhạc lúc trước từ Ngô Hạo tu luyện bút ký ở bên trong lấy được hai môn pháp thuật một trong. Trực tiếp bị hắn rửa vào hồn năng tăng lên tới đại thành, lực phong ngự mạnh, để chính hắn cũng vì đó sợ hai thảm phục. Liên xem như hắn, sử xuất toàn lực, cũng cần trọn vẹn ba đao mới có thể đem chảm phá. Lúc này bị hắn thi triển đi ra, ngăn trở hai người một kích, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một thanh trường đao vạch phá bầu trời. Trường đao chém xuống thời điểm, kinh lực ngưng tụ không tan, làm cho không khí đều phát ra một đạo phá không dễn dị. Trảm đao quyết. Vương Kiến biến sắc, đột nhiên phát giác đến Bạch Tử Nhạc khí tức có chút không đúng chỉ luận khí huyết hùng hậu trình độ, lại so với mình còn cường thịnh hơn rất nhiều, vội vàng sắc kỉnh, kéo căng lực lượng toàn thân, trực tiếp nên hướng một đao kia. Ken. Tựa như tối khô lạc hủ, Vương Kiến Trường đao nháy mắt đổ về mà đi, Bạch Tử Nhạc trường đao dư lực không giảm, trực tiếp chém rụng xuống tới. phốc. A. Tay của ta. Vương Kiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phát ra một tiếng kịch liệt mà sợ hãi kéo thảm. Hắn một cái cánh tay, lại từ trên bả vai hắn chóc ra ra, rơi trên mặt đất. Một đau tay cụt, bạch tử nhạc một đau kia, có thể nói hung mánh. Hả? Đó là cái gì? Pháp thuật. Còn có người thực lực. Ngoại ghen đỉnh phong. Làm sao có thể? chương ba một mặt trấn kinh, trên mặt thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Pháp thuật. Chỉ có tu tiên pháp người mới có thể đủ nắm giữ. Chẳng lẽ bạch tử nhạc vẫn là một cái tu tiên pháp người? Mà lại, hắn lúc này triển lộ ra võ đạo cảnh giới, cũng căn bản không phải bọn hắn phán đoán ngoại ghen trung kỳ, ngoại huyết ghen độ lại đã đạt đến ngoại rèn cấp độ cực hạn, ngoại rèn đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc là ngoại rèn đỉnh phong võ giả. Thậm chí, hắn trong lòng vần vần cảm giác được, Bạch Tử Nhạc thật thực lực lượng, xa vượt xa quá ngoại rèn đỉnh phong võ giả. Không có cái gì là không thể nào. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản, hắn đối với chương này sống là cực kỳ kiên kỵ, dù sao cũng là một vị nội luyện võ giả, mạnh hơn hắn cái trước thứ bậc Nhưng đối phương chạm trên linh quang thuẫn một kiếm lập tức để hắn đánh giá ra, đối phương thật thực lực lượng kỳ thật cũng không mạnh, thậm chí còn không bằng hắn, duy nhất có chút khó chơi, đoán chừng là thuộc về nội luyện võ giả đặc hữu, kinh lực thẩm thấu thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Thật sâu nhìn bạch tử nhạc một chút, chương ba sắc mặt rất nhanh liền trở nên bình tĩnh xuống tới, nói ra, nhưng dù sao, vẫn chỉ là ngoại rèn võ giả, không có bước vào nội luyện, người vĩnh viễn không biết nội luyện võ giả Vì sao lại so ngoại rèn càng thêm cường đại. Bước chân bãi xuống, chương ba thân hình liền tựa như giống như du long, nháy mắt lao đến, kiếm quang chớp nhoáng, như sao lốm đốm đầy trời, trực tiếp bao phủ Bạch Tử Nhạc quanh thân bảy đại châu yếu hại. Thất tinh kiếm. Thật sao. Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm tĩnh, trường đao nhất chuyển, cấp tốc phát ra từng đạo run rẩy thanh âm. Thể nội từng đạo kinh lực, hoặc là nhu hòa, hoặc là cứng mãnh, hoặc là mãng thẳng, hoặc là sắc bén. Trọn vẹn 18 đạo kinh lực Toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ, vọt thẳng đến trên trường đao. Ông! Ông! Ông! Đao quang rung động, giống như là không chịu nổi đủ loại này kinh lực mánh liệt. Ngáy mắt! Bạch quang hiện lên, bạch tử nhạc chém ra một đao. Thập bắt liên đao! Trưng 81, toàn diệt! Viên mãn cấp bậc thập bắt liên đao, 18 đao hóa thành một đao, luận hung mánh cùng bạo, tuyệt đối là hắn lúc này nắm giữ số 1. Đao quang xét qua, tựa như nhất lực hàng thập hội trực tiếp đem kia giống như đầy sao kiếm quang sinh sinh bức thành một đạo. Sau đó đao kiếm tấn công. Oèn. Chương 3 biến sắc, hắn cảm giác đến thanh trường đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kiếm thế có chút dừng một chút, sau đó liền bị phá vỡ. Trong lòng kinh lên, hắn vội vàng điên lui. Nhưng là, không còn kịp rồi. Ngay sau đó hắn liền thấy, thanh trường đao kia hóa thành thất luyện, trực tiếp chạm tại bộ ngực của mình phía trên. Sắc bén trường đao, tăng thêm ẩn chứa trong đó khủng bố kinh lực bạo phát xuống. Thân đao toàn bộ không có vào, sinh sinh tại lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo thật dài vết đao. Phục. Chương 3 thân hình cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Lớp da hắn mặc dù cứng cỏi, nhưng bạch tử nhạc lực lượng lại càng hơn một bậc. Cảm ứng được trường đao bên trên truyền đến một cỗ đặc thủ, có xuyên thấu tính kình lực, bạch tử nhạc biết đây là nội luyện võ giả mới có xuyên thấu kinh lực, sắc mặt không thay đổi, cánh tay chấn động, lực lượng mãnh liệt phun ra, liền đem cỗ này kình lực cho tách ra. Sau đó đao quang lần nữa một vòng. Phúc. Trường đao như ngân, nhanh đến cực hạ. Một viên hoàn hảo đầu, bay thẳng ra. T. Đang kêu thảm vương kiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hít sâu một hơi. Trường ba chết rồi. hắn thế nhưng là nội luyện cảnh võ giả, mà bạch tử nhạc đâu Coi như ẩn giấu đi thực lực, nhưng cũng là mới ngoại rèn đỉnh phong A. Bạch. Bạch sư đệ. Vương kiến mặt dọa đến trăng bệnh, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay không nghĩ tới lại trêu chọc đến khủng bố như vậy tồn tại, trong lòng sợ hãi, vội vàng nghĩ yêu cầu tha. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không nghe hắn dông dài, đao quang lần nữa dơ lên. Vương Kiến biến sắc, nháy mắt bay ngược, muốn thoát đi. Hành tẩu giang hồ, tất nhiên sẽ đụng tới cường đại đối thủ, cái này thời điểm, nắm giữ một môn tốt thân pháp, năng lực bảo vệ tính mạng liền sẽ tăng nhiều. Vương Kiến một mực thừa hành điểm này, một mực khổ luyện Vân Tung Bộ thân pháp, bây giờ đã đem môn này thân pháp tu luyện đến tiểu thành tình trạng. Tự tin coi như Bạch Tử Nhạc quả nhiên là ngoại rèn định phong, trong thời gian ngắn cũng truy chính không lên. Xuống núi, chỉ cần xuống núi đi, đi vào trên trấn náo nhiệt địa phương, đối phương tất nhiên sẽ có kiêng kỵ. Tâm niệm cùng một chỗ, Vương Kiến tốc độ càng thêm nhanh chóng, chính hữu liền rơi xuống khác một cái cánh tay, cũng không lo được nhặt được. Muốn chạy trốn. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, đồng dạng là Vân Tung Bộ, Bạch Tử Nhạc lực lượng mạnh hơn hắn, thân pháp tu luyện đồng dạng so với hắn cao thâm hơn, sớm đã đạt đến đại thành tốc độ tự nhiên càng nhanh. Chỉ gặp hắn bước chân trên mặt đất giống một cái, một khối đá xanh xinh xinh bị ép thành một phấn, thân hình liền tựa như mũi tên thoát ra. Ba năm bước bên trong, Bạch Tử Nhạc liền đã truy đến Vương Kiến sau lưng, trường đao giương lên. Phục. Đang chạy trốn Vương Kiến thân hình cứng đở, cả người liền tựa như rơm dạ bay ra. Đầu thân tách rời, vô tận huyết dịch bởi vì hắn vận động dữ dội, dông nhiên phun ra. Xem ra ta cũng thụ đến kia đao phủ chặt đầu ảnh hưởng. Xắt thực có chút quá mức huyết tinh. Nhìn dưới mặt đất một mảnh hốn độn bộ dáng, bạch tử nhạc khòe miệng giật giật. Bất quá, vẫn chưa xong đâu. Nói, bạch tử nhạc trong lòng thở dài, thân hình lần nữa rút ra, cấp tốc hướng về nơi xa một cái cự thạch phóng đi. Bạch, bạch sư hình, tha mạng, ta vốn cũng không nghĩ, là quách chính dương trong ngõi, là hắn kích động ta muốn giết người a Cự thạch đằng sau, đông nhiên thoát ra một thân ảnh, một bên điên cuồng khóc lóc kể lệ, một bên lại bước chân nhanh chóng cấp tốc hướng về rời xa Bạch Tử Nhạc phương hướng thoát đi. Đạo thân ảnh này chính là lần này vây giết Bạch Tử Nhạc phía sau màn hắc thủ, Triệu Cư Nghị. Có lẽ là bị Bạch Tử Nhạc một quyền đánh bại nục nhã quá đáng. Chỉ có tận mắt nhìn đến đối phương chết đi, hắn mới có thể an tâm. Là Lấy vẫn luôn trốn ở trong tối. Bạch Tử Nhạc cấp tốc liên sát vương kiến cùng trương ba tràng cảnh, để hắn tâm thần rung động, càng thấy vô cùng sợ hãi, muốn lập tức thoát đi, nhưng lại sinh lòng may mắn. Ai biết Bạch Tử Nhạc linh giác nhạy cảm, Sớm đã phát hiện trốn ở một bên hắn, tại đem trương kiến cùng vương ba giải quyết về sau, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quách chính dương sao? Sau đó, hắn tự nhiên trốn không thoát, bất quá bây giờ. Bạch tử nhạc tốc độ cực nhanh, trên tay trường đao thuận thế vung ra. Chính đoạt mệnh phi nước đại triệu cưng nghị đột nhiên trì trệ, ngừng bước chân, túi thấp đầu, nhìn xem từ sau lưng xuyên qua mà ra mũi lao ánh mắt một mảnh mờ mịt. Người làm sao? Ta là hữu hộ pháp. Một ngụm nịch huyết phun ra, vô tận kịch liệt đau nhức hạ Triệu cương nghị trực tiếp ngã trên mặt đất. Là ai đều vô dụng Bạch tử nhạc tới gần, nắm chặt chui đao, có chút vận một cái, lúc này mới lần nữa rút ra. Một cái hô hấp qua đi, mảng lớn huyết dịch chảy ra, triệu cương nghị cũng theo đó đã mất đi âm thanh. Những thi thể này, hơi rác rối rồi Bạch tử nhạc khẽ như mày. Cái này trọng nghiện sơn bên trong dù sao không giống với giã ngoại, cho dù bình thường ít có người tới, lại cũng không đại biểu cho không có. Không nói kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lên núi lao tú tại người coi miếu, chỉ là dưới núi cư dân, cũng có khi lên núi thắp hương người. Một khi thi thể tại cái này trọng nghiễn sơn bên trong bị phát hiện, thế tất sẽ dẫn phát một trận lớn chấn động. Trong bang biết hắn thường xuyên bên trên cái này trọng nghiễn sơn người không ít, rất dễ dàng liền liên tưởng đến hắn, cho dù hắn là môn chủ đệ tử, nhưng cũng khó thoát chỉ trích. Về phần chân tướng, không có chứng cứ phía dưới, ai biết. chí ít lưu hộ pháp triệu tính, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này mặt trời ngay tại từ từ bay lên, bạch tử nhạc lại đã không có tu luyện ý nghĩ, vội vàng nâng triệu cương nghị thi thể, cùng vương kiến cùng trường ba thi thể đặt chung một chỗ. Nghĩ nghĩ, cũng không có gì buồn nôn ý nghĩ, bạch tử nhạc từ ba người trên thân, phân biệt tìm ra một chút đồ vật để ở một bên, sau đó thể nội linh lực phun trào. Trong trước mắt, một đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm, tại hắn trên tay gas. Pháp thuật, linh hỏa thuật. Hỏa diễm vốn là cực nóng chi vật, nhưng cách hắn ngón tay chỉ có một tức. Lại đối với hắn không có chút nào tổn thương. Có chút ném đi, hỏa diễm cấp tốc xông ra, trực tiếp nhào vào ba bộ trên thi thể. Vâng, cực nóng hỏa diễm chấp mắt đem ba người bao phủ, sau đó tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền đem ba người thi thể, đều tăng dã, hóa thành cho tàn. Làm mình duy hai nắm giữ pháp thuật, bạch tử nhạc tự nhiên tại trên đó hao tốn đại lượng tâm tư. Vừa mới lúc tu luyện, cái này linh hỏa thuật uy năng liền so với bình thường phàm hỏa cường hắn hơn, bây giờ tăng lên tới đại thành linh Hỏa thuật Tại hán trường khủng hạ, cực nóng vô cùng, dù không thể nói là không gì không tiêu cháy, nhưng cũng có thể tại chớp mắt bên trong, đem sắt thép dung luyện thành nước. Tự nhiên đốt cháy thi thể cũng là nhanh chóng vô cùng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhanh chóng đem trên mặt đất một chút huyết dịch xử lý, từng chương thanh tẩy phủ bị hắn trực tiếp kích phát. Trọn vẹn hơn 10 chương thanh tẩy phủ xuống dưới, lúc này lại nhìn, trên mặt đất trừ có chút vết rát bên ngoài, cũng không bất kỳ vết máu nào. Phạm La Phu Lục Phạm Vi ba phủ Đều là sạch sẽ trong suốt, tựu liền hoa cỏ, cũng rất giống tùy theo khỏe mạnh mấy phần. Chương 82, Dung hợp công pháp. Xem ra cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, xa so với ta tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn a lại trêu đến triệu cương nghị điên cùng như vậy. Cũng may ta vẫn giấu kín lấy thực lực, không phải lần này coi là thật nguy hiểm. Nghĩ đến chương kiến cùng vương ba thực lực, nếu như bạch tử nhạc coi là thật chỉ là ngoại rèn huyết nục thực lực, vậy hắn cơ hồ không có bất luận cái gì may mắn, hẳn phải chết không nghi ngờ Bất quá lần này mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Bạch tử nhạc nhìn về phía mình từ bọn hắn trên thân tịch thu được một chút đồ vật. Đào kiếm những vật này, bởi vì là bọn hắn dài đeo mang theo, cho dù tương đối đáng tiền, nhưng để tránh gây nên phiền thoái không cần thiết, đều bị hắn sử dụng linh hỏa thuật cho đốt đi, lúc này đã hóa thành nước thép, đổ vào trên mặt đất bên trong. Trừ cái đó ra, thì là một nhỏ túi ngân lượng, có 560 lượng tả hữu, còn có một chồng ngân phiếu, lại có 350 lượng đều là kinh Tây thương hội tiền trang ghi mục, bằng phiếu liền có thể nhận lấy. 3 4 bình đan dược, 2 phẩm khí huyết đan, 1 bình dưỡng nguyên đan, 1 bình hộ tâm đan. Trong đó khí huyết đan tên như ý nghĩa, tự nhiên là tăng trưởng khí huyết đan dược, Bạch Tử Nhạc những năm này cũng dùng một chút, rất là quen thuộc, hai bình cũng còn không có bắt đầu sử dụng, lấy 1 bình 30 lượng tính toán, chính là 60 lượng bạc. Về phần dưỡng nguyên đan, chính là sau khi bị thường tu dưỡng thân thể sử dụng, tương đối quý một chút, trong bang tiệm thuốc Chào giá tại 40 lượng bạc tả hữu. Ngược lại là kêu hộ tâm đan, chính là nội luyện cảnh võ giả tu luyện ngũ tạng lục phủ thời điểm, vì phòng ngừa làm bị thương trái tim của mình đang dự, có giá trị không nhỏ, một bình ba cái, trọn vẹn cần 100 lượng. Lúc này trong bình chỉ còn lại có 2 viên, nhưng cũng giá trị cái hơn 60 lượng bạc. Như thế tính toán ra, ta lần này thu hoạch chuyển đổi xuống tới, liền đạt tới hơn 660 lượng, quả nhiên là so sánh khoản tiền lớn. Bạch Tử Nhạc nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Trong giang hồ lưu truyền rất rộng một câu chính là giết người phóng hỏa đai lương vàng, hắn lần này thu hoạch coi là thật có phương diện này ý vị. Trọng yếu nhất chính là, nếu như tính đến những bạc này, hắn ánh sáng bạc liền có 900 lượng, tăng thêm 150 điểm cống hiến, đã có thể hối đoái một môn nội luyện công pháp. Bất quá, không thể gấp, nhiều bạc như vậy, tùy tiện lấy ra cũng là có cực lớn nguy hiểm, đợi phong thanh trôi qua, có giải thích hợp lý lại nói. Bạch Tử Nhạc trong lòng tổng cộng, sau đó nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Hồn năng đã có 1523 điểm, bằng vào ta vốn có 134 điểm tính toán, ba người bọn họ tổng cộng cho ta cống hiến 1389 điểm, cũng coi là một lần đại thu hoạch. Hắn đã sớm rõ ràng, hồn năng nhiều ít trực tiếp cùng đối phương thực lực móc nối, chương ba thực lực mạnh nhất, đặt tới nội luyện cảnh, cho hắn cung cấp hơn 600 điểm hồn năng. Vương Kiến thực lực hơi yếu, nhưng cũng coi như được một cái hảo thủ, hồn năng số lượng thì tại 450 điểm tả hữu. Chỉ có Triệu Cương nghĩ thực lực yếu nhất nhưng cũng có gần như 300 điểm hồn năng. Tốn hao 500 điểm hồn năng, có thể đem thiền Định Cọc cùng Ngũ Đoạn Kim Thân dung hợp thành một môn mới công pháp. Có hồn năng, Bạch Tử Nhạc cơ hội là không kịp chờ đợi đụng vào đến vậy, nhưng dung hợp tiền hạng. Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Dung hợp. Bạch Tử Nhạc nao nao, trên mặt giật mình, vội vàng lựa chọn dung hợp. Nháy mắt, thiền Định Cọc cùng Ngũ Đoạn Kim Thân tất cả phương thức tu luyện liền hoàn chỉnh kết hợp lại với nhau, sướng đôi ở giữa, tạo thành một hạng mới tu luyện công pháp. Một loại người bình thường liền có thể trực tiếp tu luyện, không cần thông qua đứng như cọc gỗ liền có thể luyện được kinh lực, trực tiếp bắt đầu ngoại rèn công pháp. Mà lại, cái này mới công pháp, ta cũng không cần một lần nữa tu luyện, trực tiếp liền đạt đến đỉnh phong viên mãn trình độ. Bạch tử nhạc ánh mắt có chút sáng tỏ, cho dù xuyên thấu qua giao diện thuộc tính nhìn lại, hắn các hạng thân thể số liệu tăng trưởng cũng không nhiều, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với thân thể năng lực trưởng khống, tăng lên một cái cấp độ, tốn hao 1.000 nghìn điểm hồn Có thể đem kim cương tỏa ngọc quyết cùng mới công pháp dung hợp. Dung hợp. Đã dung hợp mà thành mới công pháp. Mình cũng không cần lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hắn chọn lọc tự nhiên dung hợp. Chỉ bất quá hồn năng tốn hao trực tiếp từ 500 điểm tăng lên đến 1000 điểm, vẫn là để hắn trong lòng có chút nói thầm. Chẳng lẽ cái này dung hợp công pháp, cũng là cùng tu luyện đẳng cấp tăng lên sao? Còn là bởi vì thiền định cọc tương đối đơn giản, cho nên cần có hồn năng tăng ít. Thuộc tính này bảng cũng không có bất luận cái gì trí Hắn chỉ có thể tại sau này thời gian bên trong, mình thăm dò. Ngáy mắt, tương đạo có quan hệ mới công pháp tin tức, liền tràn vào hắn trong óc Cái này mới công pháp, không chỉ có gồm cả thiền định cọc, ngũ đoạn kim thân cùng kim cương tỏa ngọc quyết tất cả ưu điểm, còn tiến hành nhất định ưu hóa, có thể làm cho tu luyện môn này công pháp võ giả, lực lượng càng mạnh, màng da, huyết đụng, gân cốt các thân thể các nơi, rèn luyện càng thêm rắn chắc cường đại. Mà thân thể của hắn, cũng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn Liền tựa như trải qua vô số lần tu luyện, trực tiếp đem cái này mới công pháp tu luyện đến viên mãn trình độ. Đồng nhiên, một loại cường đại cảm giác, tại trái tim của hắn hiện hiện. Đáng tiếc, hồn năng đã không đủ, không phải đem thiết bố Sam cùng một chỗ dung hợp tiền đến, môn này mới công pháp, tất nhiên càng thêm cường đại. Trong lòng có chút tiếc nuối bạch tử nhạc liền tranh thủ ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Thính danh, bạch tử nhạc. Lực lượng, 17, không thể tăng lên. Tốc độ, 15 không thể tăng lên. Thể chất, 18, không thể tăng lên. Tinh thần, 8, không thể tăng lên. Linh lực, 1229, có thể tăng lên. Võ công, vô danh công pháp viên mãn, nhưng một lần nữa mệnh danh, thiết bố sam viên mãn, nhưng dung hợp. Võ kỹ, thập bắt liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, chảm đao quyết đại thành, có thể tăng lên, vân tung bộ đại thành, có thể tăng lên, liếu diệp đao pháp nhập môn, có thể tăng lên, thiên truyền thủ chưa nhập môn không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 3. Phù lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, linh hỏa thuật đại thành, có thể tăng lên, linh quang thuẫn đại thành, có thể tăng lên. Hồ năng, 23. Thân thể các hạng thuộc tính đều tăng lên rất nhiều, bằng vào ta bây giờ lực lượng, nếu như lần nữa đối mặt trường 3 cùng vườn kiến hai người vây công, căn bản không cần thi triển ra pháp thuật, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giải quyết. Dùng cái này suy đoán, chỉ nói tới sức mạnh ta kỳ thật đã không thể so nội luyện cấp bậc võ giả kém. Chỉ là không biết tấm kia sóng ở vào nội luyện cái nào cấp độ. Bất quá từ hắn trên thân tìm ra tới hộ tâm đan đến xem, có lẽ còn là ở vào luyện tâm giai đoạn, cũng chính là vừa bước vào nội luyện cấp độ, coi là thật tính không được mạnh cỡ nào. Bạch tử nhạc cảm thấy nói thầm, cũng là biết, luyện tâm chỉ là nội luyện cảnh giai đoạn thứ nhất, giống như ngoại rèn thời kỳ ngoại rèn mặng ra. Nhưng là, coi như như thế, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn Hắn còn nhớ rõ lúc trước minh thúc một quyền phía dưới, khí huyết khuấy động ở giữa liền đem một đầu tiểu quỷ đánh cho hồn phi phách tán chẳng cảnh. Bây giờ hắn mặc dù còn không có bước vào nội luyện, nhưng luận lực lượng, luận khí huyết hùng hậu trình độ, hẳn là đã không thể so kia thời điểm minh thúc kém, thậm chí càng mạnh. Hắn nhớ kỹ lúc trước minh thúc, giống như cũng là vừa bước vào nội luyện không bao lâu. Dung hợp mà Thành Công Pháp, cần mình một lần nữa mệnh danh sao? Như thế, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền nhìn đến mới dung hợp Ma Thành Công Pháp. Biểu hiện chỉ là vô danh công pháp, không khỏi có chút chấm âm. chương 83, Lao Tú Tải. Ngoại rèn, luyện là màng da, huyết nụ, gân cốt cùng có tủy, bốn hạng đại thành, hôn nguyên như một, thì là ngoại rèn đỉnh phong. Cuối cùng, tu luyện đều là nhục thân. Như thế, liền đem môn này mới công pháp, mệnh danh là kim cương bất hoại thần công đi. Cái này công pháp danh tự, mặc dù là lấy từ hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút ít hy vọng mình dung hợp mà thành môn này công pháp Có thể khiến cho tương lai mình có thể tới, làm được thân như kim cương, bất bại không xấu. Mà tại hắn đặt tên chữ nháy mắt, kia vô danh công pháp lập tức cải biến, biến đổi thành kim cương bất hoại thần công vài cái chữ to. Sắc trời đã không còn sớm, nên xuống núi. Mắt nhìn chân trời mặt trời, lúc này đã hoàn toàn dâng lên, bạch tử nhạc cũng không chậm trễ, trực tiếp quay người liền định rời đi. Chỉ là, hắn vừa mới đi đến giữa sân núi, liền thấy ở trên núi trên thêm đá, một thân ảnh chính lấy không nhanh không chậm bộ pháp, đi tới Lão tu tải người coi miếu. Bạch Tử Nhạc trong lòng đầu tiên là siết chặt, ngay sau đó liền thư giãn xuống tới. Trên đỉnh núi chiến trường, phần lớn đều bị hắn dọn dẹp một lần, coi như còn có một chút vết tích, nhưng bởi vì cùng trên núi kia thổ địa miếu cách xa nhau kỳ thật cũng có một chút khoảng cách, chỉ cần không tận lực quá khứ, cũng không phát hiện được cái gì. La lấy, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh đi tới, đang định cùng thường ngày cùng hắn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó rời đi, đối phương lại đột nhiên ngừng xuống tới. Người giếng người Một đạo hơi ngoại ý muốn thanh âm, từ trong miệng của hắn truyền ra. Bạch tử nhạc thân hình trì trệ, sắc mặt nháy mắt thay đổi, có chút kinh nghi bất định nhìn qua cái này lao tu tài, ánh mắt bên trong, thậm chí từng có trong nháy mắt sắc cơ. Ngươi không cần khẩn trương, đối chúng ta tu sĩ đến nói, giết người căn bản không tính là cái gì. Mà lại, ta cũng sẽ không đem ngươi chuyện giết người, để lộ ra đi. Lao tu tài mỉm cười, thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch tử nhạc trầm mặc một hồi mới có chút không lưu loát mà hỏi. Hắn cái này thời điểm tự nhiên biết, cái này lao tú tại cũng không đơn giản. Chỉ là ba năm qua, hắn cùng cái này lao tú tải gặp mặt cũng không ít thời gian, nhưng Thủy chung không thể phát hiện đối phương có gì chỗ bất phạm. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng chính là một bẩm Cái này càng phát ra chứng minh cái này lao tú tại cao thầm mặt chắc. Ta, giống như ngươi, đều là tu tiên pháp người, ngươi mỗi ngày sáng sớm tới này trọng nghiện sơn, chẳng lẽ không phải vì thu nạp mặt trời mới mọc tử khí Tu luyện tiên pháp sao? Lao tú tải một mặt thản nhiên nói. Chỉ là đối phương, lại làm cho bạch tử nhạc mồ hôi lạnh dòng dòng rơi thẳng. Hắn tự nhận mình tu hành ẩn nấp, mỗi lần tu luyện trước đó, đều sẽ quan sát phụ cận, để phòng bị người phát hiện, không nghĩ tới lại toàn bộ hành trình rơi vào cái này. Lao tú tải trong mắt mà không tự giác. Tiên bối, ngài đến cùng là cái gì ý tứ? Bạch tử nhạc bất đắc dĩ hỏi. Ta nói, ngươi không cần khẩn trương ta cũng không có ác ý. Chỉ là ngươi trên thân có huyết khí Ở trong mắt người bình thường, tự nhiên khó mà phát giác, bất quá trong mắt ta, lại không chỗ chết hơn coi như ngươi dùng thành tẩy phụ lục thanh tẩy qua cũng giống như vậy. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi cứ như vậy xuống núi, một chút kinh nghiệm giả dặn, ánh mắt nhạy cả người, rất dễ dàng liền nhìn ra điểm này. Trừ phi ngươi giết, chỉ là dâu riêng người, bất quá, ta hôm qua lên núi thời điểm nghe được kia mấy người trò chuyện, biết trong đó nhưng có một cái chính là các ngươi liệt dương bang hộ pháp đệ tử. Một khi ngươi chuyện giết người bị liên hệ tới, chuyện đó đối với ngươi mà nói, cũng không thấy là một chuyện tốt. Lao tú tài cười nhẹ lắt đầu, liền trực tiếp vượt qua bạch tử nhạc, đánh tính đến núi mà đi. Xin tiền bối dạy ta, như thế nào mới có thể tẩy đi huyết quang sát khí? Bạch tử nhạc trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng nói ra. Huyết quang này sát khí sự tình, hắn trong lòng kỳ thật cũng có hiểu biết, biết đây là kẻ giết người trên thân sẽ lưu lại một chút đặc thù khí tức, liền tựa như người chết toàn khí. bình thường người Tự nhiên nhìn không ra. Nhưng chính như lão tú tài lời nói, kinh nghiệm già dặn, ánh mắt nhạy cả người, tuyệt đối có thể có chỗ phát giác. Mà lại, hắn kỳ thật vẫn luôn hoài nghi, tại ba năm trước đây hắn chém giết kia Ngũ Thông đạo trưởng đệ tử Ngô Hạo về sau, gặp mặt sư phó đám người thời điểm, hắn sát nhân chi sự tình, cũng không có dấu giếm được sư phó đám người ánh mắt. Chí ít lúc trước kia mỏ vụ chủ quản tần vũ, tuyệt đối là nhìn ra chút gì. Chỉ bất quá cũng không xác định hắn giết người là ai, có lẽ cũng không thèm để ý. Cho nên liền không có vạch trần Về phần về sau ngô đồng sơn bên trong Truyền gia ngũ thông đạo trưởng đệ tử mất tích sự tình Phải chăng bị đối phương liên hệ tới Cũng không phải là hắn đủ khả năng đoán Ta tại sao phải giúp ngươi đây Lao tú tài khép cười một tiếng Mới nói ra Trừ phi ngươi đáp ứng giúp ta một kiện chuyện nhỏ Bạch tử nhạc trầm mặc một hồi Ánh mắt lấp lệ nói ra Nếu như ta không nói gì Vậy ta cũng không dám cam đoan Mình cái miệng này cái gì thời điểm sẽ nói ra lời gì tới Lao tú tài một mặt không có sợ hãi bộ dáng. Nói đi, chuyện gì? Bạch tử nhạc trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, một mặt bình thản hỏi. Không cần bộ kia một mặt không tình nguyện biểu lộ, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Thú hồ, ta cũng không phải không cho ngươi chỗ tốt, trừ tẩy đi huyết quan sát khí tẩy toán thuật bên ngoài, lại thêm một môn nhưng nhìn phá ảo cảnh linh nhãn thuật như thế nào. Lao tú tài nhìn chầm chầm bạch tử nhạc, nói. Pháp thuật. Bạch tử nhạc trong lòng giật mình pháp thuật Nhẹ gật đầu, lao tú tải một mặt chấn định. Làm cái gì? Mặc dù tâm động, bất quá bạch tử nhạc vẫn là biểu hiện cực kỳ thận trọng. Có chút thời điểm, coi như chỗ tốt lại mê người, nhưng nếu như không cùng chi đối ứng thực lực, cũng tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí đem chính mình cũng ngã vào đi. Càng đừng nói, hắn đối với cái này, lao tú tải có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, đối phương đi sự tình đến cùng vì sao, hắn tự nhiên cũng phải suy nghĩ. Tự nhiên là người đủ khả năng sự tình. Ba ngày sau đó sáng sớm, ta ở cửa thành cho ngươi, hy vọng ngươi không cần thất ước. Mặt khác, đây là tẩy hoán thuật, xem như an tâm của ngươi, đừng nói lao tú tải ta nói không giữ lời. Nói, lao tú tải ném đi ra một vật, không có lại dừng lại, trực tiếp lên núi mà đi. Bạch tử nhạc đưa tay tiếp nhận, thấy là một cây nhìn như phổ thông bạch ngọc, nhưng ở bạch ngọc bên trong, lít nha lít nhít ghi lại rất nhiều văn tự, những văn tự này cực kỳ nhỏ bé, lại tầng tầng điệp ra, người bình thường coi như mở to hai mắt nhìn cũng khó có thể cãi ra mảy may. Hắn tụ khí ngưng thần, ngược lại là có thể nhìn ra một chút, chỉ là cũng có chút khó khăn, đang nghi hoặc ở giữa, bạch ngọc dường như thụ đến hắn tinh thần đụt vào, đống nhiên băng liệt. Ngay sau đó, bạch tử nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình, nhiều một đoàn tin tức, chính là có quan hệ cái này tẩy hoán thuật pháp thuật phương pháp tu luyện. Trong lòng giật mình, lại là vui mừng. Hắn lúc này đã biết, cái này cái gọi là bạch ngọc, tất nhiên là trong truyền thuyết, tu tiên pháp người thiện dùng ngọc nên nói người bình thường coi như thu được cũng khó có thể đạt được bên trong ghi chép, chỉ có cùng là tu tiên pháp người, tinh thần lực cường đại mới có thể chân chính tiếp nhận nội dung trong đó tin tức. Khi hắn đem bên trong tin tức hoàn chỉnh tiếp nhận, đã là một hồi lâu quá khứ, ngẩng đầu lên, Bạch Tử Nhạc đang muốn lao tú tài tiếp tục hỏi thăm một cái chuyện, lại đã đã mất đi thân ảnh của hắn, đành phải kiềm chế xuống tới, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này tẩy hoán thuật pháp thuật. Chương 84, Hương Hòa Đạo. Quả nhiên, người sát sinh về sau Trên thân hoặc nhiều hoặc ít, liền sẽ nhiệm toán giận chi khí, lúc đầu nhất là rõ ràng, bình thường ngũ giác nhạy cả người, đều có thể có chỗ phát giác chỉ có trôi qua 1-2 ngày sau, mới có thể liên lạc. Nhưng cũng không đại biểu cho cái này toán giận chi khí đã biến mất, mà là trở nên không rõ hiển, người bình thường nhìn không thấy sợ không được mà thôi. Lâu dài nhiễm tích lũy về sau, cái này toán giận chi khí, liền sẽ ảnh hưởng người khí vận. Có loại kia giết người vô số ma đầu, nếu như không hiểu được hóa giải chi pháp thậm chí uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Mà cái này tẩy toán thuật chính là một môn có thể tiêu trừ cái này toán giận chi khí pháp thuật. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu. Cái này tẩy ván thuật bên trong không chỉ có ghi lại phương pháp tu luyện, còn có cái này toán giận chi khí tồn tại cùng ảnh hưởng, để hắn cảm giác được mở rộng tầm mắt. Tu luyện cũng tình không tính khó. Cẩn thận thể nội trong đó ghi chép, đặc biệt là pháp thuật này quan tưởng chi pháp, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực phong trào, nháy mắt trong đầu phát họa ra một đạo phức tạp phù van. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Khi năm cái phủ văn hoàn chỉnh phát họa nháy mắt, bạch tử nhạc linh lực trong cơ thể lập tức bị kích động, trọn vẹn 50 đạo linh lực trực tiếp tràn vào hắn phát họa ra đồ văn bên trong. Ông. Một cố đặc thủ thanh sắc quang mang trực tiếp hiện lên. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, trực tiếp khống chế thanh sắc quang mang dáng lâm tại mình trên thân. Trong chốc lát, bạch tử nhạc liền chính cảm giác trên thân trở nhẹ, như có cái gì đồ vật bị trực tiếp mẫn diệt xua tan, một loại cực hạn thanh lương, thể xác tinh thần thanh thoát cảm giác không khỏi phụ chạy lên não Không nghĩ tới một lần liền thành công. Bạch tử nhạc hơi ngoài ý muốn những mày, trong lòng cũng cảm giác đến một loại mừng rỡ. Chỉ là một lần pháp thuật, liền để hắn có một loại thể sắc tinh thần đều nhận tẩy lễ cảm giác, lại để hắn cũng giống như nhiều một cố khí thế xuất trần. Cái này pháp thuật, mặc dù tại ta chiến đấu phương diện không có gì trợ rút, nhưng tác dụng cũng là không nhỏ, thậm chí còn có thể làm làm siêu độ sinh linh chi dụng, tuyệt đối xem như một môn thần kỳ diệu pháp đương di Có lẽ cũng là ta nắm giữ pháp thuật quá ít nguyên nhân. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, từ cười một tiếng, mới chính thức xuống núi đi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc. Triệu cương nghị lần này phục kích hắn bị phản sát sự tình, hắn ngược lại cũng không lo lắng, hắn chính rõ ràng thân phận, đối phương đã chuẩn bị làm như thế, liền tất nhiên không dám lộ ra, cho nên người biết hẳn là cực ít. Về phần triệu cương nghị trong miệng quách chính dương, bạch tử nhạc con mắt nhắm lại, nếu như hắn đầy đủ thông minh nên biết Chuyện này để lộ ra đi, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại là kia lão tú tài người coi miếu, để hắn tâm thần có chút không yên. Nhất định phải nghĩ biện pháp tra một chút có quan hệ kia lão tú tài sự tình. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc trong lòng làm xong quyết định. Cũng may Liệt Dương bang làm bản địa đệ nhất đại bang, cho dù chỉ là phân bộ, từ cũng có được tình báo của mình bộ môn, phân thuộc chấp pháp đường, tên là Bí Lucas. Trong đó ghi lại bao năm qua đến rất nhiều kỳ văn dị sự cùng trong chấn từng cái nhân vật trọng yếu một chút bình sinh kinh lịch. Bạch tử nhạc cũng không xác định trong đó phải chăng có kia lão tú tài miêu tả, nhưng cũng không ngại tiến đến tìm đòi. Nghĩ đến đây, hắn cũng không có ở lâu, lại là trực tiếp đi ra ngoài. Vừa tới đến liệt dương bang phân bộ muôn miệng, vừa lúc liền nhìn đến quách chính dương từ giữa bên cạnh ra. Khi bạch tử nhạc ánh mắt nhìn thẳng hắn mấy mắt, lập tức liền thấy mắt của hắn toát ra đến khó có thể tin, sợ hãi sợ thần s có thể nói cực kỳ phức tạp. Rất nhanh, Quách Chính Dương giống như là nhớ ra cái gì đó, cuống quýt túi đầu xuống, cẩn thận từ bên cạnh hắn vượt qua, cấp tốc rời đi. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc cười lạnh, cũng không có đi để ý tới, trực tiếp bước vào Liệt Dương bang bên trong. Bí Lucas ở vào Liệt Dương bang Tây huyện, bởi vì phân thuộc về chấp pháp đường, cho nên phổ thông đệ tử cực ít tới. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn cũng không tư cách xem xét tư liệu có quan hệ. Bạch Tử Nhạc ngược lại là tới qua mấy lần chỉ là nhìn phần lớn là một chút quỷ dị bí văn, khuynh hướng quỷ quái yêu vật giới thiệu. Có lẽ là bởi vì quyền hạn không đủ, hắn đủ khả năng nhìn thấy, đều chỉ là một chút đại chúng hiểu biết, chân chính bí ẩn chuyện quỷ dị dấu vết, đều tại bí lục các tầng thứ hai, chỉ có chủ quản trở lên tồn tại mới có tư cách xem xét. Tại bí lục các nơi cửa tiến hành đăng ký, khấu trừ tương ứng 10 điểm cống hiến, Bạch Tử Nhạc mới có nửa canh giờ tìm đọc thời gian. Không có lãng phí thời gian, một gian coi như rộng rãi trong phòng, Bạch tử nhạc trực tiếp tìm đến thanh hà trấn nhân vật ghi chép thiên trường, trong đó có giày có mỏng, trọn vẹn trên trăm bản. Hao tốn gần như thời gian một nén hương, bạch tử nhạc rốt cục tìm đến có quan hệ lao tú tải ghi chép. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai like lao tú tải tên là Chu Hiền Quý, vốn là ơn ăn người ta, trong nhà có gần trăm mẫu, đủ để cung ứng hắn đọc sách, mà hắn cũng là cực kỳ không chịu thua kém, tại 20 tuổi thời điểm, liền cao trung tú tải. Vốn muốn không ngừng cố gắng, người nhà cũng đối cực kỳ chờ đợi Ai biết lúc này hắn lại say mê tu tiên thành đạo, suốt ngày du tẩu, bái phỏng người tu tiên, còn hướng danh Sơn Đại Xuyên mà đi, tìm tiên phảng phất đạo, như thế ba năm, tốn hao vô số, lại đúng lúc gặp trong nhà tao ngộ biến cố lớn, phụ mẫu lần lượt ốm chết, gia đạo cùng theo đó xa xút. Bước bách tại sinh kế, hắn đầu tiên là tại phố Nam Liễu Cương miếu đi theo nguyên bản người coi miếu làm việc, sau theo Liễu Cương miếu xảy ra chuyện hoang phế, mới lại chuyển đến trọng nghiễn Sơn Thổ Địa miếu bên trong. Phía trên này có quan hệ lao tu tài giới thiệu quả nhiên cực ít, bất quá từ đó cũng là có thể phát hiện một chút tin tức. Bạch tử nhạc yên lặng chầm tư, thâm tư lưu động. Cái này lao tu tải tại thi đẩu tu tải thời điểm, không biết bị cái gì kích thích, liều mạng muốn tu tiên thành đạo. Đương nhiên, loại chuyện này kỳ thật cũng không hiếm thấy, tu tiên pháp danh xưng có thể trường sinh cựu thị, hướng tới người tự nhiên rất nhiều, thậm chí xa vượt xa quá người luyện võ. Nhưng chân chính có cơ duyên có thể tu luyện tiên pháp, ít càng thêm ít xa xa không đủ võ giả số lượng 1 phần 10. Như thế nghĩ lại, Bạch Tử Nhạc lúc trước có thể may mắn thu hoạch được tu tiên pháp tử khí quan thần pháp, đồng thời bây giờ tu luyện có thành tựu, tuyệt đối coi là một cái cơ duyên cực lớn. Lao tú tài kêu 3 năm tìm tiên phảng phất đạo, hiển nhiên là không có thu hoạch, cho dù có thu hoạch cũng tuyệt đối cực ít. Cho nên, hắn chân chính bước vào tu tiên pháp hành ngũ, hẳn là tại. Liêu Cương miếu thời điểm. Thông qua một ít sự tích, Bạch Tử Nhạc rất nhanh có một chút phát hiện. Sau đó liền vội vàng đứng lên, bắt đầu cha tìm liễu cương miếu tin tức, đương nhiên cũng bao quát ngay lúc đó người coi miếu, đến cùng là người thế nào. Nửa canh giờ qua đi, bạch tử nhạc yên lặng từ bí lục các rời đi. Hương hỏa đạo, nếu như ta không có đoán sai, cái này lao đạo nhân đúng là hương hỏa đạo chuyên nhân, chắc không được hắn một mực điệu thấp làm việc, không có tiếng tâm gì. Bạch tử nhạc ánh mắt bên trong, toát ra một kêu im lặng chi sắc. Hương hỏa đạo là một môn đặt chân ở chiều chính tu tiên tri đạo. Lấy Hương Hỏa thành thần lập giáo, đã từng cường thịnh nhất thời, nhưng từ khi mấy chục năm trước, bị đương triều quốc sư chèn ép, liền dần dần xuống dốc. Đời trước liêu Cương miếu người coi miếu, nghe nói chính là Hương Hỏa đạo truyền nhân, chỉ bất quá kỳ quái là, tại sao yêu hắc loạn trước đó, hắn liền mất tích bí ẩn, là lấy lúc trước triều đình liền thuận thế đem gây nên yêu họa buộc phát tội danh, rơi vào hắn trên đầu. Chương 85: Tinh quái. 3 ngày sau đó, một chỗ trong rừng rậm, Bạch Tử Nhã Kiên lặng đi theo lão tổ tại sau lưng. Không biết chu tiền bối đến cùng muốn vãn bối làm những gì lúc này bọn hắn chỗ chính là khoảng cách thanh hà trấn trọn vẹn 70 dặm lính hạ Lâm Sơn bùi cây rừng cây tắt thường nhân căn bản khó mà bước vào coi như bọn hắn đều thân phụ tuyệt kỹ hành tẩu tại trong lúc đó tốc độ cũng mau không nổi còn muốn cẩn thận từng ly từng tí phòng bị trong bùi cỏ bị kinh động có độc chi vật ba ngày thời gian Bạch tử nhạc tự nhiên có đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không phó lao tú tại cái này một cái hẹn nhưng suy nghĩ thật lâu hắn vẫn là quyết định tới. Đối phương đề ra linh nhãn thuật thù lao, xem như một nguyên nhân, nhưng chân chính trọng yếu nhất, vẫn là lần này hưu hộ pháp triệu tính động tính, thực sự có chút quá lớn. Triệu cương nghị mất tích ngày thứ hai, triệu tính thật giống như phát giáp đến, lập tức phái ra thủ hạ tiến hành điều tra, sau đó liền có đội chấp pháp người thăm ra, cho dù còn không có cái gì phát hiện, nhưng cũng làm cho bạch tử nhạc một trận lo lắng. Đội chấp pháp người, đều là một đám thông minh tháo vắt hạ người, điều tra thủ đoạn không thể so với quan phủ bổ khói trên lệnh. Đến tận đây thời khắc, hắn tự nhiên lo lắng Lao Tú tại bên này xảy ra vấn đề gì. Biết ta họ Chu, xem ra cái này mấy ngày, ngươi quả nhiên đối ta tiến hành một chút điều tra. Lao Tú tại không ngạc nhiên chút nào nói. Chu tiền bối nói đùa, đối với ngài dạng này cao nhân, tiểu tử ta thực lực thấp, đương nhiên muốn cẩn thận một chút. Với lúc sư phó lão Nhân ra ông ta đối tiểu tử coi như coi trọng, ta lần này ra vội vàng mặc dù không thể cùng sư phó ở trước mặt trào từ giã Nhưng cũng sai người viết thư, ít ngày nữa sư phó liền sẽ biết, ta là cùng chu tiền bối đi ra cùng với. Dạng này, hắn cũng sẽ không quả niệm. Bạch tử nhạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quả nhiên có gan sắc, có đầu não, còn biết khiêng ra sư phụ của mình ra ép ta. Bất quá ta như quả thật muốn hại ngươi, sẽ còn chờ tới bây giờ. Lao tú tài khỏe miệng giật một cái, có chút ngạc nhiên nói. Hắn ngược lại thật sự là không nghĩ tới, bạch tử nhạc tâm tư sẽ như thế kỳ đáo, nhìn ngược lại thật sự là không giống thiếu niên. Ta tự nhiên là tin tưởng chu tiền bối, bằng không thì cũng không dám tùy tiện cùng ngài cùng một chỗ cũng không có gì không phải a Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, lần này đến cùng chỗ vì chuyện gì, cũng để cho ta trong lòng có cái ngọn nguồn. Bạch tử nhạc trong miệng nói tin tưởng, trong lòng tự nhiên không tin, hương hỏa đạo mặc dù không tính là gì ta đạo, nhưng cũng tính không lên chính thống tiên đạo, đối cái này lao tu tải, hắn trong lòng đương nhiên là có lấy lòng cảnh giác. Biết yêu sao? Lao tú tải đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch tử nhạc bước chân dừng lại, kinh nghi bất định hỏi, giết yêu. Cơ hồ là nháy mắt, bạch tử nhạc xoay người rời đi, nói ra, tiểu tử tự biết cân lượng của mình, thực sự không dám đi giết yêu sự tình, còn xin chu tiền bối thứ lỗi. Hắn đã sớm rõ ràng, cái này thế giới là một cái yêu ma quỷ quái tung hoành thế giới. Trong đó có giã thú nuốt linh vật, liền có khả năng tiến hóa thành vì dị thú, dị thú người, thường thường lực lớn vô cùng, thể chất tăng nhiều, siêu thoát tại giã thú bên ngoài, dị thú mạnh mẽ Nội luyện đỉnh phong võ giả đều không phải đối thủ. Cũng tỉ như 3 năm trước đây mỏ trong núi phát hiện một đầu kim giáp dị thú, lấy mỏ vụ chủ quản tần vũ nội luyện đỉnh phong thực lực, cũng không thể cầm xuống, vẫn là mượi Bạch Tử Nhạc Sư Phó Lưu Đông, lúc này mới đem chém giết. Mà tại dị thú phía trên, đây mới là yêu. Nói cách khác, yếu nhất yêu đều có đủ chống lại nội khí cảnh võ giả thực lực. Đối mặt yêu vật, coi như Bạch Tử Nhạc tự tin đi nữa, cũng không dám áp sát tới, kia cùng muốn chết không khác. Không phải yêu Lao Tú Tài vội vàng ngăn lại Bạch Tử Nhạc, tức giận nói ra, hãy nghe ta nói hết tốt à, liền xem như Lao Tú Tài ta, đối đầu yêu vật, cũng là đường chết một đầu. Thật không phải yêu. Bạch Tử Nhạc cẩn thận quan sát đến thần sắc của hắn. Dĩ nhiên không phải. Ta chán sống đi trêu trọc yêu. Mỗi lần đi tại Liễu cương miếu phụ cận ta đều đi vòng qua. Ta sẽ đi trêu trọc yêu. Ta nói, là thoát thai từ yêu vật bên ngoài một loại tồn tại, tinh quái. Lao Tú Tài vội vàng giải thích nói. Tinh quái. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu, ngay sau đó liền bị bị lúc trước hắn hấp dẫn. Tại Liễu Cương Miếu phụ cận đi vòng. Chẳng lẽ nơi đó có yêu? Người bình thường khó mà phân chia yêu cùng tinh quái ở giữa khác nhau, kỳ thật rất đơn giản, động vật tu luyện tầm bổ, sinh sinh linh tính, liền lại yêu, mà thực vật cùng tảng đá chờ chết vật sinh sinh linh tính, thì làm tinh quái. Nếu như lại đi chia nhỏ, thực vật có được linh tính thì làm tinh, tảng đá chờ chết vật có được linh tính thì làm quái. Bất quá chúng ta gọi chung bọn chúng vì tinh quái. Bình thường tinh quái vì có thể hành tẩu thế gian, thường thường sẽ thôn phệ chúng quanh sinh linh, hy vọng có thể sinh ra hồn thể. Dạng này bản thể của chúng nó mặc dù thụ đến hạn chế, không thể rời đi nguyên địa, nhưng hồn thể lại có thể biến đổi thành các loại bộ dáng, thậm chí tồn tại cường đại, còn có thể biến đổi thành hình người tại người thế gian hành tẩu. Mà bản thể của chúng nó thì đồng dạng đều là tràn ngập linh tính chi vật, thường thường có thể xem như chúng ta luyện chế pháp khí bảo vật. Lần này, chúng ta muốn đối phó, chính là một viên cây hỏe sinh sinh linh tính tinh quái. Lao tú tài biết nếu như không nói rõ ràng, Bạch Tử Nhạc tất nhiên sẽ rời đi, cũng liền kỹ càng giải thích một lần. Cái này cây hỏe tinh thực lực như thế nào? Bạch Tử Nhạc mặc dù hiểu được yêu cùng tinh quái khác nhau, nhưng chú ý nhất, vẫn là đối phương thực lực. Nếu như như yêu, chí ít tương đương với nội khí cảnh tồn tại, tự nhiên là không nguyện ý mạo hiểm. So sánh với yêu, cái này tinh quái thực lực bình thường đều muốn yếu hơn một chút. Mà đầu này cây hoại tinh, kỳ thật sinh sinh linh tính cũng không có bao lâu thời gian, thực lực so với yếu nhất yêu còn muốn không bằng. Và lại nói, lần này đối phó nó, chủ yếu vẫn là ta, ngươi chỉ cần ở một bên phụ trách kiểm chế là được rồi. Lao tú tải xem thường nói, kia không biết chu tiền bối thực lực như thế nào. Bạch tử nhạc nghi ngờ hỏi, Lao tú tại sắc mặt tối đen, tiếng trầm nói ra, ta mặc dù còn chỉ tu luyện tới luyện khí tầng thứ 5, nhưng đối phó kia cây hoại tinh, đã đã đủ. giống như so với mình cũng mạnh không được bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nủ, nhưng cũng biết tu tiên pháp người, thường thường thủ đoạn quỷ dị, coi như cảnh giới hơi yếu, lại đồng dạng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái này Lao Tú tài dù sao cùng mình khác biệt, trên thân có lẽ liền nắm giữ có thể buộc phát cường đại sức chiến đấu pháp thuật cùng pháp khí, có thể có tự tin đem kia cây hỏa tinh cho chém giết. Cho nên, cho dù hắn còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tạm thời công nhận lời nói của hắn. Thế là hai người lần nữa tiến lên. Hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Càng là xâm nhập, cây rừng càng thêm dày đặc, bực này địa phương, đã thuộc về hoang tàn vắng vẻ chỗ, tự liền một đầu ra dáng đường núi đều không có. Có, cũng chỉ là một chút giã thu thông qua thú đạo, vằn vẹo huyền chuyển, mười phần khó đi. Đông nhiên, một đạo thân ảnh màu xanh lục tựa như mũi tên từ một bãi cỏ sông lên ra, trực tiếp nhào về phía bạch tử nhạc. Xoắt, đào quang loại lên, một đầu to bằng cánh tay thanh xà, trực tiếp bị cắt thành 3-4 tiết, rơi vào trên mặt đất Chương 86: tụ thần hương. Hồn năm Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc thu hồi trường đao, tiếp tục tiến lên. Đi tại cái này tắt núi rừng bên trong, đụng phải loại này độc xà những vật này là 10 phần bình thường sự tình, trước đó chết tại hắn trong tay rắn độc liền có 5 6 đầu, còn đụng đến một đầu không có mắt độc lang, lúc này tự nhiên thành tử vận. Tút, nhanh đến. Khi bọn hắn đi đến hai tòa núi cao xen lẫn cùng một chỗ mà hình thành một cái to lớn khe núi chỗ thời điểm, lão tú tài rốt cục mở miệng. Nói, cây hỏe tinh ngay tại núi này thung lũng bên trong. Bạch tử nhạc to mò nhìn kia to lớn khen núi, so sánh với trên núi dày đặc, núi này thung lũng bên trong cây cối ngược lại thưa thất một chút. Nhưng đều không ngoại lệ, nơi này cây cối, giống như đều phá lệ cao lớn. Nơi này là phụ cận ít có linh khí hội tụ chi địa, cho nên sinh trưởng ở phụ cận đây thực vật, cũng lộ ra phá lệ cao lớn tươi tốt. Mà lại, tại khối này địa phương, dị thú xuất hiện tỷ lệ, cũng phải so ngoại giới cao hơn được nhiều. Lao Tú Tài nói, đông nhiên liền nghe một tiếng to lớn hổ gầm thanh âm từ trong khe núi chuyển đến, thanh âm kia bên trong ẩn chứa ba khí, làm người ta kinh ngạc. Bạch tử nhạc nắm thật chặt trường đao trong tay, trở nên càng thêm thận trọng một chút. Không biết cái gì thời điểm, khác một con trong tay còn móc ra mấy trường phụ lục. Yên tâm, nhiều lắm là chỉ là một con vừa mới bước vào tiến hóa chi lộ lao hổ, uy hiếp không lớn. Lao Tú Tài nói là nói như vậy, cũng là từ trong ngực của mình móc ra một thanh kim sắc tiểu đao. Trừng kia từng sợi linh tính khí tức từ tiểu đao kia bên trong tràn ra, làm người ta kinh ngạc. Pháp khí. Bạch Tử Nhạc nhẫn nhịn một chút, trên mặt toát ra một tia hâm mộ. Hắn trên thân ngược lại đồng dạng có hai kiện pháp khí, đều là được từ chết trong tay hắn hạ Ngô Hạo. Chỉ là cái này hai kiện pháp khí, một cái chính là khống chế cương thi gọi thi linh, một cái thì là xúc dưỡng quỷ vật nuôi quỷ hồ lô, đối với không có quỷ vật cùng cương thi hắn đến nói, cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Mà rõ ràng Lao Tú Tài trong tay đao nhỏ màu vàng, mới thật sự là có phi phàm lực công kích pháp khí. Chỉ là không biết, kêu pháp khí, đến cùng là cái gì phẩm dai. Bởi vì chất liệu hạn chế, cái này tơ vàng đao phẩm dai cũng bất quá là hạ phẩm, là một kiện 15 câm chế pháp khí. Dường như nhìn ra Bạch Tử Nhạc trong mắt hâm mộ và nghi hoặc, Lao Tú Tài thuận miệng giải thích một câu. 15 câm chế. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, hắn trong tay mạnh nhất gọi thi linh, cũng mới bất qua 6 câm chế pháp khí. Nhưng từ cái này gọi thi linh khống chế cương thi, sức chiến đấu đã bất phạm. Có thể nghĩ, cái này tơ vàng đao cường đại. Đang muốn tiếp tục muốn hỏi, đồng nhiên chỉ thấy nơi xa cây cối phung trào, ngay sau đó, một đầu trừng nửa người thân cao, thân hình cường tráng hơn xa ban bạch đại hổ từ đằng xa bay nhỏ mà tới. Hiển nhiên, cái này ban bạch đại hổ tại thật xa liền đã phát hiện bạch tử nhạc hai người, lại trực tiếp đem hai người xem như con mồi, muốn đánh giết. Đang muốn để ngươi kiến thức một chút ta cái này pháp khí bi lực. Lao tú tài khép cười một tiếng, thể nội linh lực phun trào, trong chấp mắt, trong tay tơ vàng đao run dậy một tiếng, tách ra một đạo kim sắc ánh sáng, sau đó tựa như mũi tên cấp tốc sống ra. Giống. Ban bạch đại hổ giống to một tiếng, tiếng giống chấn động, thân hình khổng lồ đập ra phía dưới, giống như gió tanh mưa máu, cho người ta vô cùng cường đại chấn nhiếp chi lực. Chí ít bạch tử nhạc trong lòng so sánh, đầu này lao hổ lực lượng, tuyệt đối sẽ không so phổ thông ngoại rèn đỉnh phong võ giả kém hơn mảy may. Tăng thêm cái này lình xảo thân hình, bình thường ngoại rèn võ giả, thật đúng là không nhất định có thể ứng phó. Nhưng là... Phúc! Chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên, bay vọt đến nửa không trung đại hổ nháy mắt cứng ngắc, sau đó hung hăng rơi đập xuống tới. Chết! Đao nhỏ màu vàng, trực tiếp theo nó đỉnh đầu rót vào, đâm thật sâu vào trong đó, đưa nó hốc đều tùy theo xoắn nát. Cái này đại hổ, tự nhiên nháy mắt mất mạng, đã mất đi âm thanh. hôn năng 568 Cảm giác được gia tăng số lượng. Bạch tử nhạc lập tức đánh giá ra, cái này đại hổ thực lực, quả thật so với bình thường ngoại rèn đỉnh phong võ giả còn phải mạnh hơn một chút, cơ hổ không so trước đó chết tại hắn trong tay, vừa mới bước vào nội luyện cảnh trương ba kém. Đi thôi, trở về thời điểm lại thu thập không muộn. Không có nhìn xuống đất trên mặt lão hổ dị thú một chút, láo tú tài mang theo bạch tử nhạc cấp tốc hướng về khe núi chỗ sâu mà đi. Một đường, lại không có mắt không mở dị thú tới quấy rầy Bọn hắn hai người rất nhanh liền đến đến một cái hơi có vẻ rộng rãi đất bằng bên trong. Một viên cao lớn vô cùng, trọn vẹn cần ba người mới có thể ôm hết to lớn cây hoẹ, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Xanh ung tươi tốt cây hoẹ, cành tươi tốt, có chút càng là rủ xuống tại trên mặt đất, tựa như lợi trảo, thật sâu cắm vào mấy đầu ngã lăn lợn rừng trên thân. Cái này mấy đầu lợn rừng, huyết dịch sớm đã khô cạn, tự liền huyết nục đều đã bị hút không còn, da lông rơi chỗ, thật sâu lõm liền tựa như bên trong chỉ còn lại có một chút hài cốt. Mà tại cây hoạ chung quanh, còn lít nha lít nhít tán lạc vô số động vật xương khô, một cỗ mục nát nát giữa khí tức, tăng thêm độc thuộc về cây hoạ phía trên cái chủng loại kia âm thuộc tính khí tức, để người một trận khó chịu. Quả nhiên là một cái thành tinh cây hoạ. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, trên mặt lộ ra một kia vẻ khẩn trương. Tương đối mà nói, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt loại này dị trùng sinh linh. Đặc biệt là, cái này tinh quái tuy nói thực lực cũng không quá mạnh nhưng cũng cũng là thật sự tương đương với yêu tồn tại A. Tiếp xuống tới phải cẩn thận, cây hỏe tinh mặc dù là thực vật thành tinh, nhưng cũng không đại biểu cho nó không thể động, gốc dễ của nó cùng cánh lá, đều có thể xem như vũ khí. Càng đừng nói, nó còn có thể thúc đẩy quỷ vật, mình cũng có thể hóa thành hồn thể tiến hành công kích. Lao tu tài nói, nhanh chóng từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra ba nén hương. Cái này ba nén hương, toàn thân kim hoàng, nhìn như có dài đến một xích, nhưng chân chính thuộc về hương bộ vị, cũng chỉ có ba tớ Ngược lại là cái này hương bản thân, kim hoàng như ngọc, cô động như phấn, nhìn liền lộ ra có chút quý giá. tu thân hương, đau lòng thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lao tú tài kiên định lấy ra cây châm lửa, theo thứ tự nhóm lửa. Trong chấp mắt, nồng đậm sương ngủ, liền từ hương bên trong xuất hiện. Một sợi sương ngủ tại bạch tử nhạc xung quanh phất qua, hắn nhẹ nhàng khẽ hấp, lập tức liền cảm giác mừng rỡ, một đường chạy đến có chút mỏi mệt tinh thần, lại được đến nguồn bổ sung rồi rào. Chờ một lúc ta sẽ công kích bản thể của hắn, đến thời điểm nó tất nhiên biết sai khiến quỷ vật ra dây dưa, nhất định không thể để cho quỷ vật tới gần bên cạnh ta. Mặc kệ như thế nào, ít nhất phải vì ta tranh thủ 30 hơi thở thời gian. Lao tú tài thật nhanh nói, linh lực phun trào hạ, trong tay tơ vàng đao lại là run dậy một tiếng. Ngay sau đó, tựa như điện quang màu vàng, cấp tốc sông về nơi xa to lớn cây hỏe bản thể. Phúc! Tơ vàng đao trực tiếp đâm vào cây hỏe phía trên, lại không thể tận cây không có vào. Chỉ ít còn có một nửa thân đau trần chùi bên ngoài. Bất quá, một đao kia đâm vào cây hòe phía trên, cũng giống như để nó bị thương, lại có một tia từng sợi chất lỏng màu đỏ như máu từ miệng vết thương chảy ra, thật giống như nhân thể vết dịch. Hieu, hieu, hieu. Ngay sau đó, nguyên bản đứng yên bất động to lớn cây hòe, lập tức chấn động lên, vô số cảnh lá rung động, tự liền mặt đất, lúc này cũng là kịch liệt la lộn, tựa như vỏ quả đất phun trào. Cây hòe tinh, khôi phục Chương 87: Phú chiến. Trong chốc lát, tại nó kia xanh um tươi tốt cảnh lá bên trong, bỗng nhiên liền có hay không mấy đạo quỷ hồn, tùy theo xung ra. Những quỷ hồn này, toàn bộ đều là dã thú bộ dáng, cự hổ, lận rừng, dê rừng, sói đen, thậm chí còn có cự mãng. Bọn chúng hồn thể tráng kiện ngưng thực, lúc này đều là hóa thành hung ác nhất bộ dáng, âm khí tràn ngập ở giữa, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hai người vọt tới. Nhiều như vậy, Bạch Tử hú lên quát dị, thân hình khẽ động, Muốn lưu bước, nhưng nhìn thấy lao tú tải một mặt khẩn trương đứng bước tại nguyên chỗ, một bên phân thần khống chế tơ vàng đao, không ngừng đối cây hoệ bản thể tiến hành công kích, một bên trong miệng nói lầm bẩm quanh thân hiện ra kịch liệt vô cùng tinh thần ba động, Hiển nhiên là tại thi triển cái nào đó vô cùng phức tạp chỉ pháp thuật, vội vàng chấn định xuống tới. 30 hơi thở, liều mạng. Bạch tử nhạc cắn răng một cái, xoay tay một cái, lập tức liền từ trong ngực móc ra một đại chống phụ lục. Vì lần này hành động, hắn đồng dạng làm vô số chuẩn lục Làm hắn tu tiên pháp bên trong ít có mấy cái thủ đoạn một trong, tự nhiên sẽ không quên. Nếu không phải phù lục cũng không thể lâu dài bảo tồn, nhiều lắm là có thể duy trì thời gian nửa năm, hắn trên người phù lục đem càng nhiều. Kinh lực phung trào, có chút một vầy. Hô! Trọn vẹn hơn 10 dài phù lục bị hắn vẩy ra, nháy mắt kích phát, hóa thành từng đạo hào quang màu xám. trấn hôn phù Rất nhanh, từng đạo hào quang màu xám, vọt thẳng hướng về phía những này quỷ vật, tựa như nồng đậm lưu toan ra nhanh chóng hủ thực bọn chúng hồn thể, để bọn chúng phát ra từng tiếng to lớn gào thét, sau đó một mặt sợ hãi bay ngược. Nhưng tương tự có quỷ vật, ỷ vào hồn thể cương đại, cũng không e ngại chấn hồn phù ăn mòn, trong đó có chút càng là nắm giữ pháp thuật, thi triển ra quỷ khóc sói gào, quỷ đả tưởng, đe dọa. Chờ tác dụng tại tinh thâm phương diện pháp thuật. Trong chốc lát, xung quanh âm khí tràn ngập, một tia quấy nhiễu, trực tiếp tác dụng tại bạch tử nhạc trong óc. Cảnh tượng trước mắt đều rất giống phát sinh đại biến, giống như âm phủ địa ngục để người trong lòng run sợ, trái tim băng giá thấu xương. Nhắt gan nhu nhiều người, thậm chí đều sẽ bởi vậy tâm thần sụp đổ, mặc cho đánh mặc cho giết. Chỉ là Bạch Tử Nhạc tinh thần lực cường đại, tâm thần cứng cỏi căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, hết thể biến hóa, trong mắt hắn tựa như thanh quang lướt nhẹ qua mặt, trước mắt liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, từng cái quỷ vật giữ tận bộ dáng, lần nữa có thể thấy rõ ràng. Không có bất luận cái gì Trần chờ, Bạch Tử Nhạc tay lại vồ một cái, lại là một thanh phù lục ra. Hắn biết Những này quỷ vật số lượng đông đảo, tăng thêm hồn thể trải qua cây hệ tinh âm khí tầm bổ, phổ biến tương đối ngưng thực cường đại, chỉ là dựa vào trấn hồn phù Một hai tấm thật đúng là khó mà đem bọn hắn đánh giết. Nhưng là, hắn căn bản không cần đem những này quỷ vật toàn bộ đánh giết ra. Hắn chỉ cần kiên trì 30 hơi thở thời gian như vậy đủ rồi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn đã càng thêm cảm giác được, thuộc về lao tú tải trên thân phát ra cái chủng loại kia cường đại đến kinh dị khí tức khủng bố tại Hắn lúc này chỗ thi triển pháp thuật, nhất định mười phần cường đại. Chỉ là, cây mẹ tinh tự nhiên không nguyện ý để Bạch Tử Nhạc như ý, cường đại tinh thần ba động từ đó truyền ra, tất cả quỷ vật tất cả đều giống như là thụ đến kích thích, hung mạnh hướng về Bạch Tử Nhạc phong đi, cho dù trấn hồn phù cường đại ăn mòn chi lực tác dụng tại trên thân, cũng không hề cố kỵ. Đồng thời rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mặt đất lăn lộn, đại địa băng liệt. Một cây tròn vẹn dài hơn 10 thước to lớn cây, từ trên mặt đất lộ. Sau đó tựa như trường tiên, cấp tốc vung ra. 3. Một tiếng vang vọng, trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu dấu vết. Bạch tử nhạc chỉ là nhìn thoáng qua liền không có để ý, cây kia cây tuy dài, nhưng cách hắn nhưng còn có một đoạn khoảng cách, càng đừng nói là so với càng xa lão tú tại Đương nhiên, cây kia cây mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là tại cây hỏe tinh chung quanh, không ngừng tung hoành chém vào pháp khí tơ vàng đao. kia tơ vàng đao linh xảo mà tự nhiên, thỉnh thoảng ngay tại cây hỏe tinh trên thân một đâm. Có thời điểm cây hỏe tinh thúc đẩy thân cảnh tiến hành đập sự tình, tơ vàng đao chỉ là nhất chuyển, liền đem chi cắt đứt, có thể nói sắc bén. Chỉ bất quá, kia cây hỏe tinh bản thể, sắc thực cứng cỏi tới cực điểm. Như thế sắc bén tơ vàng đao đâm vào phía trên, cũng chỉ sẽ lưu lại một cái nho nhỏ thùng, so sánh nó kia to lớn bản thể đến nói, căn bản tính không được cái gì. Giống, một mực cự mãng quỷ vật, vọt thẳng đến bạch tử nhạc trước mặt, trong miệng phát ra một tiếng to lớn quỷ gào thanh âm làm cho Bạch Tử Nhạc Tâm Thần cũng hơi chấn động, sau đó cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Âm khí phun trào, kinh phong đánh tới, làm người ta kinh ngạc. Hồn phách ngưng thực phía dưới, liền xem như bản thể cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Muốn chết? Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trường đao dương lên. Phục! Trảm đao quyết. Cho dù thi triển võ công, đối với quỷ vật tổn thương cũng không như pháp thuật như vậy cường đại, nhưng cũng không đại biểu cho võ công không thể giết quỷ. Khí huyết tỏa khắp, kình lực xung kích Đối với quỷ vật đồng dạng có được cường đại lực sát thương. Nháy mắt, trang kiện đuôi rắn trực tiếp gây thành hai đoạn, cự mãng kiêng ngưng thực hồn thể, cũng theo đó suy yếu mấy phần. Lại đến, đao quang như ngân, cấp tốc chém ra, một đao tiếp lấy một đao, tựa như không có đoạn tuyệt. Tư, tư, tư. Cường đại kinh lực xung kích phía dưới, cự mãng quỷ vật không ngừng bị suy yếu, vài đao qua đi, liền đã suy yếu tới cực điểm. Sau đó bị bạch tử nhạc khí huyết xuống lên, như khói báo động khí huyết Tựa như nham tương đổ vào, trực tiếp đem hoàn toàn tách ra, mà con chăn lớn này quỷ vật, tự nhiên cũng theo đó hồn phi phách tán. Đúng lúc này, cái khắc quỷ vật, đã xông đến phụ cận. Đối với cái này, bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, tay lần nữa từ trong ngược sơ mó, lại là một chồng phụ lục xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này chồng phụ lục, cùng lúc trước chấn hồn phù hoàn toàn khác biệt, không chỉ có trên của hắn linh quang càng sâu, trong đó càng là tràn ngập một loại cực nóng khí tước. Linh hòa Phù Đây là bạch bên trong ít có cần rót vào linh lực mới có thể vẽ ra phủ lục. Cùng Bạch Tử Nhạc nắm giữ linh hỏa pháp thuật khác biệt, cái này linh hỏa phù huy năng có lẽ tương đối không bằng, nhưng phạm vi bao phủ lại lớn hơn rất nhiều. Kinh Lực phun trào, nháy mắt linh hỏa phù bị kích phát. Vèo. Trọn vẹn hơn 10 đạo màu vỏ quyệt hỏa diễm, không ngừng lan tràn, cấp tốc sông lên mãnh liệt mà đến quỷ vận. Ngao. Từng đạo rú thảm thanh âm từ những này thú hồn trong miệng truyền ra, linh hỏa lan tràn, đối bọn chúng tạo thành lực sát thương quá lớn. Giống Từng tiếng mang theo en ngại thú giống truyền ra, vốn là bị chấn hồn phù ăn mòn tổn thương bọn chúng, lại tăng thêm hỏa diễm nhiễm, rốt cục cảm giác đến hồn thể bất ổn, có chút thậm chí tại bị hỏa diễm bao phủ nháy mắt, liền đã hóa thành cho bụi, hồn phi phế tán. Trong chớp mắt, nguyên bản chừng 230 cái hình thú âm hồn, liền chỉ còn lại có mười mấy, lại đại bộ phận đều bởi vì bị linh hỏa phù thiếu đốt, hồn thể đều trở nên suy yếu rất nhiều. Bất quá những này hình thú âm hồn, lại tựa như căn bản không có linh trí. Ở phía xa cây hỏe tinh khống chế hạ Chỉ là hơi chần trở Lại lần nữa lao đến Hư Hư lạnh một tiếng Đến cái này thời điểm Bạch tử nhạc trong tay phủ lục cũng đã không nhiều lắm Đặc biệt là công kích sử dụng trấn hồn phù cùng linh hỏa phù Đã toàn bộ hao hết Nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi chương 88 Thỉnh thần thuật Lôi pháp Nói cho cùng Những này quỷ vật tuy nhiều Nhưng đều cũng không tính mạnh Mà hắn thủ đoạn Còn không có ra hết đâu Kim Cương Phủ Kinh thân phủ. Hai tấm phủ lục trực tiếp bị hắn rút ra, sau đó hướng mình trên thân vỗ, tùy theo kích phát. Lập tức, hắn liền cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ đều tùy theo tăng nhiều. Cùng lúc đó, một tầng kim sắc màng ánh sáng tại hắn trên thân hiện hiện, để hắn nhục thân cũng biến thành càng thêm cứng cỏi ngưng thực. Giết! Không có bất cứ chút do dự nào, bạch tử nhạc sách trên đao trước, không ngừng vung đao. Đao quang tung hoành ở giữa, từng đầu quỷ vật, đều bị cắt chém trở thành hai nửa. Hai ba đao qua đi, coi như lại ngưng thực hồn thể cũng phải suy yếu, sau đó tùy theo, hồn phi phế tán. Coi như chợt có quỷ vật công kích rơi vào hắn trên thân, nhưng ở kim cương phủ gia chỉ cùng hắn kia cường hành vô cùng khí huyết bảo hộ phía dưới, đều không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quỷ vật trên người âm khí xâm nhập, càng là tại chạm đến trong cơ thể hắn linh lực nháy mắt, liền tiêu tán trống không. Một bên khác, lao tú tài thi triển pháp thuật, rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất. Chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn Linh khí kịch liệt dũng động, hư không đều bởi vậy và mèo trong cõi u minh, giống như có một cái kinh khủng tồn tại bị hắn dẫn dắt mà tới. Mời Lao Tổ Tông hiện thân. Một tiếng quát nhẹ, Lao Tú Tài một mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, cũng chỉ gặp hắn đỉnh đầu bên trong khủng bố uy thế, trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn. Ông! Ông! Ông! Lao Tú Tài khí tức liên tục tăng lên, tựa như an thập toàn đại bổ đan, trở nên cuồng bạo lên. Tiêu liên có chút còn xuống thân thể, lúc này cũng biến thành thẳng tắp có một loại huy vũ hùng tráng cảm giác. Khí tức trên thân, càng là đã đại biến, tràn đầy vô tận huy nghiêm. Thỉnh thân thuật. Bạch tử nhạc động dung. Điều tra hương hỏa đạo một chút tin tức hắn tự nhiên biết, đây là hương hỏa đạo bí truyền một môn cường đại pháp thuật, nghe nói thi triển này bí pháp, có thể mời đến cường đại quỷ thần, hoặc là nhà mình cung phụng lao tổ tông hiền thân, làm cho thi thuật giả, có thể phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Xa xa cây hỏe tinh dường như cảm giác đến nguy cơ, gốc dễ tán loạn, hung hăng lắc tại trên mặt đất, phát ra to lớn ẩm ẩm thanh âm. Đang lúc bạch tử nhạc cảm giác được cây hỏe tinh dễ cây cách bọn họ qua xa, bây giờ quỷ vật toàn bộ bị hắn chém giết, tất nhiên thúc thủ vô sách thời điểm. Cây hỏe tinh bản thể điền cuồng phun trào, trong chốc lát liền có lít nha lít nhít, vô số cái lá cây từ hắn trên thân vùng rơi, sau đó thật giống như mưa tên, trực tiếp hướng về bọn hắn vào tới. Linh Quang Thu trực tiếp đem Linh Quang Thuận thi triển đi ra. Phúc, phúc, phúc. Vô số là cây rơi vào Linh Quang Thuận phía trên, phát ra từng tiếng trầm đục lại đều bị cản lại. Vùng vây dây chết mà thôi. Thi triển thần thuật lao tu tải, tự có một cỗ không lời khí thế, vây tay, chẳng biết lúc nào bị quật bay tơ vàng đao liền bị hắn triệu hồi. Nhưng hắn lại không có đem tơ vàng đao lần nữa vung ra, mà là ngón tay có chút một điểm, hư không chung, đột nhiên tựa như xuất hiện một cái to lớn gọn sóng từng tầng từng tầng khuyết tán. Những cái kia la cây, phàm là sông vào cái này gợn sóng bên trong, liền kinh thẳng mẫn diệt, tựa như cỏ rác, hóa thành vỡ nát. Cùng lúc đó, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tầng đen nhánh mây đen, từng tia từng sợi điện quang tại trong mây đen hiện lên, kiềm chế mà khủng bố. Lôi pháp. Đây là lôi pháp. Không chỉ có bạch tử nhạc chân kinh, kia cây hoạ tinh tại cảm nhận được mây đen kêu bên trong khủng bố mà khí tức nổ ngạt thời điểm, dường như cũng cảm giác đến một loại rung động cùng sợ hãi. Gốc rễ của nó cùng cành lá cấp tốc rung động, đồng nhiên vặn vẻo lại với nhau, tạo thành một cái dạng suế ô, lại giống như là muốn đem mình cho toàn bộ bảo vệ. Vô dụng Lao tú tải cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái. Xoẹt xẹt. Trong mây đen lôi quang nổ lên, một đạo trừng to bằng cánh tay lôi điện, trực tiếp đánh rớt. Vâng anh. To lớn cây hỏe run lên bẩn bật tiếp lấy liền bị cái này lôi điện bao phủ lại. Vô số cành lá, tùy theo phá hủy, cháy đen, thuộc về cây hỏe tất cả sinh cơ Tại thời khắc này đều rất giống thụ đến to lớn phá hư, nguyên bản phồn thịnh cánh lá, đều tùy theo cấp tốc khô héo. Và anh, ngay sau đó đạo thứ hai lôi điện, tùy theo ráng lâm. Sau đó là đạo thứ ba, thứ 4 đạo. Liên tiếp lôi điện, bổ vào cây hỏe phía trên, rất nhanh liền đem hắn trụ cột nhánh cây cho chém đức. Tự liền hai cây có thể co rúm ra dễ cây, cũng theo đó cháy đen một mảnh, đứt gây ra. Thật mạnh. Bạch tử nhạc trận mắt hốt mộn, lúc này lao tu tải thi triển lôi điện pháp thuật phong thái coi là thật để hắn cảm giác được rung động. Loại kia thông rong, còn có kia lôi điện bên trong ẩn chứa cường hãn, coi là thật để người sợ hãi. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền phát hiện lao tú tại sắc mặt có chút không đúng. Theo lôi điện không ngừng oanh ra, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng suy yếu xuống tới. Về sau, sắc mặt của hắn, thậm chí lộ ra có chút hôi bại, tinh thần đều tùy theo trở nên hôi bại. When Khi đạo thứ 9 lôi điện rơi xuống, lao tú tài tựa như rốt cục không kiên trì nổi, tán đi pháp thuật. Chỉ thấy giữa bầu trời, lôi đi mây cạnh, lần nữa khôi phục thanh minh. Mà lúc này lại nhìn, kia nguyên bản cao lớn vô cùng, Cảnh tươi tốt to lớn cây hoẹ, quanh thân cảnh lá đều đều đứt gãy, Cả cây đại thụ, liền chỉ còn lại có một đoạn gốc cây, Cháy đen một mảnh đứng vững tại nơi đó, tĩnh mịch mà khô héo. Cây hoẹ tinh chết sao? Bạch tử nhạc hỏi một câu, theo bản năng quét mắt giao diện thuộc tính. Khu năng, 10.542. Đây tuyệt đối là một cái cực cao chỉ số Coi như chính bạch tử nhạc cũng không nghĩ tới, lần này hành động, mình hồn năng có thể gia tăng nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến kia hai 30 đầu hình thú quỷ vật lúc này đều bị hắn đánh giết, cũng cảm thấy bình thường. Nhưng là, lúc này hắn hồn năng cũng không có gia tăng. Không có. Cây hỏe tinh còn chưa có chết. Hắn trong lòng một bẩm, kinh khủng như vậy lôi điện công kích, lại vẫn không có thể đèm kia cây hỏe tinh cho đánh chết. Không tốt, đi mau. Lao tú tài thở nhẹ một hơi cũng là mở to hai mắt nhìn nhìn qua kia đoạn nhìn như khô héo gốc cây ngay sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi liền vội vàng xoay người liền chạy thỉnh thần thuật Tuy mạnh, có thể để cho hắn phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng nhưng di chứng cũng cực kỳ rõ ràng giờ này khắc này chớ nhìn hắn ngoại hình không có biến hóa quá lớn lại đã trở nên cực kỳ suy yếu một thân thực lực có thể phát huy ra hai ba thành thế là tốt rồi trọng yếu nhất chính là trong cơ thể hắn linh lực đã hao hết tựu liền thúc đẩy pháp thuật đều khó mà làm được Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, nháy mắt, cũng chỉ thấy một đạo ngưng thực tới cực điểm, đỉnh đầu nhanh cây, thân hình giống như thú kinh khủng tồn tại, từ kia cháy đen gốc cây bên trong sông ra. Cây hỏe tinh ngưng tụ hồn thể, lại tránh thoát lôi điện công kích tình hùng dưới, rốt cục kìm nén không được, vọng ra. Giống. Vừa mới xuất hiện, cây hỏe tinh hồn thể liền phát ra một tiếng giống như giống không phải giống quai âm. Hử. Bạch tử nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, cái này quái âm bên trong, lại ẩn chứa kinh khủng sóng kích động Coi như cách xa nhau rất xa, cũng làm cho được đầu của hắn một trận tròn váng. Lúc này Lao Tù Tài càng không chịu nổi, vừa mới chạy 2-3 bước, liền bị cái này một đạo quỷ gào thanh âm, tựa như trọng chuyên lệnh ở trên trán mới ngã trên mặt đất. Xong. Lao Tù Tài trong ánh mắt, hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, mình thi triển thỉnh thần thuật, mượn nhờ tăng vọt lực lượng thi triển ra lôi pháp, lại vẫn không thể đem đối phương cho hoanh sát. chương 89, Triều Dương Đạo Phái. Thật nhanh. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nghề. Kìa cây hỏa tinh hồn thể nháy mắt, hắn ngay lập tức nghĩ tới, tự nhiên cũng là trốn. Nhưng là, cho dù cái này cây hỏa tinh hồn thể nhìn có chút suy yếu, tốc độ lại là nhanh chóng, kích xạ mà đến thời điểm, tựa như màu đen địa quang. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này cây hỏa tinh ngay lập tức phóng tới, cũng không phải là đã ngã xuống, cơ hồ mất đi sức chống, cự lao tu tải, mà là khí tức coi như hoàn chỉnh hắn. Liêu mạng. Bạch Tử Nhạc tự biết lấy tốc độ của mình Nếu như muốn trốn, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền bị đối kịp, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Chỉ là, lấy trước mắt hắn thực lực, đối đầu cái này rõ ràng vô cùng cường đại cây huyễn tinh hồn thể, thực sự có chút lực có thua. Linh hỏa thuật, chỉ có đem linh hỏa thuật tăng lên tới viên mãn, mới có thể đối với nó sinh ra uy hiếp. Bạch Tử Nhạc biết, so sánh võ giả thủ đoạn, pháp thuật uy năng, càng thêm cường đại. Trọng yếu nhất chính là, linh hỏa thuật bản thân đối quỷ vật chờ hồn thể, có nhất định tác dụng khắc chế. Bản thân đại thành cấp bậc linh hỏa thuật uy năng liền 10 phần cường đại, có thể xưng lúc trước hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, nếu như tăng lên tới viên mãn, chắc hẳn cung có thể đối cái này cây hỏa tinh tạo thành tổn thương. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc lần nữa mắt nhìn mình hồn năng số lượng, đột nhiên cắn răng một cái, không do dự nữa. Tiêu hao 3200 điểm hồn năng, có thể đem linh hỏa thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Nháy mắt, có quan hệ linh hỏa thuật tất cả thi triển kỹ xảo cùng pháp thuật kết cấu ưu hóa tin tức liền tràn vào hắn trong đầu. Mà bản thân hắn, liền tựa như đem pháp thuật này tu luyện hàng ngàn hàng vạn lần, thuần thuộc vô cùng, trước mắt liền có thể đem kích phát. Đồng thời hắn có thể rõ ràng phát ra được, cái này đạo pháp thuật ý năng, so với đại thành thời điểm, chí ít cường đại một lần trở lên. Muốn biết, đại thành thời điểm linh hoạt thuật, liền có thể làm được dung luyện tinh cương, hóa sắt vì nước, bây giờ viên mãn linh hòa thuật, tất nhiên càng khủng bố hơn. Tiêu hao 3200 điểm hồn năng, có thể đem linh quang thuần tăng lên tới viên mãn tăng lên. Mắt thấy hồn năng còn có đủ nhiều còn thừa, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bạch tử nhạc, liền tranh thủ môn này phòng ngự pháp thuật đồng dạng tăng lên đến viên mãn trình độ. Lập tức, bạch tử nhạc liền chính cảm giác đối với linh quang thuần pháp thuật lý giải liền tăng lên một cái to lớn cấp độ, tiêu liền pháp thuật kết cấu, phù văn tạo thành đều phải đến to lớn nhu hóa. Dĩ lão. Cùng lúc đó, kia cây huyễn tinh hồn thể rốt cục xông đến bạch tử nhạc trước mặt, phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên mở ra, Tựa như một con manh thú, lộ ra thật dài nhanh nuốt. Cái này nhanh nuốt một mảnh đen kịt, lại ngưng thực đến thực hạ, tựa như thực thể, có chút sẽ qua, không khí đều nhộn nhạo lên. Âm khí âm u phía dưới, trên mặt đất có cây đều cấp tốc khô héo. Hắc quang hiện lên, cây mọ tinh nhanh nuốt đối Bạch Tử Nhạc hung hăng một chém. Pháp thuật, Linh Quang Thuẫn. Kích liệt nguyên khí, tại Bạch Tử Nhạc trước người phun trào, trong chốc lát, liền có một cái trong suốt quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời khắc mấu chốt, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem linh quang thuần pháp thuật phát huy ra. Trừ, trừ, trừ. Trói thai mà bén nhọn thanh âm, cấp tốc từ cây hoạ tinh quỷ trảo cùng Bạch Tử Nhạc linh quang thuần bên trong truyền ra. Quỷ trảo phía trên, Hàn Quang tùy ý, nhưng linh quang thuần sức phòng ngự, đồng dạng mạnh đáng sợ. Đặc biệt là bây giờ tăng lên tới viên mãn trình độ linh quang thuần, mặc cho quỷ trảo xẻ qua, lại chỉ là khẽ chấn động, may may không có vỡ vụn. Linh hòa thuật. Nguyên bản còn có chút khẩn trương Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng thể nội linh lực cấp tốc sông ra. Trong trước mắt, liền có một đạo màu da cam hỏa diễm tại hắn trong tay hiện hiện. Pháp thuật, linh hỏa thuật. Cái này màu da cam hỏa diễm, nắm đấm lớn nhỏ, lại như có uy lực khủng đố ngưng tụ trong đó, làm cho Bạch Tử Nhạc không khí xung quanh đều vặn mèo. Đi. Bạch Tử Nhạc có chút một chiều, hỏa diễm cấp tốc xung ra, nhìn như phiêu linh, tốc độ đồng dạng cực nhanh. Thừa như duệ phong gào thét. Roeng. Hỏa diễm vọt thẳng đến cây hỏa tinh hồn thể trên thân trong chốc lát bạo liệt ra. Dị lão, một tiếng tiếng gào thê thảm truyền ra, giữ dần hỏa diễm, bị âm khí đổ vào, tựa như sôi dầu lăn lộn, lại càng trở nên càng thêm cuồng bạo, tứ ngược phá hư nó hồn thể. Khi trong ngọn lửa linh khí hao hết về sau, nguyên bản gần như ngưng thực cây hỏa tinh hồn thể, lúc này đã trở nên suy yếu vô số lần. Lại đến, không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, lại là một đạo linh hỏa thuật phát ra. Một đạo qua đi, lại là một đạo Bạch tử nhạc linh lực trong cơ thể tựa như không có cuối cùng. Vâng, vâng, vâng. Không ấy đạo hỏa diễm gào thét, nháy mắt liền đem cây hỏe tinh hồn thể bảo phủ. Cái này, mạnh như vậy. Lúc đầu trong lòng đã tuyệt vọng lao tú tài phủ. Cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái gì thời điểm, linh hỏa pháp thuật uy năng, có thể đạt tới khủng bố như vậy trình độ. Nếu như hắn nhơ không lầm, bạch tử nhạc cảnh giới, cũng mới luyện khí 3 tầng A. Rốt cục chết rồi Cảm giác được mình hồn năng đột nhiên tăng lên một mạng lớn, Bạch Tử Nhạc rốt cục đỉnh chỉ thi triển linh hoạt thuật, thở phào nhẹ nhóm. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc nhìn về phía nơi xa kia to lớn cháy đen cây hoè, do dự hỏi: "Chu Tiền Bối, cái này cây hoè tinh hiện tại xem như thật đã chết rồi à?" "Đương nhiên chết rồi, hồn thể mới là cây hoè tinh căn bản, cây hoè xem như bản thể của hắn, tựa như chúng ta người đồng dạng, linh hồn không có, nhục thân cũng chỉ có thể là một đống tử vật." Lão tú tài dễ dàng lấy bỏ lên, Trong miệng mặc dù giải thích, nhưng trong lòng vẫn là có to lớn nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, vẫn là một mặt do dự mà hỏi, người cái này pháp thuật. Linh Hỏa thuật. Bạch tử nhạc dứt khoát nói. Ta biết là linh Hỏa thuật, chỉ là. Ta nhớ được triều dương đạo phái linh hỏa thuật huy lực, hẳn là không có mạnh như vậy a Lao tú tải vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Triều dương đạo phái. Bạch tử nhạc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó đông nhiên cảnh giác, nghĩ đến mình lấy được tử khí quan thần pháp. Rất có thể chính là kia triều dương đạo phái tu tiên tri pháp, lập tức bất động thanh sắc nói ra, ta đây liền không biết. Có lẽ là có chỗ cải tiến nguyên nhân đi, bất quá sư phó ngươi cũng là tầm lớn, vậy mà tại chuyển xuống tu tiên chi pháp về sau, liền bỏ mặc ngươi một mực lưu lạc bên ngoài, còn gia nhập một cái giang hồ muôn phái, quả như là. Bất quá triều dương đạo phái vốn là có bốn phía truyền pháp truyền thống, chân chính công pháp đến tiếp sau, chỉ ở bọn hắn bản phái lưu truyền, các ngươi loại này tu luyện nhà hắn pháp muôn người vì có Triều Dương đạo phái đệ tử tên tuổi, kỳ thật cũng cùng tán tu không khác. Lao tu tài nói, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn thấy, Bạch Tử Nhạc tuổi còn nhỏ liền tu luyện tới luyện khí tầng thứ 3, thiên phú xuất sắc, nhưng đối với Triều Dương đạo phái dạng này đại phái đến nói, có lẽ liền không cho là như vậy. Sẽ đem Bạch Tử Nhạc nuôi thả, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Cái kia không biết, được tu luyện tới cái gì cảnh giới, mới có thể gia nhập Triều Dương đạo phái, đạt được đến tiếp sau công pháp. Bạch tử nhạc cố nén kích động trong lòng, hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất biết được có quan hệ đến tiếp sau công pháp tin tức, đương nhiên phải tìm tòi nghiên cứu một hai. Dù sao hắn tử khí quan thần pháp, đến tầng thứ 5 liền hoàn toàn mà dừng, thực sự để hắn có chút bất đắc dĩ. Chương 90, Đền Bủ Triều Dương Đạo Phái, coi là tu tiên đại phái, giảng cứu duyên phận tự nhiên, ngược lại là không có cái gì tu vi hạn chế. Nhưng chỉ có đạt tới luyện khí tầng thứ 7 người tu luyện, mới có thể thông qua Vân Miệu Sơn đầm lầy chân chính bước vào chiều dương đạo phái sơn môn. Mà Vân Miểu Sơn đầm lầy, khoảng cách nơi này có thể nói đường xá xa xôi, trong thời gian ngắn ta khuyên ngươi vẫn là đường vọng tưởng. Lao tú tài nói, khẽ lắc đầu. Không nói giang hồ hành tẩu, vượt qua Sơn Hà đại địa, nguy hiểm trung điệp, chỉ là kia Vân Miểu Sơn đầm lầy, cũng không phải là người bình thường đủ khả năng đặt chân. Bạch Tử Nhạc bây giờ có thể có luyện khí cảnh 3 tầng tiên pháp cảnh giới, được cho không sai, nhưng tu tiên pháp con đường, càng về sau càng là gian nan. Hắn khổ tu 20 năm, cũng mới luyện khí cảnh tầng thứ 5, tuy có thiên phú tài nguyên không đủ nguyên nhân. Nhưng Bạch Tử Nhạc coi như thiên phú mạnh hơn hắn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 7. Ta tự nhiên rõ ràng điểm này. Bạch Tử Nhạc nhìn như bình tĩnh nói một câu, nhưng trong lòng khó nén thất vọng. Đường xa xa xôi, với hắn mà nói cũng không tính cái gì, hắn vốn là có tâm kiến thức cái này thế giới sơn xuyên đại hạ, lãnh hội nhân gian phong tao. Nhưng chỉ ít luyện khí cảnh tầng thứ bảy tiên pháp tu vi, liền để hắn bất đắc dĩ, dù sao hắn tử khí quan thần pháp, bây giờ cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5 Bất quá biết những ngày tin tức, hắn cũng coi như có mục tiêu. Coi như tiếp qua gian nan, hắn tự tin mình tất nhiên sẽ có phương pháp có thể thu hoạch được. Tốt, tiếp xuống tới chính là thu hoạch thời điểm. Cảm giác được linh lực của mình đã khôi phục một chút, lao tú tài âm thầm thở dài một hơi, bạch tử nhạc thực lực mạnh như thế, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Không biết cái này cây hòe tinh bên trong có bảo vật gì. Bạch tử nhạc tự nhiên cảm giác đến đối phương đang yên lặng khôi phục linh lực, bất quá hắn vốn là không có giết người đoạt bảo ý nghĩ, là lấy cũng không thèm để ý, chỉ là đồng dạng nhìn phía kia cháy đen cây hòe. Bình thường loài cỏ này một thành tinh, bản thể đều tất nhiên là có được linh tính chi vật. Bất quá cái này cây hòe mặc dù to lớn lại cứng cỏi, nhưng đối với chúng ta tu tiên pháp người đến nói, trọng yếu nhất, vẫn là nó một tâm. Lao tu tài nói, Tơ vàng đau lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay, dùng sức vạch một cái, một điểm. Đã mất đi cây hỏe tinh lực lượng gia trì, cái này cây hỏe bản thể bây giờ mặc dù so phổ thông cây cối càng thêm cứng cỏi nhiều, nhưng cũng khó mà ngăn cản lao tú tải pháp khí sắp bén. Trong chốc lát, cây hỏe cháy đen ngoại tầng bị bốc ra, rất nhanh, lao tú tài liền từ cây hỏe bên trong, đào ra một cây lớn bằng cánh tay, dài đến một xích đỏ sẫm chi vật. Cái này, chính là cây hỏe tinh một tâm. Chỉ là cùng bạch tử nhạc trong tưởng tượng khác biệt, cái này cây hỏe tinh một tâm mặc dù ẩn chứa có chút mãnh liệt linh tính, nhưng càng nhiều, thì là một loại âm hàn khí tước. Chỉ là tới gần, hắn đã cảm thấy có một cố khí âm hàn không ngừng xâm nhập, người bình thường một khi tiếp xúc lâu, coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ bệnh nặng một trận Có cây tinh quái khác biệt, ngưng kết một tâm tự nhiên cũng sẽ khác biệt, cái này cây hỏe tinh vốn là thuần âm chi vật, ngưng kết một tâm, lại là một loại thượng đẳng luyện chế âm thuộc tính pháp khí vật liệu nói Lao tú tài dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra, lúc đầu dựa theo chúng ta sớm hẹn xong, ta chỉ cần cho ngươi thêm một viên linh nhãn thuật pháp thuật là được, bất quá tối hậu con đầu, ngươi xuất lực sắc thực khá nhiều, cây hỏe tinh cũng là ngươi giết chết. Nhưng là, cái này cây hỏe tinh một tâm đồng dạng ta chuyến này vật cần có, không thể giúp bỏ. Cho nên, trừ linh nhãn thuật pháp thuật bên ngoài, ta cho ngươi thêm một chút đền bù như thế nào? Nói cho cùng, lão tú tại trong lòng vẫn là có chút cố kỵ. Cân nhắc đến Bạch Tử Nhạc thực lực viễn siêu mong muốn, mà hắn bởi vì thi triển thỉnh thần thuật, di chứng rõ ràng, coi như khôi phục một chút linh lực, kỳ thật cũng không có quá mạnh sức chiến đấu, tự nhiên không còn dám dựa theo phương án lúc trước tiến hành phân phối. Hai người ở giữa, mặc dù đã có mấy năm sơ giao, nhưng coi là thật không có quá nhiều tín nhiệm. Cái gì đền bù? Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết, cái này cây hoạ tinh mục tâm tất nhiên là một kiện trân quý chi vật, nhưng hắn coi như biết công dụng, không có luyện chế pháp khí pháp môn cũng là vô dụng. Chẳng bằng lựa chọn cầm một chút lợi ích thực tế chỗ tốt, có lẽ đối với hắn càng thêm hữu ích. Ta trong tay cái này tơ vàng đao như thế nào? 15 cầm chê phát khí, uy lực ngươi cũng kiến thức đến, kích phát phía dưới, bình thường nội luyện võ giả cũng không ngăn cản được. Bất quá ta hiện tại còn không thể cho ngươi, cần chờ về đến đến thanh hà trấn thời điểm mới được. Lao tú tại có chút chầm âm, có chút không thôi nói. Lại tăng thêm môn kia lôi pháp. Bạch tử nhạc đột nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thật hắn đối với môn kia thỉnh Thần thuật cũng có chút tâm động, nhưng hắn biết, kia là Hương Hỏa Đạo Bí truyền chi pháp, chắc hẳn lao tu tài cũng sẽ không truyền thụ, liền không có nói ra. Có thể là có thể, bất quá pháp thuật này, ta cũng không có chuyên môn khắc lục ngọc dàn đồng, cho nên cần qua mấy ngày mới có thể cho ngươi. Mà khác, cái này Lạc Lôi thuật tuy mạnh, nhưng tiêu hao linh lực lại quá mức kinh khủng, liền xem như ta, cũng chỉ có mượn nhờ thỉnh Thần thuật lực lượng tăng vọt thời điểm mới dám nếm thử. Lấy ngươi thực lực Trong thời gian ngắn nhưng dùng không được. Lao tú tài chỉ là suy tính một hồi, cũng liền đồng ý xuống tới, cuối cùng còn cố ý nhắc nhở một câu. Ta tự nhiên biết. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, vừa rồi Lao tú tài thi triển lôi pháp thời điểm y thế mặc dù khủng bố, nhưng đối phương thi triển về sau thảm trạng, hắn cũng là kiến thức đến. Lực lượng không đủ tình hôn giới, hắn tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Đón lấy, hai người cũng không tiếp tục tại nơi đây dừng lại, rất nhanh liền bắt đầu đường cũ trở về. Chỉ chốc lát sau Bọn hắn liền đến đến kia chết đi đại hổ bên cạnh, có lẽ là hung y còn tại, chung quanh mặc dù có một đầu sói hoang tại bồi hồi, lại không dám tới gần. Cái này con mồi hoàn chỉnh giá trị tối cao, bất quá bởi như vậy, tạo thành doanh động cũng liền quá lớn. Dạng này chúng ta phân nhặt một chút, rút ra giá trị cao nhất ra hổ cùng hổ cốt. Có lẽ cũng có thể thay đổi chừng trăm lượng bạc. Lao tú tải mắt nhìn cái này ban bạch đại hổ, Trầm ngâm nói. Hắn ngược lại không nói bỏ qua sự tình, hắn tuy là tu tiên pháp người. Nhưng lại đồng dạng cần bạc mua rất nhiều tu hành chi vật, cũng không phải không ăn ngũ có người. Bạch tử nhạc gật gật đầu, so sánh với mà nói, hắn càng không muốn ra cái này danh tiếng. Đã bắt đầu tiến hóa đại hổ, thực lực so với nội luyện võ giả đều không kém, lấy hắn biểu hiện tại bên ngoài thực lực, nhưng không phải nó đối thủ. Húng chi, chính bảo hưu hộ pháp triệu tính truy tra triệu cương nghị mất tích sự tình, lấy trong bang lực lượng, chắc hắn rất nhanh liền có thể tra được, lần này trừ triệu cương nghị, còn có kia mới vào nội luyện chương bà cùng nhau mất tích Một khi hắn đánh giết dị thú đại hổ tin tức chuyển ra, thế nhưng là rất dễ dàng bị để mắt tới. Đi theo lý sư phó đổ tệ 3 năm, bạch tử nhạc xử lý con mồi thủ đoạn, tự nhiên tinh diệu vô cùng. Một thanh trường đao, dọc theo đại hổ đầu hơi nhỉu, sau đó trực tiếp rút gân lột ra, cơ hổ không có tạo thành bao lớn phá hư, một chương tương đối hoàn chỉnh ra hổ, liền bị hắn lột xuống tới. Ngay sau đó là hổ cốt, hổ tiên. Rất nhanh, hai người trên người bao vải, liền đã toàn bộ đổ đầy chương 91 nghe ngóng cùng Kiển Kê. "Đúng rồi, Chu Tiền Mối, không biết trước ngươi nhóm lửa hương là vật gì?" Trên đường, Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Trước đó lao tú tại nhóm lửa kia hương, hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác tinh thần đại trấn, khôi phục rất nhiều, tuyệt đối được cho một loại tốt đồ vật. Kia là tụ thần hương, là có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực pháp hương. Một cây liền đủ để một cái luyện khí 4-5 tầng người tu luyện tại tinh thần lực hao tổn chống không tình huống giới, khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như ngươi muốn, có thể cùng ta mua, trừ tụ thần hương bên ngoài, ta nơi này còn có tụ linh hương, tính hồn hương, dẫn hồn hương, tác dụng khác nhau, nhưng đều là hiếm, có tốt đồ vợ. Lao tú tài mỉm cười, thản nhiên nói, không biết định giá bao nhiêu. Bạch tử nhạc có chút trầm âm, kêu tụ thần hương hiệu quả, sắc thực thần dị, để hắn có chút tâm động. Muốn biết, hắn mặc kệ là vẽ bùa hay là thi triển pháp thuật, đều cần hao tổn tinh thần lực. Một khi tinh thần lực hao hết, thường thường cần thời gian đi khôi phục Nếu như có tụ thần hương phụ trợ, sẽ cho hắn tiết kiệm thời gian dài. Thậm chí, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, cái này tụ thần hương cũng có thể phát huy tác dụng. Tụ thần hương 50 lượng một cây, tụ linh hương, tính hồn hương cùng dẫn hồn hương đều là 30 lượng một cây. Lao tú tải một mặt con buôn nói. Hơi đắt. Bạch tử nhạc nhữ nhữ mày, hắn thừa nhận những này pháp hương đều là tốt đồ vật, nhưng với hắn mà nói, cũng không tính là nhu yếu phẩm, lập tức tiêu tốn rất nhiều bạc đi mua, để hắn có chút do dự Kỳ thật ta đối với ngươi trên người một chút phù lục cũng thật cảm thấy hứng thú, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể bù đắp nhau, tiến hành trao đổi." Lao Tú tài lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Trước đó chiến đấu thời điểm, Bạch Tử Nhạc tầng kia ra bất tận phù lục, thế nhưng để hắn sợ hai thán phục. Không phải, chỉ là kia số lượng đông đảo quỷ vật, liền đầy đủ để người đau đầu. Đương nhiên có thể." Bạch Tử Nhạc vội vàng đồng ý xuống tới. "Đúng rồi, Chu Tiền Mối, nghe nói Ngũ Thông đạo trưởng có cái sự lệ." không biết người là có hay không biết. Đột nhiên, bạch tử nhạc giống như là lơ đáng hỏi một câu, sau đó con mắt chăm chú mà nhìn chầm chầm vào lao tú tải. Sớm tại trước đó, hắn ngay tại ngô hạo tu hành trong số biết, ngũ thông đạo trưởng có một sư đệ, mà phía trước không lâu, hắn lại vừa lúc nghe lén đến ngũ thông đạo trưởng đồ đệ Trương Ngọc Sương cùng Thủy Phỉ Thủy Trung Tiên giao dịch thời điểm nói chuyện, lần nữa xác nhận điểm này, đồng thời hắn còn thông qua bọn hắn trò chuyện, đánh giá ra Trương Ngọc Sương trong miệng sư thúc Rất có thể ngay tại cái này thanh hà Trấn phụ cận, thậm chí còn có một chút âm như làm việc. Chỉ là, trước đó hắn tìm lượt ký ức, cũng không tìm được một cái điều kiện phù hợp tu tiên pháp người, mà cái này đột nhiên xuất hiện lao tu tải, liền không thể không khiến hắn hoài nghi. Ngũ thông đạo trưởng sư đệ. Không biết, ta cùng kia ngũ thông đạo trưởng, cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần, đối phương cũng một mực lấy tán tu tự cho mình là, ngược lại thật sự là chưa nghe nói qua hắn có cái gì sư môn truyền thừa. Lao Tú Tài thản nhiên lắp đầu, nói, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, tăng thêm bạch tử nhạc xác định cái này. Lao Tú Tài chính là hương hòa đạo đệ tử, cùng kia ngũ thông đạo trưởng xác thực không giống như là có quan hệ gì dáng vẻ, cũng liền nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái này ngũ thông đạo trưởng cũng không giống như ngoại giới truyền lại như vậy thuần thiện, ngươi gặp được hắn, tốt nhất cẩn thận một chút. Lao Tú Tài ngược lại là nhắc nhở một câu, nói, ta cùng hắn, sẽ không có cái gì gặp nhau Bất quá thật muốn đụng phải, tự nhiên sẽ chú ý. Bạch tử nhạc lắp đầu, một mặt bình tĩnh nói. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi, ta nghe ngươi trước đó nói, tại phố Nam Liễu cương miếu phụ cận, có yêu. Ta có đã nói như vậy sao? Lao tú tải ánh mắt lấp lóe một chút, nói. Nói qua. Bạch tử nhạc càng thêm xác định điểm này, trong lòng liền có chút sợ hãi. kia liếu cưng miếu phụ cận tuy nói ít có người ở, nhưng khoảng cách phố Nam cũng rất gần. Nếu như coi là thật có yêu, thực sự là một kiện để người khó mà an tâm sự tình. Người nói có là có đi. Lao Tú Tài dường như không muốn nói chuyện nhiều việc này, một bộ qua loa bộ dáng Là xả yêu sao? Lúc trước đầu kia xả yêu. Bạch Tử Nhạc lại không nghĩ tùy tiện bỏ qua, tiếp tục tìm tòi nghiên cứu mà hỏi. Lao Tú Tài từ đầu đến cuối không đáp, Bạch Tử Nhạc đành phải rời đi chủ đề. Bắt đầu từ hắn cái này nghe ngóng có quan hệ tu tiên pháp sự tình, cũng coi là tu tiên pháp người thế giới có càng nhiều hiểu rõ. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc đem trường đao đặt ở trên bàn, sau đó từ trong ngực móc ra một viên ngọc giàn đồng, còn có một thanh kim sắc tiểu đao. Linh nhãn thuật, tơ vàng đao. Bạch Tử Nhạc nhìn xem hai kiện đồ vật, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia mừng rỡ. Linh nhãn thuật từ không cần nhiều lời, chính là một môn pháp thuật. Theo lão tu tài lời nói, một khi linh nhãn thuật tập luyện có thành tựu, không chỉ có thể nhìn thấu huyến cảnh, phá diệt tà pháp, còn có thể nhìn thấu người bên ngoài thực lực. Một cái võ giả, khí huyết như thế nào cường thịnh, thể nội phải chăng tu luyện ra nội lực, đều có thể một chút khám phá. Thậm chí tu tiên pháp người, ở vào cái gì cảnh giới, đồng dạng có thể có chỗ phán đoán, tuyệt đối là một môn hiêm có tiện lợi pháp thuật. Chí ít có thể để cho hắn tại đối địch trước đó, có thể dự phán tiên cơ. Về phần cái này tơ vàng đao, ngoại hình mặc dù xem nhẹ tú lệ, nhưng lại vô cùng sắc bén. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này chính là bạch tử nhạc kiện thứ nhất, có thể tự do thúc đẩy pháp khí trừ cái này hai kiện bên ngoài, hẳn là còn có một môn lôi pháp, lạc lôi thuật. Nghĩ đến kia lôi pháp có thể xưng hủy thiên diệt địa uy năng, Bạch Tử Nhạc trong lòng liền âm thầm chờ mong. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc đem môn kia linh nhãn thuật ngọc giản đồng cầm lấy, tinh thần lực tràn bảo. Nháy mắt, có quan hệ linh nhãn thuật thi triển chi pháp liền hiện lên ở hắn trong óc. Cái này linh nhãn thuật trình độ phức tạp, ngược lại là vừa xa quá tẩy hoán thuật, thi triển độ khó cũng theo đó tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm thán một câu: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 Đây là bởi vì lúc trước vì đem linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn hai môn pháp thuật tăng lên tới viên mãn, tiêu hao trọn vẹn 6.400 điểm hồn năng nguyên nhân. Bạch tử nhạc ánh mắt lóe lên một tia kích động. Với hắn mà nói, kỳ thật thu hoạch lớn nhất cũng không phải là pháp thuật cùng pháp khí, mà là hồn năng điểm số. Bởi vì, đây mới là hắn thực lực có thể nhanh chóng tăng vọn, tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong đứng vững theo hầu căn bản. Đã bây giờ hồn năng coi như sung túc, ta ngược lại là có thể lần nữa đem mình thực lực, tăng lên một đợt Bạch tử nhạc nhìn xem mình các hạng võ ký cùng pháp thuật, có chút chấm âm. Chương 92, Lý ứng như Ngoại rèn công pháp phương diện, chỉ có thiết bố sam còn không có tiến hành dung hợp, lấy rèn nhục thân tiến hành tăng lên tu luyện đặc tính, tuyệt đối có thể để cho kim cương bất hoại thần công ưu hóa càng thêm cương đại. Trừ cái đó ra, pháp thuật phương diện ta bây giờ chỉ có tẩy hoán thuật tu luyện nhập môn, có thể tiến hành tăng lên. Nhưng pháp thuật này chỉ là một môn đơn thuần phụ trợ tính pháp thuật, ngược lại không gấp. như thế còn có thể tiến hành tăng lên cũng liền không nhiều lắm, chỉ có Trảm Đao Quyết cùng Vân Tung Bộ còn không có tăng lên tới viên mãn trình độ. Về phần Liếu Diệp Đao Pháp, đối ta thực lực đồng dạng không có quá lớn tăng lên, cũng là tạm thời lúc qua. Bạch Tử Nhạc lo lắng lấy, rất nhanh liền làm ra quyết định. Tốn hao 2000 điểm hồn năng, có thể đem Thiết Bố Sam cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công dung hợp. Dung hợp. Tốn hao 2000 điểm hồn năng, có thể đem Trảm Đao Quyết tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Tốn hao 2000 điểm hồn năng có thể đem vân tung bộ tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Ngáy mắt, các loại cảm ngộ không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện. Mới kim cương bất hoại thần công, không chỉ có để hắn lục thân phòng ngự, lục thân lực lượng lần nữa được đến tăng lên, càng khiến cho hắn đối với kinh lực, có cấp độ càng sâu lý giải. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, kinh lực rung chuyển phía dưới, mặt ngoài thân thể bất kỳ ngóc ngách nào cùng không khí tiếp xúc địa phương, đều tùy theo phát ra tần số cao chấn động thanh âm. Các vị trí cơ thể Cơ hội không một chỗ không thể phát ra kinh lực, đây mới là một loại chân chính viên mãn trạng thái. Bạch tử nhạc trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Nguyên bản hắn lực lượng mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng cũng không thể làm được như thế mượn mà thi triển kinh lực. Trên thân thể luôn có mấy cái địa phương, kinh lực cũng không thể lan truyền ra, cái này mấy chỗ địa phương, kỳ thật liền tương đương võ giả tu luyện mấy chỗ cháu môn, tương đối cái khác địa phương càng thêm yếu hơn một chút. Mà theo thiết bố Sam dung nhập vào kim cương bất hoại thần công bên trong Lập tức liền đem nguyên bản nhược điểm cho bộ đủ, chân chính làm đến vô cấu vô lầu, toàn trên thân hạ mỗi một nơi hẻo lánh, đều có thể phát kinh tình trạng. Lại tăng thêm trạng đao quyết cùng vân tung bộ tăng lên tới viên mãn, bây giờ công kích của ta cường độ, thân thể tốc độ, đều phải đến tăng lên cực lớn, có lẽ, coi như đối mặt một chút tương đối phổ thông nội luyện võ giả, cũng không phải không thể đánh một trận Bạch tử nhạc trong lòng sinh ra một loại giác ngộ, như chương 3 như vậy mới vào nội luyện võ giả, đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ Mà càng tinh thâm hơn trình độ nội luyện cứng, giả Hắn tự tin coi như không địch lại Cũng sẽ không rất nhanh rơi vào hạ phong Quả nhiên, hồn năng tuy nhiều Nhưng vẫn là không khỏi hoa Bạch tử nhạc mắt nhìn hồn năng còn thừa số lượng Không khỏi phát ra một tiếng cảm thán Hữu hộ pháp triệu tính độc viện Triệu tính độc lập ngồi ở vị trí đầu Ánh mắt đạm mạc, nhìn qua phía dưới mấy người Trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc Quách chính dương Đệ tử tại Quách chính dương một mặt thấp thỏm xác nhận Ngươi coi là thật không biết sư hình của ngươi tung tích sao?" Triệu Tinh Thanh Âm bình hòa hỏi. Run lên trong lòng, đi theo sư phó mấy năm hắn tự nhiên biết, thanh âm của sư phó càng là bình thản, vậy liền đại biểu cho hắn tức giận càng thịnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, quét chính dương thấp giọng nói, "Đệ tử không biết." Hắn tự nhiên không nguyện ý cùng chuyện này nhấc lên liên quan, bởi vì một cái không tốt, chính mình cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Sư phó lửa giận không tốt tiếp nhận, chẳng lẽ môn chủ lửa giận liền có thể tiếp nhận rồi? Liêu Hà Người đến nói một chút. Triệu Tinh nói khẽ. Vâng. Một người mặc chấp pháp đệ tử phục sức nam tử trung niên lên tiếng, nói ra, theo chúng ta điều tra, tại Triệu Cưng nghị mất tích trước đó, hắn phân biệt đi nội môn đệ tử Vương Kiến cùng Thanh Hà bến tàu quản sự Trương Ba trong nhà. Theo người nhà của bọn hắn bàn giao, Triệu Cưng nghị tiến đến thời điểm, đều đưa lên hậu lễ, tổng số đại khái tại 800 lượng bạc tà hữu. Sau đó tại tiếp xuống tới mấy ngày sáng sớm, Vương Kiến cùng Trương Ba bọn người. Liền sẽ lập tức đứng dậy đi ra ngoài, trước sau chưa tới một canh giờ Liền trở lại. Chỉ là tại ba ngày trước, bọn hắn tại sau khi ra cửa, Liền đều rốt cuộc chưa có trở về. Đúng, chúng ta còn tra ra, tại triệu cương nghị đi tặng lễ trước đó, từng đi tìm Quách Sư Đệ, giống như phía trước một ngày, Quách Sư Đệ còn đặc địa đi kinh tây tiền trang bên trong, lấy 300 lượng bạc. Cũng không biết chỗ vì chuyện gì. Quách Chính Dương mồ hôi lạnh lập tức chạy xuống tới. Ngươi còn nói ngươi không biết rõ tình hình sao. Triệu tính ngữ khí đạm mạc nói, đệ tử, đệ tử chỉ biết triệu sư huynh bị kêu bạch tử nhạc đánh bại về sau, vẫn không cam tâm, sau đó trước mấy ngày đưa ra cùng ta mượn một bút bạc, muốn làm một việc, cụ thể sự tình gì, hắn cũng không có nói với ta. Sư phó ngài biết ta, xưa nay có một chút tiểu thông minh, biết triệu sư huynh một mực đối kêu kiệt xuất đệ tử thân phận tha thiết ước mơ, cho nên đại khái có một chút suy đoán, nhưng căn bản không dám tham dự vào. Ai biết cũng không lâu lắm, sư huynh mất tích. Quách chính dương thân thể run lên, vội vàng có chút run rẩy giải thích nói. Nói như vậy, triệu cương nghị là bị kêu bạch tử nhạc giết chết. Triệu tính nhẹ giọng hỏi. Đệ tử, không biết. Quách chính dương thấp giọng nói. Haha, ha, bất kể có phải hay không là, ta đệ tử chết rồi, tổng không dễ dàng như vậy quá khứ. Đi, đem kêu bạch tử nhạc cho ta mời đến, ta ngược lại muốn xem xem, ở trước mặt ta, hắn có lời gì nói. Triệu tính sắc mặt âm trầm nói. Vâng. Kẻ chấp pháp đệ tử Liễu Hà lên tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Mà tại kia chấp pháp đệ tử ra ngoài không lâu, một quản gia bộ dáng lao giả đột nhiên đi tới, cung kính nói ra, "Lão ra, một cái tự xưng là Lý Chiêu chi tử, Lý Ứng Như người, đến đây bài kiến." Gọi hắn tiến đến. Có chút nhớ lại một hồi, Triệu Tĩnh sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, "Chỉ chốc lát sau, một cái vóc người thẳng tóc, mắt như tinh mâu thiếu niên đi đến. Hiển nhiên, hắn chính là Lý Ứng Như. Vạn bôi Lý Ứng Như Bài kiến triệu hộ pháp. Lý ứng như có chút không người, vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, lúc trước tiểu tử, bây giờ đã như thế thẳng tắp. Không biết lý đường chủ gần đây được chứ? Triệu tinh trên mặt lộ cười nói. Gia phụ tự nhiên mạnh khỏe. Lý ứng như đáp lại một câu, thấy triệu tinh không có đoạn ở dưới, bận điệu mở miệng lần nữa nói ra, kỳ thật ứng như lần này tới, là có một chuyện, muốn thỉnh cầu triệu thuốc. Triệu tinh tất nhiên là biết, đối phương vô sự không đăng tam bảo điện, trên mặt bất động thanh sắc hỏi không biết là chuyện gì, Diêu liền Ly Đường chủ đều làm không được. Văn Bối biết, mỗi một cái phân bộ môn chủ, hộ pháp còn có từng cái chủ quản, đều có tư cách để cử môn hạ đệ tử cạnh tranh, cái này kiệt xuất đệ tử tư cách. Văn Bối lần này tới, chính là hy vọng triều thúc có thể hỗ trợ để cử một hai. Lý ứng Như mở miệng nói ra. Ngay vậy, đứng ở một bên Quách Chính Dương biến sắc, trong lòng lập tức liền có chút gấp. Lúc đầu Triệu Cương nghĩ mất tích, hắn tự nhiên thuận thế liền có thể thu hoạch được sư phó đệ tử. Chỉ cần cẩn thận mưu đồ, cũng không phải không có cơ hội đi giành giật một hồi, nhưng nếu như để cử cơ hội xa suốt tại người khác trên thân, vậy hắn làm sao bây giờ? Trước đó hết thể mưu đồ, há không cũng thành không. Kết xuất đệ tử bình chọn, mỗi một danh ngạch đều có hạ định, lại nhất định phải yêu cầu là vì nơi đó phân bộ đệ tử, mới có tư cách tham dự. Nếu như ta nhớ không lầm, người cũng không phải ta thanh hà Trấn phân bộ đệ tử. Đúng, lâm thời gia nhập cũng là không được. Nhất định phải là vì nơi đó đầy một năm trở lên đệ tử mới được Triệu tĩnh lắc đầu nói Văn bối tới, tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị Sớm tại một năm trước, văn bối liền đã đem đệ tử thân phận Ghi lại ở thành hà Trấn phân bộ bên trong Tự nhiên thỏa mãn điều kiện này Mà lại, trừ triệu hộ pháp bên ngoài Ta còn tìm Doan chí Hưng chủ quản, Lưu Diễm Hồng chủ quản, Quách Lượng chủ quản Bây giờ bọn hắn đều đã đáp ứng vì ta đề cử Lúc đầu văn bối cũng không muốn phiền phức triệu thúc Bởi vì ta biết Triệu Thúc cũng có một cái xem trọng đệ tử. Chỉ bất quá nghe nói, gần nhất kia đệ tử xảy ra chút ngoài ý mớn. Đương nhiên để báo đáp lại, ta biết Triệu Thúc một mực hy vọng trở lại liệt dương bang Ngô Giang huyện tổng bộ làm việc. Bây giờ vừa vận đoạn thời gian trước chủ quản thuyền vận từ chủ quản qua đời, ngược lại là một cái cơ hội. Coi là thật có thể thành. Triệu Thúc có chút động dung mà hỏi. Đương nhiên chỉ là một cái thuyền vận chủ quản, nhưng Ngô Giang huyện chủ quản cùng Thanh Hà trấn chủ quản có thể giống nhau sao Coi như hắn là thanh hà Trấn phân bộ hộ pháp, nhưng ở trong thực tế, mặc kệ là chất béo vẫn là quyền lực, đều không bằng ngô giang huyện một cái chủ quản Tựa như thanh hà Trấn phân bộ môn chủ lưu đông, tại chức vị bên trên kỳ thật cùng lý ứng như phụ thân lý chiêu lý đường chủ cung cấp, nhưng địa vị cùng quyền thế đều chênh lệnh cực lớn. Cũng không thành vấn đề. Lý ứng như tự tin nói. Tốt, ta coi như cái này một cái giới thiệu người. Triệu tinh trầm giọng nói. Tốt, có triệu hộ pháp cùng cái khác ba vị chủ quản cử ta cũng liền 10 phần chắc chín. Lý ứng như lại hỷ, thập phần hưng phấn. Hắn thế nhưng là biết, trưởng Lão Bình chọn kiệt xuất đệ tử, tuy nói coi trọng đệ tử thiên phú và thực lực, nhưng nếu như thụ đến trong bang phần lớn người ủng hộ, đồng dạng có thể tăng lớn chúng tuyển khả năng. Và lại nói, so thiên phú và thực lực, hắn thế nhưng không kém. Không phải hắn phụ thân cũng sẽ không ở một năm trước liền giúp hắn mưu đổ, đi tranh lần này cơ hội. Phía dưới, một mực lắng nghe quách chính dương sắc mặt trắng bệnh không khỏi hạ đầu trong mắt lộ ra một tia bán động, nghĩ hắn nhiều mặt nhũ đồ, Liều mạng bước lên Triệu Cương Nghị cùng Bạch Tử Nhạc mâu thuẫn, mặc dù lần này Triệu Cương Nghị vây giết Bạch Tử Nhạc, chết lại là Triệu Cương Nghị để hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng muốn, chính chí ít cũng có tranh đoạt kiệt xuất đệ tử thân phận cơ hội. Kết quả lúc này, đột nhiên nhảy ra một cái không hiểu lý ứng như, trực tiếp đem hắn cơ hội này cho Sinh Sinh cướp đi. Nô Giang huyện lý Đường chủ Nhi tử, Quách Chính Dương sắc mặt đột nhiên vô cùng tái đắng. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, Tất cả mưu đồ đều giống như không chung lâu các buồn cười. Bất luận cái gì pháp khí, đều có linh tính. Cho nên tu tiên pháp người, muốn tự nhiên vận dụng pháp khí, liền nhất định phải khuất phục linh tính, làm cho nhiễm phải khí tức của mình. Như thế, mới có thể vận chuyển tự nhiên, phát huy ra pháp khí vốn có huy lực. Mà lúc này, bạch tử nhạc cầm trong tay đao nhỏ màu vàng, tinh thần lực ngoại phóng, tựa như dạt rào nước chảy không ngừng tràn vào tiểu đao nội bộ. Ông! Ông! Ông! Tiểu đao run dậy dường như không cam lòng bị tùy tiện khuất phục. Nhưng Bạch Tử Nhạc tinh thần lực bây giờ cũng cùng lúc trước xưa đâu bằng này, đã có thể ly thể ngoại phóng gần như một mét, tự nhiên không phải tơ vàng trong đao kia yếu ớt linh tính có thể ngăn cản, rất nhanh liền tại tiểu đao nội bộ, nhiễm phải thuộc về mình khí tức. Nháy mắt, thuộc về tiểu đao sức chống cự, liền yếu ớt rất nhiều. Sau đó, Bạch Tử Nhạc tăng lớn tinh thần lực xâm nhập, rất nhanh, một loại tâm thần liên hệ, liền từ đao nhỏ màu vàng bên trong truyền tới. Chương 93: Giao phong Tâm thần dẫn dắt, như thế ta rốt cục có thể tự nhiên khống chế chuôi này tơ vàng đao. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, thể nội linh lực liền thuận tinh thần lực dẫn dắt, tràn vào tơ vàng trong đao. Ông. Tiểu đao rung động, trực tiếp bay lên, lơ lửng tại Bạch Tử Nhạc tả hữu. Đi. Cảm giác được mình đối với tiểu đao hoàn toàn chưởng khống, Bạch Tử Nhạc tâm nghiệm vừa động. Nháy mắt, tơ vàng đao như điện bắn ra. Sau đó dưới khống chế của hắn, trong phòng ý chuyển động. Thật lâu, bạch tử nhạc mới có chút một chiêu, đem tơ vàng đào triệu hồi. Dù sao mới vừa vận luyện hóa, lúc thi triển cũng không tính quá mức ngược mà. Mà lại, có lẽ là tinh thần lực không đủ mạnh nguyên nhân, tơ vàng đào chỉ cần bay ra ta xa năm 6 mét thời điểm, loại kia tâm thần liên hệ liền sẽ bắt đầu yếu bớt. Một khi vượt qua 10 mét, loại kia tâm thần liên hệ liền sẽ bị chặt đứt. Mặt khác, pháp khí huy lực lớn nhỏ cũng cùng ta đưa vào linh lực mạnh yếu có quan hệ. Chỉ là khống chê phi hành. Một hơi 10 đạo linh lực cũng liền đủ rồi, nhưng muốn làm cho phát huy ra huy năng, linh lực đưa vào liền muốn tại trăm đạo trở lên, bất quá tơ vàng đao tối cao, cũng chỉ có thể tiếp nhận 150 đạo linh lực, một khi vượt qua, pháp khí bản thân liền có hại hủy khả năng. Bạch Tử Nhạc nhiều phiên thí nghiệm, rất nhanh liền có phán đoán, đối cái này pháp khí ưu khuyết điểm đều làm đến rõ ràng trong lòng. Mặc kệ như thế nào, cái này pháp khí tại ta thực lực mà nói, tuyệt đối được cho có một cái lớn tăng lên. Xuất kỳ bất ý tình huống dưới, Liền xem như nội luyện trung hậu kỳ võ giả, đoán chừng đều muốn nuốt hận. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đem thơ vàng đao để vào bên hông bộ vị, làm được tùy thời có thể không chế tinh thần, thi triển mà ra. Bạch tử nhạc ở đây sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ bên ngoài viện chuyển ra. Bạch tử nhạc đứng mày dẫn theo đao bản rộng, trực tiếp đi ra cửa phòng, nói, bên ngoài là ai? Chấp pháp đường, liêu hả? Âm thanh kia, vang lên lần nữa. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái Sau đó rất nhanh liền chấn định xuống tới. Hắn biết vị này Liễu Hà chính là tả hộ pháp Triệu Tịnh nhất hệ người, lần này có quan hệ Triệu Cương nghị mất tích một chuyện, cũng từ hắn phụ trách điều tra, lúc này tìm tới cửa, tất nhiên không phải chuyện tốt. Bất quá hắn lúc này, cũng cùng trước đó khác nhau rất lớn, đã có được một chút lực lượng. Mở ra cửa sân, trừ kia Liễu Hà bên ngoài, còn có một cái tương đối tuổi trẻ chấp pháp đệ tử, tựa như là gọi Khấu Vân, bất quá từ hắn đứng thẳng thân hình nhịn, hiển nhiên là lấy Liêu Hà làm chủ. Nhẫn nhịn mắt hai người thần sắc, bạch tử nhạc mặt không thay đổi nói ra, không biết hai vị chấp pháp đệ tử tìm tại hạ có chuyện gì. Tả hộ pháp cho mời, đi thôi. Liêu Hà nhìn xem bạch tử nhạc, đương nhiên nói. Bạch tử nhạc nhữ nhữ mày, cũng không có nhúc ních, nhẹ giọng nói ra, giang hồ liếm huyết, làm cái gì đều hẳn là phòng bên trên một tay. Liêu Sư Huynh sẽ không cho là, chỉ bằng lấy người một câu, ta liền muốn ngoan ngoãn đi theo người à. Làm sao? Xem thường tả hộ pháp. Liêu Hà mặt. Nháy mắt âm trầm xuống tới, lạnh giọng nói, "Vậy ta nếu như nói, cần ngươi phối hợp chúng ta chấp pháp đường điều tra có quan hệ Triệu cưng nghĩ mất tích sự tình đâu. Ta cũng đã được nghe nói Triệu sư huynh mất tích sự tình, đối với cái này ta cũng phi thường tiếc hận, hy vọng hắn không có xảy ra chuyện. Nếu như ngươi mang đến chấp pháp đường đảm chủ quản thủ lệnh, ta cũng tự nhiên sẽ phối hợp. Nhưng nếu như Liễu sư huynh chỉ bằng Triệu sư huynh mất tích trước đó cùng ta một trận giao đấu, liền đem ánh mắt hoài nghi đặt ở ta trên thân, muốn đem ta mang đi." Vậy liền nghĩ sai. Bà ngươi ăn nói xuông, còn không đủ. Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh nói, "Liệt Dương bang bên trong, phổ thông đệ tử chi cho nên phần lớn e ngại chấp pháp đệ tử, trừ bọn hắn phần lớn thực lực khá mạnh bên ngoài, càng bởi vì bọn hắn có như quan phủ nha môn, thẩm tra hành hình quyền lợi, có chút thời điểm, thậm chí chỉ cần có chỗ hoài nghi, liền có thể trực tiếp đem người đưa vào chấp pháp đường, tiến hành thẩm vấn. Nhưng là, bất cứ chuyện gì đều là tương đối, Bạch Tử Nhạc thân là môn chủ đệ tử, Bản thân liền có nhất định đặc quyền, không có chấp pháp đường chủ quản thủ lệnh, thậm chí là môn chủ tự mình mở miệng, bình thường chấp pháp đệ tử cũng không có tư cách xử lý. Người! Liêu Hà trên mặt giận dữ, thân thể bỗng nhiên kéo căng. Một bên khấu vân lập tức một mặt khẩn trương, sợ Liêu Hà coi là thật động thủ. Làm sao? Muốn động thủ? Cây bên này ở, đều là trong bang đệ tử, nội vụ đường trương quản sự, ngoại vụ đường đồng quản sự, lý quản sự đều tại nơi này ở lại. Ta ngược lại muốn biết. Ngươi ý đồ mưu hại môn chủ đệ tử, muốn nhận dạng gì xử phạt. Ta nghĩ, chấp pháp đường thủ đoạn, ngươi hẳn là so ta càng thêm rõ ràng. Bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, thanh âm lại có vẻ có chút băng hàn. Hừ, chúng ta đi. Têu lên một tiếng đau đớn, liêu hà liền vội vàng xoay người liền đi. Khấu vẫn ám bung lỏng một hơi, vội vàng đi theo rời đi. Cuối cùng vẫn là hoài nghi đến trên đầu của ta tới. Nhìn xem hai người rời đi, bạch tử nhạc sắc mặt lại cũng không như thế nào để mắt, nói khẽ. Xem bọn hắn bộ ráng, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc cũng chưa có trở về phòng, trực tiếp hướng về môn chủ phụ thượng mà đi. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ phái người cảnh cáo liêu hà bọn hắn. Bất quá ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu, kia triệu cưng nghị, có phải hay không là ngươi giết chết? Nghe xong bạch tử nhạc thuật lại về sau, lưu Đông trầm giọng hỏi. Không phải. Bạch tử nhạc khẳng định lắc đầu nói. Thế thế, Lưu Đông yên lặng gật đầu. Hắn cũng chính không tin đồ đệ có thể giết được thực lực đã đạt đến nội luyện cấp bậc tùy tiện đám ba người. Đồ đệ mình coi như lại thiên tài, cũng còn cần thời gian đi trưởng thành. Lúc này hắn luyện võ cũng mới thời gian 3 năm, có thể có như bây giờ thực lực, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Bất quá, khoảng thời gian này ngươi cũng đừng có ra ngoài rồi, để phòng thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Lưu Đông mở miệng nói ra. Đệ tử Minh Bạch. Bạch tử nhạc liền vội vàng gật đầu xác nhận. Mặt khác Kết xuất đệ tử thân phận sự tình ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý lưu Đông trầm mặc một hồi mở miệng nói ra Bạch tử nhạc trong lòng căng thẳng vội Văg nói phải chăng có biến cố gì ta cũng là không nào đến nô Giang huyện Liệt Dương bang tổng bộ lý đường chủ lại sớm tại một năm trước liền bắt đầu mưu đồ đem chủ ý đánh vào cái này kiểm xuất đệ tử thân phận phía trên lý đường chủ có một cái nhi tử tên là lý ứng như Thiên phú thực lực đều có chút bất bấtà bây giờ đã thu được 3 vị chủ quản để cử ủng hộ Nếu như tả hộ pháp cũng đồng ý ủng hộ hắn vì kiệt xuất đệ tử, lấy tả hộ pháp cùng lần này bình chọn nhếp trưởng lao quan hệ, ngươi được tuyển vì kiệt xuất đệ tử thân phận cơ hội, liền coi là thật không lớn. Đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia, sẽ vì ngươi tranh một cái công bằng. Tiếp xuống tới ta sẽ mời Lưu Dương, còn có đàm siêu Phàm cùng Tần Vũ mấy cái, cùng nhau để cử ngươi vì kiệt xuất đệ tử. Đến lúc đó, hẳn là có thể vì ngươi tranh thủ đến cùng kia lý ứng như một trận chiến cơ hội. Về phần đến cùng có thể hay không nắm chặt cơ hội này, liền muốn xem chính ngươi. Lưu Đông một mặt kiên định nói. Làm thanh hà Trấn liệt dương bang phân bộ môn chủ, chí ít tại thanh hà Trấn cái này một mẫu ba phân đất, quyền thế của hắn là lớn vô cùng, bị ở xa ngô giang huyện Lý Chiêu đường chủ tính toán, trong lòng tự nhiên khó chịu. Tăng thêm hắn cùng kia Lý Chiêu bản thân cũng coi như có chút tấn đoán, lúc trước hắn được phái ra ngoài đến cái này thanh hà Trấn bên trong, kia Lý Chiêu ở trong đó thế nhưng không ít xuất lực Lần này coi như không vì đồ đệ của mình, hắn cũng sẽ không để đối phương tùy tiện như nguyện. Tạ sư phó, Bạch Tử Nhạc một mặt cảm kích nói, trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc rốt cục dễ dàng xuống tới. Chấp pháp đường bên kia hẳn là đã không có vấn đề gì, liền xem như kia tả hộ pháp Triệu Tĩnh, tại ngoài sáng bên trên, hẳn là cũng không tốt tìm ta gây phiền phước. Tiếp xuống tới, chính là toàn lực chuẩn bị kia kiệt xuất đệ tử thân phận sự tình. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, khe cười một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Lấy hắn thực lực, nếu như coi là thật cùng kia cái gọi là lý ứng như công bằng một trận chiến, đối phương căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Duy nhất để hắn có chút suy nghĩ chính là, kia nhiếp trưởng lao có thể hay không cho hắn một trận chiến cơ hội. Tiếp xuống tới mấy ngày, bạch tử nhạc tuân theo sư phó phân phó, đàng hoàng ở tại viện tử của mình bên trong, cũng không có ra ngoài. Hắn đang vùi đầu khổ luyện đồng thời, cũng đang yên lặng tự hỏi mình đường ra. Thanh hà Trấn dù sao vẫn là quá nhỏ, mặc dù không thiếu cường giả nhưng hắn thu hoạch được vo kỹ cơ hội cũng tương đối thiếu đi rất nhiều. Tỷ như nội luyện công pháp, coi như lấy hắn dự trữ ngân lượng đã đầy đủ hồi đoái, nhưng bởi vì gần nhất phong thanh chặt chẽ, hắn cũng không dám lấy ra hồi đoái. Nếu như tại ngoại giới, liền xem như ngô giang huyện bên trong, hắn cũng sẽ không có cái này lo lắng. Bởi vì theo hắn biết, có chút thương hội bên trong, liền trực tiếp có công pháp có thể mua bán, không chỉ có là ngoại rèn công pháp, nội luyện công pháp, thậm chí tiểu liền tu luyện nội lực công pháp cũng có. nào giống hiện tại Chỉ có thể từ trong bang thu hoạch được, còn được lén lút. Kiệt xuất đệ tử thân phận, với ta mà nói cũng không tính cái gì, trọng yếu nhất, vẫn là nhảy ra thanh hà trấn cơ hội. Trở thành kiệt xuất đệ tử, hắn liền có thể thuận thế bước vào ngô giang huyện, cơ hội tự nhiên cũng liền lớn rất nhiều. Về phần tướng đối ứng tài nguyên tu luyện, hắn ngược lại cũng không phải quá mức coi trọng. Xác định đường ra, bạch tử nhạc đối với tu luyện cũng không có ngừng. Mấy ngày xuống tới, thu hoạch đồng dạng to lớn. Đầu tiên Bây giờ hắn rốt cục có thể thuần thục tự nhiên không chế tơ vàng đào tại hư không trùng chuyển động, mau lẹ ở giữa mà không mất đi linh xảo, làm cho phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn tới. Trừ cái đó ra, hắn còn lần lượt đem pháp thuật linh nhãn thuật, võ kỹ thiên chiến thủ, tu luyện đến nhập môn trình độ. Trong đó linh nhãn thuật quả nhiên không hổ là một môn tuyệt hảo phép thuật phụ trợ, một khi thi triển, ưu liền hư không trùng từng kia từng sợi linh khí đều có thể phát ra được, nhìn về phía người bên ngoài, khí huyết cường độ trong thân thể phải chăng có ẩn thận đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Duy nhất có chút không đủ, có lẽ chính là tại quan sát người bên ngoài thời điểm, một chút linh giác nhảy cả người, thường thường sẽ có phát giác. Có lẽ chỉ có chờ đến môn này linh nhãn thuật tu luyện tới cao thâm hơn tình trạng thời điểm, mới có thể không có những này tệ nạn đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không cảm thấy thất vọng. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì pháp thuật đều là đáng giá coi trọng. Lấy linh nhãn thuật thần diệu, tương lai tất nhiên có thể cho hắn mang đến to lớn trợ giúp. Ngược lại là thiên chiến thủ, bây giờ đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, chỉ có khi hắn bị người cận thân thời điểm, mới có cơ hội thi triển. Bất quá dù sao cũng là một môn hiếm có cường đại võ kỹ, sư phó càng là bằng vào môn võ kỹ này tạo nên uy danh hiền hách, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ tu luyện. ngày này sáng sớm bạch tử nhạc liền bị lưu hàng teo lên, sau đó cùng sư phó tụ hợp, cùng nhau hướng về thanh hà bến tàu mà đi. Hắn biết, đánh ra kiệt xuất đệ tử thân phận nhiếp trưởng lão, rốt cuộc đã đến Trường 94, Thanh Vân Đan, Thanh Hà Bến Tàu, môn chủ Lưu Đông, tả hộ pháp triệu Tĩnh hưu hộ pháp Lưu Dương, còn có cái khác 5 vị chủ quản, đều trình diện. Trừ cái đó ra, trong môn một chút như Bạch Tử Nhạc bị trong bang chủ quản trở lên cường giả thu làm đồ đệ nội môn đệ tử, cũng phần lớn hội tụ tại trên Bến Tàu. Tân Thiếu Bình, Quách Chính Dương, Lưu Hổ chờ một chút. Ma Bạch Tử Nhạc, cũng ở trong đó, nhìn đến một cái thân hình thẳng tắp, mắt mắt sáng như sao thiếu niên. Bị mấy người bảo vệ ở trong đó, một mặt thận trọng cùng kiêu căng. Bạch Huynh, người kêu nghe nói chính là Ngô Giang huyện Lý Đường chủ chi tử Lý ứng như, chính là vì kiệt xuất đệ tử thân phận mà tới. Tần Thiếu Bình tới gần Bạch Tử Nhạc, thấp giọng nói. Ta biết. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, một mặt bình tinh nói. Hắn đến đây. Tần Thiếu Bình nhắc nhở một câu, Bạch Tử Nhạc quay đầu, vừa lúc nhìn đến kia Lý ứng như đứng ở trước mặt hắn. Người chính là Bạch Sư đệ đi, coi là thật tuổi trẻ a cũng chính là thanh hà trấn loại này tiểu địa phương, mới có thể để ngươi dạng này tuổi tác đệ tử, có tư cách tranh đoạt cái này kiệt xuất đệ tử thân phận. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là từ bỏ tốt. Miễn cho đến thời điểm thất bại về sau, khóc ròng ròng, không gượng dậy nổi. Lý ứng như một mặt mỉm cười nói. Hắn lời này mới ra, bạch tử nhạc còn chưa lên tiếng, trước đó một mực vây bên người hắn mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn cũng không chính là thanh hà trấn cái này tiểu địa phương người đều là tâm cao khí ngạo thiếu niên, để người như thế xem thường, tự nhiên cũng cảm giác được có chút không thoải mái, một số người súm lại định bợ tâm tư lập tức liền phai nhạt. Nếu như ta nhớ không lầm, Lô Giang huyện tổng bộ, tổng cộng có bốn cái kiện xuất đệ tử danh ngạn đi. Người ngay cả trước bốn đều tranh không được, chỉ có thể dựa vào âm nhu nhu đoạt người bên ngoài cơ duyên, lại có gì tư cách châm chọc người khác. Bạch Tử nhạc mặt mày vừa nhấc, khinh thường nói: Mấy cái súm lại tại lý ứng như bên người chủ quản đệ tử nghe vậy, Trong mắt đều toát ra như có điều suy nghĩ. Thậm chí có người cảm thấy, nếu như Lý ứng như không phải xuất thân cao quý một chút, là đường chủ chi tử, cùng bọn hắn so sánh, đoán chừng cũng mạnh không được bao nhiêu. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, định bỡ chi tâm liền càng phai nhạt. Lý ứng như lập tức ngẹn lời, trong mắt tức giận lẻ lên một cái rồi biến mất, nói ra, coi như tại ngô giang huyện không đáng giá nhắc tới, tháng qua ngươi cũng đủ rồi. khi vọng đi. Nhúng vai, bạch tử nhạc cũng không tính để ý tới Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Lý ứng như tức giận trong lòng càng sâu, coi như tại ngô giang huyện bên trong, cũng không có ai như thế xem thưởng chính mình. Chỉ là, đang lúc hắn muốn tiếp tục dây dưa thời điểm, một chiếc cao lớn ụ tàu, dần dần cập bờ. Ngay sau đó, môn chủ bọn người lập tức nên đón tiếp lấy. Bạch tử nhạc chờ hậu bối, tự nhiên chỉ có thể đổi theo. Rất nhanh, liền có một vị tóc bạc trắng, vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm, thân hình mạnh mẽ lao giả, cũng không chờ thuyền bờ Thân hình mở ra, tựa như phi yến, nhẹ nhàng từ trên thuyền vọt xuống tới. Như thế bay từ tung hơn 10 m mới ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên cao 2, 3 m bến tàu ven bờ, loại kia dễ dàng cùng tự nhiên, làm người ta kinh ngạc. Hảo khinh Công, nhiếp trưởng lão, xin đợi đã lâu. Môn chủ lưu đông một mặt khẽ cười nói, nhanh, chúng ta đã vì ngày chuẩn bị thịt rượu, hôm nay khẳng định phải cùng nhiếp trưởng lão nâng ly một trợ. Haha, lưu môn chủ quá khách khí, thanh hà trấn rượu Thế nhưng là nổi danh vô cùng, ta ở trên thuyền lúc coi như thèm lấy cái này một ngụm đâu. Nhất vân hạo cười ha ha một tiếng, khi thế phong khoảng nói. Ha ha, đồ ăn bao ăn no, rượu bao đủ, chúng ta còn sợ ngại uống nhiều quá hay sao? Lưu đông đồng dạng cười lớn một tiếng nói. Dễ nói, dễ nói. Nhất vân hạo nói, cũng không có xem nhẹ cái khác hộ pháp chủ quản, lần lượt đều trào hỏi. Nhìn tình huống, hắn xác thực cùng tả hộ pháp triệu tinh quen biết nhiều, tận lực nói thêm vài câu. cuối cùng Hắn mới nói ra, uống rượu sự tình ngược lại không gấp, chúng ta trước đem cái này kiệt xuất đệ tử trường trình định xuống tới lại nói. Vừa vặn tất cả mọi người tại, các ngươi thôi tuyển người đều là ai, nói lại, ta cũng tốt có cái phán đoán. Ngay vậy, những người khác trần chờ một chút, Lưu Đông mới mở miệng nói ra, lần này, chúng ta thanh hà Trấn phân bộ tham gia kiệt xuất đệ tử bình chọn chỉ có hai cái, một cái là đồ đệ của ta bạch tử nhạc, một cái khác thì là Lý Đường Chủ Nhi Tử, Lý Ứng Như, Lý chiêu Nhi Tử Lý Ứng Như. Nhếp Vân Hạo nghi ngờ hỏi một câu, những người khác lần lượt gật đầu. Vạn bối lý ứng như, bái kiến nhếp trưởng lao. Ly ứng như vội vàng càng bước mà ra, một mặt cung kính nói. Nhếp Vân Hạo từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, thân là lao giang hồ, hắn tự nhiên biết đối phương điểm này tính toán, cũng không nói ra, nói ra, đã tham gia cạnh tranh chỉ có hai người, lại giới thiệu người số cũng đại khái cung cấp, thế thì cũng đơn giản, hai người tranh tài một trận, ai thắng, kêu kiệt xuất đệ tử thân phận chính là của người đó. Như thế, các ngươi có dị nghị gì không? Lẽ ra như thế. Chính là chính là. Hết thẻ toàn bằng nhếp trưởng lao định đoạt chính là. Những người khác nhau nhau đồng ý, đây cũng là sở hữu người đã sớm dự liệu được sự tình. Không ai không đồng ý, lý ứng như bên kia còn ước gì như thế. So thiên phú, lấy lý ứng như so bạch tử nhạc lớn hơn 3-4 tuổi tuổi tác lại vẫn chỉ là ngoại rèn gân cốt thực lực, tự nhiên kém xa tí tắp. Nhưng luận thực lực, hắn cũng sẽ không e ngại, thậm chí chẳng đầy tự tin. Vậy thì tốt, 3 ngày sau, hai người so sánh với một trận, ai thắng, kết xuất đệ tử thân phận chính là của người đó. Nhiếp trưởng lao rất nhanh làm ra quyết định. Đó lấy, U Tẩu ca bờ, hộ tống Nhiếp trưởng lão cùng đi đến mấy vị thủ hạ tụ hợp, một đoàn người lúc này mới trực tiếp đến Minh Châu tiểu lâu. Đã sớm chuẩn bị lý trưởng quỹ bọn người, thật xa liền tiến lên đón, Ưu Liên ít có ra mặt hầu lao tiên sinh, cũng là một mặt cung kính chờ tại nơi đó, nóng bóng an bài bọn hắn lên trên lầu phòng. Về phần các đệ tử Dù cung ở tại lầu 2 lại chỉ có thể an bài tại cái khác bàn lần tới. Chỉ có bạch tử nhạc cùng lý ứng như hai người, bởi vì muốn cạnh tranh kiệt xuất đệ tử thân phận nguyên nhân, ngồi lên chủ bàn. Tiếp rượu, ngay tại một mảnh lấy lòng thanh âm bên trong bắt đầu. Rất nhanh, cơm nước non e, nhiếp trưởng lao lúc này mới chầm ngâm một tiếng. Nói ra, lần này tới, kỳ thật ta cũng có một chút tiểu tâm tư, cần trong bang rất nhiều huynh đệ, giúp một chút. Chỉ cần có thể cần dùng đến, nhiếp trưởng lão cứ việc nói. Lưu Đông còn không nói gì, Triệu Tĩnh liền vội vàng mở miệng nói ra. Lưu môn chủ thấy thế nào? nhiếp trưởng lão lại là nhìn phía Lưu Đông, nói đến, Lưu Đông mới là thanh hà Trấn phân bộ người cầm lái, hắn coi như thân phận càng cao quý hơn, thực lực cũng càng mạnh, nhưng cũng không tốt vượt qua đối phương, thúc đẩy trong bang thủ hạ vì chính mình làm việc. Không biết nhiếp trưởng lão chỗ vì chuyện gì? Lưu Đông có chút chầm ngâm, hỏi. Đừng nhìn trong bữa tiệc hắn uống không ít rượu, nhưng thân là người luyện võ. Tiêu hóa năng lực tự nhiên cũng càng mạnh, trừ trên mặt có chút hồng nhuận bên ngoài, đầu lại là cực kỳ thanh tính. Mắt nhìn bạch tử nhạc cùng lý ứng như, nhiếp trưởng lão cũng lơ đếm, nói ra, chắc hẳn các ngươi làm thanh hà trấn người địa phương, hẳn là biết 6 năm trước, thanh hà Trấn náo yêu sự tình đi. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cổ quái chi ý. Nếu như hắn không có đoán sai, nhiếp trưởng lão lúc này nói tới, rất có thể chính là đông nam đường phố liêu cương miếu phát sinh xà yêu ho mà lúc trước hắn cùng lao tú tài trò chuyện sự tình, mơ hồ cũng từ đối phương trong miệng biết được, nơi đó còn có yêu, lúc này vừa kết hợp, trong lòng không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ lúc trước quan phủ cũng không có đem yêu thanh trừ sạch sẽ? Là có việc này, bất quá cái này cùng nhiếp trưởng lao chuyến này, có quan hệ gì? Lưu Đông bất động thanh sắc hỏi. Nếu như ta nói, lúc trước con kia yêu còn sống, mà lại ngay tại kia liếu cương miếu phụ cận, các ngươi coi là như thế nào? Nhiếp Vân lại giống như sấm xét làm cho tất cả mọi người chấn động. Không thể nào. Lúc trước thế nhưng là huyện phủ nô tiên sư tự mình ra tay, về sau quan phủ cũng chuyên ra, kia xà yêu đã bị trừ. Thủy vụ chủ quản quách lượng không thể tin nói. Chỉ có lưu đông số ít mấy người, ánh mắt lấp lẻ, nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc. Vậy các ngươi phải trăng thấy qua kia xà yêu thi thể. Vẫn là chỉ nghe quan phủ công bố, nhất định xà yêu đã chết. Nhếp vân hạo hỏi ngược một câu, mới tiếp lấy nói ra, kỳ thật. Ta cũng là tại một lần vô tình mới biết được, lúc trước Ngô tiên sư cùng kia xả yêu đại chiến, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật cũng chỉ là đem đánh thành trọng thương, về sau xà yêu trốn vào trong giếng đào tẩu, ngô tiên sư thực sự bất lực tại trong giếng cùng nó đại chiến, lúc này mới thiết hạ phong cấm chi thuật, đem trấn áp tại trong giếng không thể trốn ra. Như thế, mới bảo vệ được thanh hà trấn cái này mấy năm an bình. Về phân đối ngoại tuyên bố đã đem xả yêu trừ bỏ, ta đoán chừng hẳn là quan phủ vì yên ổn dân tâm, tự mình gây nên. Chỉ là ngô tiên sư cũng không có phủ nhận mà thôi. kia nhiếp trưởng lao đến cùng ra sao mục đích, mời nói thẳng. Lưu Đông trầm giọng hỏi. Giết yêu lấy đan. Nhiếp vân hạo mở miệng nói ra, bất luận cái gì yêu vật, thể nội tất có yêu đan. Mà cái này yêu đan, thế nhưng là luyện chế một chút bí dược nhất định phải vật liệu. Vừa lúc ta biết một vị tinh thông đạo này tiên sư, có thể luyện chế ra thanh vân đan. Một khi có thành tựu đủ giúp bọn ta võ giả đột phá tu hành bình cảnh. Nhếp múa ở vào tam lưu đỉnh phong đã 10 năm gần đây, đương nhiên phải làm liệu một phen, có lẽ coi là thật có bước vào nhị lưu khả năng. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, chư vị chỗ tốt, cũng tất sẽ không thiếu. Mà lại nếu như thanh vân đan thành đan có bao nhiêu, cũng không phải không có chia lại một hai khả năng. Một viên yêu đan, có thể thành thanh vân đan 10 cái. Lưu đông trên mặt hiện lên một tia khôn khéo chi sắc, hỏi. 7 viên, nhiều lắm là 10 cái. nhất vân hạo sắc mặt có chút có chút khó coi nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, nếu như thành đan chúng ta bên này cần năm ai, mặt khác xà yêu huyết nụ, cũng về chúng ta phân bộ tất cả. Lưu Đông Ngữ khí kiên định nói. Hán biết, nhiếp trưởng láo lời nói bên trong tất nhiên có không ít trình độ, cho nên mới sẽ công phu sư tử ngoạng. Tốt, bất quá một chút phụ trợ vật liệu, đồng dạng cần các ngươi cung cấp một chút. Dù sao vì lần này luyện đan nhiếp mỗi thế nhưng là tốn hao không ít. Nhiếp vân hạo có chút trầm âm, đầu Tự nhiên không có vấn đề. Lưu Đông một mặt sảng khoái nói. Sắc mặt của những người khác có chút có chút mất tự nhiên, cái này thanh vân đàn có thể làm tam lưu võ giả tu hành đột phá sử dụng, tuyệt đối là tốt đồ vật. Thế nhưng là bọn hắn dù cũng là trong bang chủ quản, nhưng lại ngay cả nội lực đều không thể tu ra, tự nhiên không có tư cách hưởng dụng. Lúc này chỉ có thể toát ra thần sắc âm mộ, nhìn qua giữa sân ít có mấy vị tu ra nội lực người. Cũng may môn chủ coi như công đạo, biết lưu lại xà yêu huyết đủ. Dựa vào yêu vật hùng hậu khí huyết chi lực, bọn hắn đồng dạng không phải không khả năng nhờ vào đó, tiến thêm một bước, chân chính luyện được nội lực tới. Chương 95: Kịch chiến. Đi ra tiểu lâu phòng, Bạch Tử Nhạc ánh mắt theo bản năng ở trung quanh nhất chuyển, rất nhanh liền là ngưng lại. Người tập võ, hai nghe lục lộ mắt thấy bắt phương vốn là thưa thất chuyện bình thường, nhưng lần này, ánh mắt của hắn nhất chuyện, đột nhiên nhìn đến một cái có chút thân ảnh quen thuộc, chính vừa lúc từ trong tiểu lâu đi ra ngoài. Cho dù hắn lúc trước nhìn thấy thời điểm, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mặt mũi của đối phương, hắn lại ký ức khắc sâu. Nếu như hắn không có đoán sai, hắn vừa rồi nhìn thấy cái thân ảnh kia, rất có thể chính là tại 3 năm trước đây, diệt sát lý ra cả nhà hung thủ một trong, quỷ đầu trại tam trại chủ, kim cương thân ngô dụng Đối phương làm thanh hà chấn phủ cận lớn nhất Sơn Phỉ thủ lĩnh một trong, xuất hiện tại thanh hà chấn bên trong, nhưng tuyệt không phải một chuyện tốt. Thế nào? Vừa đúng lúc này, môn chủ mấy người cũng tùy theo đi ra, Lưu Đông nghi ngờ hỏi không có việc gì. Lắc đầu, bạch tử nhạc ánh mắt một lần nữa trở nên bình thản. Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, cùng mình luôn luôn kéo không lên quan hệ, hắn cũng không muốn lại đi hao tâm tốn sức. Ngày thứ hai, toàn bộ liệt dương bang cũng bắt đầu phun mang. Cơ hội tất cả nhàn dỗi người, đều được phân phối nhiệm vụ, tại phố Nam Liễu Cương miếu phụ cận sơ tán đám người. Cũng may Liễu Cương miếu vốn là dần dần hoang vù, tăng thêm liệt dương bang thế nhưng là thanh hà trấn bên trong bang phái lớn nhất. Tự nhiên không có không có mắt người có can đảm phản kháng. Bạch huynh, tại cái này liễu cương miếu bên trong, coi là thật còn có xà yêu sao. Tần thiếu bình tò mò nhìn kia bây giờ đã hoang vu rất nhiều miếu thở, hỏi. Hẳn là có. Bạch tử nhạc nhìn qua khoảng cách liễu cương miếu không xa một ngụm riêng cạn, trên mặt có rú một chút, có chút có chút phức tạp, thậm chí cảm giác được có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn nhưng lại tại nơi này, cùng kia ngũ thông đạo trưởng đệ tử Ngô hạo làm qua một trận. Còn đem đối phương thi thể thả vào chiếc kia giếng cạn bên trong. Nếu là sớm biết tại kia giếng cạn bên trong cất giấu một đầu xã yêu, hắn coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám tại nơi này cùng Ngô Hạo gặp mặt, càng đừng nói hướng bên trong vứt xác. Mà lại nhất làm cho hắn cảm giác có chút kinh dị chính là, nếu như hắn trí nhớ không lầm, hắn lúc trước vứt xác về sau thế, nhưng là dùng một khối cự thạch đem giếng cạn chặn lại. Kia cự thạch trừng nặng 300 cân, người bình thường tiểu liền thôi động đều cảm thấy khó khăn, nhưng bây giờ khối kia cự thạch lại đã lăn xuống tại 4-5 mét có hơn. Đây rốt cuộc là người làm, vẫn là trong riêng yêu vật định ra, coi như khó nói. Cũng không biết kia xà yêu là bộ dáng gì, lấy môn chủ bọn người còn có nhiếp trưởng lao thực lực, hẳn là đủ để đem đầu kia yêu vật cho trừ đi. Tân Thiếu Bình có chút hưng phân nói, cái này cũng khó mà nói, xà yêu thực lực như thế nào, ai cũng không biết. Tóm lại chúng ta chờ một lúc không cần áp sát quá gần, không phải chỉ là nhẹ nhàng đụng phải, khả năng liền muốn bàn giao nơi này. Bạch tử nhạc nhịu nhịu mày trịnh trọng nhắc nhở một câu nói. Hắn mặc dù không có được chứng kiến yêu vật thực lực, nhưng cũng kiến thức đến tinh quái khủng bố. Chỉ là một viên vừa mới thành tinh không bao dài thời gian cây hoại tinh, liền có như vậy lực lượng cường đại, tất nhiên sẽ so tinh quái mạnh hơn yêu, sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Càng đừng nói, đầu này xà yêu lúc trước có thể từ Ngô tiên sư trong tay trốn qua một mạng, tất nhiên có phi phàm thủ đoạn, cũng không phải như vậy tùy tiện liền sẽ bị chém giết. Nghiêm nghị gật gật đầu, Tần thiếu bình tự nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Giếng cạn hoàn hảo, nhìn tình huống đầu kia xà yêu vẫn không có thể thoát khốn mà ra. Tả hộ Pháp Lưu Dương nhìn xem liễu cương miếu cổng cái này miệng giếng cổ, khẽ gật đầu nói. Cái này nhưng không nhất định. Lần này đi theo nhiếp trưởng lão cùng một chỗ đến một vị trung niên sắc mặt nghiêm túc lắp đầu, nói ra, lúc này ta cũng kém không nhiều nhìn ra ngô tiên sư lúc trước phong cấm kia xà yêu thủ Pháp, nhưng thật ra là bảy ra trận Pháp chi đạo, mượn cái này liễu cương miếu bên trong cường thịnh hương hỏa chi khí lúc này mới khiến cho yêu vật kia không thể bỏ chạy mà ra. Nhưng bây giờ ngươi nhìn, cái này liễu cương miếu đã triệt để hoang phế, cái này hương hỏa chi khí tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Ngay vậy, sắc mặt của những người khác đều là biến đổi. Bọn hắn ngược lại đều cũng không hoài nghi người này lời nói, bởi vì từ trước đó trong giới thiệu bọn hắn cũng biết đến, người này tên là Hạ Thượng, là một vị tu tiên pháp người, thực lực không nói, có quan hệ phương diện này kiến thức, tự nhiên hơn xa tại bọn hắn. Vậy cái này xa yêu còn ở lại chỗ này giếng cạn bên trong sao? Lưu Dương lập tức có chút nóng nảy mà hỏi. Có lẽ còn là ở, cái này xa yêu, giống như đã khi cái này giếng cạn là hang ổ của mình. Hạng thượng trong tay nâng một cái mâm trọn, trong mâm bên trong có cái kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, không khỏi ánh mắt của quái nói. Chỉ cần còn tại là được, bắt đầu chuẩn bị. Lưu Đông nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với lần hành động này thế nhưng phi thường coi trọng. Không chỉ có trong bang tinh nhuệ ra hết, Vì để cho quan phủ đồng ý bọn hắn hành động, còn không duyên cơ đáp ứng chấn thủ Dương Chính Lăng một cái hứa hẹn. Nháy mắt, liền có 4 vị nội luyện cấp bậc võ giả riêng phần mình nâng một cái to lớn cái túi, nhanh chóng hướng về phía trước. Phóng. Ngay sau đó, cái túi bỗng nhiên vung ra. Trong chốc lát, vô số bột hùng hoàng mạt nhào tản ra đến, toàn bộ xông vào giếng cạn bên trong. Lui. Bốn người riêng phần mình đem tốc độ tăng lên tới cực hạ, thật nhanh lui về đến môn chủ đám người sau lưng. Vẫn là lưu môn chủ ý nghĩ tinh diệu. Có thể nghĩ đến mượn nhờ cái này hùng hoàng, đem tia xà yêu ép ra ngoài. Nhếp trưởng lão cầm trong tay trường kiếm, một mặt tán thường nói. Xà yêu tuy mạnh, nhưng không thích hùng hoàng hương vị bản tính tất nhiên vẫn còn, ta chỉ là thêm chút vận dụng mà thôi. Chờ một lúc có thể hay không đem cái này xà yêu cho chém giết, còn được dựa vào nhếp trưởng lão xuất thủ mới được. lưu đông cũng không giành công, ánh mắt lại vẫn là nhìn chầm chập giếng cạn miệng giếng, thân thể kéo căng, lộ ra có chút khẩn trương. cô cô cô Tựa như trôi qua rất lâu, lại tựa như chỉ có một mấy mắt, từng tiếng kịch liệt mặt nước nhấp nhô thanh âm, đột nhiên truyền lên ra. Ngay sau đó, soạn, một tiếng kịch liệt bọt nước vang vọng. Vâng, một đạo to lớn vô cùng đầu rắn, bỗng nhiên từ kia giếng cạn bên trong sung ra, toàn thân đen nhánh cự xà, tựa như dao long xuất hải, bốc đồng phía dưới, lại mang theo mấy trăm cân nước giếng nương theo mà ra. Dâm dâm nước giếng bể xuống, đem chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong đều cho ướp nhẹp có chút càng là chiếu xuống đông đảo liệt dương bang đệ tử trên thân, băng lánh nước giếng rơi thấm ướt hạ, để bọn hắn toàn thân đều giật cả mình. Nhưng là giờ này khắp này, không có bất kỳ một cái nào đệ tử đối với mình nước trên người để ý, tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn cái này kinh thiên cự xà. Giữ tợn đầu rắn, chừng như vạc nước lớn nhỏ, hai cái con người giống như trung đồng, băng lánh nhìn chăm chú lên quanh mình sở hữu người, kêu lồi ra tim, tựa như như ánh chấp nhanh chóng hiện lên, trọn vẹn gần dài 20 mét rắn trên thân từng khối lân giáp xen vào nhau tinh tế, cho dù ai gặp, đều có thể nhìn ra cứng cỏi. Nhưng chân chính để người cảm giác rung động, vẫn là từ đầu này cự xà trên thân, phát ra một cỗ trùng thiên sắc khí. Bị nó nhìn chăm chú, cơ hồ sở hữu người trong lòng, đều cảm giác đến một loại khiếp ý. Có chút nhát găng người, hai cô ở giữa, càng là phát ra run rầy. Cái này, tần thiếu bình sắc mặt một mảnh tái nhận. Bạch tử nhạc trên mặt đồng dạng cũng không bình tĩnh, coi như cách cự xà trường bên trên trăm mét khoảng cách. Hắn trong lòng đồng dạng không thể ức chế sinh ra một loại xoay người bỏ chạy ý nghĩ. Không thể địch nổi. Đây chính là yêu sao. Bạch tử nhạc cố nén trong lòng khó chịu, nắm thật chặt đào trong tay chui. Giết. Một tiếng quát trói hai bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó cũng chỉ thấy nhiếp vân hạo kiếm quang trong tay loại lên, mau lẹ vô cùng sông về cự xà. Ở bên cạnh hắn, Lưu Đông Yên lặng không nói gì, lại đồng dạng lao nhanh ra. Theo sát phía sau, thì là tả hộ pháp triệu tính, hưu hộ pháp Lưu Dương. Còn có đồng dạng cùng nhiếp trưởng lão cùng nhau mà đến, nghe nói thực lực từ lâu đạt đến nội khí cảnh một vị trung niên võ giả. Cho dù kia cự xà nhìn như không thể chiến thắng, nhưng có thể tu luyện ra nội lực cường giả, lại có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Tất nhiên là không bị ảnh hưởng. Mà còn lại 5 vị nội luyện đỉnh phong chủ của nhóm, bị nhiếp trưởng lão một tiếng gào to, lúc này mới thanh tỉnh lại, có chút khẩn trương vây lại. Ti ti. Cự xà tim nhanh chóng nổi ra, giống như trung đồng hai mắt hiện lên vẻ tức giận thân hình vốn léo, miệng một trường. Nháy mắt, một cô đen nhánh ngoặc độc liền bị phun ra. Nhiếp trưởng lão người nhẹ như yến, cấp tốc đàng không, trốn tránh mà qua, chân đạp hư không, lại lần nữa cất cao gần trượng cao. Kiếm quang hóa mưa, tựa như từng đó từng đóa nở rộ hoa sen, hoa sen nở rộ về sau, dông nhiên khép kín. Thanh liên kiếm pháp. Trường kiếm dông nhiên đâm vào cự xà trên cổ, chỉ là có chút trở ngại, liền bị Nhiếp trưởng lão nội lực quáng chú cho đâm rách, sau đó đâm thật sâu vào. Từ Tư, Từ. tư, Từ. từng tiếng kịch liệt an mòn thanh âm truyền ra. Mặt đất nguyên bản chân nhắn bản đá xanh bên trên, nháy mắt bị hủ thực một mảng lớn, bản đá xanh trung quanh tung sinh cỏ dại, càng là liên miên ngã quỷ trở nên khô héo. Lưu đông bọn người nhao nhao hiện lên nọc độc an mòn qua địa phương, riêng phần mình đem vũ khí, toàn bộ công kích tại cự xả phía trên. Đương, đương, đương, rót vào nội lực võ kỹ, vô cùng cường đại. Nhưng là cự xả trên người kia xen vào nhau tinh tế lân rác. Nhưng cũng không phải bài trí. trừ vừa mới bắt đầu nhiếp trưởng lão một kiếm đâm xuyên bên ngoài, chỉ có môn chủ trong tay một thanh tựa như gai nhọn vũ khí, thật sâu đâm vào thân rắn phía trên. Những người khác chỉ là đem cự xà trên người lân giáp đánh nát, nhiều lắm là nhàn nhạt, nhạt đâm vào, so sánh lên thân thể cao lớn, căn bản không quan hệ đau khổ. Giống. Cự xà gào thét, dường như lên vô biên tức giận, đôi rắn tựa như roi bỗng nhiên vung ra. 3. Công việc bên ngoài chủ quản doán trí hưng né tránh không kịp. Bị đuôi rắn đột nhiên vung bên trong. Cho dù hắn vội vàng dùng mình trường đao trước người chặn lại, nhưng cũng ngăn cản không nổi kia tràn trề cự lực, trực tiếp bị quật bay hơn 10 mét, hung hăng tại ngã ngửa vào trên mặt đất. Một ngụm máu tựa như mưa bụi phun ra, đã bị trọng thương. Ngay sau đó, Sở Hữu người đột nhiên cảm giác được hư không trùng, đột nhiên trở nên lạnh như băng, không khí đều giống như đặc lại, có một loại không hiểu khí tức đang tràn ngập. Không tốt, yêu pháp. Đứng ở đằng xa, ngay tại cô động pháp thuật hạng thượng biến sắc. Quắt trói hai một tiếng, rốt cục đem một đạo tựa như hoàn toàn do đá xanh ngưng tụ mà thành trường tiên bắn ra. Pháp thuật, thạch tiễn thuật. Vâng, trọn vẹn dài hơn 2 mét thạch tiễn, tựa như địa quang, hung hăng đánh vào cự xà trên thân, để nó lân giáp băng liệt, huyết nhục trăng ra, thân hình cũng hơi dừng lại, cong lại. Nhưng là, hắn một kích này cuối cùng không thể đánh gãy cự xà thi pháp. Hư không bên trong, đột nhiên bỗng nhiên ngưng tụ ra từng đạo bén nhọn băng trụ. Không mấy đạo băng trụ, vừa mới xuất hiện Liền tựa như giọt mưa, bắn ra. Chương 96, giết yêu. Lùi. Hét lớn một tiếng, nhiếp vân hạo trong tay trường kiếm cấp tốc thi triển, hóa thành từng đạo màn hình, đem tất cả băng trụ đều ngăn cản. Lưu đông một tay cầm gai nhọn cấp tốc ngăn cản băng trụ, khác một cái tay lại tựa như huyến ảnh, bất luận cái gì tới gần chung quanh hắn băng trụ, đều bị hắn nhẹ nhõm gãy ra. Chỉ là, những người khác liền không có may mắn như vậy. Trừ Triệu Tĩnh Lưu Dương chờ số ít mấy cái nội khí cảnh võ giả miễn cưỡng có thể ngăn cản bên ngoài, tần Vũ chờ Ngũ Đại chủ quản mặc dù tại ngay lập tức liền bay ngược, ngăn cản nhưng vẫn là phi thường chật vận. Ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có băng trụ rơi tại bọn hắn trên thân, coi như bọn hắn ngoại rèn nội luyện đều tu luyện đến đỉnh phong, nhưng vẫn là da chóc thịt bong, thủ đến tổn thương. Tê. Cự xa lần nữa phát ra một đạo to lớn gào thét, cả thân thể nháy mắt bắn ra. Cơ hồ là trong chốc lát, liền đã xông đến Lưu Đông trước mặt miệng rắn đại trường, liền muốn một ngụm đem hắn nuốt mất. Cảm nhận được từ xà yêu trong miệng truyền đến nồng đậm mùi hôi thối, Lưu Đông trong lòng bẩm nhưng, thân thể một chiếc, bắn ra, liền nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tại vũ khí của mình Khoan đâm phía trên nhanh chóng kích thích, giống như huyễn ảnh hai tay, nháy mắt liền khiến cho Khoan đâm quay tròn xoay tròn. Đi. Khoan đâm như điện quang, từ hắn trong tay xông ra, cơ hồ là nháy mắt liền xuất vào miệng rắn bên trong. Phục. Quan chú hắn toàn lực Khoan đâm. Thật sâu đâm vào cự sở trong cơ thể, tứ ngược phá hư cự sở thể nổi hết thảy. Thiên chiến thủ, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Sư phó phen này thủ pháp, để hắn bị chấn động mạnh. Kia gậy khoan đâm thủ đoạn, có thể khiến cho vũ khí tựa như ám khí bắn ra. Hắn trong lòng có một loại trực giác, sư phó một kích này uy năng, thậm chí xa vượt xa quá mình ngự sử pháp khí Tơ Vàng đao đủ khả năng buộc phát huy lực. Không hổ là thiên chiến thủ. Nhiếp Vân Hạo trong miệng cũng là phát ra một tiếng tán thưởng. Thư Tê Cự mạng phát ra đau nhức gào thét, thân hình nổ bắn ra vặt mẹo, đá xanh lắt thành mặt đường, từng tức từng tức băng liệt, có chút địa phương thậm chí thật sâu lóm. Phu cận một tòa phòng ốp, tức thì bị cự xà cái đuôi quét trúng, trực tiếp sụp đổ bật nát ra. Thừa dịp hiện tại, lưu đông lại không có để ý vũ khí của mình mất đi, cấp tóc quát. Ngay sau đó, liền có vài chục vị trong bang hảo thủ, cấp tốc sung ra, mỗi ba bốn người dẫn theo một tầng lưới đánh cá, trực tiếp hướng cự xà trên thân chúng tới. Từng tầng từng tầng lưới đánh cá rơi xuống, cho dù đại bộ phận đều rơi vào khoảng không, nhưng còn có 3-4 tầng lưới đánh cá trực tiếp đem cự xà ba phủ. Kéo. Sở hữu người hợp lực, cấp tốc đem lưới đánh cá kéo thẳng. Chuyển. Bọn hắn 5 lưới đánh cá, nhanh chóng chuyển động, muốn đem cự xà cuốn lấy. Tê. Cự xà giống to, lực lượng kéo căng lên, thân thể bỗng nhiên vào tới, không thể ngăn cản cự lực, cấp tốc xông về một cái phương hướng. 7-8 vị đủ đạt nội luyện cảnh võ giả, căn bản lôi kéo không ngừng. Người đánh cá đều tùy theo tư rách ra ra, mà kêu cự xà thân hình khổng lồ rất nhanh liền va chạm tại hai người trên thân. a lốt bốp hải cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, hai người nội phủ tức thì bị cự lực đâm đến xé rách, từng đoàn từng đoàn máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra, rất nhanh liền đã mất đi âm thanh. Mày may không để ý đến hai cái chết đi võ giả, cự xà thân thể lần nữa một chết, miệng rộng một trường, lập tức lại là một ngụm nọc độc cấp tốc phương ra. a mặt của ta Một tiếng to lớn vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai cái bởi vì cự lực lôi kéo mà đến gần võ giả nẻ tránh không kịp, trực tiếp bị nọc độc bao phủ. Trong trước mắt, hai người ra thịt, màng ra, cấp tốc căn mòn, nọc độc rất nhanh liền xâm nhập nội tạng của bọn họ. Coi như hai người đã tu luyện đến nội luyện ngũ tạng trình độ, cũng ngăn cản không nổi, rất nhanh liền run dày nằm ở trên mặt đất. Những người khác thấy thế, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, nhanh chóng lui thật nhanh ra. Nhiếp trưởng lão lại không ra tay Chúng ta chỉ có thể lui. Lưu đông quát trói thai một tiếng. Cái này xa yêu khủng bố, vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Yên tâm. Nhất vân hạo đáp lại một tiếng, thân như phi yến, cấp tốc sông về cự xà. Vì lần này rất yêu, hắn tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn rõ ràng ngô tiên sư thực lực, chính là toàn bộ ngô giang huyện bên trong đều ít có luyện khí tầng thứ 7 tu tiên pháp người, có thể tại hắn trong tay đào thoát, cái này xa yêu thủ đoạn tự nhiên bất phạm. Một khối đặc thù phiến đá đột nhiên bị hắn vung ra. Định hồn bản. Đây là quận thành quân đội chi vật, nghe nói là quân đội đối phó yêu vật chờ quái dị, còn có tu tiên pháp người một cái tuyệt hào lợi khí. Đương nhiên, dùng cho đối phó võ giả, đồng dạng không có gì bất lợi. Hắn cũng là mượn cùng cái nào đó thiên tướng quen thuộc quan hệ, mới mượn tới cái này một hối, lại hạn định trong một tháng liền muốn trả lại. Ông. Phiến đá rung động, đột nhiên tản mát ra một đạo quỷ dị ba động. Nháy mắt, nguyên bản uy thế vô song xả yêu run lên bần bật thật giống như bị sinh sinh định trụ. Ngay sau đó, Nhiếp Vân Hạo thân hình cấp tốc xung ra, xoẹt một tiếng, kiếm quang lóe lên, như thất luyện rơi xuống. Phục, cự xà trên đầu, nháy mắt bị mở bung ra một đạo to lớn vô cùng vết thương. Xoẹt, lại là một kiếm rơi xuống, thân kiếm tận xương, sinh sinh đem xà yêu một khối lớn huyết nục cho gạt bay. Những người khác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xông đến cự xà trước mặt, các loại vũ khí không ngừng rơi xuống. Thừa tê, chọn vẹn ba hơi qua đi. Sài yêu rốt cuộc tránh thoát định hồn bàn trói buộc, phát ra dồn dập thổ tín thanh âm, rốt cuộc không lo được dừng lại, thân thể bắn ra, một bắn, phá tan một vị võ giả ngăn cản về sau, liền muốn cấp tốc thoát đi ra ngoài. Nhanh, ngăn lại nó. Lưu đông gấp, giống to một tiếng, nội lực phun trào hạ, thân như khói xanh thoát ra. Mấy vị nội luyện cấp bậc võ giả vừa lúc ở vào Sài yêu bắn ra phương hướng, tất cả đều quá sợ hãi né tránh ra. Coi như Sài yêu lúc này vết thương trong chất, nhưng kỳ trùng thế. Lực lượng nhưng vẫn là cường đại đến đáng sợ bọn hắn cản ở trên đường coi là thật giống như châu châu đa xe có lẽ có thể phát huy ra một chút tác dụng ngăn trở nhất thời nhưng mình coi như hẳn phải chết không nghi ngờ chân chính đứng trước sinh tử tuyệt cảnh cực ít có người sẽ nghĩa vô phản cố sợ chết vốn là nhân chi thường tình có thể làm được thuận tay đem vũ khí của mình vung ra xem như ngăn cản đã coi như là không tệ nó chạy không thoát thời khắcmấu chốt nhiếp Vân Hạo khé quát một tiếng thân hình vào tới Lại cự xá sắp sông ra vây quanh nháy mắt, đuổi theo tới, vứt bỏ trong tay trường kiếm, hai tay nghiền một cái, trực tiếp ôm lấy xả yêu đôi rán, bước chân ngưng lại, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, thuận thế hất lên. Vâng! Gần như vạn cân xả yêu, tựa như dây thường dài, bị hắn hung hăng ném xuống đất. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Đừng nhìn nhếp vân hạo thân thể gầy yếu, còn lộ ra có chút giản mùa, nhưng khí lực lại lớn đến đáng sợ, lúc này ôm lấy đôi rán, cùng bạo vung vẩy cử động coi là thật để người trợn mắt hốt mồm. Thật ngông cùng làm lộ, quá cường đại. Tần Thiếu Bình há to miệng, một mặt rung động cùng ghen tị. Chính hắn bản thân cũng là tu luyện kiếm pháp, đối với đồng dạng là tu luyện kiếm pháp nhiếp trưởng Lao Thiên Nhiên liền nhiều một phần chú ý, đối phương kiếm trong tay thuật chi tinh diệu, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng là giờ khắc này, đối phương quang kiếm không cần, cùng bạo đập cử sà cử động, nhưng lại để hắn có một loại phá vỡ hoang đường cảm giác. Đây chính là võ giả, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao. Lực lượng liền càng mạnh. Bạch Tử nhặc nói, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về trong chiến trường tới gần mà đi. Hắn cảm giác kia xà yêu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, một đầu thực lực cường đại xà yêu chết đi, coi như không phải hắn giết chết, cũng đồng dạng có thể vì hắn mang đến một số lớn hồn năng thu hoạch. Loại cơ hội này thế nhưng là phi thường khó được, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. "Ai, Bạch huynh ngươi đi qua làm gì?" Tân Thiếu Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là không tự chủ được chạy theo qua thứ. Càng đến gần, càng là có thể cảm giác được cái này xa yêu cường đại. Gần như 20 mét chiều dài, tựa như nhân thân phẩm chất thân eo, tăng thêm kia to lớn mà giữ tợn đầu rắn, chỉ là nhìn chăm chú, cũng có thể làm cho lòng người kinh run sợ, càng đừng nói chân chính đối mặt, muốn cùng là địch Nghĩ đến mình đã từng tới gần nơi này chờ yêu vật gần như vậy, bạch tử nhạc tâm liền một trận hiện lạnh. Vâng, trải qua gần như 20 lần vung vẩy, xa yêu đục trên thân hạ, cơ hội không có một khối hoàn hảo, trên thân nguyên bản xen vào nhau tinh tế lân giáp cũng là nhau nhau sụp đổ ra, từng tia từng sợi huyết dịch theo nó huyết nục bên trong tràn ra. Chết. Một thân ảnh cấp tốc vượt ra, thân hình mở ra ở giữa, cuốn ngược mà ra, trường đao trong tay sắc bén mà bén nọn, nháy mắt liền từ xạ yêu trên đầu hung hăng đâm vào. Tê. Cự xà phát ra cuối cùng một đạo gào thét, cái đuôi thật dài tựa như phản xạ có điều kiện, cấp tốc vung dậy. Roen. Loạn thạch bắn bay, hướng về bốn phía vung ra. Bạch Tử Nhạc ánh mắt như điện, cấp tốc rút đao một trạm trực tiếp đem một khối phóng tới năm đấm của hắn lớn nhỏ hơn đá, chém thành hai đoạn. Đao thật là nhanh. Nhiếp Vân Hạo nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi tán thưởng một câu. Cho đến lúc này, đuôi rắn mới đột nhiên cứng đờ, thời gian dần qua rủ xuống xuống tới. Cự xà, cùng theo đó đã mất đi âm thanh, may may không có nhúc đích. Rốt cục chết rồi, vì cầm xuống nó, coi là thật phế đi thật lớn một thành kính. Đàm Siêu Phàm cảm khái một tiếng, trong mắt rốt cục toát ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao cũng là yêu vật thực lực đương nhiên cường đại. Chỉ là lần này chúng ta trong bang tổn thất thế nhưng không ít, bốn vị nội luyện đệ tử trực tiếp chết đi, tham chiến người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Nội vụ chủ quản Lưu Diễm hồng sắc mặt có chút tái nhợt, trên bờ vai quần áo đều có chút tổn hại, lộ ra dấu máu ra thịt, đồng dạng bị thương nhẹ. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Mặc kệ là cái gì yêu vật, trên người tốt đồ vật cũng sẽ không ít, cái này xà yêu như thế cường đại, tự nhiên tốt độ vật càng nhiều. Chỉ là nó yêu đàn, là đủ đền bù tổn thất, càng đừng nói còn có nó trên người lân giáp, có thể trực tiếp chế tác hai cái Nguyên giáp có thừa Còn có gân rắn, kia thế nhưng là chế tác dây cung tài liệu tốt, coi như bởi vì nhận quản chế không thể chế tác, bán cho quân đội cũng có thể bán đi một cái tốt giá tiền tới. Còn có cái này xà yêu huyết đủ, như thế đông đảo, đoán chừng cũng có thể để trong bang các đệ tử thực lực tăng lên một mảng lớn, thậm chí tại trong các ngươi thêm ra một hai cái nội khí cảnh võ giả cũng nói không chừng. Lưu Dương một tay lấy đâm vào xà yêu trên đầu đao nhọn rút lên, vừa cười vừa nói. Võ giả luyện võ, siêu năng khổ luyện tự nhiên trọng yếu, nhưng tương tự không thể thiếu các loại tài nguyên tăng tốc tốc độ tu luyện. Yêu vật huyết nục, có thể ra tăng khí huyết số lượng, vừa xa dị thú, tăng thêm yêu vật trên thân đặc hữu linh tính vật chất tầm bổ, coi là thật có khả năng có thể để cho nội luyện đỉnh phong võ giả, nhờ vào đó tiến thêm một bước tu luyện ra nội lực tới. Chương 97, Nghệ tin bất ngờ Bạch tử nhạc trên mặt, nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ. Trọn vẹn hơn 5.000 điểm hồn năng, tuyệt đối xem như hắn lâu như vậy vừa đến, thu được lớn nhất một khoản. Đồng thời cũng làm cho hắn hồn năng số lượng được đến tiêu thăng. Tiếp xuống tới bối rối ta, cũng chỉ có nội luyện công pháp. Bây giờ cống hiến cùng bạc cộng lại, hẳn là đủ để đem kêu bản kim thiền công hối đoai xuống tới. Có nội luyện công pháp, võ công của ta mới có thể tiếp tục tăng lên, đạt tới như sư phó, nhiếp trưởng lão như vậy cường đại trình độ. Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Sư phó cùng nhếp trưởng lão tại lần này đại chiến sà yêu bên trong bày ra sức chiến đấu vô cùng cường đại, tự nhiên để tâm hắn sinh hướng tới. Tiếp xuống tới, tự nhiên sẽ có người đặc biệt tới, đối cái này sà yêu tiến hành xử lý. Hai cái tinh thông đao pháp nội môn võ giả, bao quát phòng bếp đồ tể lý sư phó, cũng bị chuyên môn hô tới, bắt đầu đối cái này cự sà tiến hành xử lý. Từng khối vảy rắn bị nhặt lên sắp xếp gọn, ưu liền ra gián. Cũng có người chuyên môn tiến hành bóc ra, túi độc răng nanh, thậm chí kia giống như như chuông đồng con mắt. Sau đó rất nhanh, bọn hắn ngay tại xà yêu trong đầu, lấy ra một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân ố vàng viên Châu Yêu đan. Cơ hộ sở hữu người nhìn thấy viên kia trâu lần đầu tiên, hô hấp đều trở nên dồn dập thê lương, trong lòng cũng có phán đoán. Bởi vì cho dù cái này viên trâu bề ngoài không đáng chú ý, nhưng trên thân thuộc về yêu đan đặc thù linh tính, quá mức tràn đầy Đặc biệt là như bạch tử nhạc như vậy linh giác nhạy cả người, cách thật xa liền có thể cảm ứng được. Mà lại, chỉ là thoáng so sánh, bạch tử nhạc liền đánh giá ra, cái này yêu đan linh tính, xa vượt xa quá kêu cây hỏe tình một tâm. nhiếp trưởng lão cẩn thận dùng một cái phía dưới đệm lên vải gấm hộp gỗ đem yêu đan giả đựng đi vào, cũng không có tiếp tục vây xem ý nghĩ, trực tiếp rời đi. Đối với hắn mà nói, mục đích của chuyến này đã đạt thành hơn phân nửa, tiếp xuống tới chỉ cần đem kiệt xuất đệ tử bình chọn ra, cũng liền vạn sự thuận lợi Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc liền đi ra cửa. Xe nhẹ đường quen, trực tiếp leo lên Trọng Nghiễn Sơn. Sau nửa giờ, mặt trời hoàn toàn dâng lên, Bạch Tử Nhạc cũng kết thúc mỗi ngày tu hành. Bất quá, lần này, hắn cũng không có lập tức xuống núi rời đi, mà là ngay tại đỉnh núi chờ. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy đường lên núi bên trên, có một thân ảnh chính không nhanh không chậm đi tới. Hôm qua, các ngươi liệt dương bang đi liễu cương miếu rất yêu. Nhìn thấy bạch tử nhạc ngay lập tức, lao tú tài liền không kịp chờ đợi hỏi. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc bình thản nói ra, một đầu xà yêu. Ngươi để lộ ra tới tin tức. Nghĩ đến bạch tử nhạc trước đó nói bóng nói gió cùng hắn nghe ngóng, lao tú tài không khỏi hỏi. Không phải. Bạch tử nhạc lắc đầu, cũng không có giải thích. Cũng tốt, dạng này cũng tốt, xem như chấm dứt ta một kiện tâm sự. Lao tú tài nói lầm bầm một câu, trên mặt lộ ra hết sức phức tạp chi sắc, nói ra, lao tú tài ta không có năng lực. Bây giờ cái này xà yêu chết tại người khác trong tay, cũng coi là làm sư phó ngài báo thủ. Sư phó ngươi. Liêu cương miếu đời trước người coi miếu hạ thủ phương. Bạch tử nhạc không khỏi hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Không sai, lúc trước nhưng thật ra là sư phụ ta ngay lập tức phát hiện xà yêu, chỉ bất quá hắn cùng kia xà yêu đại chiến, lực chênh lệch một chiêu, bị kia xà yêu một ngũ nuốt. Về sau mới có yêu họa sự tình chuyển ra. Đúng lúc gặp quốc sư đương đạo, thiên sư các vốn là đối ta hương hỏa đạo có nhiều trên ép Tự nhiên thuận thế liền đem trận kia yêu họa khôi thủ, thêm tại ta đã chết đi sư phó trên đầu. Lao tú tải giải thích một câu, trên mặt có một chút phẫn nộ, càng có một chút bất đắc dĩ. Đối với cái này, bạch tử nhạc lại là không tốt nói tiếp. Thượng tầng tranh đấu, cách hắn coi như quá xa, hắn cũng không có tư cách đi bình luận. Tốt, nhàn thoại không nói, đây là lạc lôi thuật ngọc giản đồng, ta đã chuẩn bị cho người tốt. Mặt khác lần trước nói tới chuyện giao dịch, ta cũng mang đến một chút pháp hương, không biết người bên này. Lao tú tài dường như cũng biết có mấy lời không tiện nói với người ngoài, vội vàng rời đi chủ đề. Ngay sau đó, tay hắn lật một cái, liền xuất hiện một khối tròn dẹp ngọc giàn đồng, cũng không có do dự, trực tiếp đưa cho bạch tử nhạc. Đây cũng là lúc trước đã nói xong đền bụ, hắn cũng không có thất tín ý nghĩ. Tự nhiên có thể, phụ lục ta đều mang đến. Bạch tử nhạc đồng dạng mở miệng, từ trong ngực của mình móc ra một đại trống phụ lục. Thế là rất nhanh, trọng nghiễn sơn trên đỉnh núi, liền truyền đến một trận có kẻ mặc cả thanh â Tầm 10 phút sau, bạch tử nhạc cùng lao tú tài tách ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hướng về dưới núi mà đi. 5-6-10 tấm các loại phù lục, lần này đổi lấy trọn vẹn hơn 10 cây pháp hương. Trong đó tụ thần hương 3 cây, tính hồn hương 1 cây, về phần dẫn hồn hương, bạch tử nhạc trọn vẹn đổi 8 cái. Tụ thần hương công dụng đương nhiên không cần phải nói, chính là khôi phục tinh thần sử dụng, lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ, coi như tiêu hao hầu như không còn, đốt một điếu cũng đủ phục hồi. về phần tính hồn hương lại là một loại có thể để người tâm thần yên ổn pháp hương, đối một chút tâm thần bị quấy nhiếu người, có phi thường cường đại tác dụng. Đương nhiên, hắn cũng có thể tại mình tu luyện pháp thuật hoặc là võ công thời điểm nhóm lửa, đồng dạng có nhất định gia tăng chuyên trú, tăng lên hiệu suất tác dụng, đương nhiên, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Bạch tử nhạc tự cảm thấy mình lúc tu luyện coi như chuyên trú, cũng không dễ dàng phân thần, cho nên chỉ là đổi một cây thử một chút hiệu quả. Ngược lại là kia dẫn hồn hương, nhưng lại có hấp dẫn quỷ hồn quỷ vật công hiệu, để hắn tâm thần có chút chấn động. Bản thân hắn liền đối với hồn năng không đủ, thu hoạch không tiện có chút buồn rầu, nếu như có thể sử dụng cái này dẫn hồn hương dẫn tới quỷ vật, sau đó từ hắn chu diện, tự nhiên cũng có thể để hắn hồn năng nhanh chóng gia tăng. Với hắn đến nói, thế nhưng là nhiều một cái ổn định gia tăng hồn năng phương pháp, hiệu quả tất nhiên là muốn so hắn mỗi ngày đồ tể chăn nuôi ra súc muốn tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tử Nhạc liền hạ được nuôi đến, liền đến đến trên đường phố. Chỉ là rất nhanh, Hắn liền phát hiện phát hiện đường đi bên trong bầu không khí có chút không đúng, mọi người trò chuyện, rõ ràng giảm thấp xuống một chút thanh âm, sau đó rất nhanh liền là từng đạo kinh ngạc tiếng hô chuyển đến. Sờ lên cái mũi, đối với võ giả đến nói, bọn hắn hạ giọng trò chuyện, tự nhiên chạy không khỏi lỗ thai của hắn. Rất nhanh, hắn liền nghe được cái đại khái. Đầu tiên, tự nhiên là bọn hắn liệt dương bang giết yêu sự tình. Lần này liệt dương bang cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, động tĩnh huyên náo rất lớn còn đem một chút ở tại Liễu cương miếu người mời đi, tự nhiên dẫn tới người hữu tâm chú ý cùng tò mò. Trong bang tử đệ, cũng không thiếu loại kia thích ba hoa trích trẻ khoác lắc người, không có việc gì đều có thể thổi ra một sóng lớn sự tình đến, càng đừng nói lần này thế nhưng là thực sự giết yêu tiến hành, lập tức liền miệng phun hoa sen, đem sự tình nôn sạch sẽ. Vẹn vẹn một cái sáng sớm, cơ hộ toàn bộ thanh hà chấn người đều biết liệt dương bang giết yêu tiến hành, ngược lại để liệt dương bang uy danh càng thắng rồi hơn mấy phần. Tiêu liền hắn đi ngang qua nhà cô cô quẩy hàng thời điểm, Bạch nhị nữ cũng lôi kéo hắn, thần thần bí bí hỏi thăm không ngừng. Bất quá đây chỉ là phát sinh hôm qua chuyện làm thứ nhất. Chuyện thứ hai, lại làm cho chính Bạch tử nhạc, cũng cảm giác đến chấn kinh. Diệt môn án. Hôm qua trong đêm, lại lần nữa xuất hiện một trận diệt môn án. Không chỉ có cổ vận các lên tới trưởng quỹ xuống đến hòa kế, toàn bộ bị giết, tiêu liền cổ vận các tùy hành thương đội, cũng tận số bị đồ toàn bộ hơn 60 người. Không, có một người có thể đào thoát. Lúc đầu nghe được tin tức này, coi là thật có chút để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bình tĩnh, nghĩ đến 3 năm trước đây trận kêu lý ra thảm án diệt môn. Đồng dạng thủ pháp, đồng dạng nhất kích tất sát, gọn gàng. Đặc biệt là hắn còn ở lại chỗ này lần diệt môn vụ án phát sinh sinh trước đó, nhìn đến quỷ đầu trại tam trại chủ, kim cương thân ngô dụng thân ảnh. Cho nên ngay lập tức, hắn nhất định, lần này tuyệt đối là quỷ đầu trại hạ thủ. Đối phương hung ác cùng độc ác, Hắn sơm tại 3 năm trước đây coi như tận mắt chứng kiến qua. Mà lại rất nhanh, hắn liền từ người bên ngoài trong miệng, chứng thực đến điểm này. Bây giờ ngày này, coi là thật không có cách nào qua, lúc đầu toàn trấn cũng chỉ có cổ vận các thương đội có thể không nhận bản gọt từ quan đạo tiến vào huyền thành. Trước đó còn tìm nghĩ lấy cái gì thời điểm tìm xem quan hệ, đi theo cổ vận các thương đội cùng một chỗ thông hành, không nghĩ tới mới một đêm công phu, cổ vận các liền không có. Cái này quỷ đầu trại, quả nhiên là hung ác ca. Không có cách. Ai kêu cổ vận các không thức thời đầu đàng hoàng làm ăn không tốt, nhất định phải đi cùng quỷ đầu trại ganh đua tranh giành, người ta là phỉ, ngươi chỉ là thường như thế nào đi đấu Cũng thế, cái này quỷ đầu trại dựa vào đường ăn cơm, ngươi không đã cho lộ phí, còn giết người phản kháng, chọc tới bọn hắn, tự nhiên sẽ động thủ. Chỉ bất quá quỷ đầu chạy điên cùng như vậy, chẳng lẽ coi là thật không sợ quan phủ trấn áp sao? Sợ, sợ bọn họ liền sẽ không động thủ. Nghe từng tiếng đàm luận. Bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoang mang chi sắc. Cổ vận các cùng quỷ đầu chạy ơn oán, hắn sớm đã rõ ràng. Biết cái này cổ vận các phía sau, chính là lúc trước bị diệt môn lý ra tất cả, sẽ điên cuồng cùng quỷ đầu chạy đối nghịch, cũng là phi thường bình thường sự tình. Nhưng là, đã quỷ đầu trại đã bắt đầu nhịp, đồng thời có mấy lần cũng bỏ mặc cổ vận các thương đội bình thường xuyên qua bọn hắn sở thuộc quan đạo mà không có xuất thủ ngăn cản, hẳn là sẽ không đột nhiên điên cuồng như vậy mới đúng. Cái này không giống như là nhẫn không thể nhẫn kiên quyết, ngược lại càng giống là xuất hiện biến cố gì, thúc đẩy bọn hắn làm ra quyết định như vậy. Chờ một chút, chẳng lẽ là Lý Vân? Bạch tử nhạc đột nhiên nhớ tới trước đó nghe được hai cái hành thương nói chuyện, từ trong miệng của bọn hắn, bạch tử nhạc mới biết, Lý Gia Lao Đại Lý Thanh kinh doanh sinh ý, nhưng Lý Gia Lao Tam lại đã là một cái cử nhân, bây giờ càng là có hy vọng trở thành một huyện chủ mỏng. Hiển nhiên, tất nhiên là kêu Lý Vân trở thành chủ bạc sự tình, đã thành kết cục đã định Hoặc là có cái gì những biến cố khác, lúc này mới khiến cho quỷ đầu chạy làm ra điên quầng như vậy trả thù cử động. thầm nghĩ, bạch tử nhạc lắp đầu, cũng không còn nghĩ lại. Hắn có chính mình sự tình muốn làm, ngoại giới phân tranh, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, hắn đều không muốn quá mức để ý tới. Coi như muốn làm gì, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng là hưu tâm vô lực. Trên đường phố, rõ ràng có thể nhìn thấy có đông đảo người quan phụ tại điều tra. Nhìn thấy người khả nghi, sẽ còn tận lực ngừng xuống tới tiến hành hỏi thăm. Cho dù hiệu quả không lớn, những cái kia bổ khoái nhìn tình huống cũng là cải bộ dáng chiếm đa số, nhưng cũng có thể đủ nhìn ra, quan phủ đối với chuyện này coi trọng. Mà lại rất nhanh, hắn còn phát hiện, lại chính còn có trong ba người, cũng theo loại bỏ. Đang lúc hắn muốn tiến lên hỏi thăm thời điểm, đột nhiên một tiếng ngao ô tiếng gầm từ nơi không xa chuyển ra. chương 98, Lạc Lôi thuật tới tay. Xoay chuyển ánh mắt, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nhìn thấy, một con đục trên thân hạ dính đầy bùn đất cùng các loại ô Huế. Toàn bộ lông tóc đều ngưng kết cùng một chỗ chó con, chính bị người một cước đá bay. Chỉ một cái lít mắt, bạch tử nhạc liền đánh giá ra, kia người mặc thiếu niên mặc áo gấm, hẳn là ghét bỏ kia chó con cùng mình quá mức tới gần, lúc này mới đậu thủ. Nga ô! Chó con thân thể lăn một vòng, run run người liền một lần nữa đứng lên, đúng là ánh mắt hung ác, thừa dịp người kia không sẵn sàng, nhanh chóng hướng về cắn qua đi. Muốn chết! Cảm giác được trên đùi đau đớn, người kia sắc mặt biến đổi, lần nữa dùng sức một đạp Bịt một tiếng vang vọng, chó con trực tiếp bị đá vào trên tường, lúc này mới lăn xuống xuống tới. Lúc này kia chó con khí tức đã yếu ớt rất nhiều, một cái chân càng là đã gây xương, nó nức nở, dãy rũa lấy hai ba cái, lúc này mới khập khenh đứng lên. Đang lúc bạch tử nhạc coi là nó sẽ cụp đuôi nẽ ra, hiển nhiên kia cẩm ý ít người cũng là cho rằng như vậy, cũng không có ý định hiểu thời điểm. Kia chó con lại lần nữa hướng về cẩm ý ít người phong đi, coi như thân thể đứng không vững, kém chút lần nữa lăn xuống. Vẫn là dây rũa lấy hướng về cẩm y người ta tới. Thật đúng là ta môn. Thiếu niên mặc áo gấm nổi giận, lại là một góc đá ra tại đem chó con đạp bay về sau, còn theo sát lấy tiến lên hai bước, đối đầu của nó đạp mạnh. Hai ba cái về sau, thiếu niên mới phát giác được hả giận, không lại để ý, trực tiếp rời đi. Đứng tại cách đó không xa bạch tử nhạc toàn bộ hành trình mắt thấy cái này một màn, khe cho mày, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng nhìn đến kia chó con coi như thụ thương. Biết rõ không địch lại còn muốn quật cường phản kích thời điểm, trong lòng cũng là cảm giác đến một tia xúc động. Có lẽ theo người ngoài, dạng này có chút xuẩn, nhưng bạch tử nhạc nhưng từ kia chó con ngây thơ ánh mắt bên trong, đọc lên một tia sử thế chi đạo. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc vẫn là tới gần tới. Hắn tự nhiên cảm giác được cái này chó con còn chưa có chết, nhưng nếu như không ai hiểu lời nói, đoán chừng không cần mấy giờ, nó cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo tới gần, một cô cấp người hương vị, lập tức chuyển ra. Bạch tử nhạc thầm nghĩ trách không được người kia như thế ghét bỏ, chỉ cô này hương vị, bình thường thật đúng là không ai chịu được. Chính hắn tự nhiên cũng không nguyện ý dây vào sờ dơ bẩn tới cực điểm cho con, cho nên hắn trong tay rất nhanh rút ra một tấm bừa chú. Thanh tẩy phù. Lần này cùng lao tu tải hối đoái, bởi vì cái này thanh tẩy phù vẽ lên đến đơn giản, phất tay liền có thể thành tựu cho nên hắn cũng là vẽ tốt mấy trường. Bất quá lao tu tải hiển nhiên là đối loại này phát huy không ra bất kỳ cái gì vì lực phù lục không có hứng thú cho nên đều còn thừa tại hắn trên thân nhìn chung quanh mắt thấy cũng không ai chủ ý Bạch tử nhạc kinh lược kích phát nháy mắt một cỗ thanh Quang liền rơi vào chó con trên thân nháy mắt nguyên bản toàn thân dơ bẩn thậm chí mang theo một cỗ hôi thối chó con liền bị thanh tẩy sạch sẽ thậm chí tiểu liền bộ lông của nó lúc này đều trở nên lưu thuận rất nhiều lúc này lại nhìn con chó nhỏ này lập tức đã cảm thấy thuận mắt rất nhiều nhìn bộ dáng nó nhiều lắm là chỉ có một 12 tháng lớn cũng không biết kinh lịch cái gì Chứ vừa rồi kia thiếu niên mặc áo gấm thăm dò tổn thương bên ngoài, nó đục trên thân hạ còn có rất nhiều cái khác vết thương. Nhất rõ ràng, chính là trên cổ cán động, coi như bị thanh tẩy phù thanh tẩy qua, vẫn là có từng tia từng tia từng sợi mủ dịch từ đó chạy ra. Chắc không được chó con trên người hương vị sẽ như vậy gây muối lấy tình huống của nó nhìn, coi như không có trải qua thiếu niên mặc áo gấm đá đạp, nó cũng không sống nổi bao lâu thời gian, liền sẽ bởi vì vết thương nhiễm trùng mà chết. Bất quá nghĩ đến kia thiếu niên mặc áo gấm bị cái này chó cắn kia một chút, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Nếu như đối phương vận khí không tốt, coi là thật rất có thể bệnh phát quần chó trứng, cũng không biết tại phương này thế giới, loại tuyệt chứng này có thể hay không trị liệu. Lấy đối phương mặc đến xem, ngược lại là không có vì tiền thuốc men lo lắng. Một chương thanh tẩy phủ tự nhiên không có trị liệu hiệu quả. Chó con khí tức vẫn là phi thường yếu ớt, thậm chí ngay cả động đậy một chút khí lực đều không có. Bất quá ngực có chút chập trung biên độ, hiển nhiên so trước đó phải lớn hơn một chút, khí sắc cũng so vừa mới bắt đầu tốt hơn một chút, không có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở cảm giác. Có thể không thể sống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Bạch tử nhạc đem chó con ngâng lên đặt ở trong tay, cũng đã mất đi tiếp tục hỏi thăm trong bang sư huynh đệ ý nghĩ, trực tiếp liền hướng trong nhà mà đi. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền đến đến chỗ ở phụ cận, xa xa liền nhìn đến tại cửa nhà hắn, đang có một thân ảnh chờ ở nơi đó. Lưu Hằng sư huynh, là sư phó có chuyện gì không? Bạch tử nhạc xa xa lên tiếng chào, tò mò hỏi. Đạo thân ảnh này, chính là lưu đông bản ra chất tử lưu hằng. Đối phương cũng không khó ở chung, nhưng có lẽ trời sinh bất thiện môn tử, bình thường không phải môn chủ phân phó, hắn cũng sẽ không chủ động tới hắn bên này. Lúc này hắn trên tay còn cầm một cái rất có phân lượng túi, từ túi dưới đáy, ẩn ẩn có một kìa bóng loáng chảy ra. thấy thế, bạch tử nhạc trong lòng chính là khẽ động. Bạch sư Đệ, Biết ngươi trước kia khẳng định đi ra, cho nên ta tại nơi này đợi một hồi. Lưu Hằng nói, nhìn thấy bạch tử nhạc trong tay chó con, có chút có chút kinh ngạc nói ra, ngược lại là không nghi tới, sư đệ còn có tính chất nuôi chó. Chỉ là ta nhìn nó, giống như sắp không được bộ dáng. Với lúc đụng phải, liền đem nó kiếm về. Bạch tử nhạc giải thích nói, nhẹ gật đầu, Lưu Hằng cũng không thèm để ý, đem trong tay túi có chút một đường nói, đúng rồi, đây là môn chủ để ta cho ngươi đưa tới xài yếu thịt. Nghe nói ẩn chứa trong đó một loại đặc thù linh khí, đối với chúng ta người luyện võ, có phi phàm dịu dụng, không chỉ có thể cực lớn gia tăng khí huyết hùng hậu trình độ, còn có thể tăng tốc ngoại rèn nội luyện tiến độ tu luyện. Nghe nói trong đó tinh hoa bộ vị, đối như tần vũ chủ quản như vậy nội luyện đỉnh phong võ giả đều hữu hiệu dùng, ăn được nhiều, có thể cổ vũ bọn hắn tiến thêm một bước, tu luyện ra nội lượt tới. Cái này một hối, thế nhưng là môn chủ chuyên môn vì người lưu, còn từ phần của hắn chán bên trong đưa ra một điểm Đừng nhìn chỉ là một nhỏ túi, lại chừng chừng 100 cân. Thịt kinh rắn chắc, ngươi cần phải nhiều nhường lật nấu. Bạch tử nhạc trên mặt có chút cứng ác, có chút có chút trần chờ nói ra, không. Không cần A. Làm sao? Ngươi sợ rắn. Bất quá môn chủ nói, cái này đối ngươi tu luyện thế nhưng là có chỗ tốt, lập tức ngươi liền muốn cùng kêu lý ứng như giao đấu tranh đoạt kiệt xuất đệ tử. khí huyết gia tăng, lực lượng cũng liền có thể tăng trưởng. Nhiều một phần thực lực nhiều một phần tỷ số thắng không phải. Người bên ngoài ghen tị đều ghen tị không đến chuyện tốt, coi như sợ rắn cũng chịu đựng đi. Lưu Hằng có chút kỳ quái nhìn bạch tử nhạc một chút, bận điệu khuyên giải nói. Tốt ra, bạch tử nhạc chỉ có thể gật đầu, nhận lấy. Hắn này chỗ nào là sợ rắn? Chỉ bất quá hắn nhớ rõ, lúc trước hắn thế nhưng là đem nô hạo còn có một đầu cương thi thi thể ném vào kia giếng cạn bên trong. Bây giờ không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên vào kia xả yêu trong bụng. Tăng thêm hắn biết, lúc trước yêu họa thời điểm. Cái này xà yêu cũng là nuốt thật nhiều người, tự liền lao tu tại sư phó Hà thủ phương, cũng là bị cái này xà yêu cho nuốt ăn. Hắn coi như đối với thực lực tăng trưởng lại bức thiết, cũng sẽ không đi ăn thịt rắn này. Chỉ bất quá tại lưu Hằng trước mặt, hắn cũng không tốt lại đi cự tuyệt, nhiều lắm là đến thời điểm vứt bỏ hoặc là đưa người chính là. Trở lại sân nhỏ, bạch tử nhạc đầu tiên là tiện tay đem chứa thịt rắn cái túi để ở một bên, sau đó tìm tới một cái hồ gỗ, đem chó con để vào trong đó. Mắt nhìn đối phương trên cổ còn tại chảy mủ dịch vết thương, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, kia mủ dịch lại thêm một cỗ buồn nôn mùi vị khắc thường không ngừng truyền ra. Cũng không có tận lực vì nó mua thuốc ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc lại là lấy ra một chương thanh tẩy phủ, đem kích phát. Trong chốc lát, chó con trên thân lại là bị thanh tẩy một lần, mủ dịch cũng theo đó bị thanh trừ. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc lập tức đứng dậy, không còn quan tâm. Giống như hắn lúc trước nói tới, đối phương có thể hay không sống tới, toàn bộ nhờ chính nó tạo hóa. Vì hắn thanh trừ mụ dịch, đã là hắn duy nhất có thể làm. Sau đó, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem một khối ngọc giản đồng lấy ra. Lạc lôi thuật, cũng không biết cái này lạc lôi thuật tu luyện độ khó như thế nào, cần mạnh cỡ nào tinh thần lực, bao nhiêu đạo linh lực mới có thể thi triển. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đem ngọc giản đồng tới gần mi tâm của mình, tinh thần lực sở nhập Trong chốc lát, ngọc giản đồng bận nát, hóa thành từng khối phế ngọc, mà trong đầu của hắn, Cũng theo đó lập tức thu được có quan hệ lạc lôi thuật phương pháp tu luyện. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chọn vẹn năm hơi qua đi, bạch tử nhạc mới lấy lại tinh thần. Trong mắt mở mịt giết hết, nhưng hắn trên mặt, lại rất nhanh hiện ra một kia vẻ bất đắc dĩ. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết muốn chân chính thi triển cái này lạc lôi thuật, tất nhiên mười phần gian nan, nhưng chân chính thu được phương pháp tu luyện về sau, hắn mới phát hiện, độ khó so với hắn trong tưởng tượng còn mùa lớn. Đến bây giờ... Bạch tử nhạc trên thân nắm giữ pháp thuật cũng có không ít. Trong đó bao quát có linh hỏa thuật, linh quang thuẫn, tẩy hoán thuật cùng linh nhãn thuật. Những pháp thuật này, hạch tâm chính là một quả mai đặc thù phù văn. Chỉ cần hắn cường độ tinh thần lực đầy đủ, có thể trong đầu quan tưởng ra phù văn kết cấu, sau đó đem linh lực trong cơ thể rót vào trong đó, tự nhiên mà vậy liền có thể đem pháp thuật thi triển đi ra. Trong đó tẩy hoán thuật hạch tâm phù văn số lượng ít nhất, chỉ có 5 mai, cho nên tu hành có chút đơn giản. Ngay sau đó là linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn 6 cái, linh nhãn thuật hơi nhiều một chút, chừng chín cái. Bởi vì pháp thuật hoạch tâm phù văn số lượng ít, cho nên Bạch Tử Nhạc có thể thuận lợi đem những pháp thuật này thi triển đi ra. Thậm chí bởi vì đem linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn tăng lên đến viên mãn trưởng không trình độ, không chỉ có khiến cho cái này hai môn pháp thuật phù văn hoạch tâm được đến ưu hóa, càng có thể để cho hắn lấy tốc độ nhanh hơn, càng nhanh gọn phương thức, đem pháp thuật thi triển đi ra, lại uy lực càng thêm cường đại. Nhưng là Lạc lôi thuật pháp thuật hoạch tâm phù văn số lượng, lại khoảng chừng 48 cái. Lấy bạch tử nhạc bây giờ tinh thần cường độ, căn bản không có khả năng đem cái này 48 cái phù văn hoàn chỉnh mà thuận lợi quan tửng ra, càng đừng nói, rót vào linh lực, đem pháp thuật này thuận lợi phong xuất ra. Quả nhiên, Lao Tư Tài nói đúng, pháp thuật này thật đúng là không phải ta hiện tại có thể tu luyện. Bạch tử nhạc khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Sớm tại trước đó, hắn liền đoán trước đến điểm ấy. Yêu liên đã là luyện khí cảnh tầng thứ 5 lão tu tại đều muốn tận lực thi triển thỉnh thần thuật, làm cho mình các phương diện thực lực tăng nhiều tình hương dưới, mới có thể đem pháp thuật này thi triển đi ra, liền có thể nghĩ mà biết độ khó. Có lẽ chỉ có đạt tới luyện khí tầng thứ 6, mới có thể chân chính vận dụng pháp thuật này tiến hành chiến đấu a Bạch tử nhạc trong lòng suy đoán, ngược lại bước vào trong phòng. Chương 99, không chết không thôi. Từ trong ngực hình sợi dài trong bao vải, móc ra một cái thật dài hồ gỗ, mở ra hồ gỗ tổng số 12 cây Pháp Hương liền xuất hiện ở trước mặt hắn tu thần Hương tính hồn hương dẫn hồn hương 12 cây Pháp Hương mỗi một cây bên trong đều mang theo có khắc với vật phẩm bình thường đặc thù linh tính bị vững vàng khóa tại Pháp hương bên trong nghĩ nghĩ Bạch tử nhạc từ trong đó rút ra một cây toàn thân màu bạc trắng Pháp Hương tính hồn hương. hươngtù thần hương tác dụng tại khôi phục tinh thần dẫn hồn hương tác dụng tại hấp dẫn quỷ hồn u linh chi vật mà cái này tính hồn hương có thể tại lúc tu luyện dùng tới Hắn lúc này đang muốn thí nghiệm một phen công hiệu quả. Đem tính hồn hương cắm vào trên bàn đầu gỗ khe hẹp bên trong, tay một dẫn, một vòng ánh lửa ngay tại hắn trong tay hiện hiện. Đó cũng không phải pháp thuật, chẳng qua là hắn tại đem linh hỏa thuật tăng lên tới viên mãn trình độ về sau, có thể tự nhiên thi triển một loại khống hỏa thủ đoạn. Rất nhanh, tính hồn hương bị nhăn lửa. Một cỗ sâu kín màu xám trắng hơi khói, bay lên. Nhẹ nhàng khét ngửi, bạch tử nhạc lập tức liền cảm giác được đầu chật nhẹ. Vừa mới bởi vì thu được Lạc Lôi thuật mà không thể tu luyện sự thất vọng, rất nhanh liền trở nên bình tĩnh xuống tới. Tâm thần yên tĩnh, suy nghĩ truyền động, cũng giống như trở nên nhanh hơn một chút. Quả nhiên, Hư Hỏa đạo pháp hương, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong toát ra một kia tán thưởng, sau đó rất nhanh liền đem suy nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện võ kỹ Thiên chiến thủ. Trước đó sư phó thi triển Thiên chiến thủ, tay như vậy mực, loại kia đối với vũ khí lực khống chế Còn có loại kia đem đủ loại kinh lực chuyển hóa thành bước đồng thủ đoạn, thực sự để hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn tự nhiên tùy theo đối cái này thiên chiến thủ trở nên đệ bụng. Tiến vào tu luyện, hắn rất nhanh liền phát giác đến cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Tại tính hồn hương bao phủ xuống, hắn tâm thần mặc dù trầm tĩnh, nhưng tư duy lại có chút sinh động, lúc tu luyện, đủ loại linh cảm, xúc động không ngừng kích sinh. Để hắn có thể thời khắc ở vào loại kia như có điều suy nghĩ, có chút hiểu được trạng thái bên trong. Trong bất tri bất giác Hán tại thi triển thiên truyền thủ thời điểm, tay như huyến ảnh, thân giống như linh viên, linh động mà tự nhiên, cuối cùng kinh lực bừng bừng phân chấn thời điểm, không khí nổ đủng, trọn vẹn vọt tới một mét bên ngoài, mới dần dần tiêu tán. Đám chìm trong trong tu luyện, bạch tử nhạc tựa như không biết thời gian trôi qua, cơ hồ là trước mắt, tính hồn hương liền đã đốt hết. Trong tháng chốc, bạch tử nhạc mới ngừng xuống tới. Một cây tính hồn hương, đốt hết cần nửa canh giờ, cũng chính là một giờ. về phân hiệu quả Bạch tử nhạc mắt nhìn trên mặt bản tàn hương, sau đó ánh mắt nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Tốn hao 954 điểm hồn năng, có thể đem thiên truyền thủ tăng lên tới tiểu thành. Không có lựa chọn tăng lên, bạch tử nhạc trên mặt toát ra như nghĩ tới cái gì. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, giao diện thuộc tính tựa như tiến hóa, không còn là như trước đó, tăng lên võ kỹ chờ kỹ năng, trực tiếp tiêu hao cần thiết lớn nhất hồn năng số lượng, mà là căn cứ hắn tu luyện một môn võ kỹ tình huống thực tế nhắc tới bày ra cần tiêu hao bao nhiêu hồn năng mới có thể tăng lên. Lấy thiên triển thủ từ nhập môn đến tiểu thành cần 1.000 điểm hồn năng để tính, lúc này hắn cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng, chỉ cần 954 điểm, trên thực tế so trước kia, đã tiết kiệm hơn 40 điểm hồn năng. Không thể không nói, loại này tính toán phương thức, để hắn cũng cảm thấy tiện lợi rất nhiều. Cũng tương tự có thể để cho hắn càng thêm rõ ràng cảm giác được, mình cho tu luyện võ kỹ tiến độ tình huống. Dựa theo bình thường tu luyện, 1 giờ tu luyện thiên chiến thủ ta có thể giảm bớt 5-6 cái hồn năng điểm số tiêu hao, tương đương với mỗi 10 phút giảm bớt 1 điểm. Mà lần này nhóm lửa tĩnh hồn hương, giảm bớt 12 cái, tương đương với đem ta tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên một lần. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Lập tức cảm thấy, mình trước đó đối với cái này tĩnh hồn hương hiệu quả có chút quá mức khinh thị. Tăng lên gấp đôi hiệu quả, tuyệt đối được trò kinh người. Nếu như để người bên ngoài biết, có một loại pháp hương có thể đem mình tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Tuyệt đối sẽ điên cuồng. Bất quá, cái này tinh Hồn Hương hiệu quả tuy tốt, nhưng giá cả quá cao, cũng không phải người nào đều có thể tiêu phí lên. Ngẫu nhiên sử dụng vẫn được, một mực sử dụng, coi như ta là dùng phụ lục trao đổi mà đến, tương đối có lợi một chút, cũng dùng không nổi. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ một câu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Một cây Tĩnh Hồn Hương 30 lượng bạc, lại chỉ có một giờ hiệu quả. Như thế to lớn tốn hao, hắn đoán chừng liền xem như sư phụ hắn, là cao quý môn chủ. Giá trị bản thân tương đối khá, cũng dùng không nổi. Bất quá thông qua cái này tính hồn hương, hắn ngược lại là đối với tụ thần hương cùng dẫn hồn hương hiệu quả, càng trong khi hơn chờ đợi một chút. Trong lúc đó lần nữa mắt nhìn kia chó con tình huống, thấy khí sắc đã tốt rất nhiều, mặc dù vẫn không có thể động đậy, hô hấp phập phồng lại rõ ràng so trước đó càng lớn hơn rất nhiều, không giống trước đó, một bộ lúc nào cũng có thể chết mất bộ ráng. Lại nhìn mắt miệng vết thương của nó, mụ dịch càng phai nhạt, thậm chí đã có một chút khôi phục dấu hiệu trong lòng biết mạng của nó xem như bảo vệ. Tiếp xuống tới chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đoan chừng liền có thể khôi phục hành động. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa rút ra một chương thanh tẩy phù. Tăng thêm trước đó mình tu luyện xong sau sử dụng một chương, cái này đã là hắn sau cùng một chương thanh tẩy phù. Bất quá một chương trăm trồng giấy đủ cắt ra 32 tấm bùa, mà lấy hắn thủ đoạn, chỉ là thanh tẩy phù, cơ hội không có họa phế khả năng, ngược lại là cũng không đau lòng. Thanh sát quang mang lần nữa xuống Chó con kia đen nhánh màu lông, thậm chí có chút lẩn luẩn tỏa sáng. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới đứng dậy, đóng lại cửa sân, đi ra ngoài. Hắn rốt cuộc quyết định, tiến về Liệt Dương Bang phân bộ, đem nội luyện công pháp hối đối ra. Đi trên đường phố, thỉnh thoảng liền có Liệt Dương Bang vây giết xả yêu sự tình, cổ vận các bị diệt sự tình đàm luận thanh âm lọt vào trong tai. Ngẫu nhiên đụng phải người quan phủ, phần lớn thần thái trước khi xuất phát hừng hực, trong lúc đó càng là có Liệt Dương Bang trong bang đệ tử hành động. "Thân huynh, đồng lão" Các ngươi đây là đi đâu? Mới đi đến trong ban cổng, Bạch Tử Nhạc vừa lúc liền nhìn đến thần thái trước khi xuất phát vội vàng Tần Thiếu Bình cùng đồng chiến hai người, không khỏi kinh ngạc hỏi. "Bạch huynh ngươi tới vội vã, chúng ta đang định tìm ngươi đây." Tần Thiếu Bình nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, nhãn tình sáng lên, nói: "Chuyện gì?" Bạch Tử Nhạc hỏi vội: "Cổ vận các bị diệt sự tình ngươi chắc hẳn cũng nghe nói chứ?" Thấy Bạch Tử Nhạc gật đầu, Tần Thiếu Bình tiếp lấy nói ra: "Sáng sớm hôm nay trấn thủ đại nhân liền trực tiếp tìm đến môn chủ." Để chúng ta liệt dương bang phối hợp người quan phủ, đối hôm qua đối cổ vận các động thủ quỷ đầu chạy một đoàn người tiến hành bát. Mà lại, lần này trong bang cống hiến cho cực cao. Coi như chỉ tìm tới một cái phổ thông quỷ đầu chạy bang chúng, cũng có 50 điểm cống hiến, nếu như là tiểu đầu mục đại đầu mục thậm chí là quỷ đầu chạy đương gia cấp bằng người, sẽ càng nhiều. Mà lại, sinh tử bất luận. Quỷ đầu chạy người là tại hạ nửa đêm ra tay, cái này thời điểm bọn hắn chẳng phải là đã sớm trốn. Mà lại, là nguyên nhân gì Thúc đẩy quan phủ hạ như thế lớn quyết tâm. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi: "Quỷ đầu trại đối với Thanh Hà trấn quan phủ đến nói, nhưng thật ra là một cái cấm kỵ tồn tại. Mấy năm trước đối với quỷ đầu trại tiến hành vây quét, thất bại không nói, tại sau đó mặc kệ là quan phủ, vẫn là bỏ tiền xuất lực thân hào nông thôn phú thương, đều gặp đến thảm liệt trả thù. Cũng bởi vậy, lại không có ai dám tại đưa ra đối với quỷ đầu trại tiến hành vây quét. Như thế, mới có đối phương lúc này cản trở." Có can đảm tại trong 3 năm, hai lần tiến vào trong trấn đi diệt môn sự tình. Hắc hắc, lần này nhưng khác biệt. Hôm nay thanh hà chấn cửa thành, căn bản liền không có mở qua. Thanh hà Trấn mỗi một lối ra đều có quan phủ cùng chúng ta trong bang hảo thủ đem khống, bất luận cái gì nhân vật khả nghi cũng đừng nghĩ tùy tiện thông qua. Nói, đồng lao trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt chi sắc, nói về phần tại sao quan phủ sẽ hạ như thế to lớn quyết tâm, toàn bởi vì lần này ngô giang huyện Tân nhiệm chủ bạc. Lý Vân Lý đại nhân sắp dáng Lâm Thanh Hà trấn. Nghe nói, hắn lần này vốn là vì tiêu diệt toàn bộ phụ cận sơn phỉ mà tới. Bây giờ trùng hợp tại cái này thời điểm phát sinh như thế kinh thiên đại án, hơn 60 người bị diệt, chấn thủ đại nhân không đau đầu mới là lạ. Mà lại, hữu liền chúng ta đều rõ ràng cái này cổ vận các chính là lúc trước lý ra lưu lạc bên ngoài hai tử, cũng chính là Lý Vân Lý đại nhân nhà sản nghiệp, ngươi nói chấn thủ Dương đại nhân sẽ không rõ ràng. Hắn cái này thời điểm nếu như không biểu hiện lật một cái, đoán chừng tiểu liền nón quan đều muốn ngồi không vững. Ngay vậy, bạch tử nhạc lúc này mới chẳng hiểu. Hắn tự nhiên sớm đã thanh trừ Lý Vân Chính là lúc trước bị diệt môn Lý ra may mắn không chết nhị tử một trong, bây giờ đối phương quan bảo gia thân, đương nhiên phải đi cái này trả thú sự tình. Cái này không chỉ có là đối phương bản tâm, càng là hiếu đạo chỗ. Người bên ngoài nếu như biết cha mẹ của hắn bị Sơn Phỉ sát hại mà hắn còn thờ ơ, vậy hắn cái này chủ bạc vị trí cũng sẽ ngồi không vững. Cho nên tiếu phỉ, liền thành tất nhiên Như thế, cái này song phương liền đã thành không chết không thôi chi thế. Chắc không được quỷ đầu chạy lại đột nhiên điên cuồng như vậy đối trong trấn cổ vận các động thủ. Bạch huynh, đi nhanh đi, vận khí tốt, chúng ta lần này có thể biết có đại thu hoạch. Tần Thiếu Bình đột nhiên nhẹ giọng nói. Trong lòng hơi động, bạch tử nhạc biết, bọn hắn tất nhiên là có phát hiện. Chỉ bất quá, hắn vẫn là hơi trần chờ nhìn phía đồng chiến. Bọn hắn tiểu đội, luôn luôn làm chủ đều là đồng chiến. Đi thôi, chỉ bằng hai chúng ta thực lực, cũng không bảo hiểm Đồng chiến tự nhiên biết bạch tử nhạc lo lắng, vội vàng nói, kia tốt. Bạch tử nhạc lúc này mới đồng ý xuống tới. Về phân hối đoái nội luyện công pháp kim tiền công sự tình, hắn đành phải tạm thời rời lại. Thanh hà chấn ngũ hương cảng, chơi bời lêu lỏng tên du thủ du thực, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm môn lộ hai đạo con buồn, còn có một chút tay chân không sạch sẽ tên trộn, lang thang ở đây dân liều mạng, thành đàn tên ăn mày tăng thêm bản địa nghèo khó cư dân khiến cho ngũ hương cảng trở thành người bình thường cũng không nguyện ý tới thác loạn chi địa. Lúc này, bạch tử nhạc một nhóm ba người, chính đi tại ngũ hương cảng dày đặc mà chặt khít giao nhau trên đường, bảy đi táng ngoạt, đủ để cho bất luận cái gì lần đầu tiên tới người con chóng. Chỉ bất quá, đồng chiến giống như là đối với nơi này đặc biệt quen thuộc, từ đầu đến cuối mang theo bọn hắn hướng về chỗ sâu đi đến, mà không có đi đến bất luận cái gì một chỗ ngăn chặn chỗ. Rất nhanh, một đoàn người ngũ hương cảng chỗ sâu nhất, Một chỗ coi như rộng rãi trạch viện bên ngoài. Bên trong ở, tên là Vương Lao Ngũ, 7 năm trước sẽ ngủ ở nơi này. Bên ngoài, hắn chỉ là phổ thông hành cước thương nhân, nhưng cực ít có người biết, hắn kỳ thật còn có một cái tên khác. Đồng chiến nhẹ nói. Tên là gì? Tần Thiếu Bình nghi ngờ hỏi. chương 100, các mặt người, thiết nương tử, vô ngân đao. Các mặt người. Đồng chiến cười lạnh, nói. Các mặt người ngô nguyên. Tần Thiếu Bình sợ hãi cả kinh. Nhịn không được hỏi quỷ đầu trại tam trại chủ thân đệ, cắt mặt người Ngô Uyên. Quỷ đầu trại tại Thanh Hà trấn phụ cận, hung danh huyền hoách, không chỉ có mấy đại trại chủ thực lực cường hãn, thủ đoạn hung ác, trong đó đồng dạng có một chút hung nhân thanh danh, tại phụ cận lưu truyền, đủ để tiểu hài dừng khóc. Mà cái này cắt mặt người Ngô Uyên chính là một. Hắn thực lực có lẽ không mạnh, chỉ là quỷ đầu trại tam trại chủ thân đệ thân phận, đã đủ để cho người coi trọng. Nhưng chân chính để hắn tiếng xấu truyền xa, Lại là hắn thích cắt mặt người cho đặc thù yêu thích. Chính là bởi vì như thế, không chỉ có Tần Thiếu Bình nghe nói qua danh hào của hắn, tự liền bạch tử nhạc, cũng sớm có nghe thấy. Đúng là hắn. Nhẹ nhàng gật đầu, đồng chiến nói quan phủ lần này động tĩnh như thế lớn, đối với vừa mới tiến vào thanh hà trấn quỷ đầu trại những người khác đến nói có lẽ có chút không an toàn, nhưng là đối với sớm đã tại nơi này cư ngụ mấy năm hắn, lại không có bất luận cái gì nguy hiểm. Lần này, mục tiêu của chúng ta đúng là hắn. trên thực tế Sớm tại 3 năm trước đây, đồng chiến liền phát hiện thân phận của đối phương. các mặt người ngô huyền, Chi-chon nên yêu thích các mặt, chính là bởi vì hắn am hiểu tại ra người mặt nạ chế tác. Mà trung hợp, 3 năm trước đây đối phương mang theo ra người mặt nạ, nguồn gốc từ đồng chiến nhận biết một cái hành cước thương nhân. Hắn phi thường rõ ràng, cái kia hành cước thương nhân chính là tại sớm thời gian 1 năm, tại quỷ đầu trại phụ cận mất tích, hạ chẳng có thể nghĩ. Thế là thuận đường tuyến kia, hắn mới tra đến cái này cắt mặt người ngô huyền thân phận. Trước đó, hắn bởi vì đối quỷ đầu trại cố kỵ, tăng thêm các mặt người ngô huyên thực lực vốn cũng không yếu, là lấy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này quan phủ động tác như thế lớn, tăng thêm trong bang ban thượng phong phú, hắn lập tức liền động tâm. Cẩn thận một chút, cái này ngô huyên bên ngoài thanh danh mặc dù không có quan hệ gì với thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Đợi lát nữa một khi động thủ, nhất định phải ngay lập tức sử xuất toàn lực. Nói, đồng chiến mang theo bạch tử nhạc hai người, đi đến trạch viện cạnh góc, có chút Mượn nhờ góc tường cấp tốc đang không, trực tiếp vượt qua 2 mét tường viện, lại nhẹ nhàng điểm một cái, đến đến trên đó nóc nhà Bạch tử nhạc rất mau cùng bên trên, thân như nhẹ yến, không có chuyển ra mẩy may thanh âm. Ngay sau đó là Tần Thiếu Bình, khinh thân công phu yếu kém hắn dâm tại tường vây phía trên, phát ra một tiếng đông tấm gạch băng liệt thanh âm. Lập tức, ánh mắt mọi người liền nhìn phía hắn. Tần Thiếu Bình trên mặt cứng lại, lộ ra một tia vô tội chi sắc. Cũng may, hắn dâm nát tấm gạch thanh âm Cũng không có gây lên trong phòng người chủ ý Ba người thuận lợi nhảy lên nóc nhà Bọn hắn đây cũng là cẩn thận lý do Cho dù đồng chiến sớm đã nhận định Bên trong nhà này không có khả năng Có dấu quỷ đầu chạy những người khác Nhiều lắm là chỉ có cắt mặt người ngô viên Cùng hắn hai cái trang phục thành hắn hỏa kế Quỷ đầu trại người Nhưng một khi ngoại ý muốn nổi lên Bọn hắn cũng không chịu được nổi Ngũ ra, xem ra lần này quan phủ là muốn làm thật Chúng ta nơi này, có phải là cũng muốn làm chút chuẩn bị Một cái mang theo thanh nhầm lo lắng từ trong nhà chuyên ra Đúng vậy A ngũ ra, vừa mới ta đã ứng phó trọn vẹn ba đợt điều tra người, bây giờ tam trại chủ bọn hắn cũng còn không thể thoát thân, một khi coi là thật bị tìm tới vậy liền nguy rồi, tiểu liền chúng ta cũng có khả năng sẽ bạo lộ ra một cái khác hơi có vẻ thô dày thanh âm cũng đi theo vang lên lộ ra có chút sốt ruột rõ ràng, cái này ngũ ra tự nhiên là vương láo ngũ, thực tế thân phận vì quỷ đầu trại tam trại chủ kim cương thân ngô dụng đệ đệ, cắt mặt người ngô huyên Về phần lúc này nói chuyện hai cái, thì tất nhiên là ngô huyên bên ngoài hai cái hỏa kế. Mà bọn hắn chân chính thân phận, kỳ thật cũng chính là quỷ đầu trại sơn phỉ. Yên tâm đi, thuận lợi, nhị trại chủ đã tại đến tiếp ứng trên đường, bọn hắn chỉ cần lại chờ đợi một đoạn thời gian, liền có thể thuận lợi lao ra. Hừ, sự tình lần này quá khứ, nhất định để thanh hà chấn máu chạy thành sông không thể. Một đạo hơi có vẻ âm lánh thanh âm ngay sau đó chuyển ra, loại kia băng lánh cùng hắn ý, để người đóng băng thấu xương T. Một tiếng hít sâu một hơi thanh âm truyền ra. Thấy Bạch Tử Nhạc cùng đồng chiến ánh mắt đều là nhìn sang, Tân Thiếu Bình vội vàng hai tay phong bế miệng, lại không phòng bị động tác quá lớn, một cái viên ngói bỗng nhiên xóc lên. Dầm dầm thanh âm ngay sau đó truyền ra. "Ai?" Có người trong nhà bỗng nhiên giật nảy mình, nháy mắt truyền ra một đạo quát trói thai thanh âm. Sau đó cũng chỉ thấy một người bỗng nhiên vọt lên, trong tay cầm một thanh khảm đao, hung hăng chạm tại nóc nhà phương vị. "Hoa!" Một mảng lớn viên ngói bỗng nhiên bắn bay toàn bộ nóc nhà, gần như bị sụp ra. Bạch Tử Nhạc bọn người vội vàng tránh đi ra mang, sau đó thuận thế sụp ra gạch ngói, trực tiếp nhảy vào trong phòng. Cho bụi rơi xuống đất, trời sang choang, trong phòng tình hình cũng nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc đám người trước mặt. 5 người. Để bọn hắn ngoại ý muốn chính là, trong phòng cũng không phải là bọn hắn nguyên bản trong dự liệu 3 người, mà là 5 người. Trừ cắt mặt người Ngô Nguyên cùng hắn hai cái hỏa kế bên ngoài, còn có một cái nhìn như giản mua la hậu, một cái thân hình tráng. Mắt lộ tình quang đại hán. Lúc này, một đao chém ra nóc nhà, lối ra gào to, chính là kia tinh lớn mạnh hán. Nháy mắt, đồng chiến sắc mặt liền có chút thay đổi, thiết nương tử vu lê hoa, vô ngân đao vu phóng, các ngươi cũng là quỷ đầu trại người. Cái này hai người, chính là mẹ con, tại thanh hà trấn bên trong, đều có nhất định danh khí, bên ngoài càng có một chút hiệp danh. Ai biết, lại bị bọn hắn gặp được, chính là quỷ đầu trại người. Giết bọn hắn, không thể để cho tiết lộ phong thanh. Lao hầu ánh mắt phát lạnh, băng lánh lấy thanh ấm nói. Nháy mắt, những người khác nhao nhau nhao nhau động thủ. Thiếu bình, hai cái hỏa kế giao cho ngươi. Ta đến ứng phó hai cái này mua danh chuộc tiếng mâu nữ. Yên tâm, Trương Đào đã đi thông chi trong bang đệ tử, chúng ta lập tức liền có viện thủ muốn đi qua. Đồng chiến trên mặt nghiêm một chút, một mặt bộ dáng thoải mái nói. Cái gọi là Trương Đào, viện thủ, tự nhiên là giả, nhưng lão Giang Hồ dù sao cũng là Láo Giang Hồ, tự nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn. Để đối phương sinh lòng cố kỵ, không dám quá nhiều dây dưa. Minh Bạch. Tần Thiếu Bình thực lực mặc dù hơi yếu, nhưng tương tự là người cơm mẫn, rất là nghiêm túc gật đầu, giống như là coi là thật sẽ có viện thủ tới. Còn tốt Quách chủ quản trưởng không hết thảy, đoán được cái này Ngũ Hương Cảng bên trong tất nhiên sẽ có quỷ đầu chạy đồng bọn, quả nhiên bị chúng ta phát hiện, ngăn trở bọn hắn, chúng ta chính là một cái công lớn. Bạch Tử Nhạc càng là thêm vào một câu, trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Trong chốc lát, sắc mặt người Ngô Huyên Thiết Nương Tử Vu Lê Hoa bọn người liền có chút kinh nghi bất định. Nhanh, tốc chiến tốc thắng. Một tiếng kinh uống, Nguyên Bản không có ý định tự mình động thủ, Vu Lê Hoa nháy mắt nhấc lên sát truy. Thiết Nương Tử sớm tại 10 năm trước, vốn cũng là ngoại rèn đỉnh phong nhân vật, nhưng bởi vì một trận ngoài ý muốn, một chân thụ trọng thương, là lấy lâu dài chống một cái đỉnh hiện lên búa con sát, cái này sắt búa là nàng quả trượng, càng là nàng vũ khí. Thật dài sắt búa múa, gió táp gào thét, tựa như lệ quỷ tại bén nhọn thúc Một thanh khoan hậu trường đao, mao lệ vô cùng chém ra, kinh lực lóe ra, lại tạo thành một đầu khí lãng gọn sóng. Đồng chiến vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không sợ. Vô ngân đao vu phóng, tên tuổi vang dội, kỳ thật thực lực tính không được mạnh cỡ nào, so với hắn đều hơi yếu một chút. Về phần Thiết Nương Tử Vu Lê Hoa, đỉnh phong thời kỳ xác thực vượt xa hắn, nhưng đi đứng tụ thường, tăng thêm tuổi tác đã lớn, khí huyết suy yếu, có thể phát huy ra mấy thành thực lực còn cũng chưa biết. Đao quang một quyển, cấp tốc liền vọt vào. Vô số vũ khí giao kích thanh em vang lên theo. Một bên khác, bạch tử nhạc thân hình thoát một cái, liền ngăn ở ngô Nguyên trước mặt, nói. Muốn chạy. Xùi. Không khí gào thét, một điểm hàn mang, như kình phong đánh tới, cấp tốc xét qua. 3. Nơi xa tưởng gỗ phía trên, nháy mắt nước toát ra một đạo thật sâu dấu vết, chẳng biết lúc nào, ngô Nguyên trong tay, xuất hiện một cây trường tiên. Cái này trường tiên, nguyên là cột vào cái hông của hắn, lúc này đột nhiên rút ra đánh, coi là thật mò lệ như điện nhưng bạch tử nhạc tốc độ phản ứng, tất nhiên là phi phạm, tránh thoát cái này một roi nháy mắt, bước chân đạp một cái, đao quàng quét ngang. 3. Trường tiên càng quét, trực tiếp tại đao trên thân có chút quấn quanh, vung tay. Chút tình mọi người ngô viên hừ một tiếng, đông nhiên một dùng sức. Bạch tử nhạc cười lạnh một tiếng, tay cầm đao đông nhiên bắt đầu xoay trọn, đối phương cầm trường tiền tay liền bỗng nhiên vùng ra, tựa như gai ngược càng quét, nơi lòng bàn tay, đau rát đau nhức. Cùng là ngoại cảnh giới So lực lượng Bạch Tử Nhạc coi là thật không có sợ qua bất luận kẻ nào. Lô Uyên biến sắc, căn bản không có dự liệu được Bạch Tử Nhạc lực lượng đúng là kinh khủng như vậy, ngay sau đó trong đôi mắt liền ngã chiếu ra từng đạo đao quang. Thập bắt Liên Đao. Đao quang mau lẹ, nhanh như kinh hồng, hư không đều rất giống bị đánh mở. Lô Uyên sắc mặt của biến, thân hình lăn lộn, vừa lúc lăn tại một cái bên cạnh bàn, cấp tốc vô cùng từ trên mặt bàn rút ra một thanh tiểu đao. Đang cực kỳ nguy cấp ở giữa, tiểu đao ngăn tại trước người. Cưỡng. Một tiếng đao đao và chạm giòn vang. Bạch tử nhạc đao, đoạn mất. Chỉ bất quá kia đứt gãy thân đao, nhưng vẫn là thuận vô cùng cường đại quán tính, hung hăng chạm tại ngô huyên trên bờ vai, thật sâu tận xương. Nhướng mày, hắn trong tay chui nảy trường đao, chính là trong bang chế thức trường đao, tính không lên cỡ nào tình lường, nhưng cũng coi như thuận tay, chưa từng nghĩ lại bị một thanh tiểu đào cho chặt đứt. Hừ. Không có đau ta nhìn người đánh như thế nào. Têu lên một tiếng đau đớn viên trong mắt nhịn không được chảy ra vẻ vui mừng Bạch tử nhạc nhạca pháp tinh diệu mà cường đại lực lượng lại đồng dạng khủng bố tùy tiện ở giữa để hắn bị thiệt lớn bây giờ đối phương thân đau đức gãy một thân thực lực tất nhiên đi 7 tá phần lòng tin không khỏi tăng nhiều đau không sai nhưng ta đau gãy đồng dạng có thể giết ngườii Bạch tử nhạc nhẹ nói không có chút nào dừng lại đem đau gãy vung ra thể nội kinh lực quần quận không ngừng chăn vào đau gãy đều rất giống không chịu nổi cỗ này kinh lực làm cho không khí cũng hơi chấn động. Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, chẳng biết lúc nào, liền đã tới đến Ngô Uyên bên cạnh, đao gãy kình thẳng chém ra, không thể địch nổi kinh lực, tại đao trên thân cuốn quanh, lại khiến đao gãy đều phát ra rung động thanh âm. Trảm đao quyết. Phục. Nhanh, quá nhanh. Bạch Tử Nhạc tốc độ nhanh, đao pháp rơi xuống tốc độ càng nhanh. Ngô huyên chỉ tới kịp có chút quay người, trong ánh mắt liền đã thấy đến đao gãy xẹt qua thân hình hắn qua mang. Nghiêng nghiêng một đao, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình đều chém thành hai đoạn. Ta nói đao gãy có thể giết người, liền tất nhiên có thể giết người." Cười lạnh, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Tần Thiếu Bình cùng đồng chiến phương hướng, sắc mặt chính là biến đổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Triển lộ thủ đoạn. Tần Thiếu Bình bên kia vẫn còn tốt, cho dù hắn kinh nghiệm chiến đấu hơi yếu, ứng phó hai cái hỏa kế bộ dáng quỷ đầu trại sân phỉ, hơi có vẻ bối rối, nhưng cũng ổn chiếm thượng phong, kiếm pháp thi triển Linh động mà sắp bén, trường kiếm chỉ, luôn có thể đâm vào hai vị sơn phỉ tất cứu chỗ, cho thấy kiếm pháp chỗ cao minh. Tiếp tục kéo dài, chỉ cần không xuất hiện lớn biến cố, liền có thể thắng dễ dàng. Nhưng là một bên khác, đồng chiến tình cảnh, liền lộ ra cực kỳ hung hiểm. Thiết nương tử sát đũa, mỗi một lần va chạm, đều có thể bột phát kịch liệt tiếng oanh minh, kinh phong xét qua, cũng có thể làm cho ra người đau như cát, một khi chạm vào nhau, cho dù thiết nương tử khí huyết đã có một chút suy bại, nhưng vẫn là cực kỳ nặng k mà lại trong đó còn có kinh lực truyền lại, thông qua vũ khí chấn động truyền ra. Chỉ là tiếp 3-4 lần va chạm, đồng chiến chiến đao đã xoay trọn, khỏe miệng càng là tràn ra một kia máu tươi. Càng đừng nói bên cạnh còn có một cái thực lực không kém vô ngân đao vù phóng. Đao pháp dính liền tinh diệu vô cùng, trường đao xét qua, kinh lực nội luyện, càng là không có chút nào phong thanh chuyển ra, ngược lại càng nhiều một chút thần ngốc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đồng chiến trên thân liền có thêm 3-4 đạo vết đao. Cho dù đều tránh khỏi trô yếu hại, nhưng vẫn là không ngừng chảy máu. Lại là màng da cứng cỏi, đối với ngang cấp võ giả công kích, cũng không có khả năng chân chính phòng ngựa ở. Một đạo đao quang, vô thanh vô tức rơi xuống, trừ đao quang qua ra đưa tới từng vẻ sóng gợn lăn tan, không có chút nào thành âm truyền ra. Một cây búa tựa như không thể địch nổi trọng truy, gào thét mà tới, hư không nổ đùng ở giữa, tựa như quỷ gió gào thét. Mà cái này thời điểm, đồng chiến bởi vì giao chiến ở giữa, chật vật rối loạn Đột nhiên dẫm tại một khối nô ra gạch ngói phía trên. Giang giác. Gạch ngói bật nát, nhưng đồng chiến thân hình bởi vì trọng lực trinh lệch, xuất hiện trong nháy mắt ngừng trệ. Nguyên bản còn có thể tránh đi một ít, lập tức xuất hiện một tia sai lầm. Xong. Đồng chiến sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra một tia bi ý. Hành tẩu giang hồ, đối với sinh tử hắn sớm đã coi nhẹ, chỉ bất quá hắn lại không nghĩ rằng, mình sẽ chết tại nơi này. Đến cùng, vẫn là chủ con A. Trong lòng đang nghĩ như vậy, một thanh đau gãy Đống nhiên như điện quang bay vụt mà tới. Đang. Một tiếng vang vọng. Đào gậy trực tiếp đâm vào đũa phía trên. Nguyên bản sắp rơi vào đầu hắn bên trên đũa, trực tiếp chết đi, tựa như trọng trùy, hung hăng đập vào trên một cái ghế. Vâng. Cái ghế bật nát, nhưng cũng để đồng chiến tránh đi tình thế chắc chắn phải chết. Đào quang một khùng, liền đem vu phóng trưởng đào đứng vững. Bạch tử nhạc. Kiếp sau quãng đời còn lại, đồng chiến trong lòng đống nhiên là sinh ra vô hạn cảm kích. Nhưng chiến đấu bên trong căn bản không kịp nói lời cảm tạ, đao quang lại đến, hắn đành phải nâng lên đánh trả. Thật mạnh khí lực. Thiến Nương Tử Vu Lê Hoa sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Vừa rồi kia một thanh đao gãy gào thét mà tới chỗ sinh ra lực trùng kích mạnh, vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài, cơ hội không thể so nàng ở vào ngoại rèn đỉnh phong thời điểm một kích toàn lực yếu. Đồng thời, nàng khỏe mắt liếc qua quét về phía ngoài cửa, giao chiến thanh âm đã hấp dẫn một số người quan sát, đoán chừng không cần bao lâu thời gian co như Bạch Tử Nhạc bọn người thông báo viện thủ còn chưa tới, quan phủ cùng liệt dương bang những người khác cũng sẽ chạy đến, lập tức âm thầm lo lắng. Đang do dự ở giữa, Bạch Tử Nhạc thân hình ngay cả vọn, cấp tốc xông đến trước mặt hắn, một thanh tiểu đào phi tốc xé qua. Hừ. Tiêu lên một tiếng đau đớn, Vu Lê Hoa thiết quải đón lấy, tràn trề cự lực liền truyền ra ngoài. Một tốc dài, một tốc mạnh, một tốc ngắn, một tốc hiểm, nàng trong tay thiết quải, chừng 6 thước, so sánh Bạch Tử chỉ có 3 tốc không đến truy thủ. Yếu thế quá lớn, coi như đối phương lực lượng mạnh, tại thời khắc này cũng phải ăn thiệt tỏi. Cứng. Một tiếng văn vọng, tiểu đao có chút dừng lại, lại đứng vương thiết quả nền gỗ. Về phần từ bữa bên trong truyền đến kinh lực, tại Bạch Tử Nhạc kia dư thừa cự lực trước mặt, trong chốc lát liền bị triệt tiêu. Thiết Nương Tử sắc mặt biến đổi, toát ra một tia khó có thể tin thần sắc. Lực công kích của chính mình lượng mạnh bao nhiêu, nàng thế nhưng là rõ ràng. Lấy đối phương kia có chút đơn bạc, còn lộ ra có chút non nớt trên mặt nhìn. Đối phương niên kỷ hẳn là không lớn, nhưng là, đối phương không gần như chỉ ở trên lực lượng thắng qua nàng một bậc, ngoại rèn cấp độ, nhìn tình huống cũng là cực cao, nàng đầu đua bên trong kinh lực xung kích, lại đều không có để hắn thụ thương. Muốn biết, trước đó đồng chiến, chỉ là dùng chiến đao chặn 3 bốn lần nệng gõ, khỏe miệng liền không cầm được chảy máu. Đối với vu lê hoa Trấn kinh, bạch tử nhạc trên mặt không có chút nào biến hóa, hắn bên ngoài một mực biểu lộ ra mình trời sinh thần lực đặc tính. Người bên ngoài coi như phát hiện hắn lực lượng cùng tiến độ tu luyện không hợp, cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Hắn vốn là có danh thiên tài, thực lực phi phàm, mới là đương nhiên. Tiểu đao có chút nhất chuyển, khắc một cái tay liền tựa như như ảo ảnh nhanh chóng tại sắt đúa bên trên chèo qua, bước chân liên miên toán loạn, theo cánh tay động tác, nhanh chóng tới gần. Thiên chiến thủ. Nếu như hắn lúc này đối mặt chính là đao kiếm trở lưỡi dao, tự nhiên không dám thi triển lúc này mới nhập môn thiên chiến thủ đối địch, nhưng chỉ là sát đũa như vậy cùng khí, Lấy hắn hơn xa tại lực lượng của đối phương, tự nhiên sẽ không để ý. vu Lê Hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng cảm giác tại bạch tử nhạc hai tay gãy hạ, mình sắc đúa giống như là đã mất đi nắm trong tay, nàng hai tay nắm chặt, lại có một loại đặc thù kinh lực, để trong lòng bàn tay nàng tê dại, khó mà sử xuất toàn lực. Đuông tay. Bạch tử nhạc trong tay lực lượng tung ra, sắc đúa lại quay tròn tại không trung xoay tròn, trực tiếp từ vu Lê Hoa trong tay tránh thoát mà ra. Cái này một tay, nhìn như kinh Diễm Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng thì đang thở dài, vẫn là có chút không đủ thuần thủ. Hắn vốn là muốn mượn Thiên Tiền Thủ Đặc Hữu Quấn, rồi phất, đánh trở xảo kinh, đặt tới cái này một cái mục đích. Nhưng thực tế thì triển đi ra, lại chỉ có thể mượn nhờ mình trên thân kia tràn trề cự lực, mới đạt thành mục tiêu. Chân chính kinh lực vận chuyển, kỹ thuật còn không lưu loát vô cùng. Chỉ bất quá, chỉ này một điểm, cũng đủ để cho người kinh hãi. Vũ khí biến mất ngay mắt, Vu Lê Hoa liền có chút thất kinh, hai nhiên ở giữa Lại bỗng nhiên nhìn thấy một nằm đấm, cấp tốc tới gần, sau đó ở trong mắt nàng không ngừng phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. Vô cùng to lớn tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều che đậy quá khứ. Khi nàng cảm giác sắc trời đã hoàn toàn tối lại thời điểm, mánh liệt tới cực điểm cảm giác nguy cơ để nàng nháy mắt tránh thoát, thân hình lắc lư, muốn lui lại. Chỉ là, lúc này mới cảnh giác, đã muộn. Nhất tự quán thông quyền. Vâng, nắm đấm rơi xuống. Rõ ràng hai cốt sụp đổ thanh âm ra Thiết Nương Tử Vu Lê Hoa, cái trán đông nhiên lom xuống dưới, bao bạo liệt, chết. Nương. Vô Ngân Đao Vu phóng sắc mặt đột biến, không nghĩ tới mình đã từng đạt tới qua ngoại rèn đỉnh phong lâu thân, lại vẫn không địch lại một cái nhìn như thiếu niên thông thường. Trong lòng sợ hãi, lại lập tức làm ra quyết định, trường đao quen ngang, chống trọi đồng chiến công kích máy mắt, mượn nhờ lực lượng của đối phương, cấp tốc mà quả quyết xoay người chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá chế. Bạch Tử Nhạc giẫm lên không nhanh không chậm bộ pháp, Hai tay tại tiểu đao trong tay bên trong nhanh chóng gãy. Ông! Tiểu đao run rẩy bị hắn tại chui đao chỗ nhẹ nhàng gỗ Liên tựa như mũi tên, trực tiếp thoát ra. Chính là thiên truyền thủ đặc thù vận kinh thủ Pháp. Lúc trước môn chủ lưu đông tại vây dết xà yêu thời điểm biểu hiện ra kia một màn, cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Bởi vì bản thân hắn cũng đã đối với trong đó kinh lực biến hóa có hiểu rõ, chỉ là hơi suy nghĩ đã có thể khám phá ra một chút đồ vật tới. Lúc này thi triển, Tuy nói không có khả năng đạt tới như sư phó như vậy mượt mà mà tự nhiên, kinh lực càng là không phải phạm đến cùng bố, nhưng đã mười phần không tệ. Điểm điểm tinh mang xét qua, tiểu đao như vạch phá bầu trời. Phúc! Vô cùng sắc bén tiểu đao, trực tiếp không có vào vu phóng thể nội, để hắn bước chân không khỏi dừng lại. Ngay sau đó, đồng chiến đã phi tốc lướt qua, trường đao dương lên. Phúc! Một viên đầu to lớn, phóng lên tận trời. Mà lúc này, một bên khác tần thiếu bình cũng vừa lúc giải quyết chiến đấu. Hai cái quỷ đầu trại sân phỉ, lại đã lần lượt mất mạng, nằm ở trên mặt đất. Về phần hắn mình, thì cũng bởi vì nhất thời nẻ tránh không kịp, bị chém bị thương cánh tay. Đương nhiên, chỉ từ hắn kia hưng phấn kích động bộ dáng bên trong liền có thể nhìn ra, hắn cũng không lo ngại. Đồng lao, ngươi thương thế trên người như thế nào? Bạch tử nhạc nhìn qua đồng chiến hỏi. So sánh với bạch tử nhạc cùng tần thiếu bình, hắn xác thực chật vật rất nhiều, trên thân bốn năm đạo vết đau không nói, khỏe miệng còn có một đầu thật dài vết máu qua Xem xét liền biết là cả trong phủ tạm thụ đến một chút chấn thương. Kê Vũ Lê Hoa mạnh nhất lúc mặc dù chỉ là ngoại rèn đỉnh phong, nhưng kỳ thật đã nắm giữ một chút nội luyện cường giả, mới có thể thi triển chấn kình chi pháp. Thông qua vũ khí va chạm, có thể đem kinh lực chui vào địch nhân thể nội, để đối phương nội phủ nhận xung kích tổn thương. Đồng Chiến lúc này, chính là thụ đến dạng này thương tích. Bạch Tử Nhạc, trước đó đa tạ ngươi. Đồng Chiến cảm kích nói một câu, mới vội vàng nói ta không có gì đáng ngại, các ngươi không cần lo lắng. Bên này giao chiến đã đưa tới rất nhiều người chú ý, tin tưởng một hồi quan phủ cùng chúng ta trong bang đệ tử liền sẽ chạy đến. Thiếu Bình, ngươi đi tìm trong bang nội vụ đường đệ tử, tiến hành nhiệm vụ nhân vật thẩm tra đối chiếu. Tử Nhạc, ngươi nhanh đi bên trong lục soát một chút, nhìn xem có cái gì đáng tiền đồ vật, cũng không nên bị người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hai người liền vội vàng gật đầu, các tự hành sự tình. Ma Đông chiến thị bắt đầu đối mấy cái thi thể tiến hành lục soát, rất nhanh bên cạnh liền nhiều hơn một đống đồ vật. Chứ ngân lượng bên ngoài còn có mấy phong đại biểu cho thiết nương tử mẹ con cùng quỷ đầu chạy luyện tập thư. Chỉ chốc lát sau, bạch tử nhạc trong tay liền có thêm một bao lớn đồ vật. Hắn liền tựa như như châu chấu, đem bên trong một chút đáng tiền đồ vật đều vây kín mít. Sau đó tại đồng chính chiến tướng thương thế trên người xử lý tốt không bao lâu, tần thiếu bình liền mang theo một nhóm người tới. Trong đó đã có trong bang nội vụ đường đệ tử, cũng có quan phủ quan binh. Trong bang đệ tử ở giữa tự nhiên quen thuộc, coi như gọi không ra tên, cũng là nhìn quen mắt. Mà mấy cái này quan binh, nhưng cũng là thường tại mặt đường bên trên đi bổ khoái chi lưu, đồng chiến cùng nó bên trong một người còn có chút giao tình, cũng không có gì ngăn cách. Đây là thiết nương tử vụ lê hoa, còn có hắn nhi tử vâu ngân đào vụ phóng. Các người đây là kêu bổ khoái lúc này mới nhìn rõ trên mặt đất chết đi 5 người khuôn mặt, lập tức có chút ngạc nhiên nhìn qua đồng chiến. Giết lương mạo nhận công lao tuy nói không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng hai cái này tại thanh hà trấn bên trong, thế nhưng là có hiệp danh. Sắc mặt lập tức liền có chút thay đổi. Hứa bổ đầu, coi như lớn mật đến đâu, chúng ta cũng không dám tại trước mặt ngài lô mang a ngươi nhìn đây là cái gì? Đồng chiến không chút hoang mang đem một chương phong thư đưa tới. Chương 102, lấy lòng Hai cái này, đúng là quỷ đầu chạy sân phỉ. Cái này ẩn tàng cũng quá sâu đi. kia mấy cái khác, đều là người nào? Hứa phổ đầu rất mau nhìn xong phong thư, trong lòng có chút ngựa tin nửa ngờ, càng có chút khó có thể tin. Cái này một vị. Tại nơi đây dùng tên giả vì vương láo ngũ, mà hắn thực tế thân phận. Nói nơi này, đồng chiến cố ý dừng một chút, mới lên tiếng cắt mặt người ngô huyên. Thật chứ? Nghe vậy, sở hữu người lập tức nhìn về phía đồng chiến. Tự nhiên, tự tin gật đầu, đồng chiến lập tức ngồi sổ người xuống, tại ngô huyên gương mặt phía dưới có chút vén lên. Lập tức, một chương hoàn toàn mới, có chút mặt mũi dữ tận liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây cũng là bạch tử nhạc bọn người không chút nào lo lắng nguyên nhân Lấy thiết nương tử mẹ con thân phận, gì về phần đi vào cái này, chuyên môn gặp mặt một vị tại quỷ đầu trại bên trong hung danh hiển hách tồn tại. Nếu như nói song phương không có liên lụy, ai mà tin. Kêu phong vãng lai like bức thư, chỉ là xác nhận điểm này mà thôi. Nhìn thấy đối phương hình dáng, sở hữu người lập tức tin, dù sao đối phương tại trong quan phủ nhưng cũng là treo hảo, hứa bổ đầu cũng là thấy qua, đương nhiên nhận ra. Ngược lại thật sự là không nghĩ tới, ba người các ngươi vậy mà có thể đem cái này mấy người đều cho chém giết. Kêu hai cái phổ thông sơn phỉ coi như bỏ qua, thiết nương tử vu lê hoa, vô ngân đao vu phóng, còn có cái này hung danh hiển hách quỷ đầu trại tam trại chủ thân đệ, cắt mặt người ngô huyên, đều không tính kẻ yếu. Đặc biệt là thiết nương tử, nghe nói đỉnh phong thời kỳ trừng ngoại rèn đỉnh phong chiến lực. Đồng hình, chẳng lẽ ngươi đã tiến dai ngoại rèn có tủy? Nội vụ đường bên trong, một cái tên là trương tri dung quản sự tra xét mấy người thi thể, thẩm tra đối chiếu thân phận, trên mặt lộ ra chấn kinh chi Nếu như hắn nhớ không lầm Đồng chiến hẳn là chỉ là ngoại rèn gân cốt cảnh giới, coi như đột phá đến ngoại rèn cốt tủy, cũng khó có thể đồng thời ứng phó ba cái ngoại rèn gân cốt trở lên hào thủ. Càng đừng nói trong đó còn có một cái đánh tới qua ngoại rèn đỉnh phong thiết nương tử. Chẳng lẽ, thầm nghĩ, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bạch tử nhạc. Về phần Tần Thiếu Bình, thì ngay lập tức liền bị hắn bài chứa mất. Cho dù Tần Thiếu Bình thiên phú cũng coi như xuất sắc, nhưng so sánh bạch tử nhạc, lại kém xa lắc. Nếu như nói trong hai người có ai có thể giúp đỡ đồng chiến, cũng chỉ có thể là bạch tử nhạc, ngoại ghen có thủy, còn kém xa. Trương quản sự ngươi cũng không cần đoán, lần này, dựa vào chủ yếu là bạch tử nhạc. Nếu như không phải hắn trước một bước chém giết ngô huyên, giải ta vây, lao đồng ta đầu này mặn, già sẽ phải bàn giao ở nơi này. Đồng chiến cười khổ lắc đầu, nói. Lập tức, Trương chí dụ ánh mắt liền một trận kinh nghi, bạch tử nhạc thực lực, coi là thật có mạnh như vậy. nhưng hắn biết Đồng chiến như thế ngôn luận, tất nhiên là thật, trong lòng lập tức liền có chút kính nghệ. Cái khác mấy trong đó vụ đường đệ tử ánh mắt cũng hơi kinh ngạc cùng lấp lóe, Bạch Tử Nhạc thực lực nếu như coi là thật mạnh như thế, kia ngày mai giao đấu coi như có thứ để xem rồi. Lúc đầu những người khác phần lớn đối với Bạch Tử Nhạc cùng Lý ứng như giao đấu cũng không xem trọng, cũng không phải đối với hắn đặc biệt khinh thị, thực sự là giữa hai bên tu luyện năm tháng, chí ít chênh lệch 3 năm. Coi như Bạch Tử Nhạc thiên phú vượt xa kia Lý ứng như, Nhưng thời gian 3 năm, cũng không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Mà nếu như bạch tử nhạc thực lực coi là thật như đồng chiến nói tới như vậy cường đại, kết xuất đệ tử thân phận thuộc về, coi như có chút khó mà dự liệu. Đồng chiến cùng nội vụ đường trương quản sự nói chuyện, còn có mấy người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn lấp lué, bạch tử nhạc tự nhiên nhưng. Chỉ bất quá hắn khuôn mặt, nhưng Thủy Trung bình tĩnh như lúc ban đầu, không thèm để ý chút nào. Hắn thực lực, thực tế đã sớm đạt đến ngoại rèn đỉnh phong. Bây giờ lại đem mấy môn ngoại rèn công pháp dung hợp về sau, càng là làm đến vô cấu vô lậu, kinh lực hồn viên như nhất tình trạng, có thể xưng ngoại rèn nhất đỉnh phong. Tự nhiên đối với Chu Sát mấy cái thực lực kém xa mình người, sinh ra không là cái gì ba động. Nếu không phải không tốt tại đồng chiến cùng Tần Thiếu Bình trước mặt triển lộ chân chính thực lực, không cần mấy tức, hắn liền có thể đem sở hữu người giải quyết mà không tốn sức chút nào. Lúc này hắn chân chính để ý, ngược lại là lần này đánh giết mấy người, mình thu được bao nhiêu hồn năng, còn có thì là Thông qua mấy cái này quỷ đầu trại người, mình có thể thu hoạch được bao nhiêu công hiến. Hồn năng phương diện, sớm tại trước đó hắn liền đã nhìn lướt qua, mấy người thực lực cũng không tính là mạnh, nhưng cũng không tính kẻ yếu, cộng lại cũng vì hắn tăng lên gần như 2.000 điểm hồn năng. Trong đó thêm nhiều nhất, ngược lại là kia Ngô huyên, so danh xưng đạt tới qua ngoại rèn đỉnh phong vu lê hoa, còn nhiều hơn trên một chút. Trong lúc này, đoán chừng cũng có nàng khí huyết suy yếu nguyên nhân. Mà lúc này... Bạch Tử Nhạc tính đến trước đó còn thừa cùng xà yêu cống hiến hơn 5.000 điểm, hắn trên người hồn năng điểm số, liền lại một lần tiêu thăng đến 8.000 trở lên. Hồn năng điểm số 8356. Đối với trị số này, Bạch Tử Nhạc vẫn có chút hài lòng. Chỉ là điểm ấy hồn năng số lượng, muốn đem ta nội luyện công pháp tăng lên tới viên mãn trình độ, đoán chừng vẫn là có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc không khỏi trầm âm. Cho dù hắn vẫn không có thể đem nội luyện công pháp hối đoái ra, nhưng hắn lại là đã sớm quyết định muốn dự trữ lại đầy đủ hồn năng điểm số, để mà tăng lên nội luyện công pháp cảnh giới, từ đó để cho mình thực lực lần nữa thu hoạch được tăng lên. Hắn tại ngoại rèn đỉnh phong, đã ngây người đầy đủ thời gian dài. Tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian lại đi chờ đợi. Mà lấy hắn đối với giao diện thuộc tính hiểu rõ, cao hơn phẩm giai công pháp hoặc là võ kỹ, tăng lên, tự nhiên cần thiết tốn hao hồn năng liền càng nhiều. Chưn quản sự, không biết lần này chúng ta có thể thu hoạch được bao nhiêu công hiến. Đúng lúc này, Một bên tần thiếu bình có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bạch tử nhạc cũng là lấy lại tinh thần, lộ ra chú ý thần sắc. Nếu như lấy được cống hiến nhiều, hắn cũng không cần xuất ra đủ nhiều bạc ra So sánh với mà nói, bạc rộng khắp sức mua, vẫn là càng mạnh một chút. Hai cái này chỉ là quỷ đầu trại phổ thông đệ tử, cộng lại chỉ có thể cho các ngươi 100 điểm cống hiến. Mà cái này cắt mặt người ngô huyên, ấn thực lực tính, kỳ thật chỉ tương đương với một cái tiểu đầu mục nhưng hắn dù sao hung danh bên ngoài. Tăng thêm vẫn là quỷ đầu trại tam trại chủ đệ đệ, cho nên cho các ngươi tính thành là đại đầu mục 300 điểm cống hiến Về phần cuối cùng hai cái này, trong lúc này vụ đường đệ tử có chút có chút chấn chờ. Thiết nương tử vu lê hoa cùng vô ngân đao vu phóng, bởi vì vẫn giấu kín lấy thân phận, bây giờ mặc dù xác nhận bọn hắn đồng dạng là quỷ đầu trại người, lại không tốt tính toán cống hiến. Lấy thiết nương tử thực lực, ngược lại là đầy đủ tư cách trở thành tiểu đầu mục nhưng cái này vu phóng. Nhìn thấy đồng chiến mong đợi ánh mắt Trương quản sự lại nhìn phía Bạch Tử Nhạc, gặp hắn ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh nhạt, cho dù có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn là căn cứ kết một cái thiện duyên ý nghĩ, nói ta cũng cho các ngươi tính thành tiểu đầu mục đi. Một cái tiểu đầu mục 150 điểm cống hiến, hai cái chính là 300. Ba người các ngươi, tổng số chính là 700 điểm cống hiến. Về phần như thế nào phần, chính là chuyện của chính các ngươi. Nói, trong lúc này vụ đường đệ tử cũng đã làm rọn, trực tiếp ký tên, ghi chép điều, tiếp xuống tới Bọn hắn chỉ cần dựa vào đầu này văn, liền có thể ở bên trong vụ đường bên trong nhận lấy cống hiến. Đa tạ trương quản sự, đa tạ trương quản sự. Đồng chiến đại hỷ, liên tục cảm tạ. Sau đó, liền trực tiếp lôi kéo bạch tử nhà hai người, trực tiếp rời đi. Về phần những thi thể này, những vật này, tự nhiên sẽ có quan phủ cùng nội vụ đường người tiến hành xử lý, cũng không cần bọn hắn lo lắng. Đi, chúng ta tốc độ nhanh một chút, có lẽ còn có thể có một chút thu hoạch. Đi xa một chút về sau. Đồng chiến không lo được mình trên thân còn mang theo tổn thương, hạ dọng, mang theo hưng phân nói. Thu hoạch, còn có cái gì thu hoạch? Tần thiếu bình có túi đeo lưng lớn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm Lần chiến đấu này mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại đã để hắn cực kỳ hài lòng. trọn vẹn 700 điểm cống hiến, thế nhưng là so với bọn hắn lần trước nhiều gấp mấy lần. Tuyệt đối được cho một trận đại thu hoạch. Càng đừng nói trên lưng hắn có bao vải, còn có bạch tử nhạc trên tay dẫn theo một bao lớn đồ vật. Nếu như không phải sợ hai gây nên người bên ngoài chú ý, hắn đều muốn nhịn không được hưng phấn hoan hô. Đồng lao nói, thế nhưng là kia thiết nương tử trong nhà tài vụ. Bạch tử nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai. Cái này thiết nương tử trong nhà chỉ có mẹ con hai người, lúc đầu nếu như bọn hắn quả nhiên là hiệp nghĩa người, coi như bọn hắn chết rồi, chúng ta cũng tự nhiên không thể làm ra mưu đoạt tài vụ sự tình. Nhưng là, bây giờ chứng minh bọn hắn là quỷ đầu trại người, chúng ta tự nhiên là không cần khách khí. Không duyên cớ chỗ tốt, vì cái gì không cần. Đồng chiến đương nhiên nói. Như thế, vậy chúng ta liền phải nhanh lên một chút. Ta vừa rồi vừa lúc nhìn đến hứa bổ đầu bọn hắn, lặng lẽ rời đi. Lúc đầu còn có chút nghi hoặc, lúc này nghĩ đến, khẳng định là chạy thiết nương tử trong nhà đi. Bạch tử nhạc ngay vậy, vội vàng nói. Vậy con chờ gì? Ngay vậy, đồng chiến lập tức gấp bước chân nhanh chóng, cấp tốc hướng về một cái phương hướng lao đi. khí huyết khói động ở giữa, vừa mới bôi lên kim sang dược vết thương càng la lại một lần tung ra huyết dịch. Nhưng hắn không chút nào không có để ý, bước chân không ngừng, tốc độ cực nhanh. Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình theo sát phía sau, một đường đi theo. Sau một nén nhang, một nhóm ba người liền đến đến một chỗ hơi có vẻ yên tĩnh trong sân. Từ cổng, còn có thể nhìn thấy bên trong một chút cảnh tượng, một viên dây cây nho gác ở phòng ốc bên trong, từng chuỗi màu xanh biết nho, treo ở dây leo trên kệ, rất là khả quan. Trong sân, còn có một chút hoa cỏ, nở rộ ở giữa, có chút mỹ lệ. Cái này thiết nương tử ngược lại là một cái lịch sự tao nhã người. Nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh, tần thiếu bình không khỏi cảm thắn nói. Nào có kia thời gian dối quản kia rất nhiều, đi vào. Đồng chiến hừ một tiếng, nhìn thấy đại môn mở rộng, hắn chỗ nào còn không biết, đã có người nhanh chân đến trước, tâm tình lập tức liền có chút không tốt, vội vàng xông vào. Hứa bổ đầu tốc độ cũng không chấm A. Tiến vào bên trong, đồng chiến lần đầu tiên liền nhìn đến bị bọn hắn tiến vào thanh âm kinh động hứa bổ đầu. Mà tại mấy cái trong phòng. Còn cô gái khác bổ khoái thân ảnh đang nhanh chóng tìm kiếm. Cũng vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, Song phương ăn ý xoay người, đều tự tìm địa phương, bắt đầu cấp tốc lục soát lên một chút đáng tiền vật. Tân Thiếu Bình nhìn thấy hứa bổ đầu bọn người, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng chỉ có thể tức giận bất bình đi theo đồng chiến, bắt đầu nhanh chóng lục soát. Chỉ có Bạch Tử Nhạc, khắp nơi vừa mới tiến vào viện này rơi bên trong thời điểm, liền đem ánh mắt đặt ở trên bệ thần. Chương 103, tựa nở dê thần. Tại thiết nương tử nhà trên bệ thần, thờ phụng một cái tựa như đầu gỗ điêu khắc thành tượng thần. Tượng thần hai đầu bốn tay, tuy chỉ có cao gần nửa xích, lại có một loại mơ hồ vi áp chi ý chuyển ra, để người không dám tới gần. Thường nhân trong nhà, cung phụng thần Phật, đều là cực kỳ bình thường sự tình, nhưng là như thiết nương tử trong nhà chỗ cung phụng cái này tượng thần, ngoại hình quái dị mà kỳ lạ, thần thái giữ tợn bên trong nhưng lại có một loại tựa như từ bi sức mê hoặc, cũng không giống như là bình thường chính thống thần vật. Đặc biệt là Bạch tử nhạc bởi vì tinh thần lực cường đại, lại mơ hồ từ cái này tượng thần bên trong, cảm giác đến một kia linh tính. Đương nhiên, trừ linh tính bên ngoài, còn có một loại chỗ đặc thủ, rất mơ hồ, nhưng lại không tiện phân biệt. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc tiện tay từ bên cửa sổ lột xuống một tấm bãi màn, có chút bao một cái, liền đem này quái dị tượng thần bọc. Mặc kệ như thế nào, trước thu lại lại nói, đáng chết, chúng ta tới chế, tốt đồ vật phần lớn đều bị bọn hắn cướp đi. Đồng chiến trên tay lại là nhiều một đống lớn đồ vật, ngự khí lại là tức giận bất bình. Chớ nhìn hắn trong tay đồ vật nhiều, nhưng đều là một chút không quá đáng tiền đại vật, chân chính đáng tiền tinh tế chi vật, sớm đã bị hứa bổ đầu bọn người trước một bước cầm đi. Dù sao hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều, không cần quá mức để ý. Bạch tử nhạc cười cười, nói. Mắt nhìn bạch tử nhạc trong tay mấy cái bao lớn, còn có chẳng biết lúc nào, một mặt ra vẻ bình tĩnh đi tới tần thiếu bình. Đồng chiến trong lòng hơi động, vội vàng cất giọng nói đáng chết Làm hại Lao Tử đi một chuyến buổi công, chúng ta đi. Đồng huynh cái này muốn đi a Vừa đúng lúc này, hứa bổ đầu mang theo mấy cái trên lưng đồng dạng lưng đầy đáng tiền vật thủ hạ từ trong một gian phòng đi ra, một mặt trí đắc ý đầy bộ dáng. Hứa bổ đầu lần này, làm nhưng có chút không chính cống. Đồng chiến hừ hừ nói. Vũ Lê Hoa vu phóng mẹ con cấu kết quỷ đầu trại Sơn Phỉ, đối thanh Hà Trấn An Nguy tạo thành trọng đại huy hiếp. Ta đây chỉ là thông lệ đối với Hoa Lê mẹ con trong nhà tiến hành phong điều tra rõ điểm Ngược lại là các ngươi, đã không quan thân, cũng không có bằng chứng chứng, xuất hiện tại nơi này coi như có chút không thích hợp. Hứa bổ đầu một mặt đắc ý nói. Hứa bổ đầu, núi không chuyển nước chuyển, người ta tương giao cũng có 10 năm, ai còn không biết hay vậy, đi. Nói, đồng chiến xoay người rời đi, bạch tử nhạc hai người tự nhiên đuổi theo. Bổ đầu, thật làm cho bọn hắn đi rồi. Ta nhìn kia đồng chiến bên trên một cái tiểu tử sắc mặt, nhưng có chút không đúng. Hứa bổ đầu bên cạnh. Một cái ánh mắt có chút cơ linh bổ khoái có chút không cam lòng hỏi. Cho dù có thu hoạch lại như thế nào, tốt đồ vật đều tại chúng ta trong tay. Lại nói, đồng chiến bên người hai cái thân phận nhưng cũng không đơn giản, một cái là liệt dương bang môn chủ đệ tử, một cái cũng là bọn hắn trong bang chủ quản đồ đệ, thật muốn trọc tới, phiền phức không nhỏ. Lắc đầu, hứa bổ đầu mở miệng nói ra. Nếu không phải kiêng kỵ bạch tử nhạc đám người thân phận, bằng hắn cái này một thân quan thân, quất xương nổ tùy thủ đoạn. Sao có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi? bổ đầu, nơi này rõ ràng có cậy mở qua vết tích. Đột nhiên, một cái tiểu bổ khoái đi đến trước đó tần thiếu bình đi ra gian phòng, đồng nhiên mở miệng nói ra. Hứa bổ đầu vội vàng bước nhanh đi vào gian phòng, một thanh sốc lên bị cậy mở đầu gỗ tấm, một cái một thước vung lõm vết tích có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá lúc này, bên trong đã giông tuyết Không tốt, bị lừa rồi. Hứa bổ đầu sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi, cắn răng nghiến lời nói ra. Chắc không được kia đồng chiến đi như vậy dứt khoát, cái này thua thiệt tàn lớn. Không để ý đến đường đi bên trong những người khác dị dạng ánh mắt, càng không để ý tới cùng là liệt dương bang đệ tử ghen tị bắt chuyện. Một đoàn người rất nhanh liền đến đến một cái chỗ phun hoa, trọn vẹn vây quanh cao 2 mét tường vây phủ huyện bên trong. Nơi này, chính là đồng chiến trụ sở. Trung thẩm, chuẩn bị một chút tốt một chút đồ nhắm. Têu gọi giúp việc bếp núc chuẩn bị thức ăn, đồng chiến lúc này mới mang theo bạch tử nhạc hai người đi đến một gian trong phòng ngủ Sau đó không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Có cái gì đại thu hoạch? Ta nơi này chỉ có một cái tượng thần. Bạch tử nhạc đem vải mảnh rộng mở, lộ ra cái kia hai đầu bốn tay tượng thần. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này tượng thần khá là quái dị, mặc dù hắn cũng không thể xác định đây rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng vẫn là mang theo trở về. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn định tìm lao tú tại phân biệt một chút. So sánh với mà nói, đối phương càng thêm kiến thức rộng rãi có lẽ có thể có chỗ phát hiện cũng nói không chừng. Cái này tượng thần, tốt kỳ quái, hẳn là cái gì tà thần A? Loại này điểm xấu, mang về có làm được cái gì? Đồng chiến như như mày, có chút bất mát nói. Ta đã cảm thấy cái này tượng thần có chút kỳ quái, các ngươi không cần, ta trước hết mình thu lại tốt. Bạch tử nhạc sắc mặt không đổi nói. Nhẹ gật đầu, đồng chiến cũng không thèm để ý, vội vang nhìn phía tần thiếu bình, hỏi, ngươi bên này đâu? Lúc trước hắn thế nhưng là nhìn ra đối phương trên mặt bảy biển ra tới vẻ hương phấn, trên thân tất nhiên có thu hoạch khổng lồ. Cũng chính vì vậy, sợ hai bị hứa bổ đầu bọn người nhìn ra dị dạng, hắn mới có thể vội vàng kêu gọi rời đi, không phải lấy hắn tính cách, làm sao cũng phải để hứa bổ đầu bọn hắn phun ra một điểm đồ vật ra. Bạc không nhiều, 300 lượng. Tần Thiếu Bình cố ý dừng lại một chút, thấy hai người sắc mặt đều không có gì biến hóa quá lớn, cũng biết chỉ là 300 lượng đã không thể để cho hai người động dung. Đành phải tiếp tục nói ra, vàng một hộp, cụ thể bao nhiêu, bởi vì sợ người khác phát hiện, không dám nhìn kỹ. Bất quá từ hộp phân lượng bên trên nhìn, không ít. Nói, Tần Thiếu Bình liền tranh thủ một cái bao bố đặt ở trên mặt bàn. Bình một tiếng, cho thấy bao vải trọng lượng. Mấy cái cây đèn, mấy cái phẩm chất thượng đẳng vài vóc, một cái chế tắc coi như tinh lương khay trà, mấy cái chén trà. Đồng chiến mặt có chút biến thành màu đen, nói ra, làm sao đều là những này đồ vật. Bình thường coi như bỏ qua. Những này đồ vật luôn có thể giá trị ít tiền, nhưng là so sánh tần thiếu bình trong miệng nói tới ngân lượng số lượng, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cũng may, đem những này đồ vật tách ra, lập tức lộ ra một cái một thức vông, toàn thân đều dùng tới thật là đỏ làm bằng gỗ làm mà thành tiểu cái dương xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không nói cái khác, chỉ là cái này gỗ lim cái dương, liền trí ít giá trị cái hơn 10 lượng bạc. Ta đi cái gian phòng kia trong phòng, kỳ thật đã bị một cái tiểu bổ khoái cho tìm tới. Bất quá vẫn là con mắt ta sáng ời, phát hiện gian nào trong phòng một tấm ván gỗ cùng cái khác địa phương có chút khác biệt. Cậy mở về sau, quả nhiên liền phát hiện cái này gỗ lim cái dương. Nói, Tần Thiếu Bình một mặt đắc ý. Bạch tử nhạc cùng đồng chiến không nói gì, đã gấp đến độ không được đồng chiến, càng là liền tranh thủ hộp gỗ mở ra. Hai ba bản thư tịch, đặt ở tầng cao nhất, bất quá xuyên thấu qua thư tịch bên dưới, còn có thể nhìn thấy một màn kia ngân bạch cùng ngân bạch phía dưới một kia kim hoàng. vô ngân Pháp Xuyên tâm truy pháp, Thiết Nưu luyện thể thuật. Mấy bản này, hẳn là Thiết Nương tử mẹ con giữ nhà võ công, Vô Ngân Đao pháp, đao ra Vô Ngân, sắp thực được trò không tệ đao pháp. Thiết Nưu luyện thể thuật, hẳn là một môn ngoại rèn công pháp, Thiết Nương tử lúc trước chính là bằng vào môn này ngoại rèn công pháp tu luyện đến ngoại rèn đỉnh phong. Bất quá chân chính có uy lực nhất, có lẽ còn là cái này xuyên tâm truy pháp. Vừa rồi trận kia đại chiến, bởi vì khí huyết suy yếu nguyên nhân, kia Thiết Nương tử kinh lực kỳ thật đã không quá mạnh. Nhưng loại kia xuyên tim chi lực, nhưng vẫn là để lão đồng ta bị thương. Quy củ cũ, cái này ba bản võ công chúng ta đợi hạ riêng phần mình sao chép một điểm cất kỹ. Nói, đồng chiến đem ba bản bí tịch võ công rời, sau đó hô hấp lập tức trở nên dồn dập xuống tới. Trọn vẹn 30 mai đủ chán 10 lượng bạc ròng, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tại đem cái này 30 mai bạc lấy ra nháy mắt, hào quang màu vàng óng kia liền để bọn hắn lộ ra một kia si mê. Vàng thoại, một cây vàng thoại chừng 12 lượng. Nơi này khoảng chừng 20 cây, cũng chính là 240 lượng vàng, 2.400 lượng bạc. Tăng thêm nơi này 300 lượng, tổng cộng 2.700 lượng bạc. Đồng chiến thanh em đều có chút thay đổi. liền xem như hắn, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, để giành được một chút giá trị bản thân, thế nhưng không có 2.720 nhiều như vậy. Chúng ta phát. Tân Thiếu Bình một mặt kích động nói. Trừ đó ra, kỳ thật còn có đại khái ngàn lượng bạc tả hữu, là ta tại ngô huyên nơi ở tìm ra tới. Cái này thời điểm, bạch tử nhạc sắc mặt bình tĩnh nói một câu. Sau đó đem một bên bao vải mở ra, không để ý đến trong đó loạn thất bát tàu tạp vụ, lấy ra một khối phình lên túi đen, giải khai mang dây thửng, lập tức một đại bao lấy bạc, liền tản mắt ra. Tăng thêm những này tạp vụ, còn có bọn hắn trên người vũ khí, hẳn là cũng có thể đổi lấy 300 lượng tà hưu, cộng lại chính là 4.000 lượng. Không chỉ có chính đồng chiến chân kinh, tự liền một mực có chút lạnh nhạt bạch tử nhạc, cũng là có chút động dung. 4.000 bạc Bọn hắn ba người phân, mỗi người thế nhưng chí ít có thể phân đến 1.320 tả hữu. Càng đừng nói, thông qua lần này, bọn hắn còn thu được 700 điểm cống hiến. Nếu như chuyển đổi thành ngân lượng, kỳ thật cũng có thể giá trị cái 1.400 lượng. Nói cách khác, bọn hắn lần này hành động, trực tiếp thu hoạch trọn vẹn 5.400 lượng bạc. Như thế, liền tốt phân phối, đem cống hiến tính đến, chính là mỗi người 1.700 lượng bạc. Các ngươi làm muốn bạc vẫn là phải cống hiến. Đồng chiến ngay sau đó mở miệng hỏi. Cống hiến cho ta đi, ta vừa vặn muốn hối đoái một điểm đồ vật." Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn vốn là muốn hối đoái nội luyện công pháp, bạc cùng cống hiến, kỳ thật không có gì khác biệt. Bất quá tùy tiện xuất ra đại bướm bạc, liền có chút dễ dàng gây cho người chú ý, ngược lại không bằng cống hiến thuận tiện. "Vậy ta đành phải muốn bạc. Những này tạp vật cho ta, ta cũng không có gì con đường đổi đi." Tần Thiếu Bình đành phải nói như thế. "Vậy thì tốt, những này cống hiến bằng chứng đều cho người, tăng thêm nơi này 300 lượng bạc." Ngươi đợi lát nữa mang đi. Về phần thiếu bình, nơi này là 14 cục vàng tỏi, tăng thêm 2 viên đủ chán 10 lượng một viên bạc, lấy được. Mặt khác, những này tạp vật bên trong, có cái gì xem trọng, các ngươi cũng có thể mang đi, dù sao nếu như ta đi đổi, hẳn là còn có thể kiếm một món tiền. Đồng chiến cũng là khí quyển, dứt khoát nói. Vậy ta muốn chui này tiểu đao đi, cây đao nhỏ này, xem như vũ khí có lẽ kém hơn một chút, nhưng sắc thực cứng rắn sắp bén. Tần thiếu bình vội vàng chỉ vào một thanh vũ khí bên trong một thanh tiểu đao, mở miệng nói ra. Cây đao nhỏ này, kỳ thật chính là cắt mặt người ngô huyên dùng cho cắt mặt người cho tiểu đao, vô cùng sắp bén. Trước đó hắn cũng chính là nhìn đến kia ngô huyên rửa vào cây đao nhỏ này, xinh xinh đem bạch tử nhạc trường đao cho đập đoạn, trong lòng đã sớm ngoe muốn động, lúc này nghe vậy, lập tức không kịp chờ đợi sách ra. chương 104, kim cương lưu ly thân. Ta coi như xong, đã có thanh này trường đao, tăng thêm cái này tượng thần cũng liền đủ Bạch tử nhạc lắc đầu nói, bội đao đức gãy, hắn tự nhiên là đem kia vu phóng chố làm trường đao cầm tại trong tay. Không thể không nói chính là, đối phương bội đao xác thực muốn so lúc trước hắn khiến cho chế thức trường đao phải tốt hơn nhiều, thân đao đỏ sậm, không chỉ có còn cứng rắn hơn, tính bền dẻo cũng là mỗi phần. Coi là một thanh hào đao. Về phần tần thiếu bình không kịp chờ đợi cầm tới trong tay chui này tiểu đao, mặc dù chất liệu không sai, cũng cực kỳ sắp bén, nhưng lại kém xa bạch tử nhạc được từ tại vàng la Tơ vàng đao không chỉ có riêng là pháp khí, bình thường sử dụng cũng cực kỳ thuận tiện, chỉ bất qua có chút đại tài tiểu dụng mà thôi. Thật muốn cùng chuôi này tiểu đao tương hô va chạm. Cuối cùng gãy thành hai đoạn, nhất định là tiểu đao kia, mà không thể nào là tơ vàng đao. Câm nước non e, Bạch Tử Nhạc cùng Tần Thiếu Bình mới lần lượt rời đi đồng chiến phụ thượng, bởi vì người mang khoản tiền lớn, Tần Thiếu Bình cũng không cùng Bạch Tử Nhạc nhiều lời, kinh thẳng rời đi. Bạch Tử Nhạc thì tại giao lộ có chút dừng lại, thể nội kinh lực phun trào. Huyết dịch tựa như quần quần nham tương, rầm rầm rung động. Rồi, một ngụm nồng đậm tới cực điểm mùi rượu, liền trực tiếp phun ra. Thân là người luyện võ, hắn mặc dù am hiểu uống rượu, lại cũng không rất ưa thích loại kêu bởi vì uống say mà lộ ra chỉ độn trạng thái. Tiến vào liệt dương bang bên trong, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiến vào làm việc sảnh, đem cống hiến bằng chứng đưa ra, sau đó ở bên trong vụ đệ tử kinh ngạc mà ánh mắt hâm mộ bên trong, thuận lợi nhận lấy đến 700 điểm cống hiến. 700 điểm cống hiến. Tăng thêm ta nguyên bản có 150 điểm cống hiến, chính là 850 điểm, hồi đổi nội luyện công pháp Kim Tiền Công, đã dư xài. Thậm chí tiểu liền Kim Cương Tỏa Ngọc quyết tiến giai nội luyện công pháp Kim Cương Lưu Ly Thân, ta cũng có thể tiến hành đổi. Nhìn xem trong tay cống hiến số lượng, Bạch Tử Nhạc không khỏi phấn chấn. Kim Cương Lưu Ly Thân, đương nhiên phải vượt xa Kim Tiền Công. Điểm ấy chỉ từ Kim Tiền Công cần 500 điểm cống hiến, mà Kim Cương Lưu Ly Thân lại cần 700 điểm cũng có thể thấy được. Lại tăng thêm là ngoại rèn công pháp Kim Cương Tòa Ngọc quyết tiến dai nội luyện công pháp, cả hai đem kết hợp, còn có thể có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Cho nên, tại Cống Hiến sung túc tình hôn giới, Bạch Tử Nhạc sẽ lựa chọn như thế nào, liền có thể đoán được. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến đến Liệt Dương bang phụ thượng một chỗ tĩnh mịch chỗ. Nơi này, chính là trong bang có thể cung cấp đệ tử Cống Hiến hối đoái địa phương. Một cái nhìn như gần đất xa trời lão giả, ngồi ở chính đường trên ghế, nhìn xem một bản tập thư, rất là đầu nhập bộ dáng. Bạch tử nhạc đi ra phía trước, nhẹ giọng nói ra, hối đói kim cương lưu ly còn có 3 bình hộ tâm đan. Ứng, Ứng. Lao giả ngần người, lên tiếng, tiếp nhận bạch tử nhạc đưa cho hắn 850 điểm cống hiến, lập tức liền từ hậu phương, xuất ra một quyển sách, ba cái bình xứ. Sau đó, cũng không có bất luận cái gì để ý tới bạch tử nhạc ý tứ, một lần nữa đem kêu bản tạm thư cho cầm lấy, say xưa ngon lành nhìn lại. Đà tạ liêu bá. Bạch tử nhạc nói tiếng cảm ơn, lập tức rời đi Đối với những người khác phải trang biết hắn đổi nội luyện công pháp sự tỉnh hắn cũng không lo lắng. Liệt dương bang thân là bang phái, tự nhiên rõ ràng, hành tẩu giang hồ, nguy hiểm trùng điệp. Thân là võ giả, cái nào không có điểm bí mật. Đặc biệt là công pháp võ ký phương diện, càng là muốn bao nhiêu thêm phòng bị. Cho nên, đối với đến đây hối đoái bí tịch võ công đệ tử, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì hỏi thăm, càng sẽ không tiến hành đăng ký tạo sách. Chỉ cần cấp cho cống hiến hoặc là bạc không sai. Tự nhiên là có thể hối đoái ra bản thân muốn đổ vật, mà không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Cũng bởi vì như thế, Bạch Tử Nhạc đang suy nghĩ nội luyện công pháp thời điểm, mới có thể nghĩ đến tại trong bang hối đoái. Không phải lấy hắn từ trước đến nay cẩn thận cẩn thận tính cách, hắn tình nguyện chờ đợi, cũng sẽ không bước lên nguy hiểm như vậy. Dù sao hối đoái nội luyện công pháp sự tình nếu như bị sư phó biết, liền không tốt giải thích. Vừa đi ra trong bang, một tiếng trầm muộn vang vọng đột nhiên từ nơi xa chuyển đến, mơ hồ trong đó Còn có võ giả giao chiến thanh âm, tùy theo chuyên ra, là cửa thành phương hướng. Bạch tử nhạc ánh mắt như điện, rất nhanh liền phân biệt ra được vang vọng chuyển ra phương hướng. Ngay sau đó, hắn liền muốn đến trước đó bọn hắn nghe lén đến ngô huyên đám người nói chuyện. Lúc ấy ngô huyên giống như đúng là đã nói, quỷ đầu chạy nhị trại chủ sẽ tự mình dẫn người đến tiếp ứng lần này đối cổ vận các chấp hành diệt môn hành động tam trại chủ kim cương thân ngô dụng bọn người. Chỉ là, đối phương tiếp ứng phương thức, thực sự để hắn có chút chấn kinh nga ngược cần dỡ, không ai bị nổi đều khó mà hình dung. Có lẽ, cũng cùng phương này thế giới triệu đỉnh thế nhỏ, ẩn ẩn có loạn tượng có quan hệ. Mỗi khi gặp loạn thế, tự nhiên sẽ có như quỷ xà thần xuất hiện, lẫn lộn thế tục, nhiễu loạn thế máng. Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết, buồn quốc thực lực quốc gia kỳ thật đã có chút yếu ớt, loạn trong giặc ngoài phía dưới, tự nhiên đối với các nơi lực khống chế cực hạn hạ xuống. Quân huyện các vùng vẫn còn tốt, tự có cường giả có thể trấn áp. Nhưng như thanh hà chấn loại này hương chấn chi địa quan phủ, tự nhiên là không thể để cho quỷ đầu chạy ác liệt như vậy Sơn Phỉ nhóm e ngại. Bước chân lưỡng ngang, bạch tử nhạc bước nhanh hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Mấy phút qua đi, cửa thành nhận lần ngay trước mắt. Chỉ bất quá lúc này cửa thành, đã có chút có chút vỡ vụn, xuất hiện một cái đủ nhà thông thái lô lớn. Rõ ràng, trước đó chính là quỷ đầu chạy người, không biết xử xuất thủ đoạn gì, đem thành này cửa cho đập ra. Mà ở cửa thành bên trong, đang nằm hơn 10 vị thi thể, trong đó có người quan phủ càng có quỷ đầu trại sơn phỉ. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa thành, mơ hồ có thể thấy được ở ngoài thành, đồng dạng có đại chiến thanh âm chuyển ra. Chỉ bất quá lúc này, hiển nhiên giao chiến đã tiến vào hồi cuối. Dương đại nhân, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngươi cũng đừng có đưa. Một đạo âm thanh vang dội từ ngoài thành chuyển ra. Ừ, nhưng là rất nhanh, âm thanh kia trong miệng, lại đột nhiên chuyển ra một đạo tiếng rên rỉ, nói, Dương trấn thủ quả nhiên hào thủ đoạn Chỉ bất quá chỉ dựa vào người muốn ngăn lại hai chúng ta, còn kém xa. Ngay sau đó, kịch liệt giao chiến thanh âm tùy theo chuyển ra. Bạch tử nhạc đang muốn tới gần cửa thành xem rõ ngọn ảnh, chỉ là chẳng được bao lâu, liền gặp được người mặc một thân trấn thủ thường phục dương chính lăng, sắc mặt âm trầm từ kia phá vỡ cửa thành bên trong đi tới. Theo sát phía sau, thì là một đám thần sát suy bại bọn con binh. Xem ra, đến cùng vẫn là để ta quỷ đầu chạy người cho chạy trốn. Tại bạch tử nhạc bên người, một người tiếc nuối ý nói Cũng không tính đi, đào tàu chỉ có kia quỷ đầu trại tam trại chủ kim cương thân ngô dụng, về phần còn lại 10 cái quỷ đầu trại cường nhân, cũng kém không nhiều chết lấy hết. Bên cạnh một người phản bắt nói, ngươi biết cái gì, những cái kia phổ thông sân phỉ, nơi nào có tam trại chú ngô dụng trọng yếu. Bất quá, cái này cũng không thể trách trấn thủ đại nhân, ai biết kia kim cương thân ngô dụng, bây giờ vậy mà cũng tu luyện ra nội lực. Hai trại chủ thần thông kiếm lưu Chí bình, càng là đặt chân tam lưu cấp độ, tại chúng ta thanh hà chấn phủ cận đã ở vào đỉnh tiêm. Chỉ có chút ít mấy cái có thể tới bằng được. Đột nhiên, một cái lao giả bộ dáng người xen vào nói nói. Tam lưu. Kêu lưu trí bình như vậy mạnh, cũng chỉ là tam lưu sao. Bị cỡ mắng người kia ngược lại không có sinh khí, ngược lại là nhãn tình sáng lên, vội vàng nghe ngóng. Nhìn ngươi tình huống, Hiển nhiên là không biết võ công con đường. Với lúc từ ra tới điểm hào hứng, hôm nay liền kể cho ngươi giảng. Nói, lão giả sờ lên mình trên mặt sợi dâu, cười nói ra. Cái này võ giả à, bình thường chia làm ngoại rèn nội luyện. Tại thanh hà Trấn bên trong, trừ số ít mấy cái, ngươi nhìn thấy đại đa số người luyện võ, đều là ở vào cái này một cái cấp độ. Bất quá ta muốn nói là, này cấp độ võ giả, kỳ thật đều thuộc về bất nhập lưu tồn tại. Thậm chí căn bản ngay cả võ giả cửa, cũng còn không có bước vào. Chỉ có tu luyện ra nội lực, nội lực gia trì, lực công kích tăng nhiều, thực lực cũng theo đó sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc này mới xem như một cái chân chính võ giả bất quá liền xem như tu ra nội khí lại còn không thể xem như Tam Lưu Cường giả Tam Lưu Cường giả cũng phải cần đem nội lực tích xúc viên mãn bắt đầu quán thông thập nhị chính kinh này cấp độ võ giả đã có thể làm được nội lực ngoại phóng tự nhiên thực lực càng mạnh Tam Lưu phía trên tự nhiên còn có nhị lưu nhị lưu cao thủ tu luyện chính là tá mạch cái này tá mạch danh xưng kỳ kinh bắt mạch nói lão giả có chút dừng lại trong mắt lộ ra một tia khôn khéo làm sao ngừng xuống tới nói tiếng A Người kia chính nghe được trô ngấu chốt, ngứa ngay trong lòng, vội vàng thúc giục nói. Thứ ra ta nói như thế đại nhất đoạn lời nói, miệng có chút khác. Ai, dù sao cũng là lớn tuổi, vẫn đứng tại nơi này cũng không ngừng, cần tìm cái ghế ngồi xuống. Kia tự xưng tử ra một mặt khó xử đập đi lấy miệng, một bộ không quá muốn mở miệng bộ ráng. Không phải liền là muốn uống trà sao. Bên kia vừa vặn có cái quán trà, ta mời, người mau cùng ta nói một chút, cái này kỳ kinh bắt mạch, đến cùng là cái kia tá mạch. Lúc này mới chỉ là nhị lưu, này nhất lưu lại là như thế nào. Người kia sớm đã si mê, vội vàng mở miệng nói ra. kia đi tới. Từ ra cười hắc hắc, trực tiếp liền hướng về quán trà đi đến. Ha ha, cái này từ ra, lại bắt đến một cái hoan đại đầu. Thấy hai người đi xa, mới có người thấp rộng cười mắng. Bạch tử nhạc nghe vậy, có chút hiếu kỳ, hỏi, thế nào, cái này từ ra chẳng lẽ là lường gạn. Cũng là không phải gạn, chỉ bất quá hắn ỷ vào có chút miệng lưỡi thường xuyên cho người mời hắn uống trà ăn điểm tâm. Dựa vào hắn trước kia nên nói sách tiên sinh bản lĩnh, đoán chừng trí ít trong nửa tháng, kia tiểu tử đều phải ngoan ngoãn mời hắn uống rượu uống trà. Người kia khẽ giật mình, lúc này mới cười trả lời. Nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc trên mặt lộ vẻ suy tư. Kia tử ra lời nói, ngược lại cùng hắn chỗ biết đến, trên lệnh không lớn. Từ nội luyện cảnh đến nội khí cảnh, sắp thực xem như một cái ngưỡng cửa, nhưng muốn nói ngoại diện cảnh, nội luyện cảnh cấp độ người còn không có bước vào võ giả chi môn, lại là có chút khoa trương Về phần tam lưu nhị lưu phân chia, bạch tử nhạc biết đến ngược lại không có kia từ ra nhiều. Hắn chỉ biết mình sư phó lưu đông, còn có nhiếp trưởng lao nhiếp vân hạo, đều là tam lưu võ giả, chỗ tu luyện, cũng chính là đối phương trong miệng nói tới thập nhị chính kinh. Chỉ bất quá một cái chỉ là đem thập nhị chính kinh tu luyện đến thứ sáu đầu, một cái đã tu luyện đến viên mãn. Về phần nhị lưu võ giả, tu luyện đến cùng phải hay không kia kỳ kinh bắt mạch Hắn liền khó mà phân biệt. Có lẽ là thật, có lẽ đều chỉ là vì lừa gạt người vô tri thuận miệng địa chuyện. Đối phương dù sao không phải chân chính võ giả, đối với võ giả con đường tu luyện hiểu rõ, nhất định có hạn. Hắn tự nhiên cũng liền đã mất đi theo tới lắng nghe hứng thú. chương 105, bắt đầu nội luyện. Trách không được cái này quỷ đầu trại chiếm cư tại Thanh Hà chấn phủ cận đã lâu như vậy, nhưng Thủy Trung không có bị trừ bỏ, trừ quỷ đầu trại chỗ dễ thủ khó công, hiểm trở không so với bên ngoài. Càng bởi vì bọn hắn mấy đại trại chủ thực lực quá mức cường đại. Đi tại hồi đi trên đường, Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi cảm khái. Chỉ là tam trại chủ Kim Cương thân vô dụng, liền có nổi khí cảnh thực lực, nhị trại chủ càng là đã trở thành tam lưu cao thủ, coi như so với sư phụ hắn Lưu Đông còn hơi yếu, nhưng cũng xem như một cái cấp độ tồn tại, càng đừng nói còn có kia nghe nói nhất là cường đại, cũng thần bí nhất đại trại chủ. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, kia cái gọi là đại trại chủ coi như không phải nhị lưu cao thủ nhưng cũng tuyệt đối đạt đến tam lưu cao thủ đỉnh phong, không thể so nhiếp Vân Hạo nhiếp trưởng lao kém. Trên đường phố, bởi vì quỷ đầu chạy người đã lần lượt chạy ra, do người dần dần một lần nữa nhiều hơn, một chút bởi vì sợ mà quan bế cửa hàng cũng theo đó một lần nữa mở ra. Nghĩ đến trong nhà con kia chó con, Bạch Tử Nhạc không khỏi đi đến một nhà phố bán cháo, dùng ống trúc đánh bát cháo loang mang đi. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ ánh mắt đặt ở kia hộp gỗ bên trong. "Hả?" Bạch Tử Nhạc hơi kinh hãi. Chó con không thấy. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện kia chó con tung tích. Lúc này kia chó con đang nằm tại một cái cái bàn dưới đáy, đầu ngẩng cao lên, thật lâu đều không có nhúc nhích một chút. Nhìn thấy đối phương kia quái dị bộ dáng, Bạch Tử Nhạc không khỏi bật cười, sau đó rất nhanh liền phát hiện, một giọt máu đột nhiên rủ xuống, rơi thẳng vào chó con trong miệng. Khi huyết dịch nhỏ vào trong miệng nó nháy mắt, trong miệng nó phát ra một tiếng giống như là reo hò ngao ố âm thanh, toàn thân giật mình run run, con mắt cũng không khỏi hạnh phúc híp lại. Cho đến lúc này Bạch tử nhạc mới phát hiện tiêu huyết dịch đúng là hắn trước đó tiện tay để lên bản xà yêu máu thịt bên trong tiêu tán ra hội tụ về sau chậm rãi vậy xuống xuống tới Gia hỏa này quả nhiên thông minh Bạch tử nhạc không khỏi tán thưởng cái này xà yêu huyết nục vốn là phi phạm huyết dịch huyết nục bên trong tự nhiên cũng ẩn chứa từng kia từng sợi linh khí như bạch tử nhạc như vậy người luyện vào ăn đều có thể tăng trưởng khí lực tăng cường khí huyết đối với chó con đến nói tự nhiên cũng hữu hiệu quả Mà lại chỉ là từng giọ huyết dịch thẩn chứa Linh khí có hạ ngược lại càng thích hợp nó lúc này hấp thu chí ít từ khí xác nhìn nó đã so sánh với buổi trưa thời điểm tốt quá nhiều Ng nga ôm nghe được bạch tử nhạc vào cửa động tĩnh chó con cảnh giác gầm nhẹ một tiếng sau đó giống như là nhận ra bạch tử nhạc thân phận lại lấy lòng lắc lắc cái đôi cũng là không giống như là bạch Nhã lang Bạch tử nhạc lẩ bẩm một câu con chó nhỏ này lúc trước thể sống chết đều muốn tìm kia thiếu niên mặc á gấm báo thù cử động Ngược lại thật sự là để hắn ấn tượng khắc sâu nghĩ đến cô ý mua cháo bạch tử nhạc tìm đến một cái bác xứ trực tiếp đến quá khứ đi đặt ở chó con trước mặt chó con lang thang thời điểm vốn là đói dừng lại no bụng dừng lại tăng thêm một cả ngày đều không có ăn uống gì cho dù có xả yêu hết dịch nhỏ xuống nhưng căn bản không dùng được đã sớm nói chết nghe trong chén cháo mùi thơm trong miệng lại phát ra một loại kích động mà khổ sở tiếng ngẹ ngào, ẩn ẩn có giọt nước mắt chàng ra nhỏ xuống xuống tới Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là có một chút xúc động, đem bát xứ lần nữa rời đến trước mặt của nó. Chó con rốt cục nhịn không được đói, nhanh chóng liếm láp. Đó lấy, Bạch Tử Nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở trên bàn xà yêu thịt. Chỉ là cất đặt tại nơi này, xác thực có chút lãng phí. Nhưng để hắn nấu lấy ăn, hắn hiện tại quả là qua không được trong lòng kia quan, nghĩ nghĩ, nhìn trên mặt đất chó con, Bạch Tử Nhạc dần dần có chú ý. Về đến phòng, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi từ trong ngực rút ra một quyển sách, trừ thư tịch bên ngoài, Còn có mấy cái bình xứ. Kim cương lưu ly thân. Nhìn xem sách này tịch phía trên 5 chữ to. Bạch tử nhạc hô hấp đều trở nên dồn dập Rốt cục, hắn cuối cùng đem môn này công pháp, cho đổi ra. Về phần mấy cái kia bình xứ, bên trong đựng, chính là tu luyện nội luyện công pháp cần thiết hộ tâm đan. Tăng thêm lần này hối đoái ba bình, còn có trước đó được từ chương 32 2 viên. Như thế hắn liền có 3 bình nhiều, tổng cộng 11 mai hộ tâm đan. hít sâu một hơi. Bạch Tử Nhạc đột nhiên có chút hối hận sớm đem tinh hồn hương cho dùng hết, không phải lúc này sử dụng, há không phù hợp. Bất quá hắn vẫn là mình ép buộc mình tỉnh táo xuống tới, sau đó chậm rãi lật ra nội luyện công pháp, Kim Cương Liêu Ly thân. Quả nhiên, nội luyện công pháp cùng ta đoán, đồng dạng là dựa vào thể nội kinh lực, đi đối với mình thể nội ngũ tạng lục phủ tiến hành rèn luyện. Chỉ bất quá những này bộ vị, trời sinh mềm mại, không chế tràn vào kinh lực hơi hơi lớn, liền sẽ khiến cho thể nội ngũ tạng lục phủ vỡ vụn hạ trạng. Đặc biệt là tại bắt đầu giai đoạn, ngũ tạng lục phủ nhất là yếu đối, cái thứ nhất tu luyện còn thường thường đều là nhân thể căn bản trái tim. Một khi không cẩn thận tràn vào kinh lực quá lớn, thậm chí có khả năng khiến cho trái tim vỡ vụn, từ đó mình chính giết chết tình huống. Cho nên trong lúc này luyện tu luyện, đầu tiên liền muốn đem thể nội kinh lực, khống chế đến tinh tế vô cùng trình độ. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lúc tu luyện tốt nhất vẫn là muốn nuốt vào một viên hộ tâm đan lấy đưa đến bảo vệ mình trái tim nội phủ tác dụng Thật lâu Bạch tử nhạc từ từ đặt xuống kim cương lưu Ly thân bí tịch trên mặt toát ra một ti minh ngộ võ giả tu luyện ngoại rèn nội luyện trong đó ngoại rèn gân sứ ra sau đó là kinh lực nhập thủy, nhập thủy thông thấu mới là ngoại rèn đỉnh phong mà nội luyện bên trong tu luyện chính là ngũ tạng lục phủ không giống màng da huyết nục có thể sử dụng tính lực tùy ý đi rèn luyện rèn luyện nội luyện tu luyện cần chính là một loại tinh xảo khống chế chỉ có khi tràn vào kinh lực nhỏ bé tới trình độ nhất định mới có thể không đối ngũ tạng lục phủ của mình, tiến hành phá hư. Dựa theo Kim Cương Lưu Ly thân bên trên nói, khi cái gì thời điểm, võ giả kinh lực khống chế có thể làm được cầm trong tay một khối đậu hũ, kinh lực đánh vào mà sẽ không phá hư đầu hũ bản thể thời điểm, liền có thể chính thức bắt đầu nội luyện tu luyện. Mà ta lại sớm đã đạt đến trình độ như vậy. Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt toát ra một tia tinh quang. Trên thực tế, sớm tại một năm trước, khi hắn thực lực tăng lên tới ngoại rèn đỉnh phong thời điểm, khống chế của hắn kình lực thủ đoạn liền đã có thể làm được kim cương lưu ly thân miêu tả, kinh lực xung ra, không phá hư đầu hũ bản thể trình độ. Mà bây giờ, theo Bạch Tử Nhạc đem mấy môn ngoại rèn công pháp tu luyện tới đỉnh phong, đồng thời tùy theo đem tất cả ngoại rèn công pháp dung hợp, khiến cho hắn đạt đến một loại vô cấu vô lậu, độc trên thân hạ tất cả địa phương đều có thể phát kinh trình độ. Hắn đối với kình lực lực khống chế, sớm đã đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng bên trong đỉnh phong. Thậm chí, Bạch Tử Nhạc còn có thể làm được đấm ra một quyền, đánh vào đầu hũ phía trên. Đầu hũ bản thể không nát nhưng đầu hũ phía dưới tấm vắng gỗ lại đông nhiên vỡ ra trình độ cử khinh lựa trọng cử trọng được khinh không ngoài như vậy cho nên với ta mà nói tu luyện nội luyện công pháp cửa thứ nhất hạm ngược lại là không có ta có thể trực tiếp nhảy qua luyện kính giai đoạn này bắt đầu chính thức nội luyện tu hành Bạch tử nhạc thầm nghĩ động tác trên tay lại là nhanh chóng mở ra một cái bình xứ từ đó đổ ra một viên màu bạc trắng đang dược chính là kia hộ Tâm đan một ngụm đem cái này maihổ Tâm đan nuốt vào Cơ hồ là trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được có một loại đặc thù lực lượng tràn vào thân thể của hắn, sau đó tiến vào ngũ tạng lục phủ của hắn, trực tiếp đem hắn trái tim cho bảo vệ. Thừa dịp hiện tại, Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng, vội vàng tinh khí ngưng thần, một cỗ kinh lực cấp tốc hiện lên. Sau đó, dưới khống chế của hắn, trong cơ thể mình kinh lực yếu ớt tựa như không tồn tại, lại trực tiếp dọc theo quý tích đặc biệt tràn vào hắn trái tim bên trong. Đông, tựa như sấm sét lửa dội vang, Lại tựa như cái gì đều không có phát sinh, chỉ là trái tim đặc thù nhảy lên. Khi kia cố kinh lực hoàn toàn tiêu tán, bạch tử nhạc trên mặt, không khỏi lộ ra một kia kinh ngạc. Vậy mà, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Bạch tử nhạc coi là thật cảm giác đến một loại quái dị, như thế tính toán, ta coi như không sử dụng hộ tâm đan, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn a Thậm chí, ta còn có thể tăng lớn kinh lực chăn vào. Tăng lớn kinh lực tràn vào, tự nhiên có thể. Bất quá lại cần hắn một bước một bước đi thận trọng thí nghiệm khiến cho tràn vào trái tim kinh lực đã không đối với hắn trái tim tạo thành phá hư lại không biết bởi vì tình lực quá yếu mà tăng lên hiệu suất yếu bớt cũng may đây đối với Bạch tử nhạc đến nói cũng không khó lấy hắn kia đối với kinh lực gần như hoàn Mỹ lực khống chế cần khống chế bao lớn kinh lực tràn vào đều rõ ràng tại ngực một cố kỷ lực tiêu tán về sau lại là một cố kinh lực tràn vào quần quận không ngừng kinh lực cấp tốc vô cùng sông vào hắn nơi bồng tim không ngừng cường hóa lấy hắn trái tim. Dần dần, hắn cảm giác được mình trái tim có một chút biến hóa rất nhỏ. Giống như nhảy lên thời điểm, dần dần có lực, thậm chí trái tim đặc hữu tạo huyết năng lực cũng theo đó gia tăng. Dạt dao huyết dịch tại thể nội chảy xuôi, tựa như quần quần nham tương, phát ra chấn động kịch liệt thanh âm. Cho dù không quá rõ ràng, nhưng xác thực được đến tăng cường. Lấy Bạch Tử Nhạc cái kia có thể xưng kinh khủng nhục thân năng lực trường khống, tự nhiên phát hiện lực lượng nhỏ bé gia tăng. Trong lòng lập tức trở nên chân phấn Hắn tại ngoại rèn đỉnh phong đã dừng lại thời gian quá dài. Bây giờ rốt cục cảm giác chính đến lực lượng gia tăng, coi như còn rất yếu ớt, lại đã để hắn có chút hưng phấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài mặt trời đã dần dần ngã về tây. Lâu dài tu luyện, kinh lực không ngừng tiêu hao, Bạch Tử Nhạc cũng cảm giác đến đói, vội vàng ngừng xuống tới, sau đó đi ra khỏi phòng. Tu luyện giảng cứu khi nắm khi bông đã bây giờ đã chân chính thu được nội luyện công pháp, hắn cũng chính thức bắt đầu tu luyện. Hắn ngược lại không có ngay từ đầu như vậy không thể chờ đợi. Thời gian, với hắn mà nói, vẫn là phi thường dư giả. Mắt nhìn chó con, bát sứ bên trong cháo, đã bị nó thêm sạch sẽ. Lúc này nó, lại là như hắn vừa mới tiến đến, ngửa đầu, ôm cây lợi thỏ, chờ đợi trên bàn huyết dịch nhỏ xuống xuống tới. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, thuộc về xà yêu huyết dịch lại càng tăng thưa thớt. Thường thường cần hơn nửa giờ, mới có thể lần nữa hội tụ một dọn, từ đó nhỏ xuống xuống tới. Bất quá nó giống như trời sinh có được cực lớn kiên nhẫn, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng một tư thế, một mực chờ mong, chờ mong, thẳng đến huyết dịch chân chính rơi xuống. chương 106, hành thi. Bạch tử nhạc là có nấu ăn thật ngon. Kiếp trước cha mẹ của hắn kinh doanh một nhà nhà hàng nhỏ trọn vẹn hơn 10 năm, nghe thấy mục nhiễm, chính tăng thêm thích suy nghĩ, chủ nghệ dần dần vượt qua nhà hàng chủ bếp phụ thân, lấy về phần càng về sau, mỗi khi hắn nghỉ ngơi về nhà, hắn liền biến thành phòng bếp đầu bếp. Liên đối lấy trong nhà sinh ý cũng dần dần thịnh vượng một chút. Trước đó không có lựa chọn khác, chính bây giờ ra, hắn có rảnh rỗi thời điểm, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn lộ một tay, thỏa mãn mình miệng lươi chi dục. Đi phòng bếp đồng thời, Bạch Tử Nhạc thuận tiện đi đến cái bàn kia bên cạnh, may may không để ý đến chó con kia bị giật ngại mình, vội vàng khập khiễng bay tán loạn rời đi cảnh giác bộ dáng, mở túi vải ra, đem bên trong xà yêu chi thịt cắt lấy một khối nhỏ. Cái này xà yêu mềm dẻo mà nặng nghề, bàn tay lớn nhỏ lại chừng 2 cân có thừa. Thịt rắn này, hắn tự nhiên không có nấu lấy mình ăn ý nghĩ, chẳng qua là muốn mượn con chó nhỏ này làm một phàm thí nghiệm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này phổ thông chó con nếu như ăn yêu thú huyết nục, sẽ có cái gì đặc thù biến hóa. Sau nửa giờ, một chậu hầm nát như xà yêu thịt liền bậy tại chó con trước mặt. Chó con cảnh giác, chó trên mặt một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, nhưng kêu tiểu ánh mắt, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc bên trên một chút. Thịt này hương, quá mức dụ chó một chút. Nó có chút ngò ngoe muốn động Nhưng lại cầm mắt chó chừng mắt bạch tử nhạc Hy vọng hắn tranh thủ thời gian rời đi Thông qua tiếp xúc Bạch tử nhạc cũng đại khái thăm dò nó một chút tính cách Cũng không có sinh khí Trực tiếp quay người Đợi cho hắn đi tới cửa thời điểm Lại là quay đầu nhìn một cái Vừa lúc liền thấy kia chó con đi mau hai bước Đến đến con chó kia buồn trước đó Nhưng lại phát hiện bạch tử nhạc đang nhìn nó Vội vàng lại quẹ lại ngọt bay ngược trở về Bởi vì quá mức vội vàng Còn ngã một phát diệu thân thể trên mặt đất lăn lăn một vòng. Trong lòng bật cười, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chân chính đi ra ngoài. Đêm tối, bất tri bất giác dáng lâm. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm, nhưng từ chỗ ở đi ra. Trên đường đi, người đi đường dần dần thưa thớt, chỉ có một chút cửa hàng, còn không, có đóng cửa. Ảm đạm đèn lồng, chiếu mặt đất một mảnh mất đi. Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, cầm vào đao, dần dần hướng phía tây tới gần. Người đi đường càng thêm thưa thớt, đi trên đường, căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Trung quanh phòng ốc, đồng dạng bắt đầu trở nên chế nhạo, vụ vặt lẻ thẻ, cách rất xa. Nơi này, chính là thanh hà chấn nhất là hoang vu địa phương, tự liền gõ ngõ cẩm canh người, có thể không đến, liền tận lực sẽ không hướng bên này đi. Bởi vì nơi đây, vui lấp lây vô số thi cốt, là một khối nghĩa địa. Nghĩa địa khỏe mạnh trong chấn, bảng có chút không ổn, nhưng luôn có một chút ham thuận tiện người, tìm tới đất hoang, liền đem thi thể vui lấp. Nhân số nhiều, nơi này liền tự nhiên mà vậy trở thành nghĩa địa. Có thời điểm quan phủ vì ham thuận tiện cũng sẽ đem một chút hưởng mạng trong chấn không biết thân phận hành hương tội phạm tên ăn mày thậm chí là bất tính trực tiếp vứt xác tại cái này nghĩa địa bên trong có thể sử dụng một cái chiếu rơm bao trùm, đã là cực kỳ nhân nghĩa sự tình là lấy tại cái này địa phương trừ nghĩa địa đặc Hưu hoang vô cùng lành lạnh còn thỉnh thoảng có một chút xác thối hun túi mùi chuyển đến ban ngày còn tốt dưới ánh mặt trời chiếu sáng luôn có một chút tấm áp người lá gan cũng lớn một chút chỉ khi nào vào đêm Liền xem như to gan nhất hán tử say, thân phụ võ nghệ người luyện võ, cũng ít có có can đảm bước vào trong đó. Bạch Tử Nhạc chuyến này, chính là dự định mượn nhờ dẫn hồn hương, dẫn dắt quỷ hồn, từ đó chính ra tăng hồn năng. Càng nghĩ, thanh hạ trấn bên trong, cũng chỉ có nơi đây thích hợp nhất. Bất quá, hắn nhưng cũng không có tùy tiện hành động. Hành đầu tại trung quanh nơi này, đo đạc lấy thổ địa đồng thời, cũng đang nhanh chóng trí nhớ hoàn cảnh chung quanh cùng lộ tuyến. Dẫn hồn hương hiệu quả như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Mà dẫn dắt mà đến quỷ hồn sẽ là cái gì thực lực, hắn trong lòng đồng dạng không chắc. Hiện thực dù sao không phải trò chơi, coi như hắn đối với mình thực lực lại có lòng tin, cũng không dám nói bị dẫn hồn hương dẫn dắt mà đến quỷ vật, liền tất nhiên so với hắn yếu. Thợ săn cùng con mồi thân phận, đồng dạng sẽ có chuyển đổi khả năng. Điểm này, bạch tử nhạc trong lòng rất rõ ràng. Tại cái này yêu ma quỷ quái tung hoành thế giới bên trong, lại là cẩn thận đều không quá đáng. Hắn đương nhiên phải tìm xong lộ tuyến. Lấy ứng đối vạn nhất đụng phải không đối phó được lệ quỷ, có thể nhanh chóng đào tàu. Một giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một cái trên đất trống. Nơi này, khoảng cách chân chính nghĩa địa, kỳ thật còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá lần thứ nhất đến thử, hắn tự nhiên không nguyện ý coi là thật xâm nhập. Bởi vì một cái không tốt, bị quỷ vật vây quanh, vậy coi như không tốt lắm. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc từ trong ngực móc ra một cây dẫn hồn hương, thận trọng cắm vào trên mặt đất. Sau đó, ngón tay run lên, Một cây ngọn lửa liền đã hiện hiện. Nhẹ nhàng khẽ động, ngọn lửa liền đã rơi vào dẫn hồn hương phía trên, đem nhóm lửa. Nhất thời, một cỗ màu xanh nhạt hơi khói, liền tự nhiên phiêu tản ra, thời gian dần qua hướng về bốn phía phúc tạn ra ngoài. Thấy dẫn hồn hương đã nhóm lửa, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, cấp tốc trong đầu quan tưởng lấy từng đạo phức tạp phù văn, khi trọn vẹn chín đạo phù văn bị quan tưởng mà thành ngáy mắt, linh lực trong cơ thể liền bị dẫn động, tựa như dòng nước xiết, trực tiếp tràn vào kia phù phía trên. Ông Một tiếng run rẩy, Bạch Tử Nhạc hai mắt đột nhiên hiện lên một tia đặc thù qua mang. Nháy mắt, toàn bộ thiên địa trong mắt hắn không giống trước. Nguyên bản u ám đen nhánh mặt đất, trong mắt hắn tựa như mặt trời ban trưa. Coi như cách mây trăm m xa, hắn cũng có thể nhẹ nhõm trông thấy, tựa như ngay tại phụ cận. Giữa bầu trời, các loại quỷ dị khí cơ cuốn dao, trong mắt hắn liền tựa như một vòng kỳ quái bức tranh, vạn vèo mà linh động, thời khắc đều đang biến hóa. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch Tử Nhạc đứng tại dẫn hồn hương cách đó không xa lặng lặng chờ đợi. Khi thời gian đi vào thứ 20 hơi thở nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm. Đến rồi. Trong gió đêm, nơi đây hoang vu mà âm lãnh. Dần dần, nơi xa có một đạo diện mục mê mang, hồn thể đều có chút giả thoáng, mơ mơ màng màng phiêu đáng tới quỷ hồn xuất hiện. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền phát hiện, trừ cái này hồn thể bên ngoài, còn có một chút quỷ hồn, đúng là trực tiếp từ dưới mặt đất dần dần nổi lên, mơ mơ màng màng. Dẫn về dẫn hồn hương phương hướng nhích tới gần. Cô hồn dã quỷ mà lại không chỉ một phương hướng có. Bạch Tử Nhạc cảm giác được thân hậu phương hướng, đồng dạng truyền đến một loại khí tức cấm lánh, quay đầu nhìn lại, lại lai lịch của hắn phương hướng, đồng dạng nhìn đến 3 bốn cái hồn thể, từ dưới đất trong phần mộ sung ra, lắc lác lác cũng dung hướng về hắn bên này vào tới. Cái này dẫn hồn hương quả nhiên hữu hiệu, chỉ là lọt vào trong tấm mắt, liền có hơn 10 đạo quỷ hồn bị hấp dẫn tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hơn 10 đạo quỷ hồn, coi như đều là một chút cô hồn giã quỷ, hồn thể suy yếu, nhưng cũng có thể cho hắn mang đến một chút hồn năng. Hắn cũng không ghét bỏ. Mà lại, đây vẫn chỉ là dẫn hồn hương vừa mới nhóm lửa không bao lâu. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có càng nhiều quỷ hồn bị hấp dẫn mà tới. Rất nhanh, liền có thứ một con hồn thể tới gần, bạch tử nhạc cũng không e ngại, khí huyết dập dờn, đau qua một chảm. Tựa như bọc biển, cái kia quỷ hồn liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Hồn năng 9. Đó lấy, Bạch Tử Nhạc lại là bắt trước làm theo, đem mặt khác mấy cái tới gần quỷ hồn, cấp tốc chằm diệt. Chỉ là đẳng cấp thấp nhất hồn phách, luân hồn thể ngưng thực trình độ, thậm chí còn không bằng Bạch Tử Nhạc tại Vân Diệp thôn thời điểm đụng phải con kia tiểu quỷ, tự nhiên đối với hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Dần dần, tới gần quỷ hồn càng ngày càng nhiều, Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, lại có vài chúng nói: Cho dù một cái hồn thể có thể sinh ra hồn năng số lượng rất ít, Nhiều chỉ có mười mấy điểm, ít thì chỉ có 7-8 cái, nhưng ở số lượng bổ khuyết hạ, cũng phi thường khả quan. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền cảm giác được mình hồn năng điểm số, trực tiếp tăng lên trên trăm cái nhiều. Cái này nhưng so sánh hắn mỗi sáng sớm sáng sớm đến đồ tể chăn nuôi ra xúc chỗ lấy được 2-30 điểm, phải hơn rất nhiều, còn càng thêm dứt khoát trực tiếp. Cho dù cứ như vậy, sẽ có một chút tính nguy hiểm. Cảm giác được một mực quỷ vật đột nhiên nhanh chóng xâm nhập mà đến, bạch tử nhạc thân hình nhất chuyển, vân tung bộ sử xuất Đao quang quét ngang, nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực nghiền ép mà xuống. Phúc! Cái này đánh lén quỷ vật, trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó bị khí huyết đổ vào sau khi, trực tiếp tán loạn, biến thành cho bụi. Hồn năng 56. Quả nhiên, dần dần cũng có một chút hồn thể mạnh hơn quỷ vật, bị hấp dẫn tới. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng có một chút hương phấn. Chỉ là nhất là nhỏ yếu cô hồn giã quỷ, mặc dù đồng dạng có thể để cho hắn hồn năng gia tăng, nhưng tốc độ lại quá mức chầm chạm. Như cái này quỷ vật, một con liền tương đương với 5, 6 con, mới tính được là bên trên sảng khoái. Đông, đông, đông. Đột nhiên, từng đạo tiếng vang trầm nặng từ nghĩa địa bên trong truyền ra, ngay sau đó, hắn liền thấy, lại có 5-6 thân ảnh, lấy một loại có chút quái dị tư thế, trầm dại hướng về hắn nơi này nhích tới gần. Hành thi. Mà lại, những này hành thi nhìn bộ dáng, đúng là hôm nay chết đi những cái kia quỷ đầu trại sơn phỉ. Nhìn xem cái này năm sau cái vặn và vặn bẹo bị hấp dẫn tới thân ảnh, bạch tử nhạc rất nhanh liền phân biệt ra. Bởi vì lúc trước hắn ở cửa thành, nhưng khi nhìn rõ mặt mũi của bọn hắn cùng thân hình, đúng là bọn họ bộ dáng như vậy. Chỉ bất quá hắn lại không nghĩ tới, bọn hắn đúng là nhanh như vậy, liền bị chuyển hóa trở thành hành thi. Muốn biết, phổ thông thi thể, hoặc là trực tiếp hư thối, hoặc là liền bị mặt trời bảo chiếu, trở thành thây khô. Chỉ có thi thể vị trí vị trí, vừa lúc là âm thuộc tính chi địa, mới có thể thể ăn mòn thi thể. Mượn nhờ tàn hồn, đem chuyển hóa trở thành hành thi. Mà một lúc sau, hành thi tiếp tục hấp thu âm khí, liền có khả năng tiến hóa thành vì cương thi. Hắn cũng không ngoại ý muốn người quan phủ sẽ đem những này sơn phỉ thi thể nhét vào cái này nghĩa địa bên trong, nhưng bọn hắn chuyển hóa thành hàng thi tốc độ, lại coi là thật để hắn có chút chấn kinh. Bởi vì liền xem như âm địa, cũng tuyệt không có khả năng chỉ dùng một ban đêm, thậm chí không đủ một đêm, liền đem thi thể chuyển hóa thành có thể hành tầu hành thi. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch tử nhạc nhưng cũng không chần chờ cấp tốc sông lên phía trước, trường đao dương lên, liên miên đao quăng ngay tại giữa sân tung hành. Phúc, phúc, phúc. Không mấy đạo đao chém vào thịt thanh âm chuyên gia, coi như những này quỷ đầu trại sơn phỉ tại khi còn sống thực lực không yếu, có một hai cái, càng là đạt đến nội luyện cảnh trình độ, màng da cứng cỏi, đao chém vào trên đó, như da châu cứng cỏi khỏe mạnh. Nhưng chuyển hóa trở thành hành thi bọn chúng, chỉ còn lại có bản năng, tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của bạch tử nhạc. Rất nhanh, tất cả hành thi liền bị hắn chém giết sạch sẽ. chương 107, Luyện thi, thiết thi. Những này hành thi coi như chỉ còn lại có bản năng, kỳ thật luận về trình độ khó chơi, cũng không yếu tại một cái ngoại rèn mẳng ra, thậm chí là ngoại rèn gân cốt võ giả. Đáng tiếc, một đầu hành thi tối đa cũng chỉ cấp ta tăng lên 100 điểm hồn năng. Trong mắt đảo qua giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, bạch tử nhạc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn ngược lại là có chút lý giải. Dù sao chỉ là vừa mới thành hình hành thi, có lẽ lại trải qua một đoạn thời gian chuyển hóa, bọn chúng sẽ càng mạnh, tự nhiên có thể cung cấp hồn năng liền càng nhiều. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng cho đối phương trưởng thành thời gian. Chính có chút nói thầm, một đạo lạnh bước khí tức, đột nhiên hiện lên, để hắn tựa như rơi vào hầm băng. Đông nhiên, hoàn cảnh chung quanh đại biến, hắn lúc này tựa như ở vào một gian nữ tử trong khuê phòng, một vị người mặc áo đỏ, mỹ lệ tới cực điểm nữ tử, đang ngồi ở khuê phòng trên giường Doanh duyên một nắm vòng eo dễ rũ, tràn ngập mị hoặc chi lực. Công tử, bên ngoài trời đông giá rét, không bằng bên trên giường đến, ấm áp ấm áp. Kia nữ tử cười hít mắt, tư thái nhẹ nhàng, nhất cử nhất động, đều tràn đầy để người mê say sức hấp dẫn. "Tốt." Bạch Tử Nhạc cởi mở cười một tiếng, tiến lên hai bước. "Ai nha, công tử, dạng này ngày tốt cảnh đẹp trước mắt, cầm chôi đao, quá dọa người, mau đưa nó vứt bỏ đi." Nữ tử tú tay vô tâm, một bộ hảo hảo sợ sệt bộ dáng. "Ném nào?" Bạch tử nhạc bước chân không ngừng, trên mặt nhìn như có chút chần chờ trong miệng lại ngay cả nói ra, cái này không thể được, không có đau, chẳng phải là. Lấy người nói, dứt lời, toàn bộ thiên địa, liền hiện ra đầy trời đào quang, răng khắp nơi ở giữa, khuê phòng vỡ vụt, mặt đất tái hiện. Mà kêu một thân áo bào đỏ thân ảnh, cũng trong nháy mắt bị vô số đào quang bào phủ lại. a một đạo kinh khủng tiếng quỷ khiếu chuyên gia, nguyên bản thanh tú mỹ lệ, hiểu mị vô cùng áo đỏ nữ tử. Đáy mắt liền bị trong ánh đao ẩn chứa bàng bạc khí huyết, đổ vào chuyển biến thành khuôn mặt vặn mẹo, mắt miệng méo nghiêng khủng bố bộ dáng. Thẳng đến lúc này, nó mới triển lộ ra mình diện mục thật sự. Nó trên thân, quỷ khí nồng đậm, dày đặc khí lạnh, đang nhanh chóng bay ngược đồng thời, đột nhiên đánh ra hai đạo hồng lăng, tựa như trường tiên, muốn tiến hành ngăn cản. Chỉ bất quá, bạch tử nhạc trong ánh đao, ẩn chứa kinh lực quá mức kinh khủng, cường thế vô cùng, đao quang xẹt qua, lôi kéo khắp nơi ở giữa, hồng lăng liền bị chém thành mấy khúc. Đao quang lại tiến, mắt thấy liền muốn chạm tại kia nữ quỷ trên thân. Tư, tư, tư. Đông nhiên, bạch tử nhạc ánh mắt nhoáng một cái, trước mắt quỷ ảnh, nháy mắt biến thành một cái đốt nóng nóng hổi trào dầu. Một khi đao quang rơi xuống, trào dầu tất nhiên lật tung tué, chiếu xuống mình trên thân. Còn tới, bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, trong tay chiến đao không có chút nào trần trở, kình rơi thẳng hạ. Sớm tại trước đó, vì phòng ngừa bị quỷ vật mê hoặc tâm trí, hắn liền thi triển pháp thuật, linh nhãn thuật. Đối phó trước đó hóa thành nữ quỷ mê hoặc nàng, nhìn như mỹ lệ, kỳ thực ở trong mắt bạch tử nhạc, lại là nó diện mục thật sự, xấu xí không chịu nổi, quả thực nhìn nhiều đều ghét bỏ. Chỉ bất quá vì càng nhanh chém giết đối phương, hắn mới thuận thế giả vợ như bị mê hoặc, tới gần. Lúc này đối phương lại một lần nữa thi triển huyến thuật, hy vọng có thể để hắn chần chờ thực sự là có chút buồn cười. Vâng anh! Cái gọi là chào dầu, nháy mắt biến mất, lộ ra quỷ vật kia hình dáng. a Quỷ vật chỉ tới kịp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, toàn bộ thân thể liền bị chém thành hai đoạn. Nông đậm khí huyết đổ vào, kinh lực tràn vào, tăng thêm đao quang trảm phá hồn thể, lập tức để nó suy yếu vô số lần. Đang muốn một lần nữa ngưng tụ hồn thể, đã thấy bạch tử nhạc đao quang lần nữa giáng lâm, trong chốc lát chính là mấy đạo đao quang liên tiếp chém ra. Nó cái kia vốn là hư nhược hồn thể, lập tức lại lần nữa bị xé nát, sau đó rốt cục duy trì không ngừng, triệt để nhạy tán, hồn phi phế tán. Hồn năng 489. Mắt nhìn hồn năng ra tăng điểm số, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra quả là thế thân sắc. Cái này quỷ vật, thực lực kỳ thật không yếu, nếu như tính đến nó huyền thuật cùng mị hoặc chi thuật, bình thường ngoại rèn đỉnh phong võ giả cũng có thể sẽ đạo, không phải đối thủ. Chỉ là rất đáng tiếc, nó đối mặt là chân thật thực lực vượt xa ngoại rèn đỉnh phong võ giả, còn có được linh nhãn thuật bực này, huyền thuật khắc tinh pháp thuật bạch tử nhạc. Là lấy, kết quả của nó, liền có thể dự liệu. Trở lại nguyên địa, Nhìn thấy dẫn hồn hương đã đốt hết, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ phụ cận dẫn dắt ma đến quỷ hồn đều chém giết, thẳng đến phóng tầm mắt nhìn tới, lại không có quỷ hồn xuất hiện cho đến. Hồn năng số lượng: 11084. Mắt nhìn mình hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút sáng tỏ. Cái này dẫn hồn hương hiệu quả quả nhiên bất phàm, chỉ là một giờ, lại để ta hồn năng điểm số trọn vẹn tăng lên hơn 2700. Hắn trong lòng là có chút thỏa mãn. Bình thường thời điểm, hắn trừ phi gặp được lớn biến cố, Không phải hắn muốn thu hoạch được đầy đủ hồn năng điểm số, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà hồn năng lần nữa đạt đến một vạn trở lên, không khỏi để hắn trong lòng có chút xuân xuân dục động. Bất quá nghĩ đến mình đã bắt đầu nội luyện, lúc này thực sự không nên đem thời gian lãng phí ở cái khác địa phương, là lấy đành phải kiểm chế xuống tới. Thi triển tẩy quán thuật, đem mình trên người tàn hồn oán khí cho rửa giấy sạch sẽ, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt đặt ở nghĩa địa chỗ sâu. Trước đó kia mấy cái quỷ đầu trại sơn phỉ hành thi, thực sự để hắn có chút hiếu kỷ, còn có theo sát phía sau xuất hiện quỷ vật. Bạch Tử Nhạc có thể cảm giác được, con quỷ kia vật kỳ thật cũng không phải là bị dẫn hồn hương dẫn dắt mà đến. Bởi vì phàm là bị dẫn hồn hương hấp dẫn mà đến quỷ vật, bình thường đều mục tiêu minh xác, ngay lập tức đều là sẽ phóng tới dẫn hồn hương phương hướng, hút hương khí, mà sẽ không tận lực ngừng xuống tới, ra tay với hắn. Như vậy, cái này quỷ vật đột nhiên động thủ với ta, liền có chút để người nghi ngờ. Bạch Tử Nhạc khẽ chau mày, mà lại Hắn còn từ cái này quỷ vật bên trong cảm thụ đến một loại khí tức quen thuộc, quỷ pháp thuật. Cái này quỷ, trước đó thế nhưng là thi triển mấy cửa quỷ pháp thuật. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng là nghệ cao người gần lớn, trực tiếp hướng về nghĩa địa bên trong, dậm chân mà đi. Linh nhãn thuật ra chỉ phía dưới, ánh mắt của hắn ngậy cảm, liền xem như một mảnh đèn kị địa phương, cũng giống như như mặt trời giữa trưa, rõ ràng tại trước mắt hắn hiện hiện. Nơi đó, âm khí thật nặng. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong mắt hơi híp nhìn về phía xa xa một chỗ khen núi. Nhích tới gần, bạch tử nhạc liền phát hiện, tại núi này thung lũng bên trong, lại còn có mấy cỗ thi thể lung tung trưng bày, từng kia từng sợi âm khí, không ngừng xâm nhập những thi thể này bên trong, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành chuyển hóa. Rõ ràng, trước đó xuất hiện đám kia hành thi, chính là từ núi này thung lũng bên trong leo lên mà ra. Ngược lại là không nghĩ tới, tại nơi này, vậy mà tạo thành một cái nuôi thi địa Như thế, những thi thể này nhanh như vậy nhanh chuyển hóa thành hàng thi cũng liền có thể lý giải. Bạch tử nhạc trong lòng có so đo. Nôi thi địa, thế nhưng là so âm địa càng cao cấp hơn một chỗ âm khí hội tụ chi địa. Không chỉ có quỷ vật thích chiếm cứ, một chút thi thể chỉ cần ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, chuyển hóa thành hàng thi, cương thi tỷ lệ, đều phải lớn hơn vô số lần Cái này khe núi cũng không lớn, khoảng cách phụ cận cư dân, cũng không coi là xa xôi, tăng thêm chỗ vắng vẻ, bình thường là cực ít có người, sẽ đem thi thể thả vào nơi đây. Hiển nhiên Là những quan binh kia đồ bất việc, tìm tới chỗ này địa phương, liền trực tiếp đem thi thể vứt ra xuống dưới. Nghĩ tới không được bao lâu, những thi thể này liền sẽ chuyển hóa thành hàng thi, cương thi, vậy đối chung quanh cư dân tất nhiên tổn thương cực lớn. Tăng thêm ở chỗ này hắn vậy mà không có phát hiện một đạo quỷ hồn, có chút cổ quái. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, lập tức liền có một đạo hỏa cầu, trực tiếp phun ra tại những thi thể này phía trên. Vâng! Màu vỏ quyết hỏa cầu nháy mắt rơi xuống, từ từ thiêu đốt tiếng vang bên trong Ngáy mắt liền đem cái này mấy đạo thi thể, thiếu đốt hầu như không còn giống. Chỉ bất quá vừa đúng lúc này, một đạo to lớn gào thét thanh âm chuyển ra. Bùng đất tung bay, một vị trừng cao đến 2 m thân hình cường tráng vô cùng, toàn thân đen nhánh, tựa như lớn từng cây màu đen lông cứng, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra tất nhiên cực kỳ cứng rắn cưng thi, đột nhiên từ những thi thể này cách đó không xa một cái trong sơn động nhanh chóng đập ra. Quả nhiên có cương thi, không đúng, là luyện thi. Bạch tử nhạc trong lòng lẽ lên một kêu minh ngộ, ngay sau đó biến sắc. Cương thi cùng cương thi, kỳ thật cũng là khác biệt. Tự nhiên hình thành cương thi, cùng bị tà tu luyện chế mà thành cương thi, tự nhiên cũng là khác biệt. Bạch tử nhạc trước đó giết chết ngô hạo, được đến hắn tu hành bút ký, đối phương đối với luyện thi phương diện, thế nhưng là có rất nhiều ghi chép. Là lấy bạch tử nhạc một chút liền phân biệt ra được, trước mắt xuất hiện cương thi, cũng không phải là âm khí tự nhiên ăn mòn mà thành cương thi, mà là từ người vì luyện chế chỗ hình thành luyện thi Dù cũng là cương thi, nhưng luyện thi thực lực so với phổ thông cương thi, cần phải mạnh hơn nhiều. Bởi vì luyện thi, bình thường đều sẽ tuyển lựa thể chất đặc thủ, võ nghệ phi phàm võ giả, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành luyện chế. Loại này luyện thi, bởi vì khi còn sống luyện võ quan nghệ, lục thân cường hãn, mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là lực lượng, đô thiên sinh muốn so phổ thông cương thi càng mạnh, hơn nữa còn nắm giữ bọn chúng một chút khi còn sống bản năng, sức chiến đấu cũng theo đó trở nên càng thêm linh hoạt mà khó lượng. Trọng yếu nhất chính là, thông qua âm khí ăn mòn về sau, bọn chúng thực lực tăng lên, cũng càng ví cấp tốc. Lúc này xuất hiện tại bạch tử nhạc trước mặt, chính là một đầu luyện thi. Mà lại theo nó thân hình khí thế, còn có cương thi trên thân kia đen nhánh như sát bộ dáng bên trên nhìn. Đây là luyện thi bên trong có chút cường hãng thiết thi. Ban về sức chiến đấu, tuyệt đối đã đạt đến nội luyện trình độ. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều muốn so lúc này bạch tử nhạc, còn muốn càng hơn một bậc. Giống. Một tiếng gào thét. Cái này thiết thi đã mau lẹ như gió, trực tiếp đánh tới. Chạy vội ở giữa, tựa như ngương theo lấy gió tanh mưa máu, còn có một tia thuộc về trên thi thể nồng đậm hôi thối, đập vào mặt. Bạch tử nhạc trên mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng cũng không có e ngại. Tay tôi eo lưng ở giữa một vòng, một thanh tơ vàng tiểu đao, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm nhận được từ tơ vàng tiểu đao bên trong truyền đến không hiểu thân thiết dẫn dắt, bạch tử nhạc thể nội linh lực tràn vào. Ngáy mắt, tơ vàng đao khẽ run lên Sau đó hóa thành một vẹn kim quang, bắn ra. Đinh. Một tiếng tựa như kim loại giao kích thanh âm truyền ra. Bạch tử nhạc tơ vàng đao, chỉ là hơi ngưng lại trệ, liền thật sâu đâm vào thiết thi thể nội. Chỉ bất quá, đối với cương thi đến nói, một chút vết thương nhỏ, căn bản không đau nhức không ngứa, thân hình của nó chỉ là hơi dừng lại, lại lần nữa đánh tới. chương 108, ta rất chơ mong. Cái này lực phòng ngự, quả nhiên cường hãn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đưa tay có chút một chiều. Liền đem tơ vàng đào triệu hoán mà đến, sau đó thuận tay nhưng lại thật nhanh rút ra mấy trường phụ lục. Không có bất cứ chút do dự nào, trong tay phụ lục liền trực tiếp bị kích phát. Từng đạo hào quang màu xám, trực tiếp kích xạ tại cương thi trên thân. Trấn hồn Phù Thiết thi toàn thân lông cứng chấn động, dường như thụ đến một chút súng kích, nhưng là rất nhanh, liền trở nên điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có bao nhiêu chậm lại. Bất quá rút ra trấn hồn phụ, vốn là bạch tử nhạc thuận tay mà làm. Đối nó uy lực cũng không ôm hy vọng quá lớn. Một tay nâng lên một chút, một đoàn màu vỏ quyến hỏa diễm nháy mắt thành hình. Pháp thuật, linh hỏa thuật. Hô. Hỏa diễm nháy mắt bắn ra, tựa như một đoàn như đạn tháo, tại hư không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Oanh. Băng băng mà tới cương thi thân hình chấn động, thể nội âm khí đại thịnh, muốn dội tắt cái này đoàn hỏa diễm. Nhưng bạch tử nhạc linh hỏa thuật, tựa như không có gì không đốt, âm khí xâm nhập, ngược lại là cổ vũ hỏa diễm y thế. Ngay mắt liền đem thiết thi toàn bộ thân hình đều cho bao vây lại. Giống. Cương thi cuồng hống, đánh ra lấy ngọn lửa trên người, phát ra thùng thùng châm độ, nhưng thủy chung không có thể đem hỏa diễm dập tắt, không khỏi nổi giận, đúng là mặc kệ không để ý, lần nữa hướng về Bạch Tử Nhạc vào tới. Cái này thiết thi lông cứng nồng hậu dày đặc, màng ra cứng cỏi vô cùng, coi như Bạch Tử Nhạc linh hỏa thuật đã tăng lên tới viên mãn trình độ, cũng khó có thể lập tức đốt xuyên, làm bị thương căn bản. Cái này luyện thi, mạnh có chút quá phần. Bạch tử nhạc trong lòng cảm khái, bước chân bay ngược đồng thời, lần nữa thi triển ra một đám lửa, có chút vung lên. nháy mắt, lại là một đám lửa diễm bạo bắn mà ra. Cùng lúc đó, bị triệu hắn mà sẽ tơ vàng đao run rảy một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc quan mang, bay thẳng mà đi. Lần này, tơ vàng đao mục tiêu, là thiết thi hai mắt. Cái này thiết thi coi như toàn thân cứng rắn vô cùng, nhưng chỉ là hai mắt, đồng dạng là nhược điểm một trong. Đinh. Dường như cảm giác đến một đao này huy hiếp. Bản năng chiến đấu khu độc hạ, luyện thi đúng là hai tay trống lên, trực tiếp ngăn tại hai mắt của mình trước đó. Bạch tử nhạc một đau kia, mặc dù thật sâu đâm vào mù bàn tay của nó bên trong, nhưng lại không có đối với nó hai mắt tạo thành tổn thương gì. Bất quá một cách này, cũng không khỏi để nó thân hình ngừng lại một chút, ngay sau đó vừa mới cũng bởi vì linh lực đốt hết mà dần dần dập tắt hỏa diễm, lại một lần nữa tại nó trên thân bạo lệ ra. Cái này luyện thi, so lúc trước kia cây hỏe tinh hồn thể, cũng khó khăn quấn một chút ta. Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, trên tay lần nữa hiện ra một đạo hỏa diễm. "Oanh." Linh hỏa lại một lần rơi vào luyện thi trên thân. Đến cái này thời điểm, vô tận thiêu đốt chi lực, rốt cục phá vỡ nó kia nồng hậu dày đặc lông cứng, còn có kêu bởi vì ngoại rèn nội luyện, lại tăng thêm âm khí xâm nhập mà trở nên vô cùng cứng rắn nhập thân. Cương thi cuồng hống, dẫm đạp ở trên mặt đất, phát ra đông đông đông vang vọng thanh âm, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc đến lần. "Hừ." Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, Tơ vàng đao thật giống như bị một đạo dây nhỏ dẫn dắt lại là từ cương thi trên cánh tay sung ra, sau đó tựa như địa quang, trực tiếp rơi vào cương thi trên mặt bàn chân. Bình một tiếng, mặt đất đại trấn. Thiết thi toàn bộ mới ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, bạch tử nhạc thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện, liền đã tới đến thiết thi khía cạnh, trên trường đao, kinh lực phun trào, từng tầng từng tầng tinh miện vô cùng không khí rung động ba động, tại trên thân đao ngưng tụ. Chết! Chém ra một đao! Từng tầng từng tầng lực lượng tràn vào, không khí đều phát ra kịch liệt kêu nhỏ thanh âm. Chảm đau quyết. Phúc. Hơi ngưng trệ qua đi, đau quang thật sâu chém vào thiết thi trên cổ. Nhưng là, một đau kia, lại vẫn là không có thể đem cổ của nó trực tiếp chặt đứt, chỉ là thật sâu đính vào cổ của hắn nội bộ, liền xem như bạch tử nhạc trong lúc nhất thời, đều không thể rút ra. Giống. Cương thi gầm thét hai tay ở trên mặt đất bỗng nhiên một truy, lại sinh ra một cố cường đại tới cực điểm xung kích trí lực. Sau đó thân hình vào tới, hài tay bỗng nhiên vô, lại trực tiếp đem bạch tử nhạc chiến đao theo nó trên cổ đánh ra. Cảm nhận được từ trường đao bên trong đánh thẳng tới cự lực, bạch tử nhạc trên mặt cũng có chút biến sắc, thuận thế loay lên, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó không chút nghĩ ngợi, một đạo pháp thuật nháy mắt ngưng kết. Linh Quang Thuẫn Trong chốc lát, pháp thuật thành hình, cùng lúc đó, cương thi lại đã lần nữa đánh tới, kêu cứng rắn như sát, có thể mặc kim cương cánh tay, hung hăng vô, trực tiếp xếp tại Linh Quang thuẫn phía trên Quang Thuận rung động, sinh ra kịch liệt gọn sóng, nhưng dù sao tính chặn một cách này. Lại đến, bạch tử nhạc trong lòng cũng gấp, thừa dịp Linh Quang Thuận ngăn trở cương thi nháy mắt, chiến đao lần nữa dương lên, sau đó cấp tốc bay tứ tung mà ra. Phốc, cổ vốn là bị chém đứt còn hơn một nửa cương thi, đầu rốt cục bị triệt để chặt đứt, vọt thẳng trời mà lên, lăn xuống tại nơi xa. Nguyên bản động tác mánh liệt, lực lớn vô cùng cương thi, cũng theo đó đông nhiên dừng lại, triệt để mới ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể leo ra Bạch tử nhạc trên mặt, trên thân, nổi lên một tia mồ hôi lạnh, bị gió lạnh thổi, cảm giác đến một loại thấu tâm ý lạnh. Lần này, chủ quan, bạch tử nhạc cảm khái, trên mặt toát ra một tia nghĩ mà sợ, cái này luyện thì, tại khi còn sống khả năng không chỉ là ngoại rèn nội luyện đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể, trực tiếp chính là luyện ra nội khí võ giả. Hán linh hòa thuật, thiêu đốt chi lực cơ nào cường hãn, liền xem như gang đều có thể đốt thành nước thép, nhưng vẫn là trọn vẹn sử suất ba đạo mới đưa hắn bên ngoài thân phòng ngự cho đốt đấu, đồng thời vẫn không có thể đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà hắn lực lượng bây giờ đồng dạng cực kỳ cường hãn, so với chân chính nội luyện võ giả đều không kém mảy may, tăng thêm trạng đao quyết đạt tới viên mãn, lực lượng rót thấu phía dưới, nhưng đồng tâm cương, nhưng vẫn là sử xuất hai đao, mới đưa cái này cường thi đầu cho chặt xuống tới. Loại này cứng cỏi vô cùng lực phòng ngự, coi như đối phương chính là luyện thi bên trong thực lực có chút cường đại thiết thi, cũng không nói được Chỉ có thể là nó tại khi còn sống, chính là một vị phi thường cường đại võ giả, rất có thể tu luyện ra nội lực, chết đi về sau, lại bị người thông qua luyện thi thủ đoạn, sử xuất các loại tài liệu quý hiếm tiến hành luyện chế, tăng thêm âm khi xâm nhập, lúc này mới có khả năng thành hình. Hồn năng tăng thêm 1.250 điểm, quả nhiên, cái này cường thi thực lực, so ta tưởng tượng bên trong còn cường hẳn hơn. Băng vào ta đoán chừng, dạng này hồn năng điểm số, kỳ thật đã không thể so nội luyện đạt tới hậu kỳ võ giả kém. Trong khoảng cách luyện đỉnh phòng, cũng chỉ có cách xa một bước. Tăng thêm nó bản thể lực phòng ngự phi phạm, đoán chừng liền xem như nội luyện đỉnh phong võ giả đối mặt, cũng sẽ đau đầu. Mắt nhìn hồn năng số lượng, bạch tử nhạc trong lòng không khỏi càng khái. Nếu như chỉ có võ giả thủ đoạn, hắn tuyệt sẽ không là đầu này cương thi đối thủ. Nếu như chỉ có tu tiên pháp thủ đoạn, hắn đồng dạng sẽ bị cái này cương thi đội kịp, sau đó trả đạp. Tiên võ đồng tu, các loại thủ đoạn tề xuất, hắn mới chính thức đưa nó cho chém giết Loại này gian tân chiến đấu, hắn chỉ ở đối mặt kêu cây hỏe tinh thời điểm mới trải qua. Thở phao một hơi, bạch tử nhạc rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng lần nữa thi triển ra hai đạo linh hòa thuật, đem cương thi thi thể cùng đầu toàn bộ thiêu đốt. Mấy phút về sau, cương thi rốt cục triệt để bị nung khô, biến thành cho tàn. Hả? Đây là thi châu. Đột nhiên, bạch tử nhạc ánh mắt ngưng lại, nhìn đến tại cương thi trên đầu theo thi thể nung khô hầu như không còn mà còn sót lại tại nguyên chỗ một viên ngón cái lớn nhỏ viên châu. Cho dù cách thật xa, Bạch Tử Nhạc đều có thể cảm giác được thuộc về thi châu bên trong lần chứa năng lượng dạy đặc âm thuộc tính năng lượng. Cái này thi châu, đại khái cùng yêu yêu đàn, kỳ thật cũng là một loại năng lượng thể rắn, chỉ bất quá thi châu bên trong năng tụ chính là âm thuộc tính lực lượng, đối với nhân thể cũng không quá lớn tăng thêm. Bất quá, lại đồng dạng có thể coi như vật liệu dung luyện đến cùng thuộc tính pháp khí bên trong, tăng thêm pháp khí uy năng. Đương nhiên Đối với cương thi hoặc là các loại quỷ vật, tự nhiên cũng là vật đại bổ, có thể bay nhanh tăng lên bọn chúng thực lực. Cho dù bạch tử nhạc tạm thời dùng không lên, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là một kiện tốt đồ vật. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc dùng một tấm vải bao, tạm thời đem thi châu thu hồi, lúc này mới di động bộ pháp, lần nữa đến đến kia khe núi biên giới. Ánh mắt lấp lẽ nhìn qua kia nguyên bản cất giấu cương thi hang động, bạch tử nhạc trong lòng nhất định, dậm chân đi xuống. Bất quá cẩn thận lý do Hắn vẫn là thi triển ra một đạo pháp thuật linh quang thuẫn, ngăn tại trước người của mình. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền đến đến huyệt động tiêu miệng. Huyệt động này, rõ ràng là một cái nuôi thi động, bên trong âm thuộc tính năng lượng so với bên ngoài, cường đại mấy lần không thôi. Chỉ là đứng tại bên ngoài huyệt động, hắn liền rõ ràng cảm giác đến một cổ âm thuộc tính khí tức, không ngừng đối với hắn tiến hành xâm nhập. Cũng chính là hắn thân cường lực tráng, khí huyết tràn đầy, không bị quá nhiêu, muốn là bình thường người bình thường. Chỉ cần tại nơi này ngây ngốc nhất thời nửa khác, đoán chừng đều không thể thiếu bệnh nặng một trận. Cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt, tại huyệt động này bên trong cũng không có quá mức hun thúi hương vị, chỉ có một loại bùn đất ướt rát về sau đặc hưu thổ mùi tanh. Cầm trong tay trường đao, Bạch Tử Nhạc cẩn thận bước vào trong đó. Nuôi thi trong động cũng không sâu, chỉ có hơn 10 mét tả hữu. Mấy phút về sau, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh từ kia nuôi thi trong động đi ra, trên mặt toát ra vẻ cân nhắc. Tại cái này ngôi thi trong động Tự nhiên không có kia luyện thi người tung tích. Bàng Không, hắn cũng không có khả năng như vậy thuận lợi đem kia thiết thi chém giết. Bất quá tại hoạt động kia bên trong, Bạch Tử Nhạc vẫn là có một chút phát hiện. Từ trên mặt đất dấu chân, còn có còn sót lại tại nuôi thi trong động một kiện rộng rãi đạo bảo đến xem, cái này luyện thi người, tất nhiên thân rộng thể béo, hơn xa tại thường nhân. Mà lại, món kia đạo bảo, từ đầu đến cuối cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác, cẩn thận lục soát ký ức về sau, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, thấp giọng nói: là hắn. Đi ra khen uý, Bạch Tử Nhạc nhìn qua xa xa nghĩa địa, rốt cục đã mất đi lại đi thăm dò ý nghĩ, bước nhanh đi nhanh, rất nhanh liền về đến trước đó nhóm lửa dẫn hồn hương vị trí. Cũng không có dừng lại, Bạch Tử Nhạc kình thẳng thuận lai lịch, nhanh chóng hướng về trong trấn Trô ở của mình tiến đến. Một đường thuận lợi, trừ gõ mâu cầm canh người xa xa nhìn thấy hắn thời điểm dọa đến hai cô run run bộ dáng có chút để hắn phiền muộn bên ngoài, Bạch Tử Nhạc thuận lợi về chính đến nơi ở. Ngày mai chính là cùng Lý ứng như so tài. Quyết ra kiệt xuất đệ tử thân phận thuộc về thời điểm. Bạch Tử Nhạc tiện tay vẽ ra một chương thanh tẩy phù, kình thẳng xé mở, đợi cho toàn thân mình sạch sẽ như lúc ban đầu, thân không mảnh bùn cùng bụi bặm thời điểm, mới thấp giọng nói ra, ta rất chờ mong. Chương 109, nhập ngộng, trả nhân tình. Ban đêm, thời tiết mát mẻ. Bạch Tử Nhạc nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ở giữa, lại cảm giác đến từng tiếng kêu gọi. Không khỏi mở ra hai mắt, lập tức liền thấy, một đạo trên thân mát ra vô tận quang. Hai đầu bốn tay, có được uy áp mạnh mẽ chi lực tồn tại, thân thể huyền không ngồi xếp bằng, chìm nổi tại một mảnh cao lớn huy hoàng, mặt đất đều dùng vô số chân quý bích ngọc lắt thành mà thành đại điện bên trong. Mà mình giống như cũng không biết khi nào, đứng ở trong đại điện này. Nhìn thấy cái này hai đầu bốn tay quang mang kia văn trượng, tựa như có vô số vĩ lực gia trì tồn tại, bạch tử nhạc trong lòng không hiểu liền cảm giác được một loại vô cùng nhỏ bé, vô cùng hèn mọn cảm giác, tựa như tại bực này tồn tại trước mặt. Mình trời sinh liền nên sùng bái, trời sinh liền nên quỷ lệ thần phụ. Không thể ước chế, liền sẽ có một loại nguồn gốc từ đáy lòng cùng nhiệt, trong tim sinh ra. Tựa như cái này thần ma, mới là thế gian vĩnh hằng bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tồn tại, đều nhất định mẫn diệt thành bùi bạm. Ta chính là vạn thế chi chủ trí hồng, phía dưới phạm nhân, nhưng nguyện phụng hầu. Ta nguyện đạt thành các ngươi tâm nguyện, cho khăng khít phú quý, vạn thế tuổi thọ. Đột nhiên, kia hai đầu bốn tay tồn tại mở miệng giọng nói như trung đồng Đinh Thái nhướn óc. Vậy ta không cần phú quý, cũng không cần tuổi thọ, chỉ cần thành tiểu ngươi kia vạn thế chi chủ pháp môn, ngươi đợi như thế nào?" Bạch Tử Nhạc thanh âm bình tĩnh nói. Kia thần ma giống như là có chút nghẹn lời, ngay sau đó thật giống như cảm giác đến trêu đùa, thỉnh thịch giận dữ, nói: "Lớn mật, chỉ là phạm nhân, sao dám thăm dò thần vị?" Đạo này quát trói thai, tựa như tử vô thượng hư không dáng lâm, vang lôi đồng dạng tại Bạch Tử Nhạc bên tai nổ vang, để đầu người choáng hoa mắt, một trận khó chịu. Đã không thể, vậy liền không cần ở trước mặt ta ổn nào." Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, hét lớn một tiếng. Nháy mắt, một tay thành quyền, thân thể nổ bắn ra, một quyền hung hăng đánh xuống tại cái này cái gọi là vạn thế chi chủ thần ma phía trên. Lập tức, hết thệ cảnh tượng, tựa như ảo mộng, tráng lệ đại điện, lơ lửng không chung hai đầu bốn tay thần ma, toàn bộ xé rách, hóa thành hư vô. Cơ hồ là nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thân hình liền từ trên giường bắn ra. Nhìn một chút bên trong căn phòng cảnh tượng, một mảnh yên tĩnh. Tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Không đúng, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không có nhìn phía cái bàn phía dưới, con kia chó con. Lúc này con kia chó con lại bày biện ra một bộ quỳ lệ bộ dáng, cái đuôi nhỏ dao không ngừng, một bộ kích động hưng phấn bộ dáng. Chỉ bất quá rất nhanh, kia chó con trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó một lần nữa nhìn về phía xung quanh, giống như là có chút một bước, vội vàng xoay người mà lên, chó khắp khuôn mặt là vẻ hờ hững. Rõ ràng, không chỉ có Bạch Tử Nhạc bị thần bí nhập động, yêu liền con chó nhỏ này cũng bị kia không hiểu tồn tại dẫn dắt tiến vào mộng cảnh. Chỉ bất quá Bạch Tử Nhạc tinh thần lực cường đại, ngay lập tức liền phát hiện không đúng, biết đây hết thảy đều là hư giả, chỉ là đối phương giả tá mộng cảnh, tăng thêm một loại đe dọa uy áp chờ thủ đoạn đặc thù gia trì, mới có thể sinh ra một loại tâm lý hiệu quả thủ đoạn. Kỳ thật trước mặt hết thảy đều chỉ là một loại mộng cảnh thành hình huyễn cảnh, chỉ cần mộng cảnh vỡ vụn, tự nhiên hết thể không còn tồn tại. Nhưng là con chó nhỏ này lại khác biệt còn tưởng rằng mình coi là thật gặp đến thần Phật, không kịp chờ đợi liền quỳ lệ thần phục, làm lấy vinh hoa phú quý, vạn thọ vô cương ngọc đẹp. Không để ý đến cho khắp khuôn mặt là vẻ hậm hực chó con, Bạch Tử Nhạc trực tiếp xuống giường, trực tiếp mở ra bên cạnh một cái ngăn tủ, từ đó rút ra một cái vải manh bao. Mở ra bao vải, bên trong đặt vào, đúng là hắn trước đó từ thiết nương tử trong nhà tìm ra cái kia tượng thần. Chỉ bất quá lúc này, cái này tượng thần đã vỡ ra, nguyên bản giá trị tại tượng thần bên trên đặc thù linh tính giống như cũng theo đó tiêu tán. Quả nhiên là cái này tượng thần tại quái phá. Xem ra, ta đây là mời tới tà thần. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút buồn bực. Màn đêm buông xuống, lại không dị tựa. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc từ Trọng Nghiễn Sơn xuống tới, cũng không có gặp được Lao tu tài, bất quá hắn biết đối phương liền ở tại Đông Nam đường phố một cái vắng vẻ trong tiểu viện, trực tiếp tìm tới cửa đi. Cái này tượng thần, kỳ thật chính là một chút quỷ thần, mượn nhờ mọi người tín ngưỡng chi lực tu hành mà truyền bá ra đồ vật. Trong đó có tương đối chính thống quỷ thần, tỷ như thổ địa, sơn thần, thành hoàng các loại, đều là bị quan phủ sắc phong thừa nhận, có thể an hưởng hương hỏa, tự nhiên tu luyện. Đương nhiên, bọn hắn cũng tất nhiên muốn bảo đảm một phương bình an, không thể khiến thỏa đáng xuất hiện quỷ thần náo động sự tính phát sinh. Mà cái này tượng thần, không phải bất luận một loại nào chính thức thừa nhận quỷ thần, nhưng lại muốn mượn tín ngưỡng hương hỏa đến tu luyện, cũng chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn đặc thủ, mê hoặc thế nhân. Ngươi đụ có thể vào mộng, lại còn có thể thi triển lớn nhỏ như ý, cáo mượn oai hùng thủ đoạn, hẳn là cũng xem như có chút thủ đoạn. Bất quá hắn chỉ có thể mượn nhờ tượng thần lực lượng ra chỉ, lực lượng có hạ. Tại cái này thanh hà trấn bên trong, chân thân Giang Lâm, tất nhiên liền sẽ có thổ địa thậm chí thành hoàng tiểu thần xuất thủ, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có cái uy hiếp gì. Lao tú Tài nhìn qua Bạch Tử Nhạc đưa tới vỡ vụn tượng thần, khoát tay áo, nói: "Thật sự có thổ địa cùng thành hoàng chờ tồn tại." Nghe được không có quá lớn uy hiếp, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó có chút ngạc nhiên hỏi: "Tự nhiên là có, tại chúng ta Thanh Hà trấn tiểu địa phương coi như bỏ qua, tại huyện thành, thậm chí quận thành các vùng, quỷ thần chờ tồn tại cũng là gần như mọi người đều biết. Thậm chí ta Hương Hỏa đạo truyền thừa, kỳ thật chính là quỷ thần bên trong Hồng Trần thần tướng truyền xuống, chỉ bất quá tại mấy chục năm trước, Hồng Trần thần tướng cùng tông chủ cùng nhau biến mất, tăng thêm quốc sư trên ép, lúc này mới dần dần xuống dốc." "Đương nhiên, quỷ thần Chi Lưu Cùng chúng ta kỳ thật cũng không quá lớn gặp nhau. Chỉ cần không cần xâm phạm đến bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không quản bất luận cái gì chuyện thế tục. Lao Tú tại ngay sau đó mở miệng nói ra, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu. Cái này quỷ thần, kỳ thật cũng chính là quỷ vật tu hành, thu được quan phương sắc phòng, có thể bình thường hưởng thụ hương hỏa, cổ vũ tu vi là chính thống. Tướng đối ứng, liền sẽ từ bọn hắn, đến trưởng quản chỗ đơn thuốc vị quỷ vật chờ tồn tại, không để cho quấy nhiễu được cư dân bình thường mà hắn đụng phải cái kia tà thần, bởi vì không có nhận quan phương chính thống thừa nhận, cho nên chỉ có thể len lén dùng đe dọa dụ hoặc các loại thủ đoạn phát triển tiến đồ. Từ lao tú tải trong nhà rời đi, Bạch Tử Nhạc mới vừa vặn bước qua Lâm Hà cầu lớn, một đạo đi đứng có chút không tiện thân ảnh liền mỉm cười tiến lên đón, nói Bạch Tử Nhạc huynh đệ, đã lâu không gặp a. Tôn thúc, ngươi đây là? Bạch Tử Nhạc nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này chào đón chào hỏi, chính là ban đầu ở Minh Châu tiểu lâu bên trong, cùng hắn có chút quan hệ tồn năng. Ta đây là tận lực đến chờ ngươi. Tôn năng nói, trên mặt nghiêm một chút, nói. Hầu lao tiên sinh cho mời. Khẽ cho mày, bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, nói. Kêu mời tôn thúc dẫn đường đi. Lúc trước chính là có hầu lão tiên sinh đề cử, hắn mới thuận lợi trở thành nội môn đệ tử, mới có hắn về sau bái sư môn chủ, thân phận địa vị biên độ lớn tăng lên gặp ỡ. Đương nhiên, bạch tử nhạc rất rõ ràng, song phương kỳ thật chỉ là tiến hành một trận giao dịch. Bây giờ thời điểm. Đối phương hiển nhiên là muốn tìm hắn hoàn lại, chỉ là thời gian này tiết điểm, lại là để hắn trong lòng có một chút không tốt suy đoán. Một đường đi tới, Tôn Năng tận lực bắt chuyện, Bạch Tử Nhạc thuận miệng trả lời, nhìn như nhiệt liệt, kỳ thật Song Phương đã sớm đã không có giao tình. 3 năm trước đây, Tôn Năng tuy nói đối với hắn có nhất định trợ giúp, nhưng hắn cũng mượn nhờ Bạch Tử Nhạc, leo lên hầu lao tiên sinh, thu được hắn muốn phú quý. Mà đối phương ban đầu ở đối mặt nguy nan thời điểm im lặng không một tiếng trực tiếp chạy trốn cử động. Sắc thực khó mà để Bạch Tử Nhạc sinh lòng thân cận chi tình. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền lại một lần đến đến hầu lao tiên sinh phụ thượng. Chỉ bất quá lần này, hầu lao tiên sinh đã sớm an bài quản gia trực tiếp nên tại cổng, một mặt nóng bỏng mời hắn tiến vào yến phòng khách. "Ha ha, Bạch thiếu hiệp tới a, mau mời ngồi." Hầu Lâm khôn cười lớn một tiếng, bạn biểu kêu gọi Bạch Tử Nhạc nhập tọa. Tự nhiên cũng có nhà hoàn dâng trà nóng lên cùng điểm tâm đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Hầu lão tiên sinh quá khách khí. Không biết lần này tìm ta tới, là không biết có chuyện gì. Bạch tử nhạc cũng không muốn lãng phí thời gian tại hàn huyên phía trên, dứt khoát hỏi. Bạch thiếu hiệp, lúc trước lao hầu ta là giúp ngươi, đúng không? Hầu lâm khôn nghe vậy, cũng là thu hồi trước đó nhiệt tình, trên mặt nghiêm một chút mà hỏi. Không sai, lúc trước chính là mượn nhờ hầu lao tiên sinh, ta mới lấy trở thành trong bang nội môn đệ tử, ta đây cũng không có quên. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, về phần đối phương cấp cho mỗi tháng đổng ngân sự tình. Tại bạch tử nhạc trở thành môn chủ đệ tử về sau, hắn liền không tiếp tục đi nhận lấy qua, tự nhiên cũng không thể coi là cái gì ân huệ. Như vậy, ta muốn ngươi từ bỏ lần này kiệt xuất đệ tử thân phận, tại đợi chút nữa trong tranh đấu, bại bởi lý ứng như, thế nào? Hầu lâm khôn thanh âm đột nhiên thả rất nhẹ ánh mắt nhìn chầm chập bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc vông xuống chén trà trong tay, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, trong miệng lại đáp lại nói xem ra, hầu lao tiên sinh trà, nhưng cũng không làm sao dễ uống. ta bên này Nguyện ý cho ngươi 500 lượng bạc, lại tăng thêm 10 bình đoán cốt đan. Hầu lâm khôn theo sát lấy nói. Cái này yêu cầu, ta là sẽ không đáp ứng. Nếu như ngươi để cho ta tới chính là nói cái này, như vậy chúng ta cũng liền không cần thiết nói tiếp. Bạch tử nhạc chậm rãi lấp đầu, đứng lên, nói. Haha, đừng nóng bội a Ta cũng biết, cái này yêu cầu bạch thiếu hiệp là không thể nào đáp ứng. Bất quá ta là làm ăn, cần phải mượn ngô giang huyện bên trong lý đường chủ một chút lực lượng. Cho nên tại có người nói ra thời điểm, thuận Thế liền hỏi một chút, nếu như ngươi không đồng ý, cũng không có quan hệ gì. Ta lần này đến, trừ việc này bên ngoài, thật là có một việc cần ngươi hỗ trợ. Hầu Lâm Khôn cười ha ha một tiếng, che giấu đi trên mặt không đổi, ngay sau đó mở miệng nói ra. Chuyện gì? Bạch Tử Nhạc thanh âm đạm mạc nói. Từ Hầu Lâm Khôn trong phụ ra, Bạch Tử Nhạc trên mặt có chút âm tình bất định. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem chuyện này buông xuống. Với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cùng kia lý ứng như giao đấu, chỉ có cầm đến kia kiệt xuất đệ tử thân phận, hắn mới có thể thuận lợi nhảy ra thanh hà trấn, bước vào càng rộng lớn hơn trong giang hồ, thu hoạch được càng nhiều cơ hội, mau chóng tăng lên thực lực. Thanh hà trấn vẫn là quá nhỏ. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc thân ảnh liền xuất hiện ở sư phó Lưu Đông Phụ thượng, sau đó chẳng được bao lâu, Bạch Tử Nhạc liền theo Lưu Đông, trực tiếp tới đến Liệt Dương bang phân bộ Phụ thượng, đến đến cái kia còn tính rộng rãi trong diễn võ trường. Chương 110 gia không có khẩn trương. Đang lúc Bạch Tử Nhạc sắp tiến hành giao đấu thời điểm, Thanh Hà trấn phía tây, đang có một vị thân hình to mọng thân ảnh, chính hành sắc vội vàng hướng mộ phần địa phương hướng mà đi. Vị này to mọng thân ảnh chính là Ngũ Thông đạo trưởng Đồ đệ, lúc trước chết tại Bạch Tử Nhạc trong tay Ngô Hạo sư huynh, Trương Ngọc Xương. Cơ hồ rất nhanh, Trương Ngọc Xương liền đến đến Bạch Tử Nhạc lựa chọn, nhóm lửa pháp hương vị trí. Nhìn thấy kia cắm trên mặt đất đã đốt hết pháp hương, hắn thân hình dừng lại, sắc mặt khó coi nói ra, "Pháp hương Dẫn hồn hương. Ngay sau đó, vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng về mộ phần địa phương hướng mà đi. Mấy phút về sau, hắn thân hình liền xuất hiện ở kia khe núi, nuôi thi trong động. Sau đó, sắc mặt của hắn, âm trầm tới cực điểm. Thiết thi, thật không có. Chết rồi. Nhìn xem nuôi thi trong động trống rông cảnh tượng, Trương Ngọc Sương trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Cố này thiết thi, thế nhưng là hắn hao tốn vô số thời gian tinh lực, dùng vô số tài liệu quý giá mới luyện chế ra tới bị hắn coi là mệnh căn tử tồn tại. Càng là bàng chi thành đạo trợ lực một trong. Kết quả, hắn chỉ bất quá nhất thời có việc chỉ hoán không có thể trở về đến, vậy mà liền bị người cho trừ đi. Là ai? Đến cùng là ai làm? Hắn cắn răng nghiến lời nói, vội vàng bốn phía dò xét. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trên mặt đất thêm ra tới dấu chân, bất quá chỉ bằng dấu chân, hắn cũng nhìn không ra quá nhiều, vội vàng đi ra nuôi thi động trên mặt đất thi thể kia thiêu đốt qua vết tích. Tự nhiên không có trốn qua quan sát của hắn. Linh hòa thuật. Trong lòng càng thêm xác định đối phương là một vị tu tiên pháp người, thân ảnh của hắn rốt cục lần theo tung tích, đến đến kia thiết thi chân chính vẫn lạc chi địa Nhìn xem lung khô lấy còn chỉ còn lại có một chút hài cốt thiết thi, trong miệng hắn đông nhiên phát ra một tiếng giống như thú gầm thét. Cái này thời điểm, hắn trong lòng rốt cuộc không có bất luận cái gì may mắn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng từ trong ngực chạy ra một cái lá cờ vải, linh lực Phun trào Lá cửa vải bỗng nhiên lăng lư. Ngay sau đó, trung quanh ảm khí lại thịnh. Tiếng gió vun vút bên trong, nơi xa rất nhanh liền có một đạo hơi có vẻ ngưng thực nữ quỷ, đỉnh lấy mới lên mặt trời mới mọc, nhanh chóng phiêu đang tới. Nói cho ta, là ai giết Thiết thì? Còn có, Tiểu Thanh đâu? Trương Ngọc Xương thanh âm băng hàn nói. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cũng đã chết, Thiếp thân xa xa nhìn thấy hắn hai 3 lần giết chết Tiểu Thanh, liền cũng không dám tới gần. Sau đó thiếp thân liền thấy Hắn đến đến nuôi thi địa bên này, không biết thế nào, liền trêu đến luyện thi bạo động. Cuối cùng luyện thi cũng đã chết, thi châu cũng bị hắn lấy đi. Nữ quỷ nói, thân hình thoát một cái, nháy mắt liền huyễn hóa thành bạch tử nhạc bộ dáng, nói ra, đây chính là người kia bộ dáng. Bởi vì dù sao cũng là hồn thể, nó biến ảo bộ dáng cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ phân biệt một hai. Tốt, tốt cực kỳ. Nhìn chăm chằm nữ quỷ huyễn hóa thành bộ dáng, Trương Ngọc Xương trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc sắc cơ, lạnh nói: ta phải các ngươi tại chung quanh nơi này, là vì thủ hộ luyện thi, đã luyện thi đã không có, vậy ngươi cũng xuống dưới cùng nó đi. Nói, lá cờ vải đông nhiên chấn động, một cỗ hát sắc quang mang, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Không. Nữ quỷ trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nháy mắt liền bị hát sắc quang mang cho đánh chúng, mà hậu thân thân bỗng nhiên bạo lệ ra, hóa thành một cỗ nồng hậu dày đặc câm khí. Sau đó, lá cờ vải phía trên lần nữa thả ra một đạo quang mang, có chút một quyển liền đem cỗ này nồng hậu dày đặc âm khí, cho cuốn vào đi vào. Chẳng cần biết ngươi là ai, chọc tới ta Trương Ngố người, cũng là hắn phải chết. Trương Ngọc Sương mặc dù trước kia gặp qua Bạch Tử Nhạc, nhưng dù sao trôi qua một đoạn thời gian rất dài, tăng thêm Bạch Tử Nhạc thân hình khuôn mặt đều có cải biến nhất định, là lấy hắn cũng không có nhận ra. Bất quá, hắn trong lòng đã là đối đạo thân ảnh này lên tất sát tri tâm, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần người này còn tại Thanh Hà trấn, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua. Liệt dương bang diễn võ trường bởi vì đã sớm biết, hôm nay là quyết ra trong bang kiệt xuất đệ tử thân phận thời điểm, là lấy sớm đã hội tụ vô số trong bang đệ tử trở tại nơi này. Theo bạch tử nhạc cùng Lưu Đông cùng một chỗ bước vào diễn võ trưởng, Lý Ứng Như cũng theo nhiếp trưởng lao nhiếp vân hạo, còn có tả hộ pháp triệu tính, từ một cái khác phương hướng xuất hiện. Sở hữu người trong lòng cũng dần dần hương phấn lên. Trận này giao đấu, cũng không biết đến cùng ai sẽ thắng lợi. Có trong môn đệ tử không khỏi mở miệng nói ra. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là lý ứng như. Nghe nói cái này lý ứng như thế nhưng là đã sớm đạt đến ngoại rèn gân cốt cảnh giới, tăng thêm còn có hắn phụ thân lý đường chủ dốc lòng dạy bảo, thực lực so với phổ thông ngoại rèn gân cốt đệ tử, cần phải mạnh hơn nhiều. Cũng không phải kia bạch tử nhạc có thể đối phó. Một người lập tức một mặt đương nhiên nói. Cái này nhưng nói không chừng. Bên cạnh một vị hơi có vẻ gầy yếu võ giả cười lạnh, nói ra, ngươi là không biết, tại hôm qua, bạch sư đệ thế nhưng là hiển trực tiếp dựa vào một thanh đao gãy, chém giết quỷ đầu trại tam trại chủ lệ đệ, đệ, cắt mặt người ngô huyên. Cái này ngô huyên, thế nhưng là thực sự ngoại rèn gân cốt võ giả, mà lại thanh danh vang dội Gần nhất, có người đã cho bạch sư đệ lên cái đao gãy hiệp xương hảo. Nói như vậy, đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Có người nghe vậy, không khỏi xen vào nói nói. Hắc hắc, bạch tử nhạc không thắng được. Lại tại lúc này, một đạo cười lạnh thanh em đột nhiên nhớ tới. Sở hữu người nhìn lại, thấy là Quách chính dương đánh tới Đều là nhữ nhữ mày Người này tính cách tâm lãnh, thích phía sau âm người, bình thường có hiểu biết, cũng sẽ không quên bên cạnh hắn góp. Nói thế nào? Vẫn là có người nhịn không được, hỏi lên. Bởi vì, Lý ứng như đã luyện kình nhập tủy. Quách chính dương trên mặt kéo ra, nói. Trên thực tế, hắn trong lòng nhưng không có hắn biểu hiện ra như vậy thông khoái. Nghĩ đến vì để cho Lý ứng như mau chóng nhập tủy, sư phó liền đem muốn cho hắn xả yêu chi thịt đều phân cho đối phương, hắn nơi nào sẽ thông khoái. Nếu không phải đối phương đồng ý đem hắn cũng một khối đưa vào ngô giang huyện bên trong, hắn mới sẽ không hướng đối phương bên người gót. Luyện kinh nhập tủy rồi. Sở hữu người sắc mặt lập tức thay đổi. Luyện kinh nhập tủy, cốt tủy đạt được cường hóa, khí huyết liền sẽ tùy theo tăng vọng, lực lượng, kinh lực, đều sẽ có được rõ rệt tăng lên. Võ giả đạt tới trình độ này, kỳ thật khoảng cách ngoại rèn đỉnh phong đá không xa, lực lượng tự nhiên xa so với phổ thông ngoại rèn võ giả mạnh hơn. Như thế nói đến Coi như bạch tử nhạc cho thấy bất phàm sức chiến đấu, thật muốn cùng kia lý ứng như đối đầu, vẫn là phải thua. Xem ra, bạch sư đệ coi là thật phải thua, đáng tiếc ca. Kia trước đó nói khoác bạch tử nhạc chiến lực gây yếu võ giả không khỏi thở dài, có chút kẻ nhạt vô vị. Ai, bạch sư đệ thiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm, đáng tiếc duy nhất chính là, học võ thời gian ít một chút, không phải. Bên cạnh một người nói, lắc đầu. Bản tâm bên trên, bọn hắn tự nhiên càng hy vọng bạch tử nhạc thắng qua kia lý ứng như Dù sao bất kể nói thế nào, bạch tử nhạc cũng là bọn hắn thanh hà chấn liệt dương bang phân bộ đệ tử, mà kia lý ứng như, chẳng qua là dùng mưu lợi thủ đoạn, mới đến cái này cạnh tranh tư cách. Bọn hắn tự nhiên không hi vọng, cái này kiệt xuất đệ tử danh ngạch, bị một cái tương đương với ngoại nhân tồn tại, cho lấy được. Tử nhạc, không cần khẩn trương, coi như thua cũng không cần gấp. Lần tiếp theo, liền không có ai có thể chống đỡ được người. Lưu Đông hiển nhiên cũng biết lý ứng như đã tu luyện tới kinh lực nhập t Này đối với lấy bạch tử nhạc Trấn An nói, ta không có khẩn trương. Bạch tử nhạc lắp đầu, nói, hắn xác thực không có khẩn trương, chỉ là lý ứng như, cũng sẽ không để hắn sinh ra bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Cuối cùng, cũng chỉ bất quá là ngoại rèn cấp độ thực lực, nhập tùy hay không, với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Về phần lần tiếp theo, tại hắn trong lòng, nhưng không có lần tiếp theo, hắn cũng không nguyện ý lại đi chờ đợi thời gian 3 năm. đã đã xong đều đã đến Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, ta nhìn lý ứng như cùng bạch tử nhạc đều không thể chờ đợi, liền để bọn hắn mau chóng bắt đầu đi. Nhếp vân hạo cười đề nghị. Haha, đúng vậy à, sớm một chút quyết ra thắng bại, cũng có thể sớm một chút để người an tâm. Tỉnh thêm ra một chút không cần biến cố, để một ít người cũng không cần lại làm vọng tưởng Tả hộ pháp triệu tính nói, lạnh lùng lường bạch tử nhạc một chút. Hắn từ đầu đến cuối hoài nghi, đô đệ của mình chính là chết tại bạch tử nhạc trong tay chỉ bất quá bởi vì môn chủ can thiệp, hắn cũng xác thực không có gì chứng cứ, lúc này mới chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Vậy thì bắt đầu đi. Môn chủ Lưu Đông nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, gặp hắn trên mặt không có thay đổi gì, cũng liền đồng ý xuống tới. Nghe nói, gần nhất Bạch sư đệ uy danh rất thịnh, bên ngoài đều có đao gãy hiệp xưng hào. Thừa cơ hội này, ta vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút. Lý ứng như không kịp chờ đợi nhảy lên diễn võ trên trận một cái giao đấu trên này, cười lớn nói: Sẽ để cho ngươi thấy được Bạch Tử Nhạc Ngữ khí bình tĩnh nói, một bước bước đi tới. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở giao đấu trên đài hai bên. "Bắt đầu đi." Nhếp Vân Hạo một mặt tùy ý nói. "Bạch sư đệ, cẩn thận." Lý Ứng Như tự nhận rất có phong độ nói một tiếng, cũng không có bất luận cái gì khách khí, thân hình lóe lên, liền thẳng đến đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, một thanh bảy thước đại khảm đao, cấp tốc vòng lên. Trôi này bảy thước đại khảm đao, toàn thân đỏ sẫm, chính là từ tinh thiết tăng thêm một loại tên là đỏ dây leo thạch đặc thù vật liệu. Phối hợp thợ rèn cấp cao rèn đốc thủ pháp, dung luyện mà thành bảo đao, sắc bén mà cứng rán, liền xem như người bình thường cầm, đều có thể tùy tiện cắt vỡ ngoại rèn võ giả mặng ra, mà sẽ không xuất hiện không lưu loát cảm giác, cực kỳ bất phàm. Một đau kia, khí thế như hồng, kinh lực nghiền ép phía dưới, tựa như có thể đem bất luận cái gì tồn tại, đều cho chém thành hai đoạn. Quyền liêm thập tam đao. Đối mặt một đau kia, bạch tử nhạc tựa như sợ tròn váng, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa Lối ra một chút đệ tử trong miệng lập tức nhịn không được, phát ra tiếng kinh hô. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ thiên tài, như vậy không chịu nổi. Đối mặt Lý ứng như công kích, liền phản ứng cũng không kịp sao. Yuliên nhìn trên đài lưu đông, lúc này trong mắt cũng không nhịn được toát ra một tia vẻ lo lắng, trong tay càng là đã bắt lấy treo ở bên hông mình ngọc bội, tùy thời chuẩn bị bắn ra, cứu đồ đệ của mình. Rốt cục, đang lúc kia bảy thức đại khảm đao sắp tới người nháy mắt, Bạch Tử nhặt động. Thân như ảnh, trong chớp mắt Liền đã ngay tại chỗ. Và anh. Một tiếng nổ vang rung trời, khảm đao đã rơi vào trên lôi đài, lưu lại một đao thật dài đạo ngân. Chỉ bất quá, lý ứng như động tắc cũng theo đó đống nhiên dừng lại, không dám núp đích. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, một thanh trường đao, đã xuất hiện ở cổ của hắn phía dưới, lạnh leo hàng khí, không ngừng từ lưới đao bên trong chuyển đến, để hắn mồ hôi lạnh dày đặc. chương 111, ban thưởng. Một chiêu. Thậm chí không tính một chiêu. Lý ứng như liền Nhanh như vậy tốc độ, dạng này tùy tiện liền chiến đấu kết thúc, thực sự làm cho tất cả mọi người trấn kinh. T. Ngay sau đó, chính là từng đợt liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm chuyển ra. Ta. Thua. Lý ứng như không dám tin tưởng. Nhưng là trên cổ trên lưới đao lạnh léo Hàn ý, để hắn rõ ràng minh bạch, mình quả thật thua. Ngay sau đó, mặt của hắn, hai mắt, cổ liền toàn bộ trở nên xích hồng. Trước đó có bao lớn tự tin, lúc này liền lớn bao nhiêu xấu hổ giận dữ. Trung quanh kia từng đạo khó có thể tin thanh âm, còn có kêu hoặc đồng tình, hoặc thoải mái, hoặc là thất vọng ánh mắt, càng giống là từng nhát nóng bỏng cái tát, không ngừng quất vào hắn trên mặt. rung động đùng đùng. Lý ứng như thua. Vậy hắn đáp ứng ta mang ta đi ngô giang huyện sự tỉnh làm sao bây giờ? Quách chính như ngạc nhiên, trong lòng ngay lập tức nghĩ, lại là đối phương trước đó đáp ứng chính mình sự tỉnh có thể hay không thực hiện. Trong lòng, nhưng lại một lần cảm giác đến vô cùng thất lạc cùng phẫn nộ. Một lần lại một lần. Bày ở trước mặt hắn cơ hội, một lần lại một lần thất bại, thực sự để hắn không cam lòng. Từ nhạc thắng, Lưu Đông cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đối với cái này đệ tử, cũng không như trong tưởng tượng như vậy hiểu rõ. Từ trước đến nay, hắn chỉ quan tâm hắn tiến độ tu luyện, ngoại rèn trình độ. Giống như đối với hắn võ kỹ, đối địch thủ đoạn các phương diện, hiểu rõ cũng không nhiều. Duy nhất nói lên được trợ rút, cũng chỉ là an bài hắn đi cùng lấy lao lý đi đồ tể chăn nuôi ra súc, rèn luyện đao pháp lại hắn nghĩ đến, ngoại rèn cấp độ có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu? Cần mạnh cỡ nào sức chiến đấu? Chỉ có bắt đầu nội luyện mới cần nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, hành tẩu giang hồ mới có thể có sức tự vệ nhất định. Chưa từng nghĩ, Bạch Tử Nhạc lại cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Đối phương vừa rồi tốc độ xuất thủ, còn có đao pháp lang lệ, liền xem như hắn gặp, cũng là hai mắt tỏa sáng, cảm giác đến trong đó uy lực. Chỉ có Nhiếp Vân Hạo, trong mắt mặc dù hơi kinh ngạc, trên mặt nhưng lại không có quá mức ngoài ý muốn. Sớm tại trước đó vây dết xà yêu thời điểm, hắn liền kiến thức đến bạch tử nhạc kia một tay mau lẹ như điện đào chạm Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, đã để trước mắt hắn sáng lên, là lấy đối với dạng này kết quả, kỳ thật cũng không quá lớn ngoài ý muốn cảm giác. Duy nhất để hắn hơi kinh ngạc, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, bạch tử nhạc sẽ nhanh như vậy liền đem Lý Ứng Như cho đánh bại. Nói thế nào, Lý Ứng Như cũng là liệt dương bang tổng bộ Lý Chiêu Lý Đường chủ nhi tự A thực lực tại thiếu niên bên trong cũng xem là tốt Lý sư Hinh, đa tạ. Bạch Tử Nhạc nói, chậm rãi cây trường đao rút về. Lý ứng như trên mặt âm tình bất định, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, không nói nữa bất luận cái gì lời nói, trực tiếp bước nhanh rời đi. Nhếp Trường lão, tuyên bố kết quả đi. Lưu Đông trên mặt nhịn không được lộ ra tiêu dung, vội vàng nói. Một bên tả hộ pháp Triệu tính trên mặt co rúm một chút, lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dưới đài Bạch Tử Nhạc, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ta tuyên bố, chàng tỷ đấu này Bạch Tử Nhạc thắng. Như vậy tướng đối ứng, kiệt xuất đệ tử danh ngạch, cũng vì Bạch Tử Nhạc tất cả. Nhiếp Vân Hạo kia có chút thanh âm hùng hậu, rõ ràng chuyển khắp trong diễn võ trường mỗi một nơi hào lánh. Chúc mừng Bạch sư huynh, trở thành kiệt xuất đệ tử. Chúc mừng Bạch sư đệ, quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Bạch huynh, lợi hại. Nháy mắt, các loại chúc mừng thanh âm, không dứt một hai, Bạch Tử Nhạc từng cái ứng phó, trên mặt cũng là lộ ra tiêu Cho dù hắn đối với chiến thắng lý ứng như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thậm chí cảm giác đến nhẹ nhõm, nhưng chân chính thắng qua đối phương, nghe được kiệt xuất đệ tử thân phận rơi vào mình trên người thời điểm, vẫn là không nhịn được có chút kích động. từ nhạc, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Lưu Đông nhịn không được đem bạch tử nhạc chào hỏi đến bên người, hỏi, ngươi đao pháp, tu luyện tới trình độ nào rồi? Sư phó, thông qua ngài ban cho ta xà yêu huyết đục, ta đã tu luyện đến ngoại rèn gân cốt trình độ. Về phần đao pháp, có lẽ là trời sinh thích hợp đao pháp. Bây giờ đệ tử nắm giữ thập bắt liên đao cùng Trạm Đao quyết, đều đã tu luyện đến đại thành viên mãn trình độ. Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng trả lời. Đây cũng là hắn ngay từ đầu liền muốn tốt lý do thoái thác. Võ công cảnh giới Phương Diện, bởi vì thiên phú hạn chế, tấn thăng quá nhanh sẽ khiến không cần thiết hoài nghi, nhưng là võ kỹ Phương Diện, bởi vì khuynh hướng kỹ xảo, ngược lại cũng không mệt trong thời gian ngắn tu luyện tới cực kỳ cao thâm tồn tại. Là lấy, Bạch Tử Nhạc tại võ kỹ Phương Diện thiên phú mặc dù sẽ để người chấn kinh, nhưng cũng không đến không thể tin, sẽ xâm nhập tìm tỏi nghiên cứu trình độ. Chỉ là, coi như bạch tử nhạc nói chuyện thời điểm thanh âm có phần nhẹ, nhưng ở trận đông đảo chủ quản hộ pháp, cái nào không phải cao thủ, đều nghe tiếng lọt vào thai, trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Luyện võ thiên phú tuyệt hảo, bản này cũng làm người ta ghen tị, bây giờ bạch tử nhạc lại triển lộ ra đào pháp tu luyện thiên phú, lại so với hắn tu luyện võ công thiên phú càng hơn một bậc, thực sự là để người nhịn không được có chút ghen ghét. Đặc biệt là hữu hộ Pháp Lưu Dương, lúc này buồn bực nhất. Lúc trước hắn liền biểu lộ qua muốn thu bạch tử nhạc làm đồ đệ ý nghĩ, không nghĩ tới bị môn chủ Lưu Đông ngăn cản trở về. Bây giờ đối phương quang mang lấp lánh, coi là thật để hắn cảm giác được tiếc đối. Ha ha, tốt, quả nhiên không cho sư phó mất mặt. Lúc đầu kiệt xuất đệ tử thân phận, đợi cho ngươi tiến về Ngô Giang huyện Liệt Dương bang tổng bộ, trong bang tử sẽ có phong thưởng. Bây giờ, ta cho ngươi thêm thêm vào một cái tặng thưởng. Đợi chút nữa ngươi có thể đi ta tư kho, chọn lựa một kiện đồ vật trở về. Lưu Đông tự nhiên nhìn đến cái khác chủ quản hộ pháp thậm chí là nhiếp trưởng lao ghen tị ghen ghét ánh mắt, tâm tình càng thêm sảng khoái, hào khí đại phát, trực tiếp đối bạch tử nhạc nói. Tạ sư phó. Bạch tử nhạc trong lòng cũng có chút kích động. Lưu Đông thân là môn chủ, tư kho bên trong tất nhiên tốt đồ vật vô số, bây giờ có thể rộng mở tư kho để hắn chọn lựa một kiện đồ vật, tuyệt đối coi là đại ha ha, Bạch tử nhạc. Ngươi thật đúng là phải hào hảo cảm ơn ngươi sư phó. Lưu môn chủ tư kho, thế nhưng là để chúng ta đều đỏ mắt địa phương, lần trước ta liếm lắp mặt mò cùng hắn cầu lòng cốt tiên, hắn thế nhưng là tình nguyện khóa tại tư trong kho, đều chết sống không có đáp ứng cho ta. Một bên Đàm Siêu phàm nhịn không được trừng mắt nói, "Đúng vậy à, còn có khối kêu huyền minh sát đá, thế nhưng là rèn đúc vũ khí tuyệt hào vật liệu." Lưu Liên Quan phủ Chu Hạ tiên sư cũng nhịn không được mở miệng đề hai lần, lại đều bị sư phó ngươi cho đỉnh trở về. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định tuyển kia huyền minh sát đá, cái này đồ vật thế nhưng là có tiền mà không mua được à? Hữu hộ pháp Lưu Dương cũng là một mặt có vẻ như chân thành đề nghị. Các ngươi quá phận a ta thật vất vả tích chữ điểm vô liếng, toàn bộ bị các ngươi tiết lộ ra. Lưu Đông hừ hừ một tiếng, cũng không có thật sự tức giận. Ta ơn sư phó. Bạch tử nhạc đành phải lần nữa nói lời cảm tạ nói. Bạch tử nhạc, ngày mai ta liền phải trở về ngô giang huyện, ngươi là hiện tại theo ta đi đâu? Vẫn là chờ qua 1-2 tháng, chính thức bắt đầu phong thưởng thời điểm lại đi qua. Nhiếp Vân Hạo cái này thời điểm, cũng là mở miệng hỏi. Khoảng cách chính thức phong thưởng, còn có bao lâu? Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm một chút, liền vội vàng hỏi. Lấy hiện tại tính toán, lại có 50 ngày, phong thưởng liền muốn bắt đầu, nếu như đến thời điểm còn chưa tới, thế nhưng là sẽ tự động mất đi tư cách. Nhiếp Vân Hạo vừa cười vừa nói. Tại phong thưởng ngày đó trước, ta khẳng định đổi tới. Bạch Tử Nhạc chỉ là một chút cân nhắc liền vội vàng nói, hắn mặc dù cũng muốn mau chóng đuổi tới Ngô Giang huyện, kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, nhưng ở cái này Thanh Hà chấn bên trong, hắn đồng dạng có rất nhiều chuyện, cần thời gian đi an bài thỏa đáng. Nhẹ gật đầu, Nhiếp Vân Hạo cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chiến đấu kết thúc, công dân Lưu cùng theo đó tán đi. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm, lại đã theo sư phó Lưu Đồng, một đường hướng về môn chủ phủ thượng mà đi. Hắn nhưng không có quên, sư phó đáp ứng cho hắn phong thượng. Trong lòng cũng là chờ mong. Âm thầm suy nghĩ, sư phó tư trong kho, đến cùng có cái gì tốt đồ vật. Rất nhanh, bạch tử nhạc liền theo môn chủ, trực tiếp bước vào hắn trong phòng ngủ. Ta tư kho, toàn bộ thanh Hà trấn, cũng chỉ có hai ba người từng tiến vào, tử nhạc, người là cái thứ tư. Cái này tư kho bên trong, tốt đồ vật coi như có một chút, đương nhiên cũng tương tự có một chút, chính là một chút giá trị không tính quá cao, lại có chút kỳ lạ đồ vật. Xem như ta người cắt giữ. Có chút, nói thật. Tiểu liền ta đều có chút không bỏ được ban cho ngươi. Bất quá, ai kêu ta hôm nay cao hứng đâu. Biểu hiện của ngươi, cũng xác thực nằm ngoài sự dự liệu của ta. Cho nên, tại cái này tư kho bên trong đồ vật, ngươi chỉ cần chọn chúng, mặc kệ là cái gì, đều có thể mang đi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể mang đi một kiện, nhiều, ta thế nhưng là không cho phép.